Chương 466, Đoạt Tiên Tạo Hóa, Năng Lượng Thể. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, là linh hồn loại đồ vật sao? Đã không hoàn toàn là, đan dược nhất định là nó ăn vụng, nó đã có một ít thân thể. Hầu thân chắc chắn nói, lấy đan vì thể, Đông Phương Vũ ánh mắt bắt đầu hỏa nhiệt. Thì vẹn vẹn nó lần trước nuốt những đan dược kia, cũng là một cái thánh nhân cũng không có khả năng một lần nuốt vào. Điều này nói rõ cái gì? Ngẫm lại đều bị nhân nhiệt huyết sôi trào. "Ka ka, ta muốn ăn nó." Tiểu Hồ lô có chút kích động, đằng nhi run dậy, tựa hồ lúc nào cũng có thể đập ra qua. Đông Phương Vũ còn không có tỏ thái độ, Mã Não vội la lên, "Đừng Tuyệt đối đừng, nó có thể là một quả thần đan, nếu như Tử Vân định đến trí nhớ của nó, cái kia còn đến. Đông Phương Vũ cởi thầm, cái này trước bật lên, trình trọng nói, tất cả không được lúc ních, tỉ mỉ quan sát. Hầu thần, nếu như ngươi có thể bảo đảm không cho nó phát hiện, liền bắt đầu nhiều bố trí kết giới, tranh thủ bắt sống nó. Đúng, nó vừa mới bắt đầu lúc là như thế nào xuất hiện? Từ trong vách tường trui vào. Lúc này, trong kho hàng hơi nước trắng mịt mờ long nhãn đột nhiên động, truy quang thần sấm mà vạch ra hoa mắt quy tắc, không trung kéo ra vô số quan vĩ. Đông Phương Vũ nhìn lấy nó tự do cuốn động góp nhọn chuyển biến, lại có ý nghĩ kiếp trước trong truyền thuyết thú F. .O. Nó bắt đầu vây quanh trên đài ngọc đan bình chuyển động, chăng qua mấy chục hơi thở thời gian, Đông Vương Vũ cảm giác nó đã chuyển vô số vòng. Thẳng đến nó chợt lui ra phía sau, trên không trung rừng, thân thể giống đổ đầy nước quang bảo trên không trung lăn lư. Những vây đó vòng quanh ngọc đài quang ảnh còn không có hoàn toàn biến mất, liền như là nhiều cái dao nhau vờ sáng. Ông trời của ta, đó là nó tàn ảnh. Ngay tại tốc độ, tiểu hồ lô dễ mây vốn nên không có khả năng bắt lấy nó. Đúng lúc này, cái kia long nhãn bắt đầu chậm rãi hướng đan bình. Nó tựa hồ tại say mê mà hô hấp, thân thể khi thì biến thành hình bầu dục, khi thì kéo thành xì gà hình. Trong trong ở giữa, Đông Phương Vũ không thấy rõ ràng, nó đã tiến vào đan trong mình, đảo mắt lại từ khác một bên bay ra. Cứ như vậy, nó gây án trước luôn luôn trước tiên ở đàn bình bên ngoài người một chút, sau đó mới đi vào, cấp tốc đem đan dược thần tính ăn sạch. Mã Não hơi nghi hoặc một chút mà nói, có chút không hợp lý, nếu là ta khẳng định ăn trước bát phần đan. Đông Phương Vũ vừa nghĩ, cũng hơi kinh ngạc, nó cũng không kén chọn, cũng là theo lúc đầu sắp xếp trình tự từng cái ra tay. Hầu Thần nói, sớm biết như thế chúng ta nên tại những khác đan bình giữa cũng bố trí kết giới, hiện tại chỉ có thể đợi đến cuối cùng." Đông Phương Vũ nói, "Ta lại cảm thấy dạng này cũng tốt, lãng phí một chút tiền không là vấn đề. Người có thể có thời gian bố trí càng nhiều kết giới, cấp 8 đan bình giữa một cái kia kết giới khẳng định bó không được nó, phải biết tốc độ thì đại biểu cho lực lượng." Hầu thân vừa muốn động tác, Đông Phương Vũ tiếp lấy nhắc nhở, "Từ phía ngoài nhất từ từ sẽ đến, ta lo lắng nó có thể phát hiện, loại này thần vật một khi chạy, tuyệt sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai." Lúc này, cái kia long nhãn còn có đang nhẹ nhàng tại chúng đan bình trước xuyên việt. Lam Tôn Phệ hơn phân nửa đan dược về sau, Nó rốt cục đi vào bảy đặt tại ở giữa nhất đan bình trước. Trong này có một khóa cấp 8 mắt vượng tràn linh đan, là chuyên môn dùng để đệ bại hồn nhập lực. Long nhãn tại cái này đan bình tiền minh lộ ra ngưng lại thời gian hơi dài, chẳng lẽ nó phát hiện trong đó bảy dập. Cái này có điểm giống một cái lao thử tại chuột kẹp nhìn đằng trước lấy phía trên format, suy nghĩ làm sao tại không xúc động cơ quan tình huống dưới, hoàn mỹ thôn phệ. Tại Đông Vương Vũ lo lắng trong khi chờ đợi, Long nhãn nhất chuyển chỗ ngoạn, bắt đầu thôn phệ cái khắc đan bình bên trong đan dược. Thứ quỷ này, quá thông minh, nó vờ ý mà từ bỏ viên này bắt phần Đông Vương Vũ cùng đại gia hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết nên làm cái gì tốt. Rốt cục, tiểu gia hỏa đem tất cả đan dược toàn bộ ăn sạch. Đông Phương Vũ có tiền nữa, trong lòng cũng là run rẩy, đây chính là giá trị hơn 40 ước đồ vật, cứ như vậy không có. Nó lại trở lại cấp 8 đan bình trước đó, giống như vận khí bành trướng có vào. Đương nhiên, đan bình giống đột nhiên thắp sáng hơn ngàn độ bóng đèn, phát ra sáng ngời cùng cực ánh sáng. Long Nhãn đi vào, nó trong chốc lát thì hoàn thành thôn phệ, đang cố gắng tránh thoát nguyện vọng hầu thần dùng hồn lực như tơ bện cái lưới. Đến lúc này, đã không cần giấu giếm cái gì. Đông Phương Vũ mang theo đại gia hỏa toàn bộ xuất hiện tại trong cửa hàng. Trừ hầu thần tiếp tục tản ra ra mãnh thiên hoa vũ hồn lực như tơ, chúng điệp đem không gian kiện hàng. Những người khác toàn bộ nhào về phía Đan Bình. Bành! Ba! Ba! Ba! Đan Bình nổ tung, cái kia long nhãn trong nháy mắt không biết tiến hành bao nhiêu lần chấn động, hầu thần hồn lực như tơ coi như lại cứng cỏi, cũng thủ không trong cùng một lúc thêm vào công kích, triệt để nổ tung. Xích Tà, Tiểu Áp, Tiểu Hồ Lô Dây leo cái này đều khá nhanh, cùng Long Nhãn so, cũng là một cái cản bẫy. Xích Tà dùng thuấn di đều vô dụng, chốt là nó cái kia không thể tưởng tượng trở về chạy khiến người ta căn bản không thể nào truy lên. Từ Vân đỉnh tôi động tử Vân bao phủ toàn bộ nhà kho, đối với cao phẩm vũ sư cùng cao cấp hồn niệm sư đều có thể sinh ra huy áp tử vân cũng không làm gì được vật nhỏ này, cơ bản không có phản ứng gì. Lúc này, hầu thần đã không chế vô số tầng hồn lực như tơ hình thành kết giới hướng nó che đậy tới. Nhưng là, tại rộng lớn hơn trong không gian, nó lại càng dễ gia tốc, cao tốc sinh ra lực lượng dễ dàng xông phá tầng tầng kết giới, không chung nổ đùng vang thành chói. Nhất định phải đạt được nó. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng gào thét. Trong lát, Đông Vũ vận chuyển chính mình sở hữu nguyên, dựa theo thần kỳ kinh mạch lộ tuyến chu vận chuyển, bước đến hai chân của chính mình dũng kim quang thuật. Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân mãnh liệt tạo nên kim quang, cùng loại hán như bạch ngọc mà tấm lệch khối vỡ vụn thành phấn, Đông Phương Vũ pháp thiên mà lên. Nhà kho không gian bên trong, một đạo sắc bén kim quang đuổi theo một đạo phiêu dật bạch quang, cửu thiên thập địa nhanh như điện chớp lên. Cái này giống hai đạo có linh tính mà thiểm điện, tan ảnh dày đặc toàn bộ đại sảnh. Ý đồ thấy rõ bọn họ quý tích tiểu áp cổ đều nhanh đoạn, tiểu hổ Lô Dây leo lại đem chính mình trò quần quanh. Thật sự là quá nhanh, Vũ mấy lần cảm giác đã có thể một phát bắt được nó, đều bị nó sử dụng chuyển hướng chạy thoát. Hiển nhiên Túng địa kim quang thuật lần thứ nhất dùng cho thực chiến còn có không thuần thục, tuyệt đối tốc độ có thể, linh xảo độ không đủ. Nhưng mà, cái này túng địa kim quang thuật quá tiêu hao chân nguyên, nếu như dùng xe hơi đến hình dung, hiện tại Đông Phương Vũ vẫn còn có nửa dương xăng. Cái này so đốt đều nhanh. Đây không phải biện pháp, cần nhờ tư tưởng công tác. Nghĩ đến, Đông Phương Vũ cũng mặc kệ Long Nhãn có thể hay không nghe hiểu, nói ra, "Theo ta, ta cam đoan không ăn ngươi, còn có có thể bảo chứng ngươi có ăn có uống." Trong chạy trốn Long Nhãn bất vi động, lại thanh mại khí mà nói, "Lựa gạt quỷ đi thôi, ta hiện tại cũng có ăn có uống." Thế nhưng là ngươi cần làm tặng. Ngươi dạng này khắp nơi ăn cắp, sớm muộn gặp được cao thủ, bọn họ cũng không thể cam đoan không ăn ngươi. Chịu đáp lời liền dễ làm, Đông Phương Vũ đại hỉ, hướng dẫn từng bước lên. Ta là thần đan, ngươi biết không ăn ta. Coi ta là trẻ con đâu. Rõ ràng thì là trẻ con thanh âm, lại tại cường điệu chính mình không phải hại tử. Đông Phương Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, bàn nhất định lợi hại, rước quát phát hạ thần thức lời thề, ta Đông Phương Vũ hướng tiên đệ thệ, kiếp này tuyệt không ăn ngươi, cũng sẽ không xẻ ra bán ngươi để cho người khác ăn hết, cũng sẽ không để bằng hữu của ta ăn ngươi, nhất định cùng ngươi cộng đồng tu luyện, cùng một chỗ thành tiên. Nếu như ta tuân gánh lời thề của mình, bị thiên địa phản vệ, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Long nhãn kịch liệt sóng gió nổi lên, chỉ chốc lát sau lại nói, "Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải bắt được ta? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi còn có cái gì đang đàng ta?" Thật đúng là thông minh, đây không phải nói nhảm sao? Không có chỗ tốt, ta tổn thất này 4 tỷ làm sao bây giờ? Ban Lan Truy. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe cơ giới âm chuyển đến, đang bị Đông Phương Vũ chăm chú đuổi theo tiểu Long trước mắt địa phương, đồng nhiên xuất hiện một đầu rải nhỏ loài thú, màu vàng nhạt vịt miệng gánh biết, một đạo cường đại điện lưu chạm mà tới. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 467, từ đó thế nhân mở hai mắt bắt đầu biết rõ trong nội đàn cũng có thần. Nguyên vọng hầu thần đầu nhập cực lớn tính lực, ban lan truy rốt cục đại thành, đầu này lôi thú không chỉ có tạo hình hoàn mỹ, mà lại có thể phun ra nuốt vào lôi điện. Một phái kim quang bổ về phía Long Nhãn, tựa hồ so thể tích của nó còn một lớn. Thiên địa mờ mịt, chính làm tất cả mọi người cho rằng lần này tiểu gia hỏa đã khẳng định chạy không phải, chỉ thấy nó bỗng nhiên hư hóa, đoàn linh động bạch trong chốc lát tràn ngập toàn bộ nhà kho. Đuôi sắt không đồng đồng phương vũ bi kịch. Nguyên, Mây mắn Đông Phương Vũ một mực đưa tay ý đồ bắt cái kia đang rượt, để đạo này từ thần hồn công kích tạo thành lôi điện đánh tại trên thân thể, mà không có trực tiếp bắn chúng thứ hải. Nó lại vừa mới thối tùy thành công, thân thể có thể so với cao giai phòng ngự niệm binh, nếu không, hắn cũng có thể trọng thương. Bịch. Đông Phương Vũ tử không trung ngã xuống đến, từng sợi tóc dựng đứng, toàn thân run rẩy kịch liệt, còn tại đưa qua điên đây. Lần này, hắn rốt cuộc đề không nổi chân nguyên truy kích, vốn là tiêu hao mà không sai biệt lắm. Dứt khoát nằm trên mặt đất, rũ dậy lấy ra một hồi linh loại đan dược. Vạn vật biến hóa thuần. Lòng nhãn bỗng nhiên tại Đông Phương Vũ bên người thành hình. Từ trong tay của hắn tung bay mà qua. Đông Phương Vũ ngây ngốc nhìn lấy cẩm trong tay Tần Hường, khóc không ra nước mắt. Đông Phương Vũ bọn tiểu nhi giận, nguyện vọng hầu thần phun ra ra 1 triệu đạo hồn lực như tơ, Long quyển phong một dạng mà khóa hướng Long nhãn. Hống phun ra dị hỏa, hắn là thật tức giận, bây giờ nghĩ xử lý viên này chán ghét đáng được. Tiểu hồ lô dây leo trên không trung bố trí ra mấy trăm đạo thổ thuộc tính thuật bài, tựa như một tôn thần địa. Long nhãn triệt để thể hiện ra hắn cường cũng trong nó, nó như trong biển ngạo phượng con tiểu hồ lô vẫn lấy làm tiêu ngạo thuộc thuộc tính phòng ngự, làm theo dứt khoát thành nó ra tốc trở về chạy vào cẩu. Gia hỏa này quả thực chịu bó tay. Đông Phương Vũ nhìn hoang mắt, dứt khoát về trước di động đập phủ, ở bên ngoài liền ăn viên thuốc đều làm không được, thời gian này qua. Đông Phương Vũ mới vừa tiến vào đập phủ, tiểu áp lấy ra mỹ nhân Âu, nâng lại khả năng xuất hiện hậu quả, hắn trước hung hăng uống mấy cái, sau đó giống to, cho ta thu. Hô một tiếng, thế giới rốt cục yên tĩnh. Tiểu áp chính mình cũng bị dần mình, thế mà thật hành. Đây là hắn đang không ngừng hướng mỹ nhân châm rượu phát hiện, vừa mới bắt đầu hắn là một thùng một thùng hướng trong đó rượu, thật đẹp thì là bẩm thu thu thu kết quả một thùng tiểu hô một tiếng thì toàn bộ tiến vào Mỹ nhân Âu. về sau hắn cũng thử qua thu những vật khác nếu như có thể thu lấy người khác miệng binh há không phát tải kết quả không được chỉ có thể thu chất lòng đồ vật hôm nay thật sự là không có cách lấy ra thử một lần thật đúng là thành công đại gia sứ sở ích tả gieo lên nhanh phòng tiểu áp nhìn xem Âu bên trong nên miệng cười to các người nhìn nó tại miệng chén xung quanh cũng là ra không được đại gia vừa nhìn thật đúng là cái tiêu trang qua mộtâm tô miệng chén phạm phát ay lấy một đạo tư vân lộu lấy trấnámm Nhân Tông thật sự là bảo bối của ta. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ đi ra, ngẩn đầu tìm kiếm, chán nản nói, vẫn là để nó chạy. Ha ha ha, Tiểu Áp cười to nói, ca, ngươi quên ta là phúc tướng của ngươi sao? Đông Phương Vũ mần ngơ, nghĩ mãi mà không do hắn sao có thể bắt lấy cái kia đang rượt. Thằng đến Tiểu Áp đưa qua mỹ nhân đâu, Đông Phương Vũ mới cuồng thị lên. Hích ta lại hỏi, có thể là thế nào phóng xuất đâu? Hống nổi giận nói, phóng xuất làm gì? Quang nó một và năm, hóa thành linh kỷ. Tiểu Áp khổ mặt, nói, hống ca, cái này một vạn năm ta nhưng không cách nào dùng, cái này ô uống rượu. Đông Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, ngẫm lại lại không tốt, có thể như thế nào mới có thể lấy đức phục người đâu? Vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp. Lúc này, Nguyên vọng Hầu thân y kế nói, "Đông Vương, ta cảm thấy nó là cùng ta tương tự sinh linh. Nó đơn giản thì là muốn an toàn cùng tự do. Người có thể dùng nhiếp vật nhập thể đem mỹ nhân Âu Thu vào ta Thủy Tinh Khô Lâu, ở nơi này đem nó phong xuất. Ta tuyệt không tin nó có thể đột phá bản thể của ta chạy ra đến." Đông Vương Vũ cảm thấy có thể thực hiện, Thủy Tinh Khô Lâu khẳng định so mỹ nhân này hô hàng nhái càng kiên cố, cái này không hề nghi ngờ. Hầu thần tiếp lấy phân tích nói, da cái kia ốc đảo đối với thần hồn có tạm bộ tác dụng, nó hiện tại tổng thể vẫn là một cái linh thể, ta không tin nó có so cái kia tốt hơn ở lại hoàn cảnh. Sau đó, từ ngươi cùng nó ký kết bình đẳng khế ước, nó nỗ lực chẳng qua là về sau không thể tùy tiện trọng đồ, cũng không có cái gì tổn thất, ta nghĩ không ra nó vì cái gì không nguyện ý. Nói đến đây, Hầu thần lại uy hiếp nói, nếu như nó muốn thật không nguyện ý, ta không ngại nuốt nó. Người nào cũng không biết nó hiện tại có thể nghe được hay không, tuy nhiên mỹ nhân Âu giữa cũng là phong một cái không gian, bản chất cùng di động động phủ là giống nhau. Nhưng này miệng chén phong ấn có khả năng ngăn cản thanh âm. Nói làm liền làm, Đông Phương Vũ thi triển nhất vật nhập thể, đồng thời thần hồn cũng tiến vào thủy tinh cô lâu. Sau đó ra hiệu tiểu áp để mỹ nhân Âu đem Long Nhãn thả ra, trong ngay mắt, viên đan dược kia ngay tại rộng lớn vô biên mái vòm hạ đâm quang đâm xuyên lên. Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói, "Hầu thần, đem vừa rồi những cái kia lợi và hại hướng nó nói một chút, không nóng nảy, nói lúc nào nghĩ thông suốt, chúng ta thì lúc nào ký kết bình đẳng khế ước." Đông Phương Vũ nói xong, đem mỹ nhân Âu đưa không gian, tất cả mọi người mỏi không chịu nổi, rút khoát ngay tại trong khu phòng tính khôi phục. Vi hoàn thành Nam cung trụ chiếm đoạt đại nghiệp, đại gia lại tại Long Đô đợi 3 ngày. Trong lúc đó, Đông Vương Vũ Tứ huynh đệ thực hiện làm trưởng phu nghĩa vụ, mời tiếp một đám mỹ nữ đi dạo Long Đô phồn hoa nhất danh làm tháng cảnh, cũng tham gia 2 lần đại hình buổi đấu giá, thần côn rốt cục được như nguyện tìm tới cho nhóm quà tặng. Theo vườn tình huống cơ bản bị Nam cung trụ cùng hộ Kha đánh trúng, từ ngày thứ 2 lên, ác khách doanh môn lớn nhất trước nhận được tin tức tự nhiên là một đám Long Đô con ông cháu cha, bọn gia lại, đế, chạy tới yêu cầu lui cố. Hồ Kha cũng chỉ mới vừa muốn kéo dài một chút, lập tức nên đón các loại đặc kích, cơ hội khiến nhiều loại chế phục nhân viên phong đại môn. Rơi vào đường cùng, đập nồi ban sắt, Sầu Mi khổ kiểm đuôi cổ, mới đem bọn giá hỏa này rời đi. Ngày thứ hai, một số chân chính tài đoàn, đại thương nhân cũng nghe tin mà đến. Những người này mồ hôi đều nhanh ướt đẫm, bọn họ đến tin tức quá muộn, lo lắng theo vườn đã không có tiền mặt, có không ít người há miệng ra thì chủ động đưa ra phải dùng hàng hóa thế chấp. Hồ Kha thuận nước đẩy thuyền, quả nhiên đem số lớn hàng đế hàng chống đỡ đỉnh đi ra ngoài. Thì cái này còn có để Hồ kha thợ dài đâu Long đô là duy nhất không để lắp đặt truyền tống trận thành thị nếu như có thể đem mỗi người chia cửa hàng hàng lế hàng đều mang tới tốt biết bao nhiêu Thẳng đến ngày thứ ba những tiểu thương nhân đó cùng bên cung cấp mới nhận được tin tức bọn họ là nghe nói theo vườn xuất hiện ép của hiện tượng cái này vẫn phải một khi xuất hiện loại tình huống này không chỉ có là tiền mặt biết xảy ra vấn đề có mua bán nhìn lấy hồng hỏa thực tế đã sớm tư không gắn nợ đến sau cùng liền hàng nội tình đều không lấy được những người này càngấn hởi phá tiệm tâm đều cóạn bạn không nghĩ đến theo vườn gióêm 6 nặng Tân nhiệm đại trưởng quýhổ kha mặt mày hơn hở đối với đến nuôi cố cũng đến tính tiền, toàn bộ vẻ mặt vui cười đó lấy, căn bản không có một câu nói nhảm, toàn diện trả thù lao, cho trả, cho vẻ mặt vui cười. Cái này để người ta sợ không tới đầu não. Tinh minh các thương nhân âm thầm đoán thầm, thiếu dùng bài này, cắn răng gượng chống mà thôi, thật không mấy ngày liền phải đóng cửa. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, 10 ngày sau, theo vườn phổ biến phát thư mời, muốn tại cả nước mới mở 100 nhà tiệm mới, trong đó tại Long Đô thì mới mở 3 nhà, muốn làm cửa hàng khai ba ngày, giá thấp đáp tạ mới khách quen. Lần này, vỡ tổ, thương mọi người tinh giống như quỷ, đến bây giờ mới đều hiểu được, người ta theo vườn đổi trang. Trung nghĩa cơ hội đầu lĩnh này đều có, luôn có không cần mặt mũi, rất mau trở lại đến muốn một lần nữa tham gia cổ phần. Hồ Kha biểu thị nhiệt liệt hơn nên, bất quá, trước kia có thể mua 10 cổ tiền, hiện tại chỉ có thể mua 2 cỗ. Các thương nhân mặt đều lục, người ta đây là chơi cái kim tiền thoát sát, đem bọn hắn vũa. Nam cung chủ còn không có chính thức tiếp nhận gia tộc suy nghĩ, thì lập xuống lớn như vậy công lao. Chỉ dùng 3 ngày liền thành công tiếp nhận một cái cả nước cấp mua bán, để gia tộc đối với lao tổ ánh mắt càng thêm bội phục lên. Bất quá, đây đều là nói sau, Đông Vương Vũ việc vui là, tại ngày thứ 3 ban đêm, Long nhạn nghi thoáng, đồng ý ký kết bình đẳng Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 468, Tây Du ký, thượng. Thủy tinh khô lâu bên trong, Đông Phương Vũ xếp bằng ở xanh mơn mận trên bãi cỏ, một cái đan ảnh thì xoay quanh ở trước mặt của hắn. Một cái vòng vàng, một cái vòng trắng dần dần tiếp xúc, chụp thành một cái bắt tự, trên không trung nhất truyện, phân biệt chui vào Đông Phương Vũ cùng cái kia đan ảnh bên trong. Đông Phương Vũ hòa ái cười nói, ta tên là Đông Phương Vũ, vị này là Ca, bây giờ tưởng ta đối với ngươi không có ác ý a. đã phát thức lời thề. Ta tin tưởng ngươi sẽ không ăn ta. Nhưng ngươi khẳng định phải muốn ta làm gì sống, ta dù sao không có cách, đành phải nghe ngươi. Đông Phương Vũ có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại cũng liền thoải mái, cảm tình cuối cùng cần nhờ bồi dưỡng, Nhân Tiển nói, sự tình lâu mới biết được nhân tâm, ta cũng không muốn giải thích cái gì. Có thể giới thiệu cho ta hạ chính mình sao? Đan Dược vừa muốn nói chuyện, Đông Phương Vũ nói, chờ một lát, để cho chúng ta cộng đồng bằng hưu cùng một chỗ nghe đi, về sau các ngươi liền ở cùng nhau, tránh khỏi ngươi muốn một lần một lần nói. Đông Phương Vũ nói xong, đem hắn đưa vào di động, động phủ. Đan Dược nhìn lấy cái này một chỗ khá thần kỳ chỗ cũng có chút hứng phấn, tuy nhiên không bằng vừa rồi cái kia có thể bảo dưỡng thần hồn, nhưng hoàn cảnh cũng như thế ưu mỹ, so với nó trước đó ẩn thân địa phương cường quá nhiều. Đông Vương Vũ từng cái hướng nó giới thiệu, đây là Hống, Kích Tả, Tiểu Áp, Ngũ Hành Hồ Lô, Mã Não, ngay cả cái kia vừa vừa có một chút linh tính cực phẩm tinh thần thạch mỏ Quảng Tiểu Long Linh đô hướng nó giới thiệu. Đại gia tuy nhiên đối với nó đều có chút căm thủ, nhưng càng nhiều hơn là yêu kỳ, tất cả đều một bộ chờ lấy nó kể chuyện xưa dáng vẻ. Đột nhiên có nhiều như vậy bằng hữu, luôn luôn cô đơn đang dược cũng mở ra máy hát, êm tai nói, ta là một quả may mắn cấp 9 cực phẩm hàn năng đan. Tác dụng của ta là đang phi thăng lúc lần nữa toàn diện để bạc chân nguyên cùng hồn nghiệp lực độ tinh khiết, đối kháng lôi phạt. Nhưng mà, từng chiếm được ta bảy vị chủ nhân lại đều không có tu đến độ kiếp kỳ liền vẫn lạc. Mọi người ngẩn ngơ, đều thầm than nó tốt số. Sau cùng, ta tươi sống chết già. Cái gì? Đan dược còn có sẽ chết già? Đan dược có thọ hà sao? Tự nhận đối với đan dược lớn nhất giải mã náo kinh hô lên. Sau đó, hà Ngân Đan mà nói thì càng kinh người, ta nghĩ ta là biến thành quỷ đi. Dù sao ta hóa thành trò, đan bình được phong cấm vẫn còn, bình còn có gián số đạo phong ấn phủ. Ta uy nguyên chạy khủng chỉ có thể yên lặng đợi ở bên trong. Rốt cục, có cái lô mạng da hỏa đại kinh tiểu quái đem cái chết của ta thi đổ ra, mà ta thì thừa dịp tất cả mọi người không chú ý chạy. Thật đúng là đản quỷ. Ta mặc dù không có thân thể, nhưng luôn luôn cảm giác đói, thường xuyên cần ăn vụng đan dược, đặc biệt là ta chưa ăn qua đan dược, ta gặp liền muốn ăn. Thế nhưng là ta hiện tại cái bụng thay đổi vô cùng lớn, tựa hồ ăn bao nhiêu đan dược đều không thể hình thành thực thể. Hống Kinh bị nói, "Tiểu tử, ngươi liền nói một chút, trừ ăn, ngươi sẽ còn làm gì? Sẽ còn chạy." Đại gia cười ngất, cái này đều lĩnh giáo qua, tất cả đều có loại thổ huyết cảm giác. Chẳng lẽ hoa nhiều khí lực như vậy thì bắt một cái có thể ăn biết chạy ra hỏa?" Mã Nạo dẫn dắt nói, "Ngươi nên biết luyện đàn a, có thể dạy một chút ta." Hà Nâng đan điếu đất mà nói, "Không có học qua." Đông Phương Vũ nhịn không được cười, nó vẫn là quá khôn khéo a, không quan hệ, từ từ sẽ đến. "Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ nói, đại gia cũng đừng coi nhẹ nó, các ngươi nghĩ, ta tại cùng người khác tác chiến thời điểm, đối phương kết lực, muốn ăn viên thuốc bổ sung thể lực, kết quả vừa mới lấy ra, liền bị nó cho đoạn, tựa như ngày đó mở dạng." "Các ngươi nói, đây có phải hay không lạ bản lĩnh?" "Thật đúng là," đại gia toàn bộ đầu. Đông Phương Vũ lại nói, ta cho ngươi lấy cái tên dễ nghe a. Tiểu Bình Quả Lịt Lệ Apple, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Tiểu Bình Quả Lịt Lệ Apple, ta nhìn rất hiếm hai. Tiểu Áp dẫn đầu lên tiếng. Tiểu Bình Quả Lịt Lệ Apple, rất tốt. Đại gia nhau nhau tỏ thái độ. Hà Ngân Đan không có cách, đành phải gật đầu. Đông Phương Vũ vừa muốn rời đi, Tiểu Bình Quả Lịt Lệ Apple nói chuyện, ta nghĩ ngươi biết thưởng xuyên cho ta đan dược ăn đi. Đông Phương Vũ im lặng, hướng mã nào nói, đem chúng ta giữ lại đan dược đều cho hắn chút, ngươi để nói nhỏ một số chưa ăn qua đan tên, ta bằng lấy làm. Hắn cùng Lịch Tả đợi đều có chút tức Vũ bận bịu nháy mắt ra dấu. Lúc này, Tiểu Bình quả lịt lệ ápo lại nói, mã não ka ta có thể theo ngươi học luyện đan sao? Dạng này chúng ta có thể luyện chế càng nhiều đan dược." Đông Phương Vũ cười, "Dạng này tốt nhất, vạn sự khởi đầu nan." Sáng sớm hôm sau, Đông Vương Vũ lại đi một chuyến hồn niệm sư hội hội, dùng hội trưởng giá mua đại lượng cấp 5 phía dưới đan dược và các cấp luyện đan linh hảo. Một mực đang lâm thầm quan sát hắn tấn tranh minh buồn trốn, vì cái gì hắn mua đều là một số ít thấy đan dược đâu? Lớn nhất quái chính là, lấy nước của hắn chính xác, mua nhiều như vậy nhất phẩm, nhị phẩm đan dược có gì hữu dụng đâu? Kinh đô chi hành vô cùng viên mãn, tứ huynh đều có được. Bọn họ Ly Long đều vẫn là từ gần nhất Vân Linh Thành truyền tống, đi thẳng tới lớn nhất Tây Bộ Tây Bắc Thành, bởi vậy lại hướng Tây, chỉ có thể lấy phi chu. Lần này lấy đi đường làm chủ, mọi người đem phi chu tận khả năng khống chế ở trên không, tại Thập Vạn Đại Sơn cùng băng xuyên ở giữa xuyên qua, không có quấy rầy bất luận kẻ nào. Trên đường, Đông Vương Vũ công khai phục dụng Hàm Hư Tân cùng Thái Thanh Lộ về sau, nhất định phải thông qua đả lập tận luyện thân thể mới có thể xúc tiến hoán huyết phát hiện mới. Sau đó phi chu trung quanh náo nhiệt lên, các đại vương, tứ đệ, thậm chí là nhi, tràng, lẫn làm đến mặt mũi bầm dập tiếng cười không ngừng. Khô khan 40 ngày phi hành về sau, rốt cục tiến vào Tiểu Tây Thiên khu vực. Dựa theo 4 vị thánh nhân dặn dò, thần côn hạ xuống phi chu. Bọn họ phải đi bộ đi qua tiến đồ ở lại khu vực, để thần côn giải dân gian khó khăn, truyền bá Tiểu Tây Thiên tín ngưỡng. Tiểu Tây Thiên đúng là thế ngoại đảo nguyên, nơi này trừ mạng lưới nông điền cũng là tồn trang cùng thôn trấn, căn bản không có đem thành tường đại thành. Ở nơi này mọi người tại tự cung tự cấp tình huống giới, tiến hành cơ bản nhất hàng hóa trao đổi, hết thảy đều không cần nộp thuế. Đương nhiên dân có trí ngu có khác ngay cả Phật tổ đối với ngu si người đều cực kỳ đau đầu nguyên cơ tự nhiên cũng có Phú hộ bần dân địa chủ thương nhân bởi vì không có tiền thuế thu nhập tự nhiên là nuôi không nổi người quản lý tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng để duy trì mỗi cái thôn trấn có lẽ có tiểu Tây thiên miếu thờ đã quan có lẽ có thư viện võ phủ một khi dân rằng có cái gì phân tranh chỉ có những địa phương này có thể chủ trì công đạo nói thật cái này có chút nguyên thủy xã hội vị đạo chắc không được tiểu Tâyi thời gian qua căng thẳng bọn họ không chỉ có không nhiều dân mà lại bồi dưỡng để tử kinh phí đều dựa vào chính mình kiếm Từ tiến vào cái thứ nhất thôn trấn lên, thần côn thì thay đổi bụi bẩn vải thô pháp bảo. Nhìn lấy hắn thân này kiêu kiệt cách ăn mặc, Đông Phương Vũ đợi rốt cuộc Minh Bạch hắn trước kia vì cái gì như thế thích mặc tơ lụa. Đông Phương Vũ một hàng ăn mặc thật sự là quá chói mắt, một hàng 14 người trang điểm lộng lẫy, dẫn tới người qua đường vô số ánh mắt. Đột nhiên, có nhân quát to lên, đó là đạo tử trở về sau. Giống như cùng trong truyền thuyết một dạng a, mang theo một đám hộ pháp. Bèn, đáng lẽ cũng không có nhiều người trên đường phố không biết từ chỗ nào gạt ra thành đàn người, không ít người đều tranh nhau đi xem thần côn, nhưng càng nhiều nhân bị trùng sướng nhi đợi đại nữ choáng váng mắt. Một cái nhàn hán rát cuống họng hô to: "Đạo tử, ngài tới thật đúng lúc, lập 8 thôn có hơn 20 cái thôn dân chen tại đạo quan đây." Thần Quân ngẩn ngơ, không nghĩ tới thật là có việc để hoạt động, lập tức nói: "Đại ca, người dẫn đường." Cái kia nhàn hán nghe xong đạo tử hô đại ca hắn, cao hứng miệng đều không khép được, một bên nhấp nhô mà dẫn đường, vừa nói: "Đạo tử, ngài không thể hô ca, ngài tương lai là thánh nhân đây." Một đoàn người không lâu liền tới đến một tòa đạo quan, đạo quan này quy mô thật sự là đáng thương, còn không bằng đồng Phương Vũ trong ấn tượng kiếp trước tứ hợp viện lớn, mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc tránh điện nhất 10 cái bình vương. Bên trong tố lấy một cái mặt mũi hiền lành đạo cô. Một đám người chen ở trong viện cơ hồ đầy, 14 người đúng là vô luận như thế nào vô pháp tiến vào. Cái kia nhàn hán hắn lần nữa hô to, đại gia trước đi ra, đạo tử quy tông, đi ngang qua mình nơi này, đại gia mời hắn làm chủ. Thật có tác dụng, tất cả mọi người chen chúc mà ra, phần phật quỷ muôn mảnh. Không đợi thần côn nói chuyện, một vị khuôn mặt tăng thương lão nhân kêu và nói, "Đạo tử, ông trời vì cái gì như thế bất công đạo?" Vương lão thái thái cả đời làm việc thiện, nhà không còn qua đêm lương, đều giúp đỡ bản thôn bần dân. Vì cái gì nàng đến lại biến thành tê liệt cùng người cầm? Tây Tiên Tứ thánh không phải nói thiện hữu thiện báo sao? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 469, Tây Du Ký, hạ. luôn luôn thông minh vô cùng thần quân cũng có chút sở. Nói thật, thiện hữu thiện báo là đại khái dẫn đầu sự kiện, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng không xuất hiện ngoại lệ. Vì giải quyết loại tình huống này, Phật gia thường thường dùng giải quyết tốc thế nhân quả để giải thích. Nói cách khác, ngươi đời này không có làm ác, nhưng đời trước làm, nguyên cớ đời này đạt được các báo. Nhưng cứ như vậy, ngươi kiếp sau lại có tốt hơn quả báo. Nói đến giống khẩu lệnh một dạng. Kỳ thực cũng có đạo lý riêng của nó. Thần Quân đang chuẩn bị dùng bộ này lý luận để giải thích dân chúng lại hỗn loạn ma thuật nói đến. Vương lão thái thái quá thiện lương, quả thực là Bồ Tát sống chuyển thế a. Thần Quân nghe xong, đến, nơi này luận không dùng được, dân chúng đều cho kết luận. Có một năm, nhà ta hoa màu toàn bộ nuôi sai trùng, có thể là bị lao thử hoặc cái gì côn trùng tắn, kết quả một mùa mất mùa. Vương lão thái thái lại phân cho nhà chúng ta nửa năm khẩu phần lương thực, sau cùng, cùng chúng ta cùng một chỗ gặm vỏ cây. Nếu không có nàng, chúng ta cả nhà đều phải chết đói. Thôn chúng ta có một đứa cô nhi, cũng là Vương lão thái thái một tay nuôi nấng cho tiền vợ, nhưng xưa nay không muốn đứa nhỏ này hiếu kính cái gì. Về sau, bởi vì cái này cô nhi nàng dâu không hiện, Vương lão thái thái vì sợ đứa nhỏ này trong nhà bị khinh bị, tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt hết thể quan hệ, không thu hắn bất luận cái gì quà tặng. Có một lần, Vương lão thái thái cho ta mượn nửa cái túi mặt, có thể về sau ta lại phát hiện chính nàng ăn thật lâu giao dại. Đừng bảo là những người dân này, Liên Đông Phương Vũ bọn người bị xúc động. Một người bình thường có thể cả một đời làm việc thiện, không cầu hồi báo, thật không dễ dàng. Đồng thời, bọn họ cũng vì thần côn cảm giác đến việc này khó giải quyết, nếu như giải thích không tốt, rất có thể ảnh hưởng tín ngưỡng của bọn họ. Thần Côn trong mắt nhanh quay ngược trở lại, lấy tài ăn nói của hắn lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đông Phương Vũ chen vào nói, "Đạo tử, chúng ta trước cho thắp nén hương, xin tín độ nhóm chờ một lát." Thần Côn ngẩn ngơ, lập tức hiểu ý, nói, "Chư vị hàng xóm láng giềng chờ một lát một lát." Nói xong, Thần Côn mang theo mọi người tiến vào đại quan, chỉ 14 người, trong nội viện này liền đã đứng đầy, không có khả năng đều tiến vào chính điện. Mọi người rốt khoát liền ở trong viện hành lễ. Thần Côn tuy nhiên ngẫu nhiên khinh xuất, miệng nói bốn vị sư tôn bất tử, nhưng lúc này chân tình bộc lộ, quỳ bái phía trước. Đông Vương Vũ Âm thầm quan sát cái kia tượng nạn, cực thanh lễ một vị đạo cô, ước chừng 3 chừng 15 tuổi dáng vẻ. Nàng xếp bằng ở trên bộ đoàn, trên mặt mỉm cười hòa ái, hai tay ngón cái đang sen, được nắm bội trước quyết, bên ngoài hiện lên thái tử đồ, đúng là tại hướng bái tế người hoàn lễ dáng vẻ. Đông Vương Vũ chính hơi hơi hoảng hốt thời điểm, ẩn ẩn có truyền âm quanh quần tại thứ hải, quân vi sư rất vui mừng, đối ngươi Lâm bình thường chi hành rất hài lòng. Đoạn đường cuối cùng này, muốn lấy bạch tính tâm tâm, nhưng gầu túi đầu ngẩng đầu không hẹn. Đông, đông, đông, Không gặp hoàng đế đều cả lơ phất dập đầu ba cái, thầm hỏi, lão đại, lão tam Lao Tứ, có gì cao chiêu? Đông Phương Vũ Cảng xác định ý nghĩ của mình, nói, qua lập tám thôn một chuyến, nếu như giải thích không rõ ràng, chỉ ít nhìn xem chúng ta có thể hay không chữa cho tốt bệnh của nàng. Nam Cung Chủ nói, vừa rồi Thánh Nhân cũng không có thúc chúng ta, thời gian không nổi, nên đi một chuyến. Thần Côn đứng lên, xuất đạo xem, nói, chư vị, dẫn đường, ta muốn đích thân đi xem một chút vị này vương lao thái thái, nhìn kỹ có hay không tốt thế nhân quả. Mọi người nghe xong đạo tử lại muốn qua thôn của bọn họ, có cảm động tại chỗ rơi lệ, một lao hán khóc dòng nói, chị tỷ A người lương thiện cuối cùng cũng có thiện báo à, đạo tử muốn đi trị bệnh cho ngươi. Hơn 20 người phản phất có vô tận lực lượng, Đông Vương Vũ rõ ràng nhìn thấy một số người trước đây trên mặt khói mù giết hết, tựa hồ mông lung lên một số thánh huy. Chẳng lẽ đây chính là tín ngưỡng uy lực? Thôn làng cách trấn trị bất quá hơn 20 dặm, đại gia cư trình rất nhanh, đến tại thôn trước, thần côn theo trước đó thương lượng xong, phân phó nói, bọn ngươi mỗi người tự đi một hộ thôn dân trong nhà, lại giải một chút vừa rồi thôn dân nói tới tình huống. Sau đó, 14 người tách ra, chỉ có thần côn theo thôn dân trực tiếp tiến về Vương Lão Thái Thái trong nhà. Một người mang theo Đông Phương Vũ đi vào Vương Lão Thái thái nhà Hà xóm. Thôn dân giản dị, gặp đạo tử hộ pháp tất nhiên là kinh sợ, lấy ra tốt nhất tấm trà, chén trà dâng trà. Sau đó liền câu nệ đứng ở nơi đó, bọn nhỏ trốn ở đại nhân chân sau đưa đầu. Đông Phương Vũ cởi để đại gia ngồi, một bên bưng lên trà thu rót vào, một bên nào thuật một dạng mà tay lấy ra thơm nước bánh rắn hành, đưa cho đã bắt đầu nuốt nước miếng hải tử. Không lâu, Đông Phương Vũ là thành công mở ra cái này hộ nhân máy hát. Nguy lai, like, Vương Lão Thái thái thanh niên liền thiết, chỉ trông coi một nam hải tử. Chăm qua nàng thân thể khỏe mạnh, làm lên việc nhà nông đến có thể đỉnh một cái nửa lớn mạnh lao lực. Nguyên cơ sinh hoạt có chút giàu có. Về phần nàng thích hay làm việc thiện, làm theo đơn thuần kiếp trước mang tới thói quen, bởi vì nàng căn bản không biết chữ, không có đọc qua sách. Có thể trong thôn tổng cộng không đến 200 gia đình, không có không nhận qua ân huệ của nàng. Hiện tại Vương lão thái thái mới bất quá 61 tuổi, như tử, nàng dâu đang lúc trung niên, nếu như không phải nàng lỡ thích cứu tế, khẳng định là trong thôn giàu nhất một nhà. Thân thể nàng luôn luôn tuyệt hạng, lại đột nhiên đến căn bệnh, mà lại chi dưới tê liệt, lại hạ không giường. Bất quá, hàng xóm láng giềng ngược lại đều cảm nghiệm ân tình của nàng, thường thường liền có nhân về đến trong nhà nhìn nàng, đều đưa không ít sinh hoạt vẫn không có vấn đề. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng thầm than, thật đúng là ông trời không có mắt, chỉ có thể thử một chút có thể hay không trị liệu tốt hắn. Vốn xong đồng hương của mình mình quý trà thô, Đông Vương Vũ nhắc chân tiến về Vương Lão Thái Thái viện tử, hàng xóm tự nhiên theo tới. Lúc này, đại gia lần lượt trở về. Vương Lão Thái Thái sân phới nhưng so sánh đạo quan rộng rãi nhiều, mấy chục người đứng tại cái kia đều không chen. Hai con chó vừa ngoài mạnh trong yếu mặc đều, không lâu liền cảm giác được trên thân người khủng bố áp, cùng đôi trốn đến Mặt phía vợ cả Sơn Đông, một gian có thể từ vợ cả cũng có thể từ trong nội viện mở cửa ra gian phòng, Vương lão thái thái thì nằm nằm ở chỗ này. Lao nhân ra vóc người cao lớn, không thua tại nam nhân, đáng lẽ nên là mặt trước quốc. Đừng tưởng rằng nữ nhân hình chữ nhật mặt thì không dễ nhìn, trên thực tế lao nhân ra ngũ quan đoan chính thanh tú, lúc tuổi còn trẻ khẳng định không xấu. Có lẽ là thời gian dài nằm trên giường nguyên nhân, tuy nhiên con gái hiếu thuận, nhưng thân thể lại lại yếu, chỉ còn một bộ rộng lượng giá đỡ. Tại khỏe mắt của nàng, có rõ ràng nước mắt dánh. Lúc này, Nam cung trụ cùng Long Thất đã phân kiểm tra xong thân thể của lão nhân. Thần Quân hỏi một chút tình huống, người trung quanh đều mồm năm miệng mười nói, Vương Lào thái thái Đạo tử nghe nói ngài cả một đời tích đức, tự mình đến nhìn ngươi, ngươi mở mắt nhìn xem a." Lão nhân cứng trắng qua chúng hàng xóm láng giềng khổ khuyên, rốt cục mở ra nhợ bẩn con mắt, nhưng khỏe mắt lập tức có nước mắt tuôn ra, nàng đi loênh quanh đầu, tựa hồ muốn thông qua góc độ điều chỉnh không cho nước mắt chạy xuống đấy. Đông Phương Vũ cảm thấy buồn bã, nghĩ thầm lão nhân có thể là không nghĩ ra đi. Hắn theo lão nhân ánh mắt nhìn lại, hơi kinh hãi, góc tường năm đấu trên bếp bảy biển một cái một điều tiểu mã. Đao công thô giáp, vẹn vẹn cố chẳng qua có thể là chơi đến quá lâu đi, góc cạnh bóng loáng đã che kín cho bụi. Cái này nên là nàng lúc tuổi còn trẻ cho nhi tử làm đồ chơi. Đông Phương Vũ đầu run một tiếng, chẳng lẽ có cái gì chuyện ấn ở bên trong hay sao? Hắn lần nữa tự mình kiểm tra lão nhân tình huống, cái này khiến Long Thất Đợi có chút dần mình. Hai cặp mắt cá chân cùng cổ họng kinh mạch toàn bộ trầm tích, vặn mèo. Bởi vì phụ thân nguyên nhân, cả đời chú ý kinh mạch đứt gãy Đông Phương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này không có khả năng lắm là tự nhiên hình thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đông Phương Vũ ra lão nhân ra phòng, tại đại gia ánh mắt kinh nghi giữa, hắn thẳng đến trốn ở góc hai cái chó đất. Lách, xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc trên 470, Đông Phương Diệu thẩm nhà chó thần côn nghĩa nhận nghiễu mỗ. Nguyên cơ người đều tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ, chỉ chốc lát sau, càng khiến người ta khiếp sợ chuyện phát sinh. Đông Phương Vũ bắt đầu gâu gâu the, cùng chó đất bắt đầu giao lưu. Đây đương nhiên là nguyện vọng hầu thần bản sự, Đông Phương Vũ cảm giác việc này cổ quái, có lẽ chỉ có cái này hai đầu chó có thể biết chút gì. Chỉ nghe nguyện vọng hầu thần khi thì cao vút, khi thì ăn cướp, chẩm đồng du dương mà kêu lên. Cái kia hai chi chó đâu, lúc mới bắt đầu rõ ràng hiện lộ ra sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, loại cực độ ngạc nhiên nhân tính hóa biểu lộ, tất cả mọi người nhìn hiểu. Lại sau đó Hai đầu chó tranh nhau chen lấn mà kêu lên, thật giống như tại cướp hướng Đông Phương Vũ Tố nói cái gì. Dân chúng triệt để kinh hãi. Rốt cục có kẻ thông minh nói, vị này tiên nhân sẽ nói chó lời nói, chẳng lẽ Vương Lao Thái Thái nhiễm bệnh là có người làm hại sao? Thần Quân đột nhiên nhìn về phía vương con trai của Lao Thái Thái cùng con dâu, lại có rõ ràng hoảng sợ biểu lộ. Hắn có chút chán vãng, thiên hạ này sẽ có con ruột hại mẹ của mình sao? Một cái hàng xóm nói ra, đầu này hắc cậu thế nhưng là sống vài chục năm, ngày ngày theo Vương Lão Thái Thái, tình cảm của bọn hắn rất tốt. Từ Vương Lão Thái Thái nằm trên giường, nó căn bản cũng không đi ra ngoài. Thế nhưng là Hỏi chúng nó có làm được cái gì? Chúng nó biết cái gì?" Một cái đại thẩm bày ra tay nói. Lúc này, Đông Phương Vũ rốt cục hỏi xong, đáy mắt của hắn có xích mang lập lòe, như là núi lửa bạo phát một dạng. Nhất tính lại có thể ti tiện đến loại trình độ này, hoàn toàn đột phá Đông Phương Vũ sức tưởng tượng phòng tuyến cuối cùng. Nam cung chủ quá giải Đông Phương Vũ, biết phẫn nộ của hắn đã tới cực điểm, hỏi: "Đại ca, phát hiện cái gì?" Đông Phương Vũ lồng ngực chập trùng, lại dùng mười mấy hơi thở mới bình phục tốt tâm cảnh của mình. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía vương con trai của Lão Thái thái, lạnh như băng hỏi: "Ngươi có cái gì muốn hướng đạo tử cùng các vị hàng xóm láng giềng nói sao?" Vương con trai của lão thái thái giật nảy mình lạnh run, tuy nhiên Đông Phương Vũ không có thi triển uy áp, nhưng hắn vẫn cảm thấy như là có một tòa núi lớn ép lên đỉnh đầu, hai cỗ rung động rung động, miệng run rẩy, đứng là nói không ra lời. Lúc này, vợ của hắn bĩu môi một cái nói, "Hộ pháp đại nhân, tại tiểu Tây Thiên là không chuẩn võ giả khi dễ bình dân, chẳng lẽ ngươi muốn tạo ra cái gì hay sao?" Ừm. Đông Phương Vũ hỏa bừng bừng tảng lui, xong quyền bóp rồi bà vàng, hít sâu hai lần, hắn lần chuyển hướng hai con chó vượn. Lần này hắn trước tiên dùng người giảng hòa chó ngứ lặp lại câu hỏi của mình. "Các ngươi hai cái nghe kỹ, ta hỏi các ngươi, nếu như ta nói đúng, Các ngươi thì gật đầu, nói đến không đúng, các ngươi chỉ lắt đầu. Trong nội viện trong chốc lát tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người kích động chờ đợi thần tích. Có hay không một ngày, hai tên khốn kiếp này đem vương Lão thái thái buộc trên giường. Hai cái chó đầu tiên là kích động gật đầu, trong đó lao chó giả kia trợt nhào về phía vương Lão thái thái con dâu, dọa đến nàng sợ hãi kêu lấy lui lại. Các thôn dân vỡ tổ, buộc mẹ của mình, đây nhất định là xử lý tăng lương tâm sự tình. Không ít người bắt đầu hướng vương con trai của thái thái cùng con dâu Đông Vương Vũ khẽ vươn tay, một đạo chân nguyên công chúng hàng xóm láng giềng cùng chó đất lăn lại, tiếp tục hỏi, bọn họ có phải hay không rót Lao Thái Thái uống một loại thuốc. Từ đó về sau lão nhân ra thì không thể nói chuyện. Hai đầu cho toàn bộ gật đầu. Hàng xóm láng giềng nhóm phẫn nộ, một cái hơn 50 tuổi lão hán cơ lấy một đầu băng ghế hướng Vương con trai của Lao Thái Thái thì đỡ tới. Thần Quân hơi hơi đưa tay, băng ghế đường cũ trở về, lần này để nổi giận các thôn dân thoáng tỉnh táo lại. Bất quá bọn hắn vẫn là hô hào, đạo tử, vì cái gì không để cho chúng ta đập chết cái này mới Thần nói, trước tiên đem sự tình toàn bộ làm rõ ràng. Đại gia yên tâm đã sẽ cho vương Lão Thái Thái làm chủ. Các thôn dân Thoáng An tính lại, Đông Vương Vũ tiếp tục hỏi, bọn họ có hay không hướng lao Thái Thái hai cấp trên cắm vào gai nhọn. Hai đầu chó lại nặng nặng gật đầu, trong mắt tựa hồ phun hỏa. Lúc này, liên ngoài viện cùng trên đầu tương Bạch Tính đều tức giận quát to lên, có không tỉnh táo ra hỏa thế mà vào trong ném lên cục gạch. Vương con trai của Lão Thái Thái đã hạ cơ cấp, có thể nữ nhân của hắn còn có quật cường đứng đấy. Trần Côn uy nghiêm mà khoát tay chặn lại, nói, tất cả mọi người lập tức lặng, đừng ảnh hưởng Đông Phương tiên sinh án. Không gặp đạo tử có chút tức giận, mọi người lại giản xếp lại. Vương Vũ hỏi ra câu nói sau cùng, Bọn họ hướng lao nhân mắt cá chân giữa cắm đồ vật có phải hay không giống xương cá một dạng xương cốt. Hai đầu cho sau cùng đã đẩu. Đông Phương Vũ đồng nhiên quay đầu, chất vấn nữ nhân kia, ngươi còn có lời gì nói? Không nghĩ tới, Đông Phương Vũ lời còn chưa nói hết, cái kia nữ nhân đã cướp lời nói, người nào không biết tiểu Tây Thiên các tiên nhân đều biết pháp thuật. Ngươi đây là dùng yêu pháp mê hoặc hai đầu chó, ngươi muốn vu oan giá họa sao? Giết nàng, đập chết bọn họ. Hiền Lãnh dân chúng cũng nhịn không được nữa. Đông Phương Vũ khoát tay, cái trán xông ra một vệt kim quang, tụ như thật. Bởi vì sự tình quá mức thần kỳ, dân chúng nhất thời bị trấn trụ. Đối với hạ cấp võ giả hoặc hồn niệm sư siêu hồn cũng có thể để bọn hắn sổ đổ, chớ đừng nói chi là phàm nhân, chớ qua Đông Phương Vũ không phải siêu hồn. Chỉ gặp một cái phức tạp cấm chế vạch ra mỹ diệu đường vàng cùng, trong chốc lát chui vào nữ nhân kia lầu lâu. Đây là nô bộ cấm chế. Một hơi cũng chưa tới, nữ nhân kia rốt cục quỳ xuống tới. Đông Phương Vũ nói, "Tự ngươi nói, ngươi là thế nào mưu hại ngươi bà bà?" "Vâng, chủ nhân." Một phàm nhân căn bản không có một tia phản kháng đường sống, nữ nhân kia nói, "Nhà chúng ta đáng lẽ có thể là trong thôn giàu nhất một hộ, có thể bà, bà nàng mục hào phóng, đem đồ trong nhà đều được quang. Có khi Chúng ta rõ ràng có thể thừa dịp hàng xóm tuyệt thú lúc, dùng lương thực thu thổ địa của bọn hắn, có thể nàng hết lần này tới lần khác trắng đưa người ta lương thực, lại để cho chúng ta theo nàng ăn rau dại. Dựa vào cái gì? Ta chính là khu phục. Nhà chúng ta nguyên lai like là lần thôn Bác Sĩ Tu Y Y, từ nhỏ ta cũng hiểu một số lý thuyết ý học. Liên về nhà tìm chút câm thuốc đốt nàng ăn, lại dùng qua cá xương cá đâm xuyên mắt cá chân nàng, để cho nàng không có cách nào đứng đi. Từ đó về sau, hàng xóm láng giềng nhóm thường thường đến tặng đồ, chúng ta mới thật vượt qua giàu có thời gian. Đạo tử? Một cái gần 80 lão nhân cả giọng địa đại hô. Cái này còn có không giết bọn hắn sao?" Thần Quân vừa muốn nói chuyện, Đông Vương Vũ lại nghiêm nghị hỏi Vương con trai của Lao Thái Thái, nàng nói thế nhưng là sự thật. Vương con trai của Lao Thái Thái đã hoàn toàn sụp đổ, hoảng sợ cả đầu. Lúc này, Nam cung trụ hai cái ái thiếp dùng ghế dựa thái sư đem Vương Lao Thái Thái rời ra ngoài. Lão nhân là không biết viết chữ, cũng không thể nói chuyện, nhưng nàng có thể nghe được, lúc này đã là nước mắt tuần đầy mặt. Ghế dựa thái sư hướng mặt đất vừa để xuống, lại có không ít hàng xóm láng giềng quỳ đi xuống, vậy cũng là nhận qua Vương Lao Thái Thái đại ân người. Đông Vương Vũ lấy ra hai cái thạch con trai Giao cho thần côn một cái nói người tu bổ cổ họng chố kinh mạch ta tu bổ hai chân mắt cả chân. hai người phân biệt đem thạch con trai hóa thành phấn phân biệt vươn tay chống đỡ lao nhân ra một cái tay lao nhân dù sao cũng là phạm nhân kinh mạch chợt hẹp lại chấm tích hai người dùng cực lớn kiên nhẫn trọn vẹn hoa hơn một canh giờ mới đưa chấm tích kinh mạch khơi thông tại mọi người ánh mắt kinh ngạc giữa lao nhân run dậy mà đứng lên có chút không tự tin đi hai bước khóc dòng nói các thân thân đạo tử các vị Bồ Tát có thể tha con của ta sao Đông Ph Vũ lệ rơi lại mặt trên thế giới này chỉ có bất hiếu con gái nơi nào có nhận tâm cha mẹ Thần Côn đột nhiên cảm giác được hiện tại càng khó giải quyết, đây là lao thái thái yêu cầu duy nhất, nhưng loại này vương tám chứng có thể không giết sao? Long thất ghé vào thần Côn bên thai nói vài lời, thần Côn hơi suy nghĩ về sau, gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía thần Côn, trở lấy đạo tử phán quyết. Thần Côn lời lẽ chính nghĩa mà nói, đôi nam nữ này tâm như sa hạt, sự thật hỏi trảm. Làm sao vương lão thái thái cả đời lương thiện, chỉ hướng tiểu Tây Thiên đưa ra yêu cầu này, ta thực là không đành lòng tự tuyệt. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt bọn họ đến tiểu Tây Thiên tinh thần thạch phục dịch 10 năm. Thần Côn nói xong, Nam Cung Trụ vung tay lên, lập tức đem đôi nam nữ này thu nhập không gian bảo vật. Dựa vào Đông Phương Vũ tính cách, không phải đem hai người này toái thi vạn đoạn không được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Vương Lão Thái thái mở to tay, tựa hồ vẫn là không đành lòng. Đối với nàng tới nói, cái này quả báo vẫn là quá tàn khắc, trong cuộc sống tương lai, nàng đem lẻ loi hưu quả. Lúc này, người trong thôn nhao nhao vỗ bộ ngực hô to, "Vương Lão Thái thái, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có chúng ta một miếng ăn, thì tuyệt đối đói không đến ngươi." Con trai như vậy, có không bằng không. Đương nhiên, Thần Côn hướng về phía trước hai bước, bĩnh quy xuống. Tuấn Vương Lao Thái Thái nói: lao nhân già, ta tên Thần Côn, là một đứa cô nhi, thở nhỏ chỉ là qua, nằm ngậm cũng nhớ có một cái mẫu thân. Ngài nếu là không ghét bỏ, ta muốn bái ngài làm niệm mẫu, hầu hạ ngài cả một đời." Đông Vương Vũ các huynh đệ đều kinh ngạc đến nghênh ngời, không nghĩ tới có chút ít tham tiền Thần Côn, còn có như thế mềm mại một mặt. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 471, bắt. Phạm là làm việc người, trong lòng tất có một cái trách nhiệm, bọn họ nhất định tin tưởng vững chắc thiện lưu báo. Nhưng là Vương lão thái thái chính mình bị không thể tưởng tượng quả báo, cơ hội hoàn toàn phá hủy nàng người tín ngưỡng. Nằm ở trên giường mấy ngày nay, nàng đã bắt đầu hoài nghi mình một thế này, đến cùng có phải hay không tại làm chuyện điên rồ. Vì cái gì lao thiên biết đối đãi mình như vậy? Vì cái gì nửa đời thủ tiết nuôi lớn thân sinh quốc nhục biết đối đãi mình như vậy? Hiện tại, hàng xóm láng giềng nhóm mời đến đạo tử, chính mình vợ ơ im mà từ trong tuyệt cảnh chạy thoát, mà lại đạo tử vợ ơ im mà quỷ ở trước mặt mình, muốn nhận chính mình nghiễu mẫu. Lao thái thái, ngươi mau trả lời ư có phải hay không cao hứng đốc? Các thôn dân hô hoán nàng, đều vì nàng cao hứng. Lương, ngươi không cần lo lắng tình mình, Thần Côn quay người hướng về các thôn dân nói, hoàng nên đại gia thường vẫn ăn mẹ ta, chỉ cần nói là lập Thánh tôn, đều có thể leo lên thần sơn. Vương lão thái thái nhìn lấy Thần Côn, chảy nước mắt gật đầu, bên tai truyền đến, vẫn là người tốt có hảo bảo a. Địa phương dân chúng vốn là đối với tiểu Tây Thiên tràn ngập tín ngưỡng, đạo tử tại trong lòng bọn họ giữa giống như hòa Phật. Nay gặp đạo tử vừa ân mà quỷ bái nhận mẹ, còn có mời mời bọn họ qua thần trong con mắt núi, mọi người phần phật quỳ động khóc nước thái thái tay run run dậy, nhao nhao cổ giữa, có mừng rỡ con à. Xích tạ hóa thành một thứ đọ thấp ngựa, thần quân đem lão thái thái ôm đến lập tức, lệnh trăm rằng thần hất cùng nhau lên mã hở hạ. Một đoàn người bị bách tính đưa thẳng ra cửa thôn. Một đường hướng tây, các nữ nhân ngồi tiếp lao thái thái cười cười nói nói, rất nhanh liền quen thuộc. Còn lại thú vương hâm mộ xích tạ, tất cả đều hóa thành chó ngựa chim tước, đi ra gió lửa. Hai ngày sau đó, mọi người dần dần cảm giác kỳ quái, khí trời vừa âm im mà càng ngày càng nóng lên, đó căn bản không hợp lý, lẽ ra nên dần dần mát mẻ mới đúng. Tại đường, đất dần dần khô cạn, càng về sau đã nghiêm trọng đến hoa màu cũng bắt đầu khô héo, đổ dạng, không, khí lại khô lại làm trên trời tụi hổ phấn khởi lấy hoảng hụ. Tại một thôn trang, mấy trăm tên bách tính chính ở một tòa miếu nhỏ bài tế. Đông Phương Vũ bọn người tiến lên hỏi một chút, mới biết đại gia là đang cầu xin mưa. Xa xa nhìn thấy thần cô ăn mặc pháp bảo, dân chúng la lên vây quanh. "Là đạo tử sao? Nhanh cứu lấy chúng ta, mắt xem chúng ta hoa màu liền muốn tuyệt thu." Mọi người nhao nhao la hét, tựa hồ bắt đến tây cỏ cứ mạ. Thần côn gọi hỏi, "Lão trượng, bao lâu không có trời mưa?" 10 ngày." Đông Phương Vũ đợi hai mặt nhìn nhau, mới 10 ngày không có trời mưa, không đến mức như thế a. Một cái lão ông tóc trắng mang theo tiếng khóc nức nở nói, Chúng ta gặp tà, bờ sông suối đoạn lưu, giếng đều đầy đề loạn. Cái gì? Dù là Nam cũng trụ, Long Thất từng cái học rộng thấy nhiều biết rộng, cũng đều là ngẩn ngơ. Giếng đều đầy đề loạn. Đây là đại hạn hang a, có thể nửa ngày trước những nơi đi qua còn không có loại tình huống này. Mọi người theo thôn dân đi vào một cái giếng cạn, đại gia lập tức phát hiện cổ quái. Lẽ ra, mới thời gian 10 ngày, giếng cũng là không có nước cũng nên là ướt nghẹt, có thể giếng này vậy mà tại phun ra táo khí, cực làm cực nhiệt táo khí. Thật sự là tà Vương Vũ nhìn về phía chờ đi Vương Lào thái thái tà, gặp hắn lắc đầu, âm thầm truyền hỏi hắn có phải hay không lòng đất ra dị hỏa. Hống đang ở niệm lâu kiều trong lực, hít hít cái mũi nhỏ, tựa hồ tại nghe trong không khí khí tức. Chỉ chốc lát sau, hống bắt đầu truyền âm, "Kaka, là một cái bạn, nên là đi ngang qua." Bạn. Đông Phương Vũ giận mình, kiếp trước hắn nghe nói qua cái đồ chơi này, hỏi, "Có phải hay không tương đối lợi hại cương thi?" "Không giống nhau, cưng là nhân tự bên cạnh." Hống ngắn gọn đáp. Hống lời này dùng Đông Phương Vũ kiếp trước vóng lạc lời nói, suy nghĩ tỉ mỉ cửa sợ. Nói cương là nhân tự bên cạnh, tối giới đại ý tứ cũng là cương còn có chút nhân vị, có thể bạt là quỷ tự bên cạnh, khẳng định càng thêm hung ác. Lúc này, Thần Côn cũng tới thỉnh giáo, "Hửm, ta nghe nói qua Hạn Bạc, là nó sao?" Hống nói, "Không xác định, bạc có 5 loại, hỏa bạc, kim bạc, tiền bạc, thú bạc, lại có là hạn bạc, bởi vì hạn bạc danh tiếng lớn, có khi cũng cứ gọi chung hạn bạc. Chúng nó có điểm giống bạc cương cùng kim cương, thể nội không chỉ có phách, cũng có hồn, đã có thể giống như chúng ta tu luyện." "Bất quá, nó đi là sát đạo, mà lại là lớn nhất tuyệt sát đạo, không giúp bất luận cái gì sinh linh cộng sinh, tước bóc hết thảy." Một bát thành, vạn lý xương. Đông Phương Vũ nghĩ, "Cái này có điểm giống tế bảo ung thư a." Thần Côn kinh ngạc nói, Ta coi là nó chỉ tạo thành hạn hàn đâu. Nó thích ăn nhất tử vong 100 ngày trái phải thi thể, chẳng qua chết, sống, nó toàn ăn. Nó còn có ưa thích để người tử vọng, tràn ngập lệ khí cùng oán khí sau lại ăn, lấy ra tăng nó sát khí. Đông Phương Vũ nghe dần dần lửa cháy, hỏi, làm sao tìm được nó? Tiểu bạc ưa thích trốn ở trong mộ, chỉ cần chung quanh khô giáo, cái này mộ phần trên lại ngập nước hướng ra phía ngoài thấm nước, hơn phân nửa cũng là nó. Đại bạc trên không che kiến hoàng vụ, thực tế là báo cát. Các ngươi nhìn cái kia chân trời hoàng vụ, cái này bạt rất hung. Đông Phương Vũ nói, tiểu nha, ngươi cùng Thụy Não tiêu tan kim thú đi lấy nước. Hùng, hai ta đi chiếu cố cái này bạn. Bạc Cương đã là bốn năm phẩm cao thủ, Kim Cương cũng là chuẩn thánh, không biết cái này bạn tới trình độ nào, Đông Vương Vũ không dám tin tưởng. Chúng nhân chú mục bên trong, Đông Vương Vũ cùng hống biến hóa hai vệt cầu vồng hướng lên trời một bên hoàng vũ bay đi. Dân chúng hô to thần tiên liền muốn quỳ xuống, thần côn dám tối mà nói, không sao, là bổn tọa hai cái hộ pháp. Một hồi, ta để hai cái khác hộ pháp qua cho các ngươi cầu mưa. Hắn cái này nói chuyện, đám dân chúng quỳ càng lưu loát. Trên trời điên phòng tung lả lộn, đó là bọc lấy vô số các vàng phong bạo, đại điệu giật nức, lệ thẻ hoa màu giống đầu trên đồ mao. Mây mắn chỉ có 10 ngày, chậm thêm đến chút, cái này trong vòng nghìn dặm bách tính cũng phải bị chết đói, chiếc khác, cuối cùng thành bạc thi ăn. Đông Vương Vũ phát ra Long Huyết Tiên Phong, ngưng tụ ra một tầng tinh thần chiến hải, hướng về màn sân khấu một dạng cắt bay vật mạnh. Chân nguyên sôi trào lên, Đông Vương Vũ nâng lên từ đao, một cái đao đoạn thiên nhai, như rồng đao thế sinh sinh xé mở hoàn vân, thần ẩn, ẩn xem đến phần sau tựa hồ có một đoàn đuôi lớn. Ở trên đỉnh núi nằm lê lết lấy một đạo lóe liêm, hạ ngặt, chẳng lẽ là quái vật mắt. Một cái cự ra đến, vẹn vẹn mũi thì có vài thước, đen nhánh quăn mang, thanh hôi vô cùng làm người ta ngửi thấy mạ phát ói. Đang, long huyết đao chém chúng hát giáp. A, trên bầu trời chuyển đến một tiếng thê lương tiêu thảm, một khối móng tay giống như núi nhỏ đọa rơi xuống, ném ra một cái hô to. Đao là thánh phẩm, mấu chốt là ngâm qua long huyết chất liệu, đối với cái này quỷ vật thương tổn cực lớn. Cái kia bạt hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhân loại yếu đối có thể thương tổn được nó, nổi giận, cái trán độc chửng mắt, một đạo nhơ bẩn buồn nôn hoàng quang giống như tiêu thương phóng xuống tới. Húng trợn chửng mắt, tinh thần tổ viêm nghịch thế mà lên, cùng hoàng quang giống thủy hỏa tan dã một dạng cháy lên. Cái kia hoàng quang giống điện khí hàn lúc tuân ra hỏa tinh, vang khắp nơi phấn khởi, đúng là kim thuộc tính công kích, đây là một cái kim bạc. Đông Phương Vũ cảm thấy phiền muộn, loại này thấy không rõ hoàn cảnh chiến đấu để hắn khó chịu. Thế ra tử vân đỉnh xoay quanh mà lên. Đang, đang. Ông, ông. Liên tục cầm công giữa, thư không phảng phất phát sinh mấy lần bánh liệt co vào cùng cấp tốc bánh trưởng, tràn ngập cắt vàng giống đuổi mù một dạng một trống hết sạch. Đông Phương Vũ rốt cục thấy rõ cái này kim bạc dáng vẻ. Hình người, cao chừng hơn 300m, trần như nhộng. chi cao to, đầu trọc, đầu giống ruộng bậc thang một dạng có hai cái khảm. Lớn nhất quái chính là con mắt, giống như người hai con mắt sinh trưởng đến cùng một chỗ, ngang qua toàn bộ cái trán. Mi cốt cùng cái mũi dị thường cao lớn, có miệng không môi, hàm răng hướng vào phía trong ôm lấy, một đầu dài mấy mét thịt lưỡi giống rắn một dạng phun ra nuốt vào. Không biết tại sao, cái này tuyệt thế hung vật cũng đã lớn thành cái này đức hạnh, Đông Phương Vũ hết lần này tới lần khác cảm thấy nó có chút quái mặt. Côn vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 472, Cầu mưa. Chi này bản cực kỳ cường đại, nó vẹn vẹn vào độc nhãn phóng xạ ra kim thuộc tính công kích thì hoàn toàn chống đỡ hống dị hỏa. Đến mức hống đều không có năng lực nghịch thế mà lên, thi triển chính mình không có gì sánh kịp quái lực. Kim Bạc không nhìn hắn công kích, tựa hồ quyết tâm muốn trước cầm xuống Đông Phương Vũ. Nó hai trảo chấn động, kéo theo hai tay cùng thân thể ở giữa liên tiếp cánh rơi cùng bóng đuốt ở giữa màng, lôi cuốn lấy chư bại gió canh, quay đầu hướng Đông Phương Vũ che đậy tới. Gió lớn thổi ào ào, Đông Phương Vũ như là đỉnh lấy cấp 12 long quyển phong, hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên, bốn cái khiếu hải giống như hồng bốc cháy lên. Một cỗ phái đại dâng lên, Đông Phương Vũ như cây đinh một dạng đinh tại không. Hai chân đạp Vũ đang chờ ngược mà lên. Kim Bạc phát ra cười lạnh một tiếng của bạo lực đẩy bỗng nhiên biến thành hấp lực, lấy so vừa rồi mạnh liệt hơn gấp 10 lần lực lượng điên cuồng lôi kéo lên Đông Phương Vũ. Không tốt, Đông Phương Vũ cảm thấy hoảng hốt, cái này tương đương với chính mình cùng Kim Bạt hấp lực, cộng đồng đem chính mình đẩy hướng Tây Nguyên. Đông Phương Vũ quát như sấm mùa xuân, lang âm thấy quát, phù tang Tình Tiên. Chân Nguyên Quan Chu Tiên Phong, trong nháy mắt liên tục bổ hai đao, liền trời tiếp đất phù tang song thủ như là đột nhiên phun trào dung nham, dời núi lấp biển mà đánh tới hướng Kim Bạt. nhỏ bé ra hỏa, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Kim Bạt một bên trào phúng, một bên trong nháy mắt lại đem hấp lực biến thành sức đẩy một phái sông lửa cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt đem Đông Phương Vũ thôn phệ. Đông Phương Vũ cảm giác ngược bụng bốc lên, nội tạng giống ở vào gió trong dương, không ngừng bị đẩy tới đánh tới. Lần đầu bị động như vậy, Đông Phương Vũ thậm chí không thể hoàn chỉnh thi triển chiêu thứ hai. Hắn thi triển chiêu thức không ngừng bị kim bạc sử dụng, còn vì kinh khủng lạ, hắn cùng kim bạc khoảng cách càng ngày càng gần. Xấu xí miệng lớn giống u minh chi môn, tinh hồng thịt lưỡi cuồng roi một dạng rút tới, nhìn thấy mà giận mình. "Ka thông độ, hiểu nhất đem mặt đất dọ rút đến trên trời, nó hấp lực lớn hơn." Cẩn thận nó đột nhiên thôn vệ ngươi. Trong lúc kịch chiến hung bắt đầu lo lắng nhắc nhở Vũ. Y thực, Đông Phương Vũ còn có không ít thủ đoạn, nhưng hắn đã phát giác cái này Kim Bạt tựa hồ là đang chơi mèo vờn chuột trò xiếc, cố ý đang trêu hồ hắn. Linh cơ nhất động, Đông Phương Vũ nhớ tới Tử Vân đỉnh bên trong mười vạn thanh giao gam. Những thứ này giao gam làm mẫu, chỉ có thể miễn cưỡng coi như cấp một sơ kỳ niệp binh. Là hắn vì giải thoát Huyền Vũ Huyền Tiết áo trên người phụ văn cấm chế chuyên môn luật chế, tiêu chuẩn ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Vì phế vật sử dụng, Vũ vì chúng nó phụ trên hóa ấn, đem nó biến thành kém lôi Vũ thầm nghĩ, chơi ta, mình nhìn xem đến tụt cùng là ai chơi người nào ạ biến hóa thất thường ngược dòng giữa, Đông Phương Vũ trước người đột nhiên xuất hiện 500 cây truy thủ, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, tự hồ là muốn tạo thành một loại nào đó đao trợ. Mặc dù là thấp kém những binh, 500 trôi lăng không xoay quanh cũng là nhấp nháy sắc bén, thành thế kinh người. Kim Bạc khinh bị nhìn lấy Đông Phương Vũ biến chiều, đột nhiên lần nữa đem lực đẩy biến thành hấp lực. Phong bạo quá mạnh, Đông Phương Vũ không cách nào khống chế những thứ này nữ binh, bách điều ném lâm bay vào Kim Bạc miệng lớn. Ahaha. Kim Bạc cũng thiếu, hắn bản thân liền là kim Thổ tính, những thứ này kim may một dạng đồ chơi nó căn bản không thèm để ý, nuốt nhiều ít đều không đủ thi đấu hầm liền bổ sung dinh dưỡng đều chưa nói tới. Buồn cười Đông Phương Vũ còn giống như không chịu thua, ném 500 cây chủy thủ, không nở lấy ra một đồng lớn, thật là có chủng kiên nhận sức mạnh. Kim Bạt cười tâm đều rung động, miệng lớn như kéo ống bễ một dạng liền tụ phun ra nuốt vào. Đông Phương Vũ thì như ngọn nến trước gió, tại gió tanh giữa lung lay, tựa hồ tùy thời có khả năng bị nuốt vào kim Bạt trong bụng. Làm kim Bạt nuốt mất tổ thứ năm giao gam về sau, Tử Vân đỉnh bỗng nhiên giữa trời động, đạo đạo đại, liền như hư không lên một cái lối đi. Đông hống, song song nhanh. Kim Bạt cực kỳ nhân tính hóa ngơ. Truy hơi, hơi do dự, đang muốn đánh ra trước. Chỉ gặp Đông Phương Vũ cùng hùng hăng vào Tử Vân đỉnh màn ánh sáng phía dưới, cười híp mắt nói, "Bạo! Ngoan! Ngoan! Ngoan!" 2500 cây chùy thủ tại kim bạc miệng lớn cùng giữa giết hầu đồng thời nổ tung, lại kém cũng sợ số lượng chồng chất ta. Hùng chi là tại nó mềm mại nhất địa phương. Kim bạc trong miệng phun ra lửa rắn cùng thái cốt, thì não, đầy miệng hàm răng cơ hồ toàn bộ báo hỏng, còn không, có triển lãng công kích năng lực dài mười mấy mét thịt lưỡi chém làm mấy khúc, thành thịt kho tàu lưỡi. Cái kia kim đau đến phát ra khó mà hình dung quái thanh, sắc lạnh, the thé mà thảm liệt. Thân thể cao lớn không ngừng có rút, run rẩy thành một cái trứng, độc nhãn hiển lộ ra ánh mắt kỳ hận. Đông Phương Vũ âm hiểu nhất đánh chó mù đường, cái kia quẩn nó tại cái kia quyết tâm, vận đao thì hướng. Hắn cũng có ý vạch ra tám hình chữa quy tích, ý đồ tiếp cận cái này kim bạc thị thu được. Thở không một trận rung động, ngay tại Đông Phương Vũ trước mắt, cái kia kim bạc liền như là chìm vào trong nước cá voi, chậm rãi chưa đi đến hư không, tạo nên một trận gợn sóng. Đồng thời, một đạo tràn ngập kỳ hận, không rõ thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, ta sẽ còn trở lại, nhất định phải nuốt ngươi. Ta sẽ còn trở lại." Đông Phương Vũ hoán thầm, chẳng lẽ là Hôi Thái Lang chuyển thế? Cái này kim bạc đã là chuẩn thánh cấp bậc, nó nắm giữ thuần di, nhìn qua còn có rất cao minh. Đáng tiếc húng bởi vì huyết mạch quá cao, còn chưa mở ra loại thiên phú này thần thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy trốn. Húng, Đông Vương Vũ có chút không xác định hỏi, ta thế nào cảm giác nó có chút quen mặt đâu? Húng sử sở, hung hăng lắc đầu, ai từng thấy cái này buồn nôn đồ chơi. Bọn họ vừa mới trở về thôn làng, vừa hay nhìn thấy tiểu áp cùng Thụy Não Tiêu tan Kim Thú trên không trung hưng vân bộ vũ. Thụy Não Tiêu Tàn Kim Thú thi thiên địa pháp tướng, thay đổi có ngàn mét kích cỡ, phản chiếu giữa thiên địa bóng ánh khắp nơi kỳ quàng, tựa như đại dương màu vàng lỏng. Hắn sáu chân đặc đặc, tam điểu báo vĩ chập tròn, thân thể giống như con báo, tràn ngập cơ học mỹ cảm. Kinh người ngọc thủ phun ra một giải ngân hà, đẹp đến cùng cực. Cứ việc thần côn nhiều lần biểu thị đây chỉ là hắn hộ pháp, có thể dân chúng hoàn toàn bị rung động, đây là thần thú a, vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ phát ra từ nội tâm hướng nó lễ bái. Dân chúng cũng bị hắn chiếu lên một thân kim sắc hào quang, liền như là thành tín tín độ tại quy y thần thánh. Trang nghiêm mà thành kiết, luôn luôn đưa thích làm náo động tiểu áp cảm thấy thật to bất khoái. con hàng này hoàn toàn chính mình ống hắn cũng không bố vũ, rơi xuống đất mặt đất, nhìn thấy thủy não tiêu tan kim thú năng đắc chí bao lâu. Thụy Nạo Tiêu Tan Kim thú lại thi triển thiên địa pháp tướng, trong bụng cũng nuốt không mấy ngàn địa phương nước mà đã hạ đấu, vừa mới bay hai vòng, không có nước. Có thể trong ruộng đâu, có không ít địa phương còn làm đây. Dân chúng hiển nhiên cũng chưa đủ nghiền, nhao nhao hô to, thượng tiên, lại hàng điểm mưa đi, những thứ này không đủ a." Thụy Nạo Tiêu Tan Kim thú bất đắc di từ không trung hạ xuống, hóa về bản tướng hướng Tiểu Áp nói, "Tiểu Áp huynh đệ, ngươi vừa mới trang nước nhiều à, vì cái gì không cùng lúc bố vũ?" Tiểu Áp mang theo mỹ nhân Âu uống hai ngụm rượu, ta suy nghĩ nói, "Ngươi lần nữa sát ta, được không? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ bố vũ, ai có thể nhìn thấy ta ạ?" Đông Phương Vũ trợn khóc trợn cười, xa xa nói, "Tiểu Áp." Không đợi hắn nói xong, Tiểu Áp phát thiên mà lên, còn có ý trên không trung lan lột, khi thì kim quang sáng chói, khi thì một mảnh trói mắt trắng. Đến trí không giữa, mỹ nhân Âu một nghiêng, bạch lang cuộn, như nghiêng đại hải. Mỹ nhân này hô tử thành vài trăm cái không gian, nguyên là nhị lang thần vì trang khác biệt rượu ngon sử dụng, Tiểu Áp liền một cái không gian đều chỉ chứa một cái tiểu nội tình, còn có có là không gian có thể sử dụng. Hắn cái này nhất động, so thủy náo tiêu tan kim thú khí thế lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, dân chúng vừa nhìn, cái này mạnh hơn a, nguyên lai like vừa rồi cái kia chỉ là giải đến đẹp mắt mà thôi. Đủ rồi. Đủ rồi. Điều ra ra, nước lại lớn thì đem chúng ta thôn trịm. Các đồng hương đứng tại ngang gối trong nước quát to lên. Tiểu áp phong tao vô cùng xoay quanh mà xuống, sáng lên kim sĩ sí, nói, các ca ca lên, ta dứt khoát đem cái này phương viên mấy ngàn giảm ruộng cạn đều tưới. Các huynh đệ hi hi ha ha nhảy lên tiểu áp gánh, vương láo thái thái ngồi tại hích tà trên thân, có chút trong lòng run sợ tựa ở đồng phương thần hi trong ngực, thần côn hướng cảm ơn đái đức dân chúng vây tay từ biệt. Có tiểu áp và Mỹ nhân Âu, bố vũ là cực chuyện đơn giản. Có thể cho tuyệt sinh ra các đồng hương phân lương thực thì có chút phiền phức, thần côn mang theo đại gia trịu tôn đi một vòng, trò vẹn dùng 7 ngày. Song xuôi chuyện này, các huynh đệ đang định tiếp tục tiến lên, tiểu Tây Thiên thánh nhân rốt cục truyền đến pháp chỉ, để thần côn lập tức chạy về thần sơn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 473, khí vận gia thân. Quân, nắm chặt về núi đi. Người ba vị bạn của sư huynh đã đến đầy đủ. Một đạo đến, khiến người ta nghe vô thân thiết. liền biết là con, vị kia cô. Đi Thần côn văng lên một cái phi chu, vui vẻ nói, "Ta đều muốn sư huynh của ta, sư tỷ." Một đường hướng tây, cảnh sát càng phát ra yêu Mỹ lên. Nữ trong mắt mọi người đều lộ ra ngôi sao nhỏ, không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ làm người run sợ thế giới. Mênh mông bát ngát bên trên bình nguyên, xanh biết cây cối thành hàng thành hàng, xanh mơn mận vùng quê trên tán lạc phấn hồng cùng màu vàng nhạt tiểu hoa, đem bình nguyên cách ăn mặc mà hết sức yêu nhiều. Các loại mỹ lệ chân cầm cùng nóc manh dị thú rong chơi tại thảo nguyên cùng dòng sông ở giữa. Bạch điểu giãn ra gân một xoay quanh chơi đùa, bước khoan thai tốc độ, nơi này tựa hồ căn bản không có thiên câu chuyện. Ô, thần côn chỉ về đằng trước, cả kinh nói, làm sao nhiều một ngọn núi. Mọi người không hiểu trông về phía xa, chân trời bỏ không bốn tòa mỹ lệ tiên sơn, phân biệt hiện lên hắc, trắng, thanh, giả bốn loại nhan sắc. Mà tại cái này bốn tòa ở giữa ngọn tiên sơn phía dưới, cách xa mặt đất không cao địa phương, còn có có lơ lửng một núi, màu xanh biến màu. Nó cho người ta một loại kỳ diệu hào giác, liền như là cái kia bốn tòa tiên sơn các rủ xuống một sợi tơ tao, đem tòa này phỉ thú một dạng tiểu sơn treo lên. Đây thật là thế ngoại đào viên, tiên gia thế giới. Tất cả mọi người đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong lúc, Đông Vương Vũ nói, chúng ta vẫn là giữ lại một số thực lực đi, dù sao cũng là muốn cạnh tranh. Tiểu Áp đợi nghe xong, lập tức hiểu ý, tất cả thú vương toàn bộ ẩn tàng. Đông Vương Thần Hi đỡ lấy kích động Vương Lão Thái Thái, phi chu thẳng đến trung ương Thủy Sơn. Một người mặc đạo bào trung niên nhân ngự theo gió mà đến, lang tiếng nói, "Là thần côn sư hay sao?" Cô xạ chân nhân lệnh ngươi đem Vương Lão Thái Thái tạm giao tiểu đạo an trí, xin sư huynh cùng chư núi, dưới núi sư dưới tự sư hướng thích quy tắc. Thần côn Thái Thái nói, ta muốn gặp ta, ngài trước theo vị sư huynh này đi thôi." Sắp xếp cẩn thận Vương lão thái thái, Thần Quân lại hướng Đông Vương Vũ đợi giải thích, cô xạ chân nhân cũng là giả sư tôn hiệu. Ta đại pháp xưng là Bồ nguyện, người xưng Bĩ Nguyệt Kim Cương. Hai họ ném, tên ném tiền tài. Ba họ Quy, danh quy qua tới. Tên từng cái không tầm thường, ý vị sâu xa, đặc biệt là hai, cái này ném tên tiền tài quá quái lạ. Một bên nói chưa thiếm, thanh anh núi đã ở trước mắt, một tòa ngọc bích thang bằng đá đập vào mi mắt, chỉ có cỡ 10, muội giai cực ba quắc, như một điều đai ngọc hướng đỉnh núi. Lại một vị đạo sĩ hành lễ, nhận hướng Thần giải thích, Thần Quân sư Minh. Cái này thanh anh núi mỗi tầng bậc thang nhưng vì nhân gia tăng 10 điểm khí vận, như có thể thuận lợi leo lên, tức có thể đạt được 100 điểm khí vận, nếu như chỉ có thể leo lên tầng 3, làm theo có thể được 30 điểm khí vận. Các vị lấy được khí vận tăng theo cấp số cộng thì là của ngài cơ sở khí vận, sau đó cạnh tranh đều là tranh những thứ này khí vận. Đông Phương Vũ bọn người nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc lên, không nghĩ tới bậc thang này lại quan hệ đến thần côn đạo tử tuyển bạn. Bất quá, có một chút Đông Phương Vũ không có hiểu rõ, chẳng lẽ cũng không hạn chế nhân số sao? Nếu một vị nào đó sư huynh đem 100 nhân đến, lại hoặc là một vị nào đó chỉ đem 3 người Cái này khí vận tổng lượng chẳng lẽ không phải chênh lệnh rất xa? Thần Côn hướng đạo sĩ hành lễ, nói: "Biết, chúng ta lập tức bắt đầu." Đại gia xếp thành một hàng, đứng tại dưới bậc thềm ngọc. Thần Côn nhấc chân, cái thứ nhất đặt vào, nhẹ nhàng thoải mái, để Đông Vương Vũ không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo. Mới một vạn cân trọng lực, cái này có cái gì khó? Không đúng, không phải trọng lực, là toàn phương vị áp lực. Không chỉ là hướng phía dưới, từ bốn phương tám hướng hướng thân thể để ép, cái này đã có thể khảo nghiệm chân nguyên phòng ngự năng lực, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm luyện thể tình huống. Bất quá, mới một vạn cân, có chút nói đùa, Đương Phân Nếu như không sai, nhanh mồm nhanh miệng mai thuyền ái cái thứ nhất kinh hô, nhẹ nhàng như vậy. Đúng lúc này, bậc thang bắt đầu di động, Thanh Anh núi mở rộng vòng tay, đem bậc thang thu vào qua. Núi biến thành La Mã cổ khán đài dáng vẻ, bậc thang biến thành hình vòng, từ phía dưới có thể rõ ràng mà nhìn thấy bốn phía khán đài phía trên, không ít đệ tử chính ngưng thần quan sát bọn họ, hiển nhiên là đang quan sát bọn họ bản lĩnh. Thần Quân thần thái tự nhiên mà nói, những thứ này nên đều là bản môn đệ tử ưu tú, xem ra một hồi bọn họ biết khiêu chiến chúng ta. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, Đông Vương Vũ mỉm cười tiếp tục lên. Cấp thứ 2, 2 và 3. Tầng thứ 3, 4 và cân, cấp 6, 32 và cân. Nguyên lai like là hiện lên bội số tăng trưởng, tại tầng thứ 3 Đông Phương Thần Hi thì đổ mồ hôi lâm ly, thua trận, nàng đánh phải 30 điểm khí vận. Cấp 6 lúc, Nam cung chủ sáu cái ái thiếp ngừng bước không tiến. Cấp 7, 64 và cân, Mai Thuyền Ái cùng niệm nô kiểu kết thúc tốc độ, các nàng có thể đi đến cái này đã là bãi hàm hư tân cùng thái thanh lộ ban tặng, thuộc về siêu mức độ phát huy. Đông Phương Vũ Y Nguyên đi bộ nhàn nhã, cấp thứ 8, 128 và cân, có chút áp lực, rung động, cuối cùng có thể trùng sướng nhi không qua được, khí tức bất ổn, đành phải đem băng ly hàm vân giáp tầng tầng lật lên. Cấp 9, 256 vạn cân, Đông Vương Vũ Xương cốt bắt đầu két, két rung động, phản phật ngũ trì sơn dưới tôn đại thánh, bốn phía đồng thời có đại sơn áp bách. Lại phản phật bị chen tại tích trung giữa, hình xoắn ốc cán còn đang không ngừng mà vào trong chen. Thần côn, Nam cung trụ, Long Thất cũng bắt đầu không người đứng người dậy, vận chuyển chân nguyên cùng cái này lực tràn đối kháng. một tiếng, ra thường, thương, lên, thành đầu băng dao, xoay người xuống, mà đánh tại trên thang. Lúc này Uyên băng hồng anh thương càng giống là một cái quả trượng, đang chống đỡ thân thể của nàng. Nhìn trên đại các đệ tử làm bố tổ, mỗi tổ mười mấy đến ba mươi mấy người không giống nhau, hiển nhiên nên là thần côn bốn vị môn hạ đệ tử ưu tú. Phía nam khán đại một cái mang theo học sĩ mũ thư sinh khẽ lắc đầu, có chút âm dương quái khí nói, xem ra lần này đạo môn thực lực kém cỏ nhất, có thể kiên trì đến tầng 9 mới năm người, mà lại ta nhìn nữ nhân kia chưa hẳn có thể kiên trì trăm hơi thở. Bên cạnh một cái dâu pai nón thư sinh phụ hỏa nói, cái này từ cảnh giới trên liếc mắt liền nhìn ra đến, thế mà liền một cái ngũ phẩm vũ sư đều không có, cái này còn thế nào so? Không cần hai vị sư huynh cùng bạn của sư tỷ nhóm xuất thủ, đoán chừng chúng ta cũng đủ để đem bọn hắn khí vận vào quang. Lúc này, cánh bắc khán đại khẩn trước nhất, vậy cũng là cô xạ chân nhân môn hạ. Một tên ngũ phẩm sơ kỳ đạo sĩ lo lắng mà nói, làm sao làm? Thần côn sư huynh tìm người hầu tài cao nhất tứ phẩm hậu kỳ, đây là đùa giỡn hay sao? Phần môn, toán môn không phải đạo tử trong các đệ tử đều có ngũ phẩm trung kỳ. Cũng là nho ra lưu đại không tuy chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ, chiến lực cũng không hề yếu. Một cái cực đẹp đạo cô nhướng mày, nói, cái này thì có biện pháp gì? Sư huynh lúc này mới đi ra ngoài mới năm, làm sao có thể cùng bọn họ so? Đến lúc đó, hy vọng chí ít chúng ta có thể nhiều thằng mấy trở đi. Lúc này, phía đông khán đài một cái mang tóc tu hành đầu đá hát phật hiệu nói: "Nam Mô Phật, Thanh Lưu sư huynh, ta nhìn đạo môn căn bản không thể nào đối với Thả Đàn tháng đại sư huynh cấu thành bất cứ uy hiếp gì, chúng ta thì tập trung lực lượng đối phó yết Dương tàu bạn của sư huynh a." Một cái uy nghi đại hòa thượng gật đầu, nói: "Chúng ta một mực thay đại sư huynh đoạt khí vận, ký thực, càng yếu đối thủ vận nên đoạt." "Thiện hay, thiện hay." Một đám hòa thượng phụ họa. Trên bậc thang, Đông Vương Vũ mười phần lưu hưởng lấy lực ép, hắn cảm giác mình cốt cùng nội giữa Chính có vô số kim ngân hai màu ánh sáng hình thành, tràn vào huyết mạch bên trong. Ngược lại tốt giống những thứ này mới hình thành cường đại huyết dịch là bị cái này lực chàng áp bách đi ra. Quá dễ chịu, hắn dứt khoát kiểm chế chân nguyên, hoàn toàn dùng thân thể chống cự lên, đồng thời giống kiếp trước làm tập thể dục theo đại mở dạng, bắt đầu biên độ nhỏ làm một số động tác. Bởi vì biết đến tầng cuối cùng bậc thang về sau, hắn chỉ có thể lại hưởng thụ trăm hơi thở loại này để ép nó luyện, hắn thậm chí có chút không nỡ cười trên tầng cuối cùng. Nhìn trên này, rốt cục có nhân phát hiện Đông Phương Vũ quái dị, phía tây khán đài một cái tuổi trẻ thiên mới nói, các ngươi nhìn a, hắn tại tầng thứ 9 cũng nhanh không được lại là vận leo, lại là lần đầu, có phải hay không muốn cho a. Rốt cục, trùng sướng Nhi kiên trì đến trăm hơi thở, nàng từ bỏ lại đăng cấp bậc cuối cùng, khuynh chân ngồi xuống, áp lực nhất thời biến mất. Nam cung trụ trên Thần Thủy Quang lại lên, cái thứ nhất leo lên cấp bậc cuối cùng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 474, bọn họ là lớn nhất quả hờ mềm. Thủy Quang lại lên, Nam Quang trụ dẫn đầu trước lên cấp bậc Vương Vũ đã ở cấp 9 tích Để hắn luyện võ chính là áp lực biến mất, vô pháp nhiều đoán luyện một đoạn thời gian. Đông Phương Vũ chau mày, đi tới tầng thứ 10 trước bậc thang, chậm rãi nâng lên đùi phải, đồng thời cẩn thận trải nghiệm trên người cảm thụ. Quả nhiên để hắn đoán đúng, đã dạo bước tiến lên cấp 10 phạm vi bên trong đùi phải áp lực đột nhiên tăng. Đây đại khái là 512 va cân, lại so cấp 9 gia tăng gấp đôi. Đông Phương Vũ trải nghiệm lấy trên đùi phải chuyển đến xương cốt rắc rắc rung động thanh âm, còn có cái kia trong xương tủy giác tuyệt vời, đột nhiên có biện pháp. Hắn tựa vô cùng cố hết sức, trên mặt bắt đầu có mồ hôi chảy xuống. Nỗ lực nửa ngày không chịu nổi gánh nặng, không ngờ đem đuổi phải bước trở về, đổi thành chân trái. Đây nhất định không thể tính toán tại cấp 10 trăm hơi thở bên trong, bởi vì hắn còn có căn bản không có đi lên đây. Các ngươi nhìn à, thần côn bạn của sư huynh chỉ sợ chỉ có hai cái có thể leo lên tầng 10, cái này cũng treo. Một cái nho sinh trước tiên phát hiện Đông Phương Vũ tình huống, hướng về hai bên phải trái nói: Haha, ha, đạo tử bên ngoài kết giao bằng hữu, cũng không phải là hoàn toàn là nhìn vũ lực, cái này có lẽ là quân sư loại nhân vật. Bất kể như thế nào, này người tương đối yếu kém, nên làm mềm nhất cái kia quả hồng, có cơ hội nhất định phải cướp được hắn khí vận." Một cái khác dâu dê nho sinh phát biểu ý kiến, không chỉ có là hắn, ta nhìn toàn bộ thần côn đạo tử đội ngũ đều là quả hờ mềm, chúng ta không hạ thủ, khẳng định sẽ tiện nghi người khác, một hồi nhất định không thể rủi rẻ, nếu gián đoạn, tranh thủ thủ lên, có nhân trực tiếp đánh nhịp. Thần côn, Nam cung chủ cùng Long thất một bên tại tầng thứ 10 trên vận công chống cự áp lực, một bên sợ hai thán phục mà nhìn xem Đông Vân Vũ, bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó trùng kích phong lôi bảng lúc tình cảnh. Khi đó bọn họ ba đều là trực tiếp khiêu chiến 20 vị trí đầu sư huynh, một trận chém dưa thái rau sông về trước. Chỉ có lão đại lại từ một tên sau cùng bắt đầu, một người không kém mà chậm rãi hướng về phía trước đánh, đem hướng bảng biến thành lựa công. Hiện tại, hắn lại chơi tay này, đây nhất định là tại tối tùy đây. Nhìn lấy Đông Phương Vũ vặn eo bài khố, ngọ giáo giác bộ dáng, bọn họ có loại thổ hết xúc động. Không phải đã sớm nhắc nhở qua chính mình, về sau muốn chỉ nghe lệnh lao đại sao? Tại sao lại đi tại lao đại phía trước? Thằng đến Đông Phương Vũ bút tích chính mình đều không có ý tứ, lúc này mới sống lưng ngỡn một cái, chính thức đạp vào tầng cuối cùng. 512 vạn cân áp lực từ quanh thân truyền đến, Đông Phương Vũ gọi thẳng đã nghiền, cảm giác này quá mỹ diệu. Hắn khì thì hai tay lại trương làm duy trì thăng bằng hình dáng, khi thì kim cây độc lập, làm lung lay sắp đổ hình dáng, khi thì mở rộng lồng phổi, làm hô hấp khó khăn hình. Không ngừng tìm kiếm nghĩ cách ra tăng độ khó khăn, tận lực tăng lớn thụ áp bách diện tích. Một cái xinh đẹp nữ đạo cô khanh khách cười không ngừng, hướng bên cạnh sư huynh nói, "Sư huynh, ta cảm thấy ta cũng có thể mạnh hơn hắn, thần côn sư minh đây là tìm người nào a?" Có tại chính mình trên ngọn thần sơn cô xạ chân nhân, xa xa nghe các đệ tử nghị luận, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Cô nhi người bạn này rất có thể trang, ưa thích áp lực này trận hoàn toàn có thể đơn độc cho các ngươi bố một lần sao?" Để Đông Vương Vũ đáng tiếc là, 100 trăm hơi đạo mắt liền đến, tầng 10 bậc thang chậm rãi dâng lên, biến thành một mảnh đường kính ngàn mét hình tròn bình đài. Thần côn Vương này 14 người, 4 cái phần trăm, một cái 90 điểm, hai cái 70 phân, 6 cái 60 điểm, một cái 30 điểm, tổng cộng đến 1.020 phân. Lúc này, sớm đã thông qua khí vận thí luyện mặt khác ba cái đạo tử phân biệt giờ ân nở theo các bằng hữu của mình lên đài, lẫn nhau hàn huyên. Thần quân tuổi tác nhỏ nhất, tự nhiên mang theo Đông Vương Vũ đợi trước khi chia tay qua bài kiến. Mấy năm không thấy, hai vị sư huynh, một vị sư tỷ đều rất thân thiết. Đặc biệt là Hùng trà Yên sư tỷ mang theo cưng triều biểu lộ nhìn lấy Thần Côn, nói: "Côn đệ, biến trắng." "Ha ha, ngươi bằng hữu này nhõng tầng thứ tự tự hộ thấp điểm a." Thần Côn khuôn mặt nhỏ đỏ thẫm đỏ thẫm, ưỡn nghiêm mặt nói: "Tỷ, ta lại không chống cậy vào đấu võ đạt được, đợi đấu văn lúc, ta vùng các ngươi mười đầu đường phố." "Ha ha, nhị sư huynh Ngật Dương tẩu cười nói, ngươi cùng trà khỏi sách đấu văn, tìm ra." Đông Vương Vũ âm thầm quan sát đến Thần Côn đối thủ nhóm, từng cái mang theo hùng hậu nguyên, như là ba tòa di động hùng lô, cao mặt chắc. Lấy hắn tầng thứ, căn bản nhìn không quá 3 người sâu cả, ít nhất đều là ngũ phẩm sơ kỳ trở lên mức độ. Ngay cả bằng hữu của bọn hắn cũng từng cái như rồng giống như hổ, phân biệt đứng ở sau lưng bọn họ, liền như là tại thần côn trước mặt hình thành tam tọa đại sơn. Bất quá, bọn họ cũng không có giống thần côn mang theo nhiều người như vậy, mà lại thấp nhất tầng thứ liền nhất phẩm vũ sư đều có, bọn họ đều là năm sáu người, tầng thứ thấp nhất cũng có tứ phẩm hậu kỳ. Một vị đại hòa thượng hát phật hiệu về sau, được Phật lễ nói: "Ba vị đại sư huynh, đại sư tỷ, xin về ngồi, ta mà nói giải một chút tranh đoạt khí vận quy tắc." Thả đàn tháng xong trường hợp thành chữ thập, đầy mặt mỉm cười, Di Lạc Phật một dạng hướng đại gia hành lễ, mang theo bằng hữu của hắn ngồi xuống. Thần côn Đông Phương Vũ cũng trở về đến đạo môn đại đội trước đó, thần côn khôi hài mà cúc cái 90 độ cùng, căn bản cũng không phải là đạo môn lễ nghi, dẫn tới mấy cái tiểu sư muội cười khanh khách. Đông Phương Vũ chú ý tới, tại bên cạnh của bọn hắn có một khối màu đen ngọc bài, phía trên biểu hiện đúng là bọn họ khí vận tổng điểm. Lúc này, vừa rồi cái kia đại hòa thượng cất cao giọng nói, "Nam Mô Phật, các vị sư huynh, sư tỷ, lần này tranh đoạt khí vận từ bản môn sở hữu 35 tuổi trở xuống, tứ phẩm trở lên đệ tử tham gia. Đại gia mỗi người cơ sở khí vận đều là 50, các ngươi đều có thể tự do khiêu chiến bốn vị đại sư huynh, bạn của đại sư tỷ Tên của bọn hắn cùng giản yếu tư liệu đã ở các ng ngọc giản trên tay giữa nếu như chiến thắng có thể phân đối phương một nửa khí vận nếu như đối phương một nửa khí vận không đủ 100 lúc làm theo có thể đạt được toàn bộ lần này có một tin tức tốt có thể nói cho lại ra vô luận người nào nếu như giành được khí vận đạt tới 100 đồng đều có thể vào thiên bi bù để mà cảnh nếu như khí vận vượt qua 500 có thể tiến vào mật cảnh hạ tâm anh dưới đài xôi chào tất cả mọi người không đi tới lần này mật cảnh có thể hướng bọn họ mở ra từng cái con mắt thay đổi sáng như Tuyết một cái toán môn đệ tử cao dọng nói nguyện sư Vi chúng ta thật vất vả đến 100 khí vận đại sư minh nó một khiêu chiến chúng ta chẳng phải lại đoạt lại đi cầu nguyện Trung khí 10 phần mà nói quy tắc chỉ cho phép các ngươi khiêu chiến bọn họ không cho phép đại sư mình bạn của đại sư tỷ nhóm khiêu chiến các ngươi, bọn họ chỉ có thể ở giai đoạn thứ 2 lẫn nhau khiêu chiến nếu như ngươi đến 100 khí vận không muốn phát triển thì hoàn toàn có thể ôm chờ. Ha ha. hã kiểu nói này dưới lại các đệ tử đều động lên sống tâm tư giống như thần quân sư Vi tay thủ hạ người yếu không ta sớm lên nói không chừng liền có thể đạt đầy đủ điểm số một hồi tuyệt đối không thể khắc khí khôngrà yên cười nói Cổ Nguyệt sư Vinh, lần này cướp đoạt khí vận thì trận chiến này sau. Còn có có kế hoạch gì có thể hay không trước tiết lộ một chút. Cổ Nguyệt vội vàng hành lễ mới nói, nghe nói trận thứ 2 4 vị thánh nhân mỗi vị đều sẽ ra một lần để, giá trị 1000 khí vận. Trận thứ ba là có một cái nhiệm vụ muốn mọi người cộng đồng hoàn thành, xem hoàn thành tình huống phân phối khí vận. Thật cảm tạ sư Vinh. Hung trà yên dùng tiếng cười như trung bạc biểu hiện ra lòng tin. Thi đấu sắp bắt đầu, hiện tại liền chờ bốn vị thánh nhân đến đây. Tiểu Tây Tiên không giống cái khác môn, thánh nhân không có giá đỡ, loại hoạt động này bình thường là biết tham gia. Một cái đáng yêu tiểu đạo cô từ sau hàng chạy tới. Hướng thần côn cùng đồng phương Vũ Trung gian một chen, sao đầu nuôi ra xúc một dạ mà nói, "Thần côn sư huynh, ta nhìn ngươi cái này vòng thứ nhất muốn phiến phước. Không nói cái kia ba vị bằng hữu, hiện tại, các ba môn đều ra mấy cái bất quá thiên tài, bọn họ đều có ngũ phẩm hoặc vượt cấp chiến ngũ phẩm năng lực. Liên các thánh nhân đều khen bọn họ có không thua tại trình độ của các ngươi đây." Thần côn mặt mũi tràn đầy khinh thường, vừa định chen vào nói, tiểu nhi tử lại thuộc như lòng bàn tay mà nói, "Phật sư Minh, vẫn không đầu đà, Toán môn Cơ Tín, Triệu Hải, Nho gia Vương Tử Tú, Lưu Đại Khôn, đây đều là trăm năm vừa gặp nhân tài." Nói đùa lúc nói, Bọn họ bất kỳ một cái nào nếu như là đạo môn chúng ta, ngươi cái này thân phận của đạo tử thì cheo. Đông Phong Vũ, Nam cung Chủ cùng Long Tất đều niến cười, thầm nghĩ như thế hoạt bát sáng sủa, lắm lời một dạng nữ hài tử làm sao lại làm đạo sĩ đâu. Khẩu tai cực tốt thần quân thở dài ra một hơi, đang chờ nói hai câu nói mang tính hình thức, tiểu nhi tử còn nói, "Sư huynh, ngươi nói một chút ngươi tìm những người bạn này, cao thấp không đều, cao nhất mới tứ phẩm hậu kỳ." Nói thật, ta đều muốn khiêu chiến các ngươi. Ngươi nhìn nhìn lại người ta nơi đó, ở nơi đó ngồi xuống, giống từng tôn đại như thần, mình cũng không dám qua khiêu chiến. Vừa rồi bọn hắn người thế, nhưng là nghị luận, nói ngươi là lớn nhất quả hùng mềm đây. Đem thần côn chặn đoa a, thở nặng hô hô, nhúng tay sờ đầu của nàng một thanh, nói, "Tiểu nha đầu, tin hay không ngươi cồn cả độc chiếm vị trí đầu?" Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Tiểu nha đầu hai mắt vụ sáng lên, lại nhìn xem Long Thất bọn người, khi thấy Đông Phương Vũ lúc, chắc chắn mà nói, "Không tin." Đang lúc thần côn muốn trổ hết lúc, Cổ Nguyệt Đại Hỏa thượng hắc báo, "Chư vị sư huynh, sư tỷ, nên đón sư tôn." E. Black, 9, động việc. Chương 475, dấu rốt Theo cổ nguyệt đại hòa thượng một tiếng hô báo, bốn vị thánh nhân giống trong nước đông đưa hình chiếu mở ra dạng, một hơi hoàn hốt, liền xuất hiện tại riêng phần mình đệ tử hàng phía trước. Bọn họ không hề giống cái khác tông môn như thế ngồi tại nguy nga ngai vàng, mà chính là như đệ tử nhỏ mở ra dạng, thì ngồi chung một chỗ phương phương chính chính đá trắng phía trên, có khuôn chân, có tán nhạt mà ngồi. Các đệ tử cũng vẹn vẹn đứng lên riêng phần mình hơi hơi xoay người, nhìn không ra cái gì thánh bình thường có khác. Đông Phương Vũ âm thầm tán thưởng, đây mới là cao nhân phong phạm. Sơ lược quan sát các vị thánh nhân, Bích Kim Cương tuy mặt như trăng tròn, Nhưng mặt mày khoẻ miệng đồng đều hạ chỗ mặt, là gương mặt khổ tường, nói thật dễ nghe điểm là trách trời thương dân trí tướng. Né tiền tài giữ lại bắt mắt dâu cá chê, mày kiếm như giận, toàn bộ cũng là lỗ tấn hình tượng. Trở lại đến tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong lưu không bị chói buộc. Cô xạ chân nhân mặt mũi hiền lành, tuy tướng mạo bình thường, lại làm cho nhân cực dễ sinh ra lòng thân cận. Vừa mới vừa ngồi vững, cô xạ chân nhân liền hướng thần côn nói đùa, "Côn, cô nhi đi ra ngoài, lại mang theo nàng dâu cùng mẫu thân trở về, ngươi rất thành công a." Thần côn cười đùa tí từng mà nói, "Sư tôn, nhiều người lực lượng đại sao, ngài nhìn" Ta ngay từ đầu thì so với bọn hắn khí vận cao hơn nhiều gấp đôi." Cô xạ chân nhân rất có ý vị mà nói, "Không tệ, Đông Phương Tiểu Hữu, Nam cung Tiểu Hữu, Long Tiểu Hữu cũng không tệ. Khí vận thứ này phiêu miệu vô thường, đoạt là không giành được, người nào thật sự có đại khí vận, thứ này tự sẽ hướng nơi đó hội tụ." Nghe thánh nhân tán dương, Đông Phương Vũ ba người vội vàng lần nữa hành lễ. Thánh nhân đáp lại mỉm cười. Lúc này, người chủ trì cuộc nguyệt đại hòa thượng tuyên bố, "Các vị sư minh, sư tỷ, các người có thể bắt đầu khiêu chiến." Mấy vị thánh nhân chính có nhiều thú vị mà nhìn xem, bá, bá, bá, lại đồng thời đứng lên hơn 20 người chưa đạt môn, mà khác ba môn đệ tử đều có. Liên cùng Nguyệt Đại Hỏa thượng đều là sức sở, lần này đại gia như thế nô nước tấp nở áp đỡ. Bất quá, hắn đã có thể bị định là chủ trì, tất nhiên là khéo léo hạ người, Trật Liên dần dần hỏi: "Các vị, các người muốn muốn khiêu chiến người nào, riêng phần mình báo ra, nếu như trùng hợp trùng hợp, làm theo rút tham quyết định." Sau đó, các đệ tử bắt đầu báo danh. Thần Côn khuôn mặt nhỏ dần dần hắc khởi đến, tổng cộng 22 người, vờ ý mà toàn bộ đều là khiêu chiến đội ngũ của hắn. Cho tới Đông Phương Thần Hy, lên tới Đông Phương Vũ vờ mà toàn bạc quách. Trước mắt, chỉ có chính hắn, Nam Cung Trụ, Long Thất cùng Trùng Sư Nghi còn không có bị khiêu chiến. Nói cách khác, đừng nhìn Đông Phương Vũ thành công leo lên tầng thứ 10, tại không thiếu đệ tử trong mắt, chiến lực của hắn còn không bằng Trùng Sư Nghi. Càng làm cho thần côn lúng túng lạ, Phạm La rút chúng dẫn đầu tư cách khiêu chiến, tất cả đều là mặt mày hớn hở, loại kia đi ra ngoài nhặt được kim chuyên cao hứng sức lực dấu đều dấu không được. Hai vị đại sư huynh cùng đại sư tỷ phía sau các bằng hữu cũng bắt đầu nghị luận, có phần có một loại chế vị đạo. Sau đó không cần lắm lời, trừ niệm nô kiểu bằng tứ phẩm hồn niệm sư thêm phẩm vũ sư nội thắng một trận, nhưng đảo mắt lại thua trở về bên ngoài. Những người khác là một trận tức phụ. Người khiêu chiến trong chốc lát thì rế tới Đông Phương Vũ trước mặt. Thần côn trên ngọc bài khí vận càng không ngừng hạ xuống, 1.029800 chỉ trước mắt dừng lại tại 490 phân. Một nửa cũng chưa tới, bọn họ vừa âm ỉ mà nhất cử bồi dưỡng 8 cái khí vận vượt qua phần trăm đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này nếu như cắn răng không lại tham gia khiêu chiến, trên thực tế đã thu hoạch được tiến vào thiên bí bổ đệ mật cảnh tư cách. Mà vận may không tốt, giúp thăm thất bại các đệ tử lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Đông Phương Vũ cùng trùng Nhi, cái này tựa hồ là sau cùng hai đầu phí ngư, nhất định phải cầm xuống. Bốn phía nhìn trên đài là tất cả đều vui vẻ, chỉ có đạo môn khán đài lặng ngắt như tờ. Ngay cả lắm lời Tiểu Đăng đều kìm nén đến mặt đỏ bừng, tức giận nhìn lấy Đông Phương Vũ. Ý kia lại rõ ràng không được, van cầu ngươi, tốt xấu thắng một trận. Thần côn mặt mũi của sư huynh cũng liền thôi, không thể để cho sư tôn không nể mặt đi. Đông Phương Vũ sư huynh, tiểu khả nho ra Trần Cự Tân, thỉnh giáo với ngài. Một cái mặt em bé nam tử mặc một thân thư sinh bào, lưng đeo kiếm, ngọc thụ lâm Phương Vũ mỉm cười đứng lên, chắp tay đi vào giữa sân, cười nói, sư huynh, chỉ có tứ phẩm trung kỳ, so ta hơi thấp, lại từ danh môn. Ta có thể trước hết ra được binh." Trần Cơ Tân sững sờ, không nghĩ tới gặp được một cái như thế bây giờ người, thế đứng một hồi lâu tử mới nói, "Xin cứ tự nhiên." Đông Phương Vũ tiện tay lấy ra một thanh lục phẩm định phong đơn đao, đây là theo Nam Hải trở về, Long Vân Hạc Đại Đế ban thưởng cho bọn họ 20 cái sư huynh đệ, người khác đều là chủ kiếm, chỉ có hắn đội một thanh niệm đao. Trần Cơ Tân gặp Đông Phương Vũ đã lấy ra niềm đao, vốn định tay không tấn công, thu được cái cả sảnh đường màu, đột nhiên cảm giác được không đúng. Đông Phương Vũ tuy nhiên vô cùng đơn giản thanh khiêng ở đầu vai, lại tựa hồ như đã bao phủ phương. Trong lúc kinh ngạc, Trần Cơ Tân thi triển hồi phong bức Như trên sông Liễu rủ, lơ lửng không cố định, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, như một đạo vô ảnh cơn lốc nhỏ trên đại phiêu giật lên. Tốt. Trần Sư huynh cái này hồi phong vũ liêu tốc độ xuất từ chúc thánh thiên cổ tuyệt sướng vị liêu, các ngươi nhìn hắn đã đem vạn cái rủi xuống dây xanh thao ý thơ phát huy phát huy vô cùng tinh tế, bình thường có liêu ảnh chỗ, đều là dấu vô tận sắc cơ. Ta nhìn hắn là không xuất thủ, vừa ra tay hẳn là trói lọi nhất kích. Một cái anh tuấn thư sinh một bên là bình, một bên xuất thần vẽ trần cơ tân tốc độ bên trong ý thơ. Khi thực, Trần Cơ Tân lạnh ái tự biết, hắn cảm giác vô luận bước tiến của mình cỡ nào phiêu giật, như thế nào không thể tưởng tượng, đều giống như bị đối phương sớm báo trước, thủy trung tại đối phương đao thế bao phủ bên trong. Nho ra lưu đại khôn âm thầm lắc đầu, như là rất tự nhiên hướng sư huynh vương tử tú thỉnh giáo, đối mặt thế bao phủ, cũng không động đậy như tĩnh, thời gian càng dài đối phương thế càng dài, cần sớm cho kịp tiến công, đúng không? Vương tử tú tuy biết hắn đây là tại có ý nhắc nhở Trần Cơ Tân, cũng đành phải mỉm cười Từ Đông Phương Vũ vai phải bên ngoài quanh, có bậc đánh. Đây là Trần Cơ Tân có thể nhìn thấy kháng đao thức tương đối yếu nhất địa phương. Kỳ thực, lấy Đông Phương Vũ mức độ, căn bản không cần tiến công, vẹn vẹn bằng vào rằng đao thức, liền có thể đem phức tạp vô cùng hồi phòng vũ liêu kiếm phá mất. Bất quá, vì thần côn tranh đoạt khí vận là lớn, nên trang thời điểm còn có nhất định phải trang. Nghĩ tới đây, Đông Phương Trầm vai rơi khuỷu tay, đao tử vai phải thuận thế chưa xuống, vi lượng chân nguyên khế quấn, thế như chẻ che hướng trước cửa một cái, trong cung trừ Đây là Đông Phương Vũ cơ bản đã đào thải rơi Hoàng Hà Tam Thức bên trong thứ thứ 3 đơn đạo phó hội. Đối mặt dày đặc, đơn giản tốc nhất Trần Cơ Tân rút cục bức Bách Đông Phương Vũ biến chiều, trong lòng vừa mới mừng thầm, đang muốn thôi động chân nguyên, hóa hư vi thực, hợp vận là một, áp dụng tuyệt sát. Đương nhiên, hắn phát hiện Đông Phương Vũ đơn đao thế mà quỷ dị xuyên qua trùng điệp tơ lụa, giống như mau lẹ bay tiến mạng nện vi trùng, vờ ư mà thật không thể tin không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Đao là cực ít dùng đâm một thức này, hiện tại mũi đao tại Trần Cơ Tân trong mắt cấp tốc phóng đại, đao quang sáng như tuyết, mắt như ngủ. Hắn hốt tuyệt, kiếm ở ngoài vi, vô luận như thế nào là không có cách nào về cứu, trong lúc cấp bách hắn lại vươn tay hướng trên đao đẩy đi. Ngoá. Đông Phương Vũ cảm thấy thần mang. Đây không phải cho ta gia tăng độ khó khăn sao? Một cuộc tỉ thí mà thôi, ta há có thể gọi tay của ngươi. Không cam lòng bên trong, Đông Phương Vũ không thể làm gì khác hơn biến đâm vị quét, tại nhỏ hẹp hốc sâu bên trong cứ thế mà thi triển ra Hoàng Hà Tam thức thức thứ hai Hoành Tạo Thiên Quân. Chỉ gặp Đông Phương Vũ vốn đã tới gần Trần Cơ Tân ở ngực đơn đao đột nhiên hành bảy, để qua hắn có chút vô lý đỡ trượng, thần đao nhẹ nhàng linh hoạt ở bên người hắn có lại. Hô. Trần Cơ Tân bạch tụt một dạng mà bay ra ngoài. Rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền, thần côn di chuyển cánh ông, nhìn lấy trên ngọc bài gia tăng 50 điểm vận, tiểu đăng ngáy mắt. Tiểu đăng vui mừng. Hắn lại so thần côn còn có muốn số sắng, có nhân chân kinh, nhưng càng nhiều nhân lại là kinh hỉ, bởi vì Trần Cơ Tân vở Im mà không thể cầm xuống Đông Phương Vũ, vừa mới vòng thứ nhất luôn không 11 người cơ hồ đều đứng lên. Cầu Nguyệt Đại Hòa thượng hướng Đông Phương Vũ đáp lại ánh náy mỉm cười, lại vội vàng vì cái này 11 người rút thăm. Bài danh top 3 hảo đệ tử hưng phấn không cũng, bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài vở Im mà cao hứng nhảy dựng lên. Lý tưởng là Mỹ Hạo, hiện thực là quỷ trận. Là người thứ 4 đệ tử hạ chẳng lúc, Đông Vương Vũ ôn bình nói, không có ý tứ, muội thật sự là chân nguyên thiếu thốn, yêu cầu nghỉ ngơi một trận. Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 476, ngồi thu cơ sở khí vận. Đông Vương Vũ bỏ xuống ma quyền sát trưởng các đệ tử, thản nhiên trở về bộ tọa, tiểu đăng nhiệt tình của Vũ, coi như không tệ, đừng nhìn ngươi tới tới lui lui sẽ chỉ bà đào, vợ ờ ý mà thắng 150 phân. Bất quá, ngươi bây giờ đáng tiền nhất, tổng cộng đống đốc, người khác thắng ngươi, một lần liền có thể cầm tới 120 năm. Ta dám nói, liền mạnh nhất vẫn không đầu đá. Thiên Cơ Tín cùng Vương Tử Tú đều nhìn chúng ngươi. Đông Phương Vũ cái này phiền muộn, sớm biết là đồ ngốc nên lại thắng một trận, trong miệng thoải mái mà nói, không có việc gì, mình phân đủ, chỉ ít có thể thua hai lần. Tiểu Đăng lượng hắn một cái, nói, sư huynh à, ngươi liền không thể lại thắng mấy trận, chỉ mới nghĩ lấy thua. Lúc này, Toán Môn đứng lên một cái đen sì người lùn đệ tử, đồng dạng là tứ phẩm hậu kỳ, y nguyên hướng về đạo môn phương này chấp tay, nói, ta hướng trùng sướng nhi sư tỷ thỉnh giáo. Tiểu Đăng kinh hãi, đây là Toán Môn người thứ 2 triệu Ngọc truyền thuyết tùy thân mang theo bách trận, cấp chiến đấu đúng là bình thường, cuộc chiến này khó đánh. Trùng Sướng Nhi hảo phóng mà đứng lên, trong khi tiến lên, băng ly hàm vân giáp tầng tầng lật lên, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, tựa hồ có một tầng sương trắng đem nàng che giấu. Trùng Sướng Nhi bãi xuống Huyền Băng Hồng anh thường, quáp, sư huynh, xin chỉ giáo. Nói xong, đại thương vặn một cái, một đầu vạn tái hàn băng linh miêu gào thét mà ra, sương trắng mênh mông, không trung ngưng lộ thành băng, to lớn nhìn trên đài lại có băng bạc nền xuống, ở ngoại vi hạ lên mưa nhỏ. Tới tốt lắm. Triệu Mộng Hải hai tay ra phía ngoài mở ra, 10 Kỳ lệ đích quang cùng màu trắng hàn băng linh miêu ầm vàng chạm vào nhau, mười cây trận kỳ cắm hoa mà rơi vào trùng sướng nhi bốn phía. Trong ngay mắt, trên khán đài hóa thành hỏa ngục, chí ít 10 đạo liệt diễm từ vòng xoáy một dạng miệng núi lửa phun ra. Không trung băng bạc hóa thành vũ vũ, các loại hỏa thú gầm thét chạy về phía trùng sướng nhi. Đông phương Vũ đến hứng thú, hắn còn không biết đến tại trong lúc kích chiến sử dụng trận pháp, đây coi là khai nhàn giới. mở bên trong, sướng nhi hồ đem hết lực, đang ở vây các nơi liệt thú. Nhưng là, Triệu Mộng Hải lại như đi bộ nhà nhã, trên hai tay, như là chim tức một dạng bay lên đạo đạo kỳ. Trong miệng nhàn nhã nói, thập phương liệt hỏa trận, khôn thiên địa thập phương. Oan. Chúng sướng nhi khống chế Chân Uyên, huyền băng hồng anh thương giữa một tia trắng gấp vọt lên, như là một ngọn đèn sáng thứ tự sáng lên. Bảo thương quan chu Chân Uyên, hung ác có lại, như dòng thẳng sống lưng. Giang giác, như là lưu ly vỡ vụn thanh âm, trong hư không lại thoáng hiện một dải chuẩn hỏa tinh, thật giống như có từng mảnh trong suốt không gian toái phiến trong ra. Đại trận vừa tan, chúng sướng nhi tử thập phương động thương tấn công, nghe Triệu Ngộng sư tỷ, đa tạ. vẫn không rõ vì cái gì vậy. Cổ Nguyệt Đại Hỏa thượng chỉ trung quanh lẫm ta lẫm tấm trận kỳ nói, Triệu sư huynh 365 cán trận thiên liệt diễm trận kỳ đã toàn bộ ra vị, trận này chỉ cần phát động, trên lý luận nhưng khốn ở đỉnh phong chuẩn thánh tam tức. Ông trời của ta, trùng sướng nhi sắc mặt có chút tái nhợt, rút lui thương, thu giáp, hành lễ nhậm thua. Đông Phương Vũ cảm thấy thần kỳ, nếu có thể vây khốn đỉnh phong chuẩn thánh tam tức, đây chính là bả bệnh vươn bài. Nhưng chợt hắn liền nhịn không được cời lên, đỉnh cho trận. trận? này lại để cho dùng 365 kỳ, làm cho hắn bày lên ba sào Vũ lần nữa đang chàng, vẫn là lặp đi lặp lại sử dụng hoàng hà tam thức. Đối thủ tuy nhiên mới biến, trong đó cũng không thiếu cường đại thiên tài, nhưng hắn vận khí quá tốt, không ngờ hiểm lại càng hiểm mà thắng liền năm trận. Hắn một người điểm số đạt tới 500, mà thần côn tổng điểm cũng đến 800. Hơi chút nghỉ ngơi, Đông Phương Vũ trước mặt mọi người nuốt vào bó lớn đan dược điều tức, để Nam cung chủ cùng Long thất không khỏi lắc đầu cười khổ. Lão đại đây là muốn cướp sạch tất cả sinh ý a hắn điểm số càng dài, yêu hận này giá trị thì càng cao, vì thu hoạch được tiến vào thiên bi bổ để mật tư cách, người khác tự nhiên sẽ cùng hắn tranh Cái này đều có thể lý giải, nhưng đạo môn đệ tử cũng đang hoan đợi, dù là Đông Phương Vũ lúc nghỉ ngơi đều không có một cái nào đi ra ngoài khiêu chiến người khác, cái này thì khá là quá dị. Tiểu đăng vẹn vẹn tứ phẩm sơ kỳ, đây cũng là vừa mới đột phá, nàng thua tay nắm tay nhỏ, cổ động các sư vinh ra sân, có thể tất cả mọi người bất vi sở động. Đông Phương Vũ nghi thẩm, không thể nào, chẳng lẽ muốn đấu tranh nội bộ. Lúc này, các phương nhìn đài đám người bên trên cũng đang thảo luận Đông Phương Vũ tài nghệ thật sự, Phật môn Thanh Lưu sư vinh hướng vẫn không đầu đàn nói, sư đệ, ta xem hắn có thể lấy dạn phá phồn, tựa hồ là thâm bất lộ hạ người. Ta lại không cho rằng như vậy, hắn cái này tam thức đao pháp tầng thứ quá cao chỉ sợ lại tiến dần vô số tuế nguyệt, đã đến như ra thiên nhiên cấp độ, mà lại tâm hắn tính kiên định, vô luận gặp được như thế nào chiêu số cũng dám vượt lên trước vận dụng đạo chiêu. Như chúng ta gặp gỡ hắn chỉ cần bằng vào ta làm chủ, thông qua đoạt công để hắn căn bản là không có cách sử dụng ba chiêu này là đủ. Bên cạnh lắng nghe đại sư vinh nhóm thảo luận đệ tử nhau nhau đồng ý vẫn không đầu đà phán đoán, đúng vậy à, chỉ tiếc cái này nhóm đầu tiên người báo danh mức độ có hạn, mà ngày mai hai vị sư vinh lại chưa hẳn có thể cướp được cái thứ nhất cùng hắn tỷ thí cơ hội. Hắn hiện tại điểm số thế nhưng là quá đáng chú ý giống toán môn thiên cơ tín, nho gia vương tử tú không có khả năng hắn vẫn không đầu đà chậm rãi gật đầu, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Mọi người nhiều người tâm tư bên trong, Đông Phương Vũ rốt cục lần nữa đang tràng. Sau cùng xếp hàng chờ đợi bốn người đệ tử kích động tâm đều muốn nhảy ra. Đây chính là 500 điểm một cái dê béo a, thắng hắn, chẳng khác nào lại có một lần khiêu chiến tư cách, dù cho hạ chẳng thua, khí vẫn vẫn là 105, đủ để tiến vào mật cảnh bên ngoài. Thế nhưng, tôi đẹp đến đâu nguyện vọng cũng ngăn không được Đông Phương Vũ sắc bén tam bản phủ, tổng cộng chỉ dùng nửa canh giờ, bốn người lần lượt ngã trên khán đài. Lần này, chúng đệ tử điên cuồng, Lão Thiên có mắt, lại cho bọn hắn một lần khiêu chiến Đông Phương Vũ cơ hội. Hắn hiện tại 700 khí vận, một người vượt qua mặt khác ba vị đạo tử đoàn đội. Lần này đồng thời đứng lên gần 50 người, nhìn qua, ba bên cạnh nhìn trên đài đứng đấy nhân số so ngồi đều nhiều. Đã thắng một trận Triệu Mộng Hải vừa mới đứng dậy, bị thiên cơ tín kéo lại, truyền âm nói, chớ đi chịu chết, này người tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Triệu Mộng Hải bị kinh ngạc, nghĩ đến sư huynh thuật toán chi pháp đã đang phong tạo cực, có chút không cam lòng ngồi trở lại chỗ cũ. Cổ Nguyệt đại hòa thượng đang chờ bắt đầu rút ra Lưu nói, sư Minh, sư ta qua dò sáng mai liền đi, có thể hay không để cho ta hôm nay chọn trước chiến? Cổ Nguyệt Linh lung tá mặt, tiểu Tây Thiên cấp đệ tử lại luôn luôn hòa hợp thấm Hắn đã công khai đem thánh nhân đều rời ra ngoài, đại ra trừ dưới đáy lòng thầm mắng vô sĩ bên ngoài, lại có thể có biện pháp nào? Còn có thể cùng hắn tê không hề mặt dãy sao? Lưu Đại không đạt được, nội tâm than thở cơ trí của mình, tiêu sái hướng đi khán đài, lại khoanh chân ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn cổ quái, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ nghe Lưu Đại không nói, Đông Phương Sư Minh, người đã liền chiến bốn trận, không ngại nghỉ ngơi nửa canh giờ đi. Đông Phương Vũ làm người hai đợi, cái gì hạ tiện chưa thấy qua. Hắn nay không sợ thật tiểu nhân, nhưng sinh ra thì phiền ngụ quốc tử. Con hàng này không chỉ có đối với đồng môn của mình buông lịch thủ đoạn, còn muốn thật xinh đẹp cầm xuống chính mình, đến cái được cả danh và lợi. Chính mình há có thể để hắn tùy nguyện, dù là sớm bại lộ chút thực lực, cũng phải để hắn giở lên thạch đầu lệnh chân của mình. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ đứng lên nói, "Lưu sư huynh, ta nhìn sắc trời đã tối, không đành lòng để các sư Vinh đợi lâu, không bằng chúng ta lập tức tỉ thí, ban đêm lại nghỉ ngơi tốt." Lưu Đại Khôn mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới nho nhỏ kế khích tướng vừa rồi mà thành công, thoải mái mà đứng lên, cười nói, "Cũng tính không bằng mệnh." Nói, Lưu Đại Khôn hơi chau đạo một cái, đồng dạng lấy ra một thanh kim đao. Thất phẩm lĩnh phong, thần huy sáng láng, như là hoàng kim chú tạo. Đao đối với đao. Đông Phương Vũ biết hắn tại Tiểu Tây Thiên Địa vị tương đương với đệ tử trẻ tuổi bên trong trước 10 người, nên cùng thú thần bạn gần phía trước đệ tử mức độ đại thể một dạng, không dám quá khinh thị. Bắt đầu vận chuyển toàn bộ chân nguyên, chiến đấu đến tận đây, đây là hắn lần thứ nhất tại vũ lực trên toàn lực ứng phó, đương nhiên, hồn niệm lực hắn đến nay căn bản không lúc đích. Cao thủ phán đoán có nhiều không lưu mà ở chỗ, Lưu Đại Khôn đồng dạng nghĩ đến hoạt công. Hắn hai chân chợt mạnh, giẫy đến 1 mét đá trắng như bị thứ nặng, lại tạo nên một tầng gợn sóng, đường kính hơn 10 mét bên trong toàn bộ vỡ vụn thành phấn. Âu vang lên ầm ầm, một phái kim quang như thiên thần chi tiên, mãnh liệt tạm nên, không trung cương khí như nước thủy triều, tựa hồ có thần thú đang lao nhanh gào thét. Phá thiên kích. Một đạo điện quang giống sao chổi chi đôi, tha duyệt kim quang, lăng không đánh xuống. Hắn vừa mà dùng tới một chiêu mạnh nhất, xong, chúng ta đều không bộ phim. Triệu Mộng Hải có chút oán trách nhìn về phía sư huynh Thiên Cơ Tín, đáy lòng dâng lên nồng đậm hối hận. Lưu sư Minh đây là muốn cấp đến khí vận lại đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng là quá ác, căn bản không cần thiết, dù sao cũng là thần côn bạn của sư huynh Đông Phương Vũ giơ chân vận một cái, thần cấp sơn tiêu bộ phát động, như như gió mã phiêu đã mà ra, một bóng ma trong chốc lát tới gần Lưu Đại Khôn trước mặt, lúc này, cái kia sáng chói đao quang còn tại tiểu thiên. Lưu Đại Khôn hoảng hốt, vô ý thức liền triệt thoái phía sau bước, cái này vừa lui lao thế có chút tán. Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại không có tấn công chi ý, trái phải nhoáng một cái, vỡ vụn thành phấn trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện thông hướng bốn phương tám hướng xuyên xuyên dấu chân. Bốn nhân ảnh Đại Khôn trước người hướng tứ phương đi xa. Kinh nghi bên trong, Lưu Đại Khôn thế lại trên không trung Đến lúc này, càng thêm không khớp, cơ vẽ thành tám chữ. Nhìn trên này, không ít người hét lên kinh ngạc, bao quát thích đàn nguyệt đại sư huynh đệ bạn của nhân nhóm đều có không ít đột nhiên mở to mắt, gấp nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Đao đoạn thiên nhai, một đạo tiệm điện từ cựu Tiên rủ xuống, Đông Phương Vũ lựa chọn đường đường chính chính, từ chính diện đánh tan địch nhân. Hai người dùng đao pháp, vứt bỏ hoa lệ kỹ pháp, thực tế cũng chỉ là chém thẳng, nhưng chém thẳng coi trọng thẳng tiến không lùi, muốn là khai thiên tích địa dư thế. Đã bị lắc không còn hình dáng phá thiên kích chỗ nào còn có, có thể ngăn cản đao đoạn tiên Lại không sức tưởng tượng đang đối mặt đụng chúng, lưu đại toàn thân bạo giáp hồ một dạng bay lên, người một khối vải rách một dạng ra qua. Đạo môn nhìn trên này, kinh ngạc cùng cực tiểu đang đạo cô ôm chặt lấy thần côn, "Sư huynh, Đông Phương Vũ làm sao đột nhiên lợi hại như vậy?" Thần côn cười ha hả nói, hắn tức giận, "Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 477, mặt cảnh huyền cơ Đông Phương bất bại. Một ngày này chiến đấu cơ hồ thành Đông Phương Vũ độc nhất hí, vì thần côn đạo tử đại kế, hắn cũng là liệu, đánh đến bây giờ chỉ bại lộ Tam tức cùng Sơn dáng, thực tế một chút nội thương đều không có. Đông Vương Vũ phân tất năm chắc vô cùng tốt, đến mức hắn đem nho ra để tử đánh, thánh nhân trở lại đến ngược lại hướng hắn gật đầu mỉm cười. Cổ Nguyệt Đại Hòa thượng không cần xin chỉ thị nhân tiện nói, "Chư vị sư huynh, hôm nay tỷ thí liền đến nơi đây, ngày mai luyện công buổi sáng thời điểm, mời mọi người lại tụ tập ở đây." Thần Côn Dương Dương đáp ý mà nhất chỉ bên cạnh ngải bài, hướng tiểu đang nói, "Tiểu sư muội à, ngươi nhìn, vốn nên khí vận của người tổng điểm ngược lại giải, 1050 phân. Vẫn là sư tôn nói rất đúng a, khí vận thứ này phiêu miểu vô thượng, đột là không dành được, người nào thật sự có đại khí vận, thứ này tự sẽ hướng nơi đó hội tụ." Không gặp thần côn vợ ơ mà bắt chước lên thanh âm của mình, cô xạ chân nhân lại như phàm nhân một dạng phúc vui mừng, nói: "Tốt, khác tranh chua, ban đêm đừng quên qua bái kiến ba vị thánh nhân." Thần côn tiếp tục nũng nịu: "Đúng, đúng, là, ban đêm ta trước bái kiến ngài, lại đi bái kiến Mâu thân của ta, sau đó lại qua ba vị thánh nhân cái kia." Tiểu đăng điếu môi nói: chắc không được đơn độc để ngươi làm đạo từ đâu, ngươi cái này miệng quá ngọt, nói thật giống như so nương còn thân hơn giống như." Đương nhiên so Mâu thân, mặc danh kỳ diệu. Thần côn cho nàng một cái ót, chắp tay sau lưng mà đi. Đạo môn đệ tử một mảnh khí. Nhưng Đông Phương Vũ lại cảm giác đến giống như phía sau có nhân tại nhìn mình chằm chằm, trông coi thánh nhân không tiện dùng hồn niệm lực dò xét, yên lặng kỳ quái. Đại gia theo định thần côn cùng một chỗ bay hướng ngọn tiên sơn màu xanh, trên đường, Đông Phương Thần hy cẩn thận mà nói: "Phu quân, nếu như ngươi phải thích cái kia tiểu đằng thị cưới nàng đi." Thần côn đụng tiên khuất một dạng kêu lên: "Ta cũng không có ý tưởng này." Ha ha, đoàn người một đường cười đùa, đi vào ngọn tiên sơn màu xanh phía trên. Cái này nhất định là kiện cường đại bình, leo lên đến phát hiện lại chỉ có mấy cái tiểu viện, hiển nhiên là tùy ý hóa. Địa phương không lớn, Trông qua an trí tất cả mọi người ở lại là không có vấn đề. Cô xạ chân nhân thu hồi đủ cười, mang theo mọi người cùng nhau tham bái thiên địa, mới gọi Thần Côn, Đông Phương Vũ, Nam Công Trụ, Long Thất bốn người tới nàng chỗ tu hành. Thần Côn thuần thủ qua lật ngộ đạo tiền trà, Đông Phương Vũ vội vàng lấy ra thiên Phật nhai trà bánh, nói: "Thế nhân, nghe nói đây là nam quốc thứ nhất cây trà, cùng vạn tôn tượng Phật sẽ lẫn, Thưởng thụ vô số sinh dân nguyện lực, cùng ngộ đạo tiền trà so sánh, ai cũng có sở chừng riêng." Cô xạ chân nhân nghe, cười một tiếng, nói: "Tốt như vậy trà xác nhận đại sư huynh yêu nhất, ta uống có chút phí." Khá lắm, lão đại Ngươi cũng không có bỏ được để cho chúng ta cuốn qua, lão tử, nhanh lấy bắp địa hàn tuyền. Thần côn đội vàng, chỉ chốc lát sau thì rót trà ngon. Ồ, hai tiếng kinh nghi đồng thời phát ra, một tiếng là cô xạ chân nhân, còn có một tiếng phiêu miểu bất định. Cô xạ thật có người nói, sư minh, một hồi để con nhi đưa cho ngài chút qua, trước qua cũng chỉ lớn bằng bàn tay một khối, hay là người khác. Đã như vậy, ta tự mình đến uống đi, chờ không nổi. Thành âm chưa dứt, Bích Nguyệt Kim Cương đã hiển hóa ra thân hình, trong tay đoạt trương một cái chén. Hắn chân dung địa văn lấy trà, lấy Phật hiệu, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Chư Phật. Gương mặt thanh kính Đông Phương Vũ đợi không dám đánh nhiều hắn, đều không có hành lễ hỏi tốt. Chỉ gặp hắn say mê mà đem uống trà hạ, nhắm mắt, ý miệng, phong lên ngũ quan, hơi hơi lắc cái đầu, dư vị lên. Trà ngon. Hắn tự nhiên đem chén trà duỗi hướng về phía trước, tự lẩm bẩm, thánh tăng từng nói, thiền trà một mực, thật không lựa ta. Thần côn cả gan, trước nâng cho cô xạ chân nhân một chén, nói, ngài cũng nếm thử. Đối với thần côn thật tình mục lộ, cô xạ chân nhân tự nhiên cao hứng, mỉm cười nhấp một ngụm, rộ, quả ngon. kim cương ham mê uống trà, lại ba chén, trước khi đi dặn dò, Đông Phương tiểu hữu Nếu như ngươi có thể đi vào Thiên bi Bồ Đề Mật cảnh, nhưng tại dưới cây Bồ đề uống vào trà này, lại đi lính hội. Lấy Đông Vương Vũ tính cách, mắt thấy là phải đem trà bánh toàn bộ tiến hắn, nghe hắn nói như vậy, vội vàng bày tạ. Vân Nguyên Đại sư sau khi đi, cô xả thật có người nói, ta hôm nay muốn cho các người nói, chính là hôm nay bia Bồ đề mật cảnh. Chúng ta Tiểu Tây Thiên có thể truyền thừa không suy, đều do Tứ Tông di bảo bàn tạng. Theo thứ tự là Thiên Nho ra Thiên Thư, Bia Đạo Già Hỗn Độn Thạch Bì, Bồ Đề Phật Muôn trận Ở trong đó vô tận, cho dù vi sư đã từng 4 lần tiến vào bên trong, vẫn chỉ là sở đến một số cảnh góc. Bởi vậy, các người phải tất yếu nhiều dãy tích phần, tranh thủ đem càng nhiều bằng hữu đưa vào trong đó. Đông Phương Vũ bốn người đều lộ ra ánh mắt vui mừng, nguyên lai lý giải có ngộ, không nghĩ tới thứ này lại có thể là tứ môn tổ địa, ngâm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Đêm đó, Đông Phương Vũ đợi tự mình tu luyện, thần quân đương nhiên muốn đi các vị thánh nhân cái kia tạ lễ. Đêm nay, tiểu Tây Thiên các đệ tử cũng không có nhà rỗi, làm phức tạp bọn họ lớn nhất chủ đề vẫn như cũng là Đông Phương Vũ thực lực. Nhưng mà, mặt cảnh dụ hoặc thực sự quá lớn, còn có cơ hội đệ tử đều không quyết định chắc chắn được. Ngày thứ 2, tiếp tục tranh tài. Thủ hôm qua trận chiến cuối cùng ảnh hưởng, cái thứ nhất lên tới khiêu chiến lại là toán môn đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân thiên cơ tín. Mà hắn khiêu chiến lại là Hùng trà yên sư tỷ trong bằng hữu một cái Bắc Quốc tiên lỗi cấp cao thủ đàn thông giả. Thiên lỗi cốc, bạch hổ đế quốc siêu nhất lưu tông môn, địa vị cùng vạn linh tiên tông tại Thanh Long đế quốc tương tự. Bọn họ am hiểu dùng khôi lỗ tác chiến, mỗi người đệ tử chiến lực rất khó từ mặt ngoài quan sát. Thiên cơ tín cùng đàn thông giả đều là ngũ phẩm ngọc kỳ võ sư, có thể nói lực lượng ngang nhau. Hôn qua nhìn chán Đông lật qua lật lại đệ tử lại lên. mới lên trận, liền lấy ra đầu khôi lỗ Trong đó một đầu bạch hùng sinh động như thật, cao đến 10 mét, cũng có ngũ phẩm chiến lực, cái khác ba con khôi lỗ đều là tương đương với tứ phẩm vũ sư, nhóm này hợp mạnh có chút ngoài dự liệu. Đang lúc mọi người liệu định tiên cơ tính thua định thời điểm, Tiểu Tây Thiên rốt cục cho thấy bọn họ nội tình. Tiên cơ tín cao hơn triệu ngộng hải cũng không phải một chút điểm. Đông Vương Vũ đoán chừng hắn nên có cùng thần côn, Nam cung trụ, Long thất nhất chiến thực lực. Hắn căn bản không dựa vào trận kỳ phụ trận, đặt chân tức là trận, giẫm chân kết, song vẹn, vẹn mạo hiểm hắn thập điện diêm la trận đã bố trí xong. Thập Điện Diêm La đem trăm tên tiểu quỷ đem bốn cái khôi lâu ngực mà thương thích đời mình, đau lòng muốn tích huyết đan thông dã quả quyết nhật vua. Một trận chiến này để hắn bị quất, căn bản tìm không thấy chính chủ. Đông Phương Vũ âm thầm tính toán, cao vô số người, tự đại tất mất. Có thiên cơ tiến đem tốt đầu, Vương Tử Tú cũng thuận lợi cầm xuống đại sư huynh thích đàn nguyệt yếu nhất một người bạn. Đến đây, nho ra cùng tính toán nhà lĩnh quân bốn đại cao thủ đều đã xuất chiến, Phật môn thanh lưu sư huynh khiêu chủ, bi mà được hai hận Vẫn không đầu đá chí hướng rộng lớn, hắn nhất định phải cầm xuống hai tháng. Bởi vì hắn muốn vào mật cảnh Hải Tâm, nguyên cơ hắn không chút do dự tuyển định Đông Phương Vũ. Vẫn không đầu đà tại ta tông 35 tuổi phía dưới người trẻ tuổi giữa, không thua kém đạo môn thật như đạo nhân, hắn là luyện thể đường lối, thần thể có thể so với cấp 7 bảo binh. Ta nhìn Đông Phương muốn phun ra một nửa khí vận. Toán môn các đệ tử có chút tiến lưỡi, đại sư huynh của bọn hắn thế mà không có qua khiêu chiến khí vận nhiều nhất nhân. Tiểu Đăng cũng khẩn trương lên, hung hăng mà nhắc tới, nếu là Đông Phương sư huynh khí vận có thể phân cho người khác tốt. Trên chiến này, Vũ vẫn không đầu xa xa đứng thẳng, song song hành lễ vẫn không đầu đà miệng tụng một câu Phật hiệu, rống án mặc rướp gỗ gố một dạng phái bộ tiến lên. Đông Phương Vũ vừa nhìn, có môn đạo, hắn cái này cũng như khiêng dao thế mở dạng, mang theo một loại thế, mỗi được một bước nhỏ, khi thế liền kéo lên một đoạn, dần dần như cổ Phật vạn trượng kim thân, liền trời tiếp đất đè xuống. Đông Phương Vũ không muốn để hắn tiếp tục kéo lên tình thế, chợt quát một tiếng, đao đoạn tiên ngay. Thẳng tiến không lùi mà phóng tới vút hùng. Nam Mô Phật, thí chủ từ bi. Vẫn không đầu đà ngâng lên một chút trong tay kim bát, như đại đồng một dạng mà đón lấy Đông Phương Vũ. Đang. Sáng như tuyết đao quang bộ chúng bắt động. Không trung vang lên như là đại bạo tác tiếng vang, chấn động đám người mảng nhị sắp nát. Kim quang bắn ra, Đông Phương Vũ Lục phẩm định phong niệm đao hóa thành một mảnh cắt bay. Hai người sải bước lui lại, vẫn không đầu đà lui 30 mét, mỗi lui một bước khí thế liền giảm xuống một điểm, dưới chân bàn đá dầm đến giống bùn một dạng, thẳng hãm đến mắt cá chân. Đông Phương Vũ lui hơn 10 mét, trong tay chôi đao bóp thành bát đầu. Năm ngón tay buông lỏng siết chặt, ánh tím vụt lên trời, long huyết tiên phong lần đầu biểu diễn. Đây chính là chân không có một bính, của hắn, át, hắn đằng sau. Nhưng hắn đến bây giờ mới lấy ra cây đao này, giống như mới là hắn bản mệnh niệm Trước kia hắn một mực là tùy ý dùng thanh đao mà thôi. Triệu Mộng Hải sắc mặt trắng bệch, quay đầu hướng đại sư huynh Thiên Cơ tiến đạo tạ, vừa rồi một đao kia, một bát, hắn đều không tiếp nổi. Tiểu đang thua tay quyền đầu, quát, Đông Phương sư huynh, cố lên, thua cũng không quan hệ, đã cho chúng ta giải mặt mũi. Vẫn không đầu đà nhúng tay kéo phía bên phải ống tay áo, thiên vị vai phải, Lạc đạo, đạo bắp thịt cố lên, hét lớn một tiếng, thí chủ từ bi. Đại bi thiên long chuyển. Nắm tay phải đột nhiên đánh về phía Bát, Kim Bát biến hóa làm một cái xoay tốc bin, mang theo tiếng gió bén nhọn gào thét hướng về phía trước. Vẫn không đầu đà phi thân lên, song trưởng vươn về trước như đụng chung một dạng phóng tới Kim Bát. Đang trong khi tiến lên Kim Bát lại bị trọng kích, phát ra âm công anh mình, phồng lên màn nhĩ, căn bản vượt qua nhân loại tính lực cực hạn. Một đầu màu đồng cổ phi long nổi giận gầm lên một tiếng, từ bắt bên trong bay ra, gầm thét phóng tới Đông Vân Vũ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 478, chủ nghĩa cơ hội đầu lĩnh đội cũng khó. Kim Bát bên trong lao ra phi long màu đồng cổ mẫu, lưng giáp cao chót vót, tiếng gầm gừ chấn động tiểu tiêu. Từ khí thế của nó nhìn, hoàn toàn có thể đem một ngọn núi san bằng. Đạm Môn ngồi vào bên trong, Đường Kim tiểu Tây Thiên Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đúng như đạo nhân kinh ngạc hơi há hốc mồm, hơi khẩn trương lên. Hắn đã sớm nhìn ra Đông Phương Vũ không đơn giản, một mực đang chờ xuất thủ thời cơ tốt nhất, nhưng hắn không nghĩ tới vẫn không đầu đã còn có cất giấu một chiêu như vậy. Thứ duy là nhìn, hắn lo lắng Đông Phương Vũ bị bại. Đúng như đạo nhân tuổi tác so thần côn lớn hơn vài tuổi, hắn thở nhỏ xuất ra, là đạo môn chính tông. Đối với hắn mà nói, cả đời xôi gió xôi nước, duy nhất thất bại lại là khắc cốt ghi tâm, vậy nếu không có bị cô xạ chân nhân định thành đạo tử người ứng cử. Đối với cái này, hắn nghi mãi không thông. Lúc ấy Thần côn chẳng qua là võ giả cấp 7, mà lại là cả lơ phất cơ. Hắn đâu, lúc ấy liền đã là nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, lại là nhân đường đán, sự sự hòa hợp. Vô luận từ góc độ nào, hắn tìm không thấy thần côn một kia mạnh hơn hắn địa phương. Từ đó về sau, hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lại đối với đạo môn không có quy chú cảm. Sự thật chứng minh, hết thảy dựa vào chính mình hắn đồng dạng có thể trở thành tông môn cùng tuổi đoạn tối cường giả. Tuy nhiên hắn vô luận như thế nào nỗ lực cũng không có thể trở thành đạo tử, nhưng là, hắn nhất định phải tiến vào tiên mi bộ để mà cảnh. Hắn có thể không làm đạo tử, nhưng một nhất định phải trở thành tông môn tối cường giả. Hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất, cũng là để cô xả chân nhân hối hận, cũng là để tông môn nhận thức đến không để cho hắn làm thành đạo tử người ứng cử là một cái trọng đại sai lầm. Nguyên cớ, với hắn mà nói, căn bản không tồn tại thay đạo môn khiêu chiến cái khác ba môn đệ tử vấn đề, hắn chỉ cần khí vận, hắn chỉ cần đi vào mật cảnh hạch tâm khu vực tư cách. Ngay tại đúng như đạo nhân nhíu mày lo lắng thời điểm, bên trong thiên địa đột nhiên sáng lên sáng chói kỳ quang. Hắn đổi vội vã đầu, thinh linh nhìn thấy Đông Phương Vũ phía sau mở rộng ra một đôi côn bằng chi cánh. Đối với kim xí dương cánh đạt tới trăm mét, linh vũ sinh động như thật, chấn h ám tâm ẩn ẩn có một tiếng lưng gãy xuyên thấu rồng ngâm hổ gầm, côn bằng kim xí mở rộng đến cực hạn về sau, trong nháy mắt thu nhập Đông Phương Vũ thân thể, đến mức cả tòa thanh anh trên núi rõ ràng ám đậm xuống. Đã noi bụng hút Đông Phương Vũ chân nguyên long huyết tiên phong lần nữa lượng lớn trợ lực, Đông Phương Vũ một đao kia có sẵn hủy thiên diệt địa năng lượng. Một đao kia đã cùng vẫn không đầu đả kim bắt một dạng, diện phần mình nhận chứa chính mình gấp đôi lực công kích. Thiên ngoại phi sơn. quả quyết là thiên cấp tức mở đầu. Một tiểu sơn bay tới, mang theo vô tận thế, gào thét mà tới. Sao hỏa đụng phải trái đất hung ác đánh chúng, vẫn không đầu đả bí quá hóa liễu, cắn chót lưỡi, phun tại kim bát phía trên, để nó tự chủ chống đỡ Đông Phương Vũ niệm nào. Mà hắn thì tại chính mình kim bắt trên đạp một cái, ngang nhiên vứt bỏ chính mình bảo binh, tay phải bốn ngón tay nắm ngón cái, một cánh tay hướng về phía trước, trong miệng quát lớn, đại hùng Phật chủ y. Tới tốt lắm. Cái này kích thích Đông Phương Vũ lòng hào thắng, đi qua cốt tùy thối luyện về sau, hắn đối với mình thần thể động dạng tự tin. không nhiều, bay quyết thật ra là động chiều, không đủ Phương Vũ bỏ đi không cần, tay phải năm ngón tay khẽ nhết. Cái này là đồng dạng xuất thân Phật môn đại lực long chảo thủ. Vẫn không đầu đà nhìn thấy Đông Phương Vũ từ bỏ đao, trong mắt lộ ra thắng lợi mỉm cười, thân thể so đấu, thiên hạ người nào hắn cũng không sợ. Oeng. Vẫn không đầu đà cảm giác Đông Phương Vũ bàn tay bao trùm chính mình vật truy, lực lượng của mình vừa mới xông ra liền bị định về, đồng thời một cổ phái niên đại lực tràn vào cánh tay phải của mình, hắn cảm giác mình tựa như là đánh tới một con rồng. Hô. Đông Phương Vũ sừng sững như núi, vẫn không đầu đà bay ngược mà ra, trên không trung lúc, cánh tay phải một tiếng kéo kẹt, đã đứt gãy. Hắn thê thảm mà đâm vào kết giới phía trên, vô lực rơi xuống. Cánh tay phải kéo theo thân trên run rẩy kịch liệt, vừa e mà co rút. Đây là lớn nhất không thể tranh cãi một phen thắng lợi, Đông Phương Vũ dùng đúng tay am hiểu nhất lực lượng đánh hội hắn. Đến lúc này, nóng lòng muốn thử các đệ tử lại thành thật thời gian rất lâu, bọn họ nhau nhau bắt đầu khiêu chiến những người khác. Bởi vì cường thủ đa số đã bị Đông Phương Vũ chiến bại, Long Thất cũng thuận lợi liên thắng 3 trận. Bất quá, Đông Phương Vũ 800 khí vận dụng hoặc thật sự là quá lớn. Lãnh tụ đã từng nói, chủ nghĩa cơ hội đầu lĩnh đổi cũng khó. Rốt cục lại trước tiên có 2 người hướng hắn khiêu chiến, để hắn khí vận đạt tới 900. Ngay tại lúc này, Đúng như đạo nhân rốt cục đợi đến hắn tha thiết ước mơ thời cơ tốt nhất. Hiện tại hắn chỉ cần thắng Đông Phương Vũ, liền có thể từ chỗ của hắn đạt được 450 khí vận, tăng thêm chính mình 50 điểm cơ sở khí vận, thì đầy đủ tiến hắn tiến vào Hạch Tâm Ma Cảnh. Hắn không chút hoang mang mà đứng lên, hướng ra phía ngoài liền đi, Tiểu Đăng nhìn thấy hắn muốn xuất trận, kích động hỏi: "Đại sư huynh, ngài muốn khiêu chiến vị nào bạn của đạo tử?" Đúng như đạo nhân chỉ là hướng Tiểu Đăng cười một tiếng, hướng cô xạ chân nhân hành lễ nói: "Sư tôn, tiểu muốn qua khiêu chiến Phương sư huynh." Tại sư để ánh mắt giữa, cô chân nhân mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, dặn dò: Ngươi có can đảm khiêu chiến toàn trường tối C cực giả vi sư rất vui mừng đừng có gánh nặng trong lòng một trận chiến này không cầu thắng lợi có thể học nhiều ít là bao nhiêu dù là có thể giống vẫn không như thế vừa hắn thêm ra mấy thứ ác chủ bài cũng tốt cái gì thánh nhân lại nói Đông Phương Vũ là toàn trường tối C cực giả cái này sao có thể đúng như đạo nhân cảm giác đầu đều quá tải đến chính mình là ngũ phẩm trung kỳ hắn mới là tứ phẩm hậu kỳ mà lại thích đàn Nguyệt sư dươngu sưrà yên sư tỷ thủ hạ đều có liền hắn đều thấy không rõ tầng thứ cực giả rất có thể có người là chuẩn thành các bậc Hắn làm sao có thể là tối cương dạ, cái này qua hoang đường, hoang đường Tuyệt Luân. Cái này nhất định là sư tôn giận mình, tự trách mình không khiêu chiến còn lại bạn của sư huynh, coi ý đả kích tinh thần của mình. Công lực cũng không phải là một ngày luyện thành, muốn bằng một câu để cho ta mất đi đấu chí thua với hắn, cái này sao có thể? Đông Phương Vũ vừa mới thắng một trận, đang định đi về nghỉ, kinh ngạc nghe được đúng như đạo nhân muốn khiêu chiến chính mình. Hắn bình sinh chán ghét đấu tranh nội bộ người, mà lại hắn này người ưa thích đứng tại bằng hưu góc độ cân nhắc vấn đề, tại quan hệ thần côn cả đời thời khắc mấu chốt nhất, người này thế mà đứng tại hắn mặt đối lập. Đông Phương Vũ trong lòng bừng bừng lựa cháy, cần phải vận công bình phục tâm cảnh của mình. Sau khi hắn chú mục đúng như đạo nhân lúc, lại hiếm lạ phát hiện, đối phương tâm tính loạn hơn. Tuy nhiên hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng loại này rõ ràng lỗi thủng tuyệt không thể bỏ qua. Đúng như đạo nhân đong đưa một thanh vũ phiến, hai tay đem rửa vào, hành lễ nói, "Đông Phương sư huynh, tiểu đạo đúng như xin chỉ giáo." Đông Phương Vũ ý cười đầy mặt, con mắt phảng phất biết nói chuyện một dạng mà toát ra sáng láng thần huy, thẳng thắn mà nói, "Vì cái gì không đi khiêu chiến bọn họ đâu?" lấy năng lực của người ít nhất có thể thay đạo môn thắng được một trận, nếu thành đạo môn là công, tương lai chúng ta lấy được khí vận nói không chừng biết phân người một số." Thường nói, quân tử thản đạm đãng, tiểu nhân trưởng thích thích. Lại có câu nói gọi là sư suất nội danh. Hiện tại Đông Phương Vũ đứng tại đại nghĩa phía trên, tự nhiên khí thế đường đường, mà đúng như đạo nhân làm theo khó tránh khỏi lo sợ bất an. Hắn nghe Đông Phương Vũ mà nói không khỏi mừng ngỡ, chính mình làm đạo môn lớn nhất tiềm lực đệ tử, thật sự có khả năng bị chiếu cố, là sao chính mình từ không nghĩ tới đâu. Hắn không khỏi hơi có chút hối hận, nhìn lấy Đông ánh mắt, muốn quan sát một chút hắn đến cùng là thật hay không nghĩ như vậy. Ồ. Đông Vương Vũ trên hai mắt địa phương vì cái gì có ngân quang nở rộ. Hắn vừa mới trong lòng run lên, muốn nhận buộc tâm thần phong ngự, chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến hóa. Chiến tranh, thân cao trăm trượng thiết giáp ma binh cỡi tiểu sơn một dạng ma mã, đến trăm vạn mã tính. Thiết lưu quân quận, thành thế to lớn, đại địa sóc này mà liền như là trình diễn tướng quân khiến mặt trống. Tập trung mũi tên so tiêu thương còn có thổ, nếu như bắn tới trên thân người tuyệt đối là trưởng kiếm đinh con rồi hiệu quả. Trong ngay mắt, dòng nước lũ cách hắn đã không đến ngàn mét, khiến người ta sợ hãi sát khí như báo cắt một dạng có tới. Đúng như đạo nhân sợ vung ra vũ phiến. Sự thật kín không kẻ hở mưa phùn sắt trận so châu chấu đá xe càng thêm một người, vừa mới gẩy ra qua hơn 10 mét liền ngã đè thi mà quay về. Tập trung hình thoi giọt mưa ngược lại rét hướng mình. Đúng như đạo nhân hoảng hốt, xoay người chạy, lại bị một tiếng chấn vỡ đổi núi tiếng giống kinh ngạc đến mê người. Tại một phương hướng khác, một cái phản xạ lơ quăng, quanh thân trắng bệ khô lâu quân đoàn chỉnh thể ngựa mặt lên trời gào thét, chúng nó như là thần kinh bách chiến quân nhân chuyên nghiệp, giơ cao dài đến trăm mét sương động, giọng điệu nhất trí hô hào. Rít, rít, rít, e. vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 479, kinh hãi hiện lưu ra la ma. Đã hoàn toàn bị sinh tử đại hoàng sợ dọa sợ thật như đạo nhân vội vàng ném ra ngoài một bộ kiếm trận, tại bên cạnh mình vờn quanh bay múa. Hắn không dám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng tấn công, căn cứ song phương độ cao phản đoán, chính mình ưu thế duy nhất là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Đánh giá ra điểm này về sau, hắn vội vàng tế ra một ngụm sắc sỡ thạch trung, vào nguyên, đem chính mình chụp ở trong đó. Hiện tại, hy vọng duy nhất cũng là hai đội ma binh bản không có nhìn gặp chính mình cái này con kiến hôi. Thanh anh trên núi Quỷ dị xuất hiện một đoạn thời gian tĩnh, mọi người nhìn đứng ở trên đài hai người trong bề năng giải Đông Vương Vũ từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì suy như vợ lấy tay nhạt mà đứng thật là như đạo nhân lại không đầu không đuôi chính mình có giết hắn khi thì điên quần mà hô quát khi thì vận chuyển vũ phiến phát động nước thuộc tính công kích khi thì phạm vi lớn tránh dương xây dịch khi thì lại chuyển ra kiếm trận bay múa sau cùng hắn vợ ơi im mà tế ra một ngụm thạch trung đem chính mình chụp ở trong đó mà hắn làm theo nằmấp ở bên trong kéo theo thạch trung đều tại run lời 7 anh tính cơ hội bị đồng thời đánh vỡ mọi người bất khả tư nghị nghị nó lên một số tầng thứ khá thấp, thiếu kinh nghiệm đệ tử mờ mịt kinh hái hỏi, xảy ra chuyện gì? Đạo môn mình tại biểu diễn cái gì? Đúng như điên hay sao? Hắn tốt như xa vào huyễn trận. Một cái toán môn đệ tử suy đoán về sau, nhìn về phía đại sư huynh tiên cơ tín. Triệu Mộng Hải tự lẩm bẩm, không có khả năng, sư huynh phát động huyễn trận ít nhất cũng phải hành đầu, hắn căn bản không lúc nhích, cái này như thế nào định mắt trận, cấu kết trận pháp. Thiên Cơ Tín lập tức nói, các ngươi vào trước là chủ, đây không phải trận, hắn là hồn nhập sư. Cái gì? Nguyên lai hắn là hồn vũ song tu. Trước đây hắn căn bản vô dụng qua hồn nhập lực. Cái này có cái gì hiếm lạ? Thiên Cơ Tín chậm rãi nhăm mắt lại, hắn cảm giác mình cùng Đông Phương Vũ chênh lệch quá lớn, hắn hiện tại cũng không có vận dụng vũ lực, người này áp chủ bài quá nhiều, quả thực là vô cùng vô tận. Tiết Dương Tẩu hướng bên cạnh một vị lão giả nói, "Mã tiên sinh, ta thương hư la bản cũng có thể làm ra loại hiệu quả này, thế nhưng là hắn cơ hội liền một hơi thời gian đều vô dụng, thật đáng sợ." Lão giả kia là một vị sơ kỳ chuẩn trí tôn hồn niệm sư, tên là Lập Tức Hầu, là Tiết Dương Tẩu tận lực kết giao cao nhân, lúc này hắn cũng có chút bội phục mà nói, "Đây là cực kỳ cao cấp một loại hồn nghiệp lực lĩnh vực, nhìn đạo nhân kia hốt hoảng bộ dáng, nên là một cái sát lục loại lĩnh vực." Lập tức Hầu Cơ bản đoán đúng Đông Phương Vũ thi triển thần thông, trên thực tế đây là nhị lang nhãn thuật giữa luân hồi sát lục lĩnh vực cùng sợ sợ u minh lĩnh vực tổng hợp vận dụng. Là Đông Phương Vũ lần thứ nhất trong thực chiến đồng thời sử dụng hai loại lĩnh vực, nhất kích thành công. Cô xạ chân nhân thầm thầm thở dài, lại như xuyên việt vạn cổ thần trung mộ cổ, Đông Phương Vũ chô bố trí lĩnh vực trong nháy mắt tàn dã băng tiêu tan. Đông Phương Vũ cực kỳ chấn kinh, ngẩng đầu nhìn về phía cô xạ chân nhân. Đúng như, trở về đi. Cô xạ chân nhân lời ít mà ý nhiều, căn bản không muốn nói thêm gì nữa. Đúng như đạo nhân thất hồn lạc phách trở về. Hắn tuy nhiên trong lòng có 10 vạn cái khu phục, nhưng có một chút hắn đặc biệt rõ ràng. Nếu trong thực chiến gặp được Đông Phương Vũ, hắn đã vẫn lạc đã lâu. Không tâm bạn trượng bị tới lạnh thấu tim, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể Xích tự chi tâm tiểu đăng lại không muốn tùy tiện buông tha hắn, rất cố chấp hỏi, "Đại sư huynh, nàng lao nhân ra để ngươi hướng Đông Phương Vũ sư huynh học tập, ngài học được cái gì?" Phốc. Đúng như đạo nhân cảm giác một ngụm nhiệt huyết đều muốn tràn vào miệng bên trong, hai mắt tối đen, lung lay sắp đổ. Cái này không chỉ có riêng là mặt cảnh vào không được, chỉ sợ chính mình nhiều năm tại trong môn dựng nên uy tín từ đó có giá. Nam cung trụ liếc nhát nhán tiểu đăng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, hắn thật có điểm ưa thích cái này thẳng tính, lắm lời nữ hài tử, quá đáng yêu. Đông Phương Vũ lúc này cũng trở về khán đài nghị ngôi, hắn hướng cô xạ chân nhân thi lễ, lại tranh thủ thánh nhân một cái mỉm cười, thu sủng như kinh. Khi hắn trở về bổn tọa lúc, tiểu đăng lại làm như có thật mà đứng dậy vì hắn dọn dẹp cầu thang đá, dùng đạo vào tay áo sát sạch sẽ có thể soi sáng ra bóng người mặt bàn. Đông Phương sư huynh, ngay thật đúng là cao nhân nếu như lại thắng một trận, chính liền phải một điểm. có thể thực sự không nghĩ tới lợi hại như vậy, ngươi cũng chớ có chắc Vũ mặt lộ vẻ cổ quái. Như thế hấu tiểu tiểu cô nương nhi tự xưng bản đạo, hắn cảm giác giống Cổ Linh nói đúng thành, hắc hài hước chấm biếm, mở hở dạng. Thần Cốt nhìn lấy một bên ma bài, dương dương đắc ý mà nói, 1600 phân, mình là thứ nhất. Long thất lập tức rợn nước lạnh, vậy cũng không nhất định, một hồi khác ba vị bạn của đạo tử khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta. Người nghĩ, trong mắt bọn hắn, chúng ta lại nhỏ yếu, lại có phần tiêu chuẩn dê béo, trừ phi bọn họ ngốc, tất nhiên vây công chúng ta. Nam cung chủ cùng Đông Phương Vũ liên tục đầu. Thần Cốt ba đạo nói, đều là đưa phần, lão tứ, chúng ta liền thú sủng cũng chưa dùng qua, sợ cái gì? Đang khi nói chuyện Giữa sân đệ tử trẻ tuổi khiêu chiến đã kết thúc. Trung hợp chính là, bốn vị đạo tử người ứng cử đều chỉ còn lại có ba vị không có thua trận bằng hữu. Bất quá, bọn họ khí vận khác biệt rất lớn, phổ biến tại 600 phân đến 800 điểm ở giữa, chênh lệch này hoàn toàn là Đông Phương Vũ một người tạo thành. Thời chút nghỉ ngơi, Cổ Nguyệt đại hỏa thượng lần nữa lên này, cười ha hả nói, "Chúc mừng tiên cơ tín, Triệu Mộng Hải, Vương Tử Tú đợi thập nhất vị sư huynh đã thu hoạch được tiến vào thiên bi bổ để mật cảnh ngoại vi tư cách. Hiện tại, xin bốn vị đạo tử bạn của đại sư huynh lẫn nhau khiêu chiến đi, không có tầng thứ hạn chế." Duy nhất quy tắc cũng là thất bại giả muốn đưa ra bản thân danh hạ một nửa điểm số, đồng thời mất đi chiến đấu tư cách. Bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các vị sư huynh, cũng không nhất định cần nhờ cuộc tỷ thí này định thắng thua, trận tiếp theo tông môn nhiệm vụ sẽ có đại lượng khí vận phát. Cổ Nguyệt đại hòa thượng vừa nói như vậy, đáng lẽ vội vã khiêu chiến Đông Phương Vũ mấy người lại an định lại, nếu như trận tiếp theo nhiệm vụ các thánh nhân có thể đưa ra mấy ngàn phần, hiện tại thật không nóng nảy, hoàn toàn có thể cho cao thủ chân chính đi trước dò xét Đông Phương Vũ thực. Bây giờ, Thích Hàn Tiết Dương cậu cùng Hùng Trà Yên đã là không như mà hợp. Trước Chen Giơ yếu nhất thần côn lại xem tình huống nhằm vào lần người yếu. Đột nhiên, Hung trà Yên đứng phía sau lên một người, nàng kinh ngạc phát hiện, lại là bên mình tối cường giả, Liêu tiên sinh. Cái này không cần thiết đi, hắn là sơ kỳ chuẩn thánh, vì sao muốn cái thứ nhất hạ trạng? Liêu tiên sinh ra người nhỏ gầy, xuyên một bộ áo bào trắng, mang trên mặt một cái ngọc chất mặt nạ, hiện lên màu hồ phế màu, hắn đứng trên đài lên đỉnh núi cao sừng sững, nhất phái tông sư khí độ. Không biết tại sao, Đông Vương Vũ lại có một loại gặp được người quen cảm giác. Đang ở hắn như có điều suy nghĩ thời điểm, Liêu tiên sinh nhàn nhạt mở miệng, ta muốn khiêu chiến đạo môn Đông Vũ. Hợp tình lý, ngoài ý liệu Mọi người có thể nghĩ đến cường giả biết khiêu chiến Đông Phương Vũ, nhưng không nghĩ tới vừa ra trận cũng là chuẩn thánh. Một số ngũ phẩm đệ tử đã hét lên kinh ngạc, ngay cả thích đàn nguyện cùng bạn của Yết Dương Tàu nhóm đều hối hận không kịp. Đông Phương Vũ hảo vận rốt cục đến cùng, đối mặt thực lực tuyệt đối bên trên kém cách, cũng không phải là một số quái gì át chủ bài có thể bù đắp. Thiên cơ tín hai mắt điếu lại, hạ kết luận. Triệu Mộng Hải cũng gật đầu nói, Hùng Trà Yên Đại Sư tỉ cờ lớp 10 triệu, cấp được Thiên Đồng nhiên, Đông Vương Vũ phát hiện tại hắn mặt nạ phía trên lộ ra hai đóa trắng không có. Động Vương Vũ trong lòng điện quang lóe lên, Bạch Mi đồng nhân, đây là phủ Dương thành lưu gia lão ma Liêu Phi Yên. Liêu Phi Yên hiển nhiên phát giác Động Vương Vũ đã nhận ra hắn, chậm rãi lấy ra một thanh hỏa hổ cực kiếm. Đây là trắng trận khiêu khích, một cái chuẩn thánh làm sao có thể dùng tứ phẩm sơ kỳ nữ binh, hắn đây là hướng Động Vương Vũ lựa kiếm. Bởi vì tại phủ Dương thành lúc, hắn dùng cũng là đám lựa này kiếm. E. Black, chương việc. Chương 480, dao ra khỏi vỏ Cảm tạ người sử dụng trời cao mê nhạt khen thưởng 100 sách tệ. Ông Đông Vương Vũ lần thứ nhất tế ra Tử Vân Đỉnh, lên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, sự cường đại của nó uy áp để dưới đại lần nữa động dung. Trong tay đao là bát giai đỉnh phong, trên đầu đỉnh là cấp 9 sơ kỳ, hai kiện binh vương uy trấn Bắc Hoàng, thèm ăn chúng đệ tử dưới đáy lòng nộ hống, vì cái gì không phải ta sao? Đây mới là hắn thực lực mạnh nhất, có cái này thánh binh chiến lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nho trong nhà, vương hét lên kinh ngạc, may mắn chọn của mình. Đạo trong phái, tiểu đăng hô to, Vương sư Minh, có thể thắng vị thánh, ta thì cho ngươi. Đông Nhân, nàng phát hiện niệm nô tiểu cùng trùng sướng nhi đều quay đầu nhìn nàng, lẻ lửễu một cái nói, vẫn đạo nói đùa, là tuyển sẽ không hoàn tụ. Giữa sân, Liễu Phi Yên tự kiềm chế thân phận, làm sao cũng không có khả năng xuất thủ trước, Đông Vương Vũ cười nói, lao ma đầu, hôm nay chúng ta thì quyết ra cái sinh tử đi, ta thật sự là không muốn gặp lại ngươi. Haha, ha, Phi Yên mỉm cười lấy, khinh ngật nói, ta cũng sớm muốn phế ngươi, tin tưởng sẽ không còn có lần sau. Tốt. Đông Phương Vũ thôi động Tử Vân đỉnh, một mảnh tử bao phủ mà ra, âm công lên, như cửu ác long bị phóng xuất ra. Toàn bộ trong cái giới hư không giống run rẩy ra một dạng chấn động, như thực chất một dạng âm công điên cuồng phòng túm một dạng đánh út về phía Liêu Phi Yên, lão ma đột nhiên biến sắc, từ nó trên đỉnh bay ra một cái bộ xương màu đen đầu. Cái này khô lâu đầu thật giống như hắn năm đó ở phụ Dương thành lưu ra bế quan lúc, ở hắc thạch xây thành to lớn đầu lâu hình kiến trúc mở dạng, giữ tận tạc, như là đánh xi si đánh rẩy lại ném qua quang dậy ra một dạng, hắc thiệp quang. Ta ác tanh hôi mây đen như là bãi phóng nước vận một dạng đầu lâu ngũ ra, thì địch lẫn tan ra lên. Cửu Vương Vũ trong nháy mắt đồng thời chém ra chín đạo Chín quạ hoàng sợ mặt trời chói chói trên giữ dần khí tức bốc hơi mà lên, đường kính chỉ có cháng qua ngàn mét trong kết giới như là thiêu đốt hồng lô. Dưới chân đá trắng không thể thừa nhận cái này cấp tốc tăng trưởng nhiệt độ cao, giang động một dạng giữ dằn ra. Chín vầng mặt trời phô thiên cái điệu đánh tới hướng Liêu Phi Yên, như là sờ ta tụt giữa chín đầu cự hạm nhào về phía một cái bỏ túi phi thuyền. Ma thôn Nhật Nguyệt. Liêu Phi Yên trong chốc lát vùng ra 27 kiếm, 27 điều hắc xạ vạch ra hoa mắt quy tích, mỗi tam điều nhào về phía một vầng mặt trời, tại trong kết giới ầm vang nổ tung, nổ ra vô số không gian mảnh Mắt Trần có thể thấy kinh khủng vết nước không gian tại trong kết giới thoáng hiện, biến mất, trong nháy mắt hút đi hết thảy. Đông Phương Vũ hướng về, sau ném đi mà lên, tại không trung khẽ chỉ tử vân đỉnh, ngang nhiên bọn tới bộ xương màu đen. Liêu Phi Yên kiếm lớn màu đỏ trực tiếp nổ tung, lộ ra ẩn ở trong đó một đầu trong suốt mảnh kiếm, hình hình đồng dạng là cấp 9 sơ kỳ thành binh. Giá hỏa này vẫn là như thế âm độc, nếu như Đông Phương Vũ xem nhẹ hắn tứ phẩm nhị binh, tất nhiên trả giá bằng máu. May mắn kết này giữa, Sinh Dương, Tử Hắc Vũ Tung hành xen lẫn, mới khiến cho nó trong suốt mảnh kiếm hiện ra sắc sỡ quan hoa. Thế mà thế lực ngang nhau, gia trung Có đệ tử kinh hô trợ trợ, cái gì mới là Đông Phương Vũ cực hạn. Vừa rồi cái kia chín vòng mặt trời gay gắt chỉ sợ sẽ là hắn đòn sát thủ a. Nhìn cái kia như thế, nhất định hao hết hắn chân nguyên, dạng này chiêu số hắn nên dùng không mấy lần. Lời nói còn vang vẳng bên tai, Đông Phương Vũ liền chém ra càng Hoa Lệ một đao, một hơi bên trong hoàn thành 108 trạm, Hỏa nhà Tu Tiên. Vô số xích điểu mang theo bảng bảng hỏa năng, bắt điểu ném lâm mã nhào về phía đầu lâu, Đông Phương Vũ muốn trước hủy phòng ngự của hắn. "Ốc chí." Liêu Phi Yên giữ tận cười một tiếng, đầu lâu giữa đập ra làm cho người buồn nôn xong đầu ăn mục nát chó, lộ ra kinh khủng lão nha chạy xối theo buồn nôn nước bọn, há miệng thì cắn đánh tới hòa nha. Thánh nhân, ta có thú sủng, yêu cầu khuyết trương đại kết giới. Liêu Phi Yên một bên chém ra nhất kiếm, một bên hở hững nói ra. Bên ngoài kết giới, mấy cái thánh nhân hơi hơi giao lưu, bọn họ có lòng tin, hết thể đều tại trong khống chế, kết giới trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần. Tiểu tử, phải kết thúc, ngươi còn có 10 hơi không đến thời gian, lưu điểm gì ngôn gì đi. Liêu Phi Yên cười gằn, còn nhớ rõ ta tại kim mạch thành nói với ngươi qua cái gì không? Đồng phương Vũ ngưng thần chuẩn bị, đã câu thông tại Tử Vân Định giữa xúc thế tiểu áp, Xà Tà cùng ông. Để bọn hắn tùy thời chuẩn bị tập sát Lưu Gia Lama, trong miệng lại có vẻ cực có hứng thú hỏi, ngươi lên lần nói cái gì? Kịt kịt kịt, Lưu Phi Yên sắc lạnh, khe khẽ tùy tiếng vang lên, ta nói qua bọn tọa may mắn từng chiếm được ba đại truyền thừa, trước cả hai ngươi gặp qua. Hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút để tam đại truyền thừa, ma má lúm đồng tiền phân thân. Đông Phương Vũ không sai, hắn nói tới trước cả hai, một là tại phủ Dương Thành làm thôn vệ sinh hồn, hai là tại Kim Mạch Thành lấy thân biến hóa cương. Hắn đương nhiên không có khả năng đem cái này nói ra, nếu không tại bốn cái thánh nhân vây quanh phía dưới, hắn mọc cánh khó thoát. Đông Phương Vũ cũng không phải là loại người của hủ. Nhưng nếu theo dựa vào người khác giết chết Liêu Phi Yên, ý nghĩ của hắn không thể thông suốt, sẽ ảnh hưởng hắn cường giả chi lộ, chính mình gặp phải ma chướng phải tự mình thanh trừ. Trước mắt bao người, Liêu Phi Yên lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra một cái tuổi trẻ mà mặt tái nhợt, mặt nạ hướng mặt đất ném đi, một cỗ hắc khí mãnh liệt mà lên, đạo mắt thì ngưng tụ thành một cái cao đến vài trăm mét quái vật. Cái này tựa như là hạt bạn. Số ít kiến thức rộng rãi đệ tử kinh hô lên. Thân côn, Nam cung chủ cùng Long Thất hai mặt nhìn nhau, cái này không phải là ngày đó gặp phải tên hỗn đản kia a. lại chính mình một hàng vừa mới giải quyết hạt bạn. Sư môn thì chuyển đến các sư huynh đến đông đủ tin tức, thật đúng là có thể là nó. Gia hỏa này cũng quá phách lối a, làm chúng ta tiểu Tây thiên là Ma môn không được. Thích Đản Nguyệt sau lưng một cao thủ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn đáng lẽ cho là mình là tối cường giả, không nghĩ tới có thể như vậy, hướng Thích Đản Nguyệt nhỏ giọng nói, cái này phân thân là Định Phong Chuẩn Thánh. Thích Đản Nguyệt giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía mình Bích Nguyệt Kim Cương, gặp lão nhân già nắm bắt một cái chén trà như có điều suy nghĩ, bờ môi nhúc động một cái, không nói gì. Thanh anh trên núi chúng đệ tử tuy nhiên nhìn không như thế minh bạch, nhưng đều có thể cảm giác ra cái này phân thân cường đại, tối thiểu không kém gì bản thể của hắn, hai cái chuẩn thánh, Đông Phương Vũ làm sao còn có không nhận thua. Quang mang lóe lên, Xạ xuất hiện ở trong không gian, cùng kim bạc giằng co. Đây là Đông Vương Vũ phát hiện lần trước hung tại trước mặt của nó không chiếm tiện nghi, có ý đổi hắn đi ra. Cùng lúc đó, nguyện vọng hầu thân đỗng nhiên nhắc nhở Đông Vương Vũ nói, hắn đây không phải thuần chính phân thân, thần trí của hắn tại hai cái trong thân thể trao đổi, vừa chết chết hết, đây là nát nhất phân thân biện pháp. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn mỗi thân thể hồn nghiệp lực chỉ có nguyên lai like một nửa ra đến cạo chết hắn. Kịt, kịt, kịt, ý nói, "Không, có gì ngôn ngươi có thể lên đường." Hô, Kim Bạt độc nhãn giữa phun ra kim thuộc tính công kích, như trường thương đại kích, hủy di địa, trong miệng lại phát ra như là như lỗ đen hấp lực, há miệng muốn nuốt Đông Vân Vũ. Thang hề, đối thủ của ngươi là ngươi Xích Tả Dạ Dạ. Tả trong nháy mắt bày ra pháp tướng, đồng dạng có ngàn mét chi cự, há mồm phun ra kim sắc nào, đồng thời hai cái chân trước nâng lên một khối màu xanh trắng đầu, hướng về Kim Bạt tỉ nện. Nhìn trên đài đệ tử trẻ tuổi nhóm đều chết lặng, tại sao lại là một cái chuẩn thánh, thế mà còn có một cái cựu phẩm sơ thánh minh. Ngẫm lại chính mình hôm qua còn có đã từng lên sân khấu qua khiêu chiến hắn, đây không phải muốn chết sao? Không sai, Xà tại trong tay nâng chính là Tam Sinh Thạch, thứ này chính mình bưng lấy không có gì, nền vào trên thân người khác cũng là 10 triệu cân. Kim Bạt căn bản không để ý cái này so với chính mình thấp ba cái tiểu tầng thứ yếu thú, tùy ý rỗi ra móng phải chụp vào Tam Sinh Thạch. Và anh, tính cả cánh tay phải, vai phải, tiến tới kéo theo toàn thân, Kim Bạt lại bỗng chốc bị đập tiến cầu thang đá. Xà đắc thế không tha người, vung Tam Sinh Thạch, đẩm một dạng mà đập. Tiểu Đăng si ngơ ngác đứng lên hỏi thần hồn, sư huynh, ta không có sinh ra hảo giáp a? Hiện tại là Đông Phương Vũ sư huynh thú sủng tại đánh đối phương sao? Liên Thần Quân đều bị nàng ngây thơ triệt để đánh bại, chế nhạo nói, "Tiểu Đăng, không phải nói hắn là toàn trưởng tối cường giả sao? Ngươi bây giờ làm sao liền mà nói đều không tin? Hắn thật là toàn trường tối cường giả." Tiểu Đăng không khỏi si, mà đúng như đạo nhân trực tiếp đốc. "Thần Lôi Thế Thiên." Đúng lúc này, Đông Phương Vũ rốt cục dùng ra đao pháp mạnh nhất của mình, trong nháy mắt chém ra một vạn đao. Côn Vật Bi Jet Black, xin giá 9 điểm động làm việc. Chương 481, Ma công quá kỳ chém trước sau. Lưu Phi Yên làm sao có thể nghĩ đến Đông Phương Vũ một cái tứ phẩm vũ sư sẽ có hai kiện cựu phẩm thánh minh, đáng lẽ có tuyệt đối năm chắc ma má lún đồng tiền phân thân vừa ra trận liền bị đập tiến lòng đất, cái này sao có thể? Ngâm lại kiếp này tổng cộng có hai lần thua trận vờ mà tất cả đều là thua với Đông Phương Vũ, mà lại mỗi lần hắn tầng thứ đều so với chính mình thấp. Đó là cái vạn năm không gặp thiên tài, hôm nay nếu như không giết hắn, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn chỉ bất qua thoáng thất thần, Đông Phương Vũ sáng chói một đao liên phát ra. Liên tục một vạn trạm phảng phất chém hết không trung qua mình, to lớn trong không gian cuối cùng một mảnh hỗn độn hắc ám. Đột nhiên như là khai thiên tiếp địa, một tia lôi quang hỗn lượn gãy khúc vạch phá vũ trụ, tựa hồ đem chọn cái bầu trời phân vì làm hai nửa. Thích Đàn Nguyệt cả kinh há to mồm, hắn Ma La Đao có một thức đao pháp gọi là Triệt đều thanh thiên. Theo đối cảnh giới cũng là một đao đem bầu trời chấm ra, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ tránh thức làm đến, chỉ có thể tượng trưng mà ở trong thiên địa vạch ra một đạo địa quang, thấy đầu không thấy đuôi, tuyệt không thể nào dọc theo toàn bộ bầu trời. Đứa nhỏ này so với chính mình tuổi tác thiếu một nửa đều nhiều, cảnh giới càng so với chính mình muốn hấp, pháp của hắn thế mà vượt qua chính mình, cái này là như thế nào thiên tài? Liêu Phi Yên đồng dạng phát hiện một đao này không Hắc Hồ Lâu đang ở chống đỡ tử vân đỉnh, chưa hẳn liền có thể lại ngăn trở một đao kia. Muốn đến nơi này, hắn vội vàng vung lên trường kiếm đón lấy lôi quang. Đột nhiên, linh hồn của hắn chôn sâu tựa hầu nghe đến một tiếng như sấm nổ địa bảo giống, ngay sau đó, một đầu màu bạc trắng dài nhỏ lôi thú phảng phất coi nhẹ không gian khoảng cách, đã cách chán của hắn không đủ một thước. Hắn dọa đến can đảm đều là nước, tại hắn thần hồn lớn nhất suy yếu thời điểm, Đông Vương Vũ sao có thể công ra chính xác thần hồn của cờ công kích. Cái gì cũng không đoán hoài tới, hắn liều mạng đem toàn bộ đầu lưỡi mục, phun tại bộ xương màu đen trên đầu. Trong lúc nhất thời, Hắc Hồ Lâu tinh quang đại phóng, mãnh liệt mạnh trướng, lấy chống đỡ một chút ba, đồng thời chống đỡ Tử Vân đỉnh, lôi thú cùng thần lôi thế thiên. Liêu Phi Yên từ trước đến nay đối với mình hung ác quyết tâm, tại phụ Dương thành lúc, vì thoát khỏi tiểu hồ lâu vây quan quanh, hắn có thể trực tiếp chém xuống chính mình một chân, đối với nó no tới nói, cắn xuống đầu lưỡi không tính là gì. Cũng đừng nói một đầu đầu lưỡi, cũng là đầu lĩnh đều trên nền, cái này Hắc khô Lâu cũng không được. Nó mới là bát giai đỉnh phong nhập binh, có thể chống đỡ Tử Vân đỉnh đều đã rất cố hết sức. Không trung như là tiên nhân con cái dù tử Vân sinh tử giới đột nhiên co rút lại, vọt thẳng tiến khô lâu ngũ quan. Đồng thời, một đạo lôi quang bắt đầu ở từ trán của nó thẳng vẽ mà xuống, mà lôi thú chính giữa mặt của nó. Tê lạ, không chung như là xé vải thanh âm chói tai vang lên, giữ tận bộ xương màu đen tóc ra hủy diệt trước sau cùng rực rỡ, kim, cổ đồng, bạc ba loại hoa mịn sắc thái từ vô số vết rách giữa bắn ra mà ra. Toái phiến bay múa, chuẩn bị lôi đỉnh cùng kim quang tinh hóa. Ba đại công kích đều không có đình chỉ, đặc biệt là Tử Vân sinh tử giới cùng ban lan truy hóa thành lôi thú, căn bản không cần đồng Phương Vũ chỉ huy. Tử giống một đóa sóng linh trì, chụp vào bốn phía chống tránh, đã không có phòng ngự Liêu Phi Yên. Lôi thú truy quang thần sấm, căn bản muốn tránh cũng không được. Đông Phương Vũ vung vậy đao, đao đao không rời Liễu Phi Yên trường kiếm. Tiêu hùng mặt lộ, lần này Liễu Phi Yên tựa hồ rốt cuốc chắp cánh khó thoát. Rốt cục, hắn không có có thể ngăn cản được lôi thú công kích, toàn bộ lôi thú chạy tiến thức hải của hắn. Ủy dị chính là, cái này vừa âm mà không có có ảnh hưởng đến hắn tiếp tục vật kiếm. Đông Phương Vũ đang ở hoảng sợ thời điểm, dễ nghe cơ giới ầm vang lên, "Đông Phương, hắn lại chạy." Đông Phương Vũ nhanh điền, ra hỏa này cũng là đánh không chết tiểu cường, vội hỏi, "Chạy thì sao? Hắn đây không phải còn có đang chiến đấu?" Hầu nói, "Chúng ta đoán trường không đủ." Hắn lần này là ba cái phân thân, ngươi chú ý nhìn trên đài cái kia diện mục bên trên có nốt rồi đen ra hoa sao? Tứ phẩm Định Phong, cũng là phân thân của hắn. Ừm. Đông Phương Vũ ánh mắt xéo qua nhìn lại, quả nhiên gặp Hùng trà Yên sau lưng có một người cũng đang khẩn trương hai tay gặp thân, tựa hồ cùng chiến đấu này liên quan một dạng. Đông Phương Vũ cau mày nói, ông bạn già, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định sao? Hắn vừa rồi phá giới chạy trốn lúc, ta tại hắn thần hồn trên lưu ngân dấu vết, mà lại, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được hắn đang thao túng nơi này. Bọn họ loại ma công này Không có khả năng cách quá xa có hiệu lực, nếu như hắn không muốn từ bỏ hai cái này mà phân thân, lập tức liền muốn nhận thua. "Tốt." Đông Vương Vũ đáy mắt hồng mang bùng lên, cái này ân oán từ xưa đến nay, lần này nhất định phải giải quyết, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản. Trong chiến đấu, hắn không ngừng xuất thế, chậm rãi tiếp cận Hùng trà Yên ngồi phương hướng. Đúng vào lúc này, Liêu Phi Yên triệt để số đổ, hắn phát hiện dù cho để ma phân thân tự bạo đều khó có khả năng giết chết Đông Vương Vũ, mà lại hắn một là không bỏ, hai cũng không dám, đành phải lớn tiếng thừa thất bại. "Ta nhận thua." Liêu Phi Yên ra, trên mặt lộ ra tức chết người không đền mạng dáng vẻ. Đông Phương Vũ ngược lại thả ra tiểu ác, quanh quần trên không trung, chăm chú nhìn hắn. Liêu Phi yên mỉm cười nói, không có ý tứ, "Đông Phương, xem ra chúng ta vẫn phải lần sau gặp lại." Trên khán đài, quần tình phấn chấn, hiện tại mọi người đã biết Đông Phương Vũ đồng thời còn là cao cấp hồn niệm sư, có thể tận mắt nhìn thấy hắn chiến thắng hai cái chuẩn thánh đều kích động không thôi. Đúng như đạo nhân lòng như cho nguội, hắn bây giờ mới biết cũng không có lửa hắn. Cường đại như vậy người là bạn của thần côn, mà chính mình lại muốn chủ động gây nên sự phản cảm của hắn, chẳng lẽ đây chính là tuyển hắn làm đạo tử lý do. Tiểu đăng trực tiếp nhảy lên chỗ ngồi của mình, vừa mới nghĩ hô to chợt thấy hàng phía trước đang ở quay đầu trùng súng nhi, lập tức đổi giọng, "Tỷ tỷ, ngươi quá may mắn." Nói xong, lại rối thân vươn đầu lưỡi, từ trên bệ đá trượt xuống tới. Một trận chiến này kinh tâm động phách, mới 100 điểm, rất khó khăn. Thần Quân lắc đầu thở dài nói, "Đúng lúc này, kinh biến đột nhiên phát sinh." Kết giới vừa mới trở hồi, Đông Vương Vũ đột nhiên phát động thần cấp sơn tiêu bộ, thiểm điện một dạng mà chạy về phía Hùng Trà Yên, từ đao đổ lên, hai đạo liền trời tiếp đất hòa Tất cả mọi người ngốc, diện mục dữ trợn, vừa mới động, tiểu áp lích, hắn tới. Lớn nhất tức giận là Hùng Trà Yên, vừa mới chiến thắng chính mình mạnh nhất trợ lực, tên này còn có muốn làm gì? Không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Tâm niệm nhất động, Hùng Trà Yên lập tức thi triển mạnh nhất kỹ, kỹ thuật nhóm 3 người. Chỉ gặp ba cái Hùng Trà Yên phân biệt cầm pháp kiếm mặc bắc hung hăng gọi hướng Đông Phương Vũ. Đi vội bên trong, Đông Phương Vũ tay trái rút ra mặt quỷ vô ảnh tiên tiện tay vung lên. Bảnh! Mặt quỷ đánh vào một cái trên thân thân, không có hiệu quả gì, cũng không có ảnh trọng roi lại thần kỳ đập trúng Hùng Trà Yên chân thân. 20 vạn cân a, cho dù nàng là ngũ phẩm sơ cũng là ngực bụng lên, vô ý thức tránh ra. Trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, chưa từng có người nào trong vòng một chiêu thì nhận ra nàng chân thân, này người là thần sao? Liên thích Đàn Nguyệt cùng Miết Dương Tẩu trong mắt đều dị sắc liên tục, tiểu tử này cũng quá biến thái, làm sao nhận ra chuẩn như vậy? Kỳ thực, không phải Đông Phương Vũ nhận chính xác, căn bản là mặt quỷ vô ảnh tiên chính mình nhận, hoặc là nói là nó che. Hung trà yên trốn một chút, trực tiếp lộ ra đằng sau Liễu Phi Yến thứ bà phân thân. Lôi thú gào thét mà tới, càng có một đầu hỗn độn sắc màu chất tự thần xuyên thấu không, cơ lôi thú đồng thời xuyên thấu tiên kia đầu. Bành! Quá bạo liệt, ra hỏa này đầu trực tiếp bạo liệt, đỏ, trắng Xôi sồm Hùng trà Yên cùng phía sau nàng nho ra đệ tử một thân, chỉ có Thánh nhân trở lại đến bên người tựa hồ có hay không sắc kết giới, thứ gì đều hắt vây không tiến. Người muốn chết. Hùng trà Yên bảo đi. Mạc Bắc pháp kiếm hướng không trung ném đi, hóa thành một cái dài đến ngàn mét tự kiếm, bàng bạc uy áp đè toàn trường run rẩy lên. E. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 482, binh chỉ tín hòa giáo. Hùng trà Yên điên, bên đường giết người A, trong mắt còn có hay không nho ra. Trong cuồng nộ, mở ra ấn, trực tiếp tế ra Mạc Bắc pháp kiếm mạnh nhất năng. Đây là một kiện cựu phẩm trung kỳ Thánh binh trở lại đến yêu chiều nàng, sớm mà chuyển thừa. Trà khói, tỉnh táo. Trở lại đến quạt giấy lay động, phát kiếm vụ vụ rơi vào về hùng trà yên trong tay. Hùng trà yên có chút hờn dội ý vị, tiểu tử này cũng quá lan lột, vô duyên vô cơ giết bằng hữu của ta. Haha, ha, vô duyên vô cớ sao? Ngươi xem một chút giữa sân. Thánh nhân thản nhiên nói. Đông Phương Vũ nghe vậy lập tức quay đầu chỉ gặp tử thi trên tràng, Liêu Phi Yên cùng Kim Bạt đồng thời kịch liệt co rút lên, mới vừa từ trong bình đài bò dậy, Kim Bạt ngửa mặt nga xuống, vỡ thành một chỗ màu đen lừ li, một quả tròn vo màu đen thi châu giống cao su cầu một dạng trên đài bật lên. Tiểu Áp vừa định đánh tới, ích tạ há miệng thì nuốt vào, nói: "Tốt xấu gặp được một cái kim to tính, ngươi còn có đoạn." Liêu Phi Yên giống đột nhiên bị cường lực mất nước một dạng, trên mặt ra thịt thay đổi cực độ khô giáo, tiến tới từng mảnh khai liệt, ra, không bao lâu lại biến thành một bộ bộ xương khô. Cứ như vậy, cái kia khô lâu trên còn có đang bốc lên khói trắng, giống như thạch cao mà nát một chỗ, màu trắng đùi mù tạm lên. Cái này giết người vô số, chế tạo vô số oan hồn lão ma đầu rốt cục đạt được các báo. Tiểu áp ra ở trong sân, nhanh nhẹn thu thập lên liễu phi yên trong suốt trường kiếm cùng chữ vật giới chỉ, lấy ra mỹ nhân đâu, ngon lành là uống. Mọi người lúc này mới phát hiện, lại một đầu cấp 7 thú vương, cái này còn có chưa bao giờ dùng qua, Đông Phương Vũ Át chủ bài quả thực là vô cùng vô tận. Đông Phương Vũ sâu xoay người trước hướng trong lúc hiếp sợ hùng trà yên tạ lôi, sau đó hướng thánh nhân trở lại đến hành lễ, nói: "Thánh nhân, kẻ này tại phủ Dương chế cả gia vào thôn chính mình. Ta cùng thần côn lần trước liền không có, có thể giết hắn, để hắn chạy." Hắn trố lưu ra vạn nhân khanh chôn 10321 cố hài cốt, quả thực là nghe giận cả người. Hắn là chết chưa hết tội, thần quân có thể làm chứng cho ta. Trở lại đến khẽ bước cẩm, nói, "Một bạn hành, vạn cốt khô, chỉ dựa vào cố này phân thân hắn cũng có đường đến chỗ chết. Ta chỉ là hiếu kỷ, ngươi là như thế nào phát hiện hắn cái này bộ thứ ba phân thân?" Đông Vương Vũ sớm chắc hẳn có câu hỏi này, chất phát mà nói, "Ta cũng là cấp 6 sơ kỳ hồn niệm sư đâu." Thật sao? Thánh nhân ý vị thâm trường nói, "Mới cấp 6? Đi thôi, ta không nên dò xét bí mật của ngươi." Thánh nhân phong độ làm cho lòng là người gãy. Đông Vương Vũ lại đi lễ, trở về bộ tọa. Lúc này, trừ cô xạ chân nhân bên ngoài, đả môn các đệ tử toàn bộ đứng lên nghênh đón. Hiện tại, Đông Vương Vũ tại trong suy nghĩ của bọn hắn địa vị, nghiêm chỉnh đã ở thần côn phía trên. Tiểu Đăng liếc qua hàng trước niệm nô tiểu cùng trùng Sư Nhi, có chút câu nệ nói: "Đông Vương sư huynh, mau mời ngồi, người ta lão sủng bãi ngươi à, đều không có ý tứ nói á." Đông Vương Vũ cười một tiếng, cũng thích nữ hài tử này tính cách, không tiếc tán thưởng chi tử, "Tiểu Đăng, thần côn có thể có các ngươi dạng này toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn sư, sư muội, ta cũng rất hâm mộ." Long thất đầu nói, "Không tệ." Ta nhìn tiểu đăng sư muội so nhị ca còn có muốn sốt sắng. Bất quá, hiện tại tốt, kết quả của trận chiến này nên làm cho mặt khác ba vị sư huynh, sư tỷ một lần nữa suy tính một chút, đến tụt cùng ai mới là yếu kém chiến đội. Thần Quân cũng phách lối mà nói, không sai, Nam Cung cũng có hai kiện cửu phẩm bình vương, ít nhất có thể chơi lổ một cái chuẩn thánh. Đông Phương Vũ Âm thầm quan sát cô xạ chân nhân, lão nhân ra nhắm mắt nhập định, thật là bình tĩnh. Sắp trời đã tối, đại chiến đấu cũng làm cho Đông Phương Vũ làm đến rối tinh rối mù. Cầu hòa thượng đợi một lát, gặp đã không ai có tiếp tục chiến đấu vọng, liền tuyên bố hôm nay tỷ thí kết thúc. Trạng vào tối. Giả xác Tiểu Sơn cái này thượng, Bích Nguyệt Kim Cương, Trịch Kim Tiễn Đại sư cùng cô xạ chân nhân làm khách, trở lại đến lấy ngộ đạo tiễn trà, tiểu Tây Thiên Thánh tạo đại khách. Hương trà lượn lờ giữa, trở lại đến cười khổ nói, hai vị sư minh, sư muội, trả khỏi tính cách không kiên, ta xem chúng ta là muốn trước tiên lui xuất đạo tử cạnh tranh. Không thể chỉ trách nàng, một cái chiến lược cường đại chuẩn thánh đối với bọn nhỏ sức hấp dẫn quá lớn. Huống chi một người nếu như có chủ tâm che giấu, người khác cũng rất khó phát hiện hành quá khứ. Trịch lên một cái tiểu táo ném vào bên trong miệng, nhìn về phía cô xả chân nhân, nói, ta lại cảm thấy Cái này Đông Phương Vũ đồng dạng cất giấu vô số bí mật, mặc kệ hắn có bao nhiêu át chủ bài, vẹn vẹn có thể trong nháy mắt nhận ra Liêu Phi Yến thứ ba phân thân thì không đơn giản, mà lại hắn còn biết đánh giết cái này, một phân thân liền có thể để hắn vất lạc, đây quả thực không thể tưởng tượng. Còn lại ba vị thánh nhân toàn bộ có đồng cảm, đều mà sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Theo lẽ thường, một cái cấp 6 hồn niệm sư căn bản không thể nào có loại năng lực này, mà lại, hắn có thể nhất kích hóa giải Hùng trà Yến nhóm 3 người, giống như đối với phá người khác phân thân có chuyên môn nghiên cứu. Một trận trầm về sau, Bích Nguyệt Kim Cương Hát Phật hiệu nói: "Nam mô Thập thế chư Phật, Nam mô chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta sơ tâm nhưng thật ra là muốn tìm người có đại khí vận, từ điểm đó xuất phát, Thần Quân cùng Đông Phương Vũ đều phù hợp. Từ Đông Phương Vũ trước đây sợ tác sở vi nhìn, tổng thể là ghét gắc như cũ, có tình có nghĩa tính tình. Nói thật, ta hiện tại cũng muốn từ bỏ tuyển bạn, ta đã khinh hướng côn. Cô xạ chân nhân hất lên phát trần, hai tay ngón cái đan sen, được nắm buổi chưa quyết hành lễ, ôn tồn lễ độ mà nói, đại sư huynh Tử bi, quy tắc đã định ra, không thể để cho đàn thắng, Thiết Dương cùng trà khói trong lòng có kết. Chỉ Kim Tiễn Tiêu Sải nói, không sao, đồ đệ của ta, nếu như nhìn không ra khí vận hướng đi căn bản cũng không có cách, ta cũng có cái đề nghị trở lại đến nói, Sư Minh mới nói, Đông Phương Vũ lấy thể xác tinh thần đều mệt làm lý do, từ thần côn tiệc ăn mừng, trở lại chính mình Di động Đạo phủ. Hôm nay hắn đặc biệt đừng cao hứng, chém giết Liêu Phi Yên là hắn một cái chấp nhiệm. Từ năm đó chạy ra phủ Dương thành lúc, hắn liền xuống vì dân trừ hại quyết tâm, hiện tại rốt cục làm đến, suy nghĩ vô cùng thông suốt. Về phần nói người người đều quan tâm át chủ bài sao? Kỳ thực Đông Phương Vũ trước mắt cường đại nhất át chủ bài là Túng Địa Kim Quang thuật. Có câu nói là tiên hạ công, duy khoái phá. Có Túng Địa Kim thuật giá trị, hắn bất luận cái gì công kích đều có thể bỗng dưng tăng cường mấy lần. Lá bài đời này, hắn Tuyền sẽ không tại tầm thường trong tỉ thí dùng ra, đây là bảo mệnh dùng, là hắn bí mật lớn nhất cùng ỷ vào. Mặt khác, đan chiêu lực công kích mạnh nhất là luyện ngục Phật Liên, dùng tốt nhắm ngay Thánh Đồ Chí Mạng. Bất quá, hắn hiện tại bệnh Phật Liên còn cần tam tức thời gian, trong thực chiến rất khó dùng tới, còn có muốn tiếp tục luyện tập. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu kiểm tra Liếu Phi Yên chữ vật giới chỉ. Cái kia trong suốt trường kiếm cũng là cựu phẩm sơ kỳ, hôm nay tại Đông Vương Vũ Hỏa Lực cấp chế bên trong cũng không có phát huy ra vốn có uy lực, kỳ thực kiếm này thuộc về chí bảo. Chỉ có niệm nô dùng kiếm. Mà lại Đông Phương Vũ cũng thủy chung thiếu nàng một kiện lễ vật. Lần trước vì nàng chuẩn bị tứ tượng long linh kiếm chôn tránh Tào Giám truy sát lúc tử bạo, cái này vừa vặn đền bù. Nghiêm Lâu Kiều khiếp sợ cầm cái này trong kiếm, đang muốn nhìn trộm nhìn trùng xuống nhi, bên kia trước nói, phu quân trước kia đã cho ta một kiện ngũ hành ngũ huyền cầm, mà lại ta vẫn là ưa thích dùng thương. Nghiêm Lâu Kiều yêu quý bước về, tuy nhiên nàng am hiểu luyện chế liệt binh, trước đó đều là người khác hướng nàng cầu binh, nàng này cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có được cấp chín binh vương, nhìn về phía Vũ, yêu thương tràn lan. Tiểu nói, à, về sau có bảo bối tốt Ta cũng phải một kiện, ngươi nhìn hôm nay Rick ta dùng Tam Sinh Thạch, so trước đó cường đại đến mức nào." Hống không cao hứng, nói, "Ngươi có mỹ nhân đâu, chỉ có ta còn có hai tay không không." Đông Vương Vũ cởi lấy ra mặt quỷ vô ảnh tiền, vứt cho Hống, nói, "Hôm nay ta dùng cái này doi phá hùng trà yên kỹ thuật nhóm ba người, nhiều khóc ca ngươi có thích hay không hại ngầm. Quá thoải mái, tặng cho ngươi." Mặc dù chỉ là cấp 8, nhưng đặc điểm của nó quá rõ ràng, loạn chiến chi vương. Hống vui vẻ hai ba miếng nuốt vào cả rốt, vui vẻ nói, "Ha ha, ta đương nhiên ưa thích tầm người, nhìn lấy người khắc mặc danh kỹ rượu bị đánh, ngậm lại ta đều cao hứng." Các huynh đệ chính hi hi ha ha đang chuẩn bị mở ra Liếu Phi Yên chữ vật giới chỉ, một đạo xích mang ở trước mắt nội tung, nguyên lai là thần côn truyền đến tin tức, thánh nhân truyền xuống pháp chỉ, bái hỏa giáo chuẩn bị lấy vạn anh tế hỏa, ngày mai muốn binh phát tiêu diệt, tỷ thí tạm dừng, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 483, Mà thần hồn tọa tại, Bái hỏa giáo. Đông Vương có chút chi nhớ, cái nữ tử, minh tiểu Triệu liền là đến từ hỏa nữ. Đương nhiên Cái này cũng vậy khẳng định khác biệt, nhưng tên như ý nghĩa nên là một cái sùng bái hỏa thần hoặc Thái Dương thần tông giáo. Bất quá, bất luận hắn sùng bái cái gì, lại muốn dùng vạn anh tế hỏa, đây tuyệt đối là tà giáo, qua tiêu diệt bọn họ tự nhiên hả hê làm người. Đông Phương Vũ còn đang suy nghĩ lấy, Tiểu Áp đã nghiêng ra Liễu Phi Yên chữ vật giới chỉ. Mấy người cần phải hướng về sau xây dịch, bởi vì trung gian trống rông xuất hiện một toàn núi nhỏ. Cái này lao ma làm qua gia chủ, đối với người đối với chính mình tàn nhẫn, cả đời giết người không tính toán. Có thể tu đến thánh, kỳ thực cũng là một cái đại khí và người. Hắn khẳng định tích lũy đại lượng tài phú đập vào mi mắt, nhiều nhất cũng là một mét vuông dương trúc tử, chỉ ít hơn ngàn. Tất cả mọi người lập thủ, riêng phần mình mở ra một cái. Tất cả đều là tinh thần thạch, mã chỉnh chỉnh tề tề, từ cực phẩm đến hạ phẩm đều có, mỗi dương 500 khối. Tiểu Áp nhìn lấy chính mình cái này một dương, cả kinh nói, lao già này quá cẩn thận. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía hắn, Tiểu Áp đem cái dương sáng cho đại gia nhìn, nguyên lai like cái này một dương là hạ phẩm tinh thần thạch, kém bảy khối không đủ 500, lão ma lại có kiên nhẫn dùng phổ thông thạch đầu làm bảy khối đồng dạng lớn nhỏ bộ dáng bảy ở bên trong. Không phải là gặp được trong truyền thuyết cực phẩm thần giữ của. Đại gia dứt khoát toàn bộ mở ra. Quả thật đúng là không sai, tư phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, chỉ cần không đủ mở dương, đều là xử lý như vậy. Tiểu Áp ha ha cười dùng chính mình tinh thần thạch đem giả thạch đổi ra. Mà Đông Vương Vũ chỉ đem xem có giá trị, tư phẩm tinh thần thạch 1.49 khối, thượng phẩm 10 hơn 3 vạn. Đem những ngày thu hồi, cũng là một bàn bản đan bình. Cái này lao ma là cẩn thận, dùng chúc trong mâm bộ với lúc có thể sắp đặt đan bình cái bệ, lít nha lít nhít hàng mấy chục bản, mấy ngàn bình. Số ít là bình thường võ tu sử dụng bổ dưỡng tinh thần chi lực lương đan, 90% lại là đen nhánh tanh hôi ma đan. Đông Vương Vũ tế lên bay kim quyết chuẩn bị thiêu hủy. Tiểu Bình Quả xa xa lên tiếng, "Đông Phương Vũ, ta cũng gọi cả ca người a." Đông Phương Vũ cười nói, "Đương nhiên được, ta biết đem ngươi trở thành thân đệ đệ." "Cái kia đều cho ta ăn đi, những thứ này đan ta đều chưa thấy qua." Đông Phương Vũ chỉ trệ, nói, "Chúng ta là có tiền, ta biết mua cho ngươi tốt đan." "Những thứ này tốt ngươi trước đem đi đi." "Ca ca," Tiểu Bình Quả râm nuốt ngụm nước bọn, "Ta không phải đã nói sao, thì thích ăn chưa ăn qua đan dược, mà lại ngươi cũng đã gặp ta đan đan, ta sẽ chỉ hấp thu bên trong vật có giá trị, chúng nó thương tổn không ta." Đông Phương Vũ lại là ngẩn ngơ, nhớ tới bị Tiểu Bình Quả ăn hết đan dược đều biến thành tần hương, gật, gật đầu trực tiếp đem tất cả chúc bản đều giao cho hắn, còn có hơn 10 cái dùng túi gấm bao khóa sự giản, Đông Phương Vũ từng cái kiểm tra, rất nhanh liền tìm tới thôn vẻ sinh hồn, lấy thân biến hoa cương, cùng luyện chế ma má lún đồng tiền phân thân công quyết. Cái khác ngọc giản cũng toàn bộ là quốc luyện tinh máu, thải âm bổ dương ma công. Đông Phương Vũ không nói hai lời, toàn bộ tan thành phấn. Dùng cho thay thế niệm binh tất cả đều là tam xích trường kiếm, tổng cộng 6 thanh, đều là là lục giai đình phong, Đông Phương Vũ lại cho niệm nô kiểu sướng nhi các một thanh dự bị. Hiện tại, chỉ còn lại có 3 kiện đồ vật, lại cực kỳ quỷ dị, tản ra cường đại uy Liên như là ba quả bom hẹn giờ 7 ở cái kia, cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Trong đó hai cái là dài một thước màu đen cây đinh, lục lam hình, dao găm mở dạng, lộ ra sắc bén vô cùng. Đông Phương Vũ loay hoay nửa ngày, không bắt được trọng điểm, nhìn về phía hống. Hống nhìn nửa ngày, nói, chất liệu như thấy, đoán chừng tại tiên giới đều là trí bảo, so ngươi long huyết tiền kim càng xa hoa. Không biết là làm cái gì. Đông Phương Vũ trước để qua một bên, đi xem cái kia hình chữ nhật, dài nửa xích của gỗ. Tay nhất động, một cô bạo lệ chi khí truyền đến, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy một dạng. Rất rõ ràng, nó đập lòng có hoạt động cảm giác. Đông Phương Vũ vẹn vẹn, bất động, trái phải dùng lực, thế mà có thể dọc trở ra. Oen, một cỗ hủy thiên dị địa, kinh bị hết thể khí tức chuyển đến, như cùng đi từ hoang cổ trước đó, niệm lâu kiểu cùng trùng sướng nhi sắc mặt biến đến trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì? Vẹn vẹn khí tức liền lợi hại như vậy? Vì cái gì Liễu Phi Yên đến chết cũng chưa dùng qua? Tiểu áp cũng chịu không được cố khí tức này, thối lui đến đằng sau, ngược lại là tiểu hồ lô từ phương xa tới, thiếu kỳ xem chừng. Đông Vũ cẩn thận từng ly từng tí lại đẩy, lại chỉ có thể đẩy ra 1 5. Hộp hạ bộ 2 đầu lộ ra hai cái cây đinh miệng. Đông Vương Vũ nhìn về phía vừa rồi hai cái hắc đinh, lại tại trên nắp hộp tìm kiếm, quả nhiên còn có 8 quả cây đinh đinh ở phía trên. Nguyên lai like nắp hộp hai bên có thông dánh, có thể tại cây đinh trên hoạt động, bởi vì chỉ giải khai hai cái cây đinh, nguyên cơ chỉ có thể hoạt động 1 phần 5. Nhìn cái này cây đinh tuy nhỏ, gỡ xuống sau lại lại biến thành một cái rải. Tiểu Hồ Lô lên tiếng, "Kaka, đây là cổ quan, bên trong phong trấn lấy một cái đại ma vương." "Cái gì?" Đông Phương Vũ mình, vô ý thức liền đem nắp hộp đẩy lên. Nó đã vẫn lạc, ta có thể ngửi được rõ ràng thi khí khí. Cái này Ma Vương lúc còn sống giết chết sinh linh vô số, sát khí kinh thiên. Đông Phương Vũ chợt nhớ tới tại Kim Mạch Thành, Liễu Phi Yên đã nói, bổ tọa may mắn từng tiến vào một vị Ma Thần đại nhân phần mộ. đích thật là đạt được hắn ba đại truyền thừa. Ma Thần? Đại Ma Vương? Nó là cấp bậc gì? Tiểu Hồ Lô nói, đại khái tương đương với tiên nhân đi. Tiên nhân? Hỗn Vũ Đại Lục còn có dạng này tồn tại cường đại. Đông Phương Vũ còn đang là người, hung lại đẩy ra con tài, đồng thời dựng thẳng lên một khống. Anh, một cú cường đại hơn sát khí xông ra, Đông Vũ cảm giác giống cừu địa vực ra Hàn phong, lạnh tiến cốt thủy. Tiểu Áp tham dò vừa nhìn, hoa một tiếng, "Các người nhìn, hai chân của nó trên còn có ăn mặc chiến hoa. Phu quân, để hống đốt nó đi, thật đáng sợ." Chúng sướng như là Hàn Băng thuộc tính đều có chút thuộc không, càng lùi càng xa. Hống nói, "Không nội, nói không chừng tương lai có thể dùng tới, thứ này thể nội ít nhất có một quả ma hạch rất quý giá, trước phong đứng lên đi, chờ chúng ta cường đại sau lại mở ra." Đông Vương Vũ lấy ra hai cái quan tài đình, hướng trên quan tài vừa để xuống, tự nhiên thu nhỏ, đinh nhập trong đó. Hống lại nói, "Lưu lại một khoảng đi, lấy độc công độc, thứ này đối phó vật là bà bối." Vũ lại gỡ xuống một khỏa. Sau đó trùng điệp che lại cấm chế, ném vào Tử Vân đỉnh giữa chơn áp. Lại nhìn Tiểu Bình Quả, người không việc gì một dạng đã thôn vẻ tất cả ma đan. Đông Vương Vũ cô y đi xem một chút lưu lại căn thuốc, thế mà cũng không nhiều, xem ra những thứ này mà đàn phẩm cấp không thấp. Tiểu Bình Quả thật sự là một cái mê, nó một hồi này thì nuốt mấy ngàn viên thuốc, những thần tính đó đi đâu? Cái này bảo tàng không thể gấp, còn có phải từ từ cản hóa. Thu thập xong đồ vật, Đông Vương Vũ nói, hát, Tiểu nhì, ngày mai ta theo Tiểu Tây Thiên các đệ tử qua trừng phạt Tà giáo, các ngươi thì lưu tại nơi này đi." Không giống nhau hai nữ nói chuyện, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, "Vừa đến Thánh nhân chỗ tu luyện, hoàn cảnh quá tốt. Thứ hai, Hắc Nhi là Hàn Băng tổ tính, đối phó đùa lửa tại hoàn cảnh trên an tuyệt tỏi. Thứ ba, thân hắc các nàng tự nhiên sẽ lưu lại, đặc biệt là Mi thuyền ái cái kia tiểu công chúa, biết trèo các người bạn. Các người đợi tin tức tốt của ta đi. Hai nữ liến nhau, phu quân đều nói đến đây cấp độ, các nàng cũng không thể nói gì hơn. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tây Thiên tham gia tranh đoạt khí vận chúng đệ tử phân biệt leo lên 4 chiếc to lớn phi chu, hướng bắc lệch đông phương hướng phi phương vũ trụ phi chu tự nhiên tất cả đều là đạo môn đệ tử, lần này vây quét kỳ thực cũng là đạo tử tuyển bạt một trong. So tự nhiên là trong thực chiến ứng đối năng lực cùng quan niệm đại cục. Thẳng đến lúc này, Đông Phương Vũ mới biết được đích đến của chuyến này, lại chính là khối kia trong truyền thuyết không có ra thịt đại lục Hỏa Diệm Sơn. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 484, ngu dân. Hỏa Diệm Sơn ở vào băng xuyên phía Tây, tiểu Tây Thiên Đông Bắc. Cả ngày liệt diễm bất diệt diện tích lớn nước tương đương với Thanh 1/5. Sơn hướng, có bốn tòa đại thành, lấy cái hương Chấn và mấy xóm. Nơi này tuy nhiên nóng bức vô cùng, nhưng lại thừa thải một số nóng bức hoàn cảnh mới có thể ra sinh ra đặc sản cùng thiên tài địa bảo. Tỷ như, chất thịt tươi non bãi dê là thiên hạ nhất tuyệt, lúc ấy Đông Phương Vũ tại Hoa Ái Thành lúc, Hoa Hái lâu tam đại món ăn nổi tiếng một trong bích Hà trứng bãi dê, tuyển tài liệu chính là chỗ này đặc sản. Lại tỷ như, một năm chỉ dài một quý hỏa hương cây lúa, ruộng cạn sinh trưởng, hạt tròn sung mãn như lậu nành, tầm thường hán tử ăn nửa bát liền no bụng. Còn có Đông Phương Vũ năm đó ở Nam Cung Thế gia đại lượng mua liệt diễm Tường, cũng sản xuất ở chỗ này. Ngoài ra, hỏa thuộc tính linh tài cùng linh thực là khắp thiên hạ lớn nhất đầy đủ hết địa phương tập dẫn đại lượng hỏa thuộc tính tán tu đến đây mạo hiểm. Lại có hai nước thương nhân không xa vạn lý đến đây mua sắm, dân chúng địa phương sinh kế tự nhiên không là vấn đề. Nơi này là hai mặc kệ khu vực, bởi vì dựa vào Bạch Hồ Đế quốc khá gần, địa phương đặc sản nhiều trên đường đi qua Bạch Hồ Đế quốc, thông qua buôn lậu lại tiến vào Thanh Long Đế quốc. Mặc dù không có quốc gia quản lý, nhưng mà Mạc Thịnh hành Bái Hỏa giáo, giáo này thế lực thống trị bốn hành, dạy chỉ chính là thiên điều. Nếu là đạo tử tuyển bạt nội dung một trong, tứ môn đệ tử đương nhiên chọn khác biệt đại thành. Thần quân cái này một đội tổng cộng 39 người toàn bộ là tứ phẩm phía trên vũ sư, bọn họ rút thăm đến chính là Hỏa Vân Thành. Tại Hỏa Vân Thành tây bắc trên tường thành, có thể nhìn thấy phương xa một mảnh Hỏa Vân Ba phủ, trải qua nhiều năm không, rỡi, thành bởi vậy gọi tên. Đạo môn chuẩn bị dân bản sứ thích mặc đen mũ túi áo bào trắng, phi chu tại khoảng cách Hỏa Vân Thành ngoài 30 dặm hạ xuống, thần côn bọn người cỡi lên lật đà. Đông Phương Vũ, Nam cung trụ cùng Long Thất phân biệt để thú xuống biến thành trắng lật đà. Nhìn lấy gia trên lưng lấy loan đao, Đông nghĩ, giáo, không phải một ngày hai ngày. Càng đến gần thành trì, đi đường dân chúng càng nhiều. Đông Phương Vũ phát hiện Trong đó không ít người ôm trong lực hải tử, còn có một số làm theo theo một số nửa đại tiểu tử, tiểu cô nương. Một cái để hắn ra đầu tê dại ý nghĩ dâng lên, thẳng đổi ra gà. Thần côn đợi cũng hướng hắn trông lại, ý nghĩ của bọn hắn một dạng, những thứ này sẽ không đều là bái hỏa giáo bức bách đến giao hải tử nhập hố lửa a. Một sư đại hạ lập đà, hướng một cái hiện hòa trung niên nhân hỏi, đại ca, các người mang theo hải tử, đây là qua trong thành làm cái gì? Người kia có chút cổ quái nhìn lấy hắn, nói ra, còn có 7 ngày chính là khốc nhạc nhi tiết, muốn tế tự hỏa thần. Thần miếu mấy ngày nay chính chọn lựa có phúc báo đồng nam đồng nữ đây. Tiểu đăng là thật náo nhiệt tính cách, tự nhiên không cam lòng nhân về sau, cũng đoạt tới hỏi, "Đại ca, chọn chúng hài tử sẽ như thế nào đâu?" Đương nhiên là hiến cho vị đại họa thần không nhạc nhi làm hắn người hầu. Trên mặt người kia hiện ra thần thánh hào quang. Đông Phương Vũ trong lòng siết chặt, nhẹ xuống bệ đà, lấy ra mấy chưng bánh rán hoành, phân cho lẫn cận mấy đứa bé, lập tức lấy được mấy cái đại ca, đại tẩu hào cảm. Chúng ta nhưng thật ra là phương xa tới từ gia, đối với khúc nhạc nhi tiết có chút hiếu kỳ, không biết cái này mừng là cử hành ở nơi nào. Chúng ta những thứ này ngoại hương nhân có thể hay không tham gia thưởng thức? có thể hay không nói cho chúng ta một chút hỏa thần uy nghi." Đông Phương Vũ nói, dứt khoát hướng những người lớn cũng chia lên bánh rắn hành. Lễ mừng đương nhiên là tại khoảng cách Hỏa Uyển trăm dặm thần miếu, nếu như khách nhân có năng lực tiếp cận Hỏa Uyển 100 dặm không ai biết ngăn cản ngươi. Hỏa thần khốc nhạc nhi cũng là cái này toàn bộ Hỏa Uyển thần linh, hắn sáng tạo vật vật, chủ trì chính nghĩa, khống chế luân hồi, cứu tế phúc báo. Hắn không gì làm không được, không gì không biết, nhân loại sáng lập tổ tiên. Mọi người nói lên hỏa thần vô cùng thành kính, lòng không được hơi hơi xoay người, lấy tay xoa ngực. Tiểu đang hỏi, vị này hỏa thần đại nhân hình tượng là cái gì? Có người từng thấy sao? một cái sợi dâu tu bổ cực kỳ tinh xảo, nhìn qua địa vị rất cao áo bảo trắng nam từ nói, hỏa thần đại nhân có hai loại hình tượng, tại mỗi tòa thành chỉ trong thần miếu đều vẽ có hình tượng của hắn. Một loại là một cái con mắt màu đen, phun ra ngọn lửa màu đen, điều này đại biểu chính nghĩa chí nhãn. Còn có một loại là lấy cựu diệp kỳ hoa vì tọa kỵ, một cái hỏa hồng sắc sư tử, đại biểu không sợ trái tim. Hai loại hình tượng. Cái này cùng bình thường tông giáo không giống nhau lắm, Đông Vương Vũ chính đang suy nghĩ, hướng hướng hắn truyền âm, "Ca đây là hai loại bài dành khoảng 300 dị hỏa, có lẽ lần này không hợp công." Cái kia màu đen hỏa nhãn tên là Tà Ác Viêm. Bảng dị hỏa trương 327 tên, còn có đại biểu chính nghĩa đâu, nó trưởng thành liền dựa vào thôn phệ sinh linh trong linh hồn năng lượng. Cái kia cửu diệp kỳ hoa đàn sinh tại vạn năm bất diệt trong biển lửa, nở hoa sau sẽ mọc ra một đoá hỏa linh, tuổi nhỏ lúc hình tượng là hồng sư tử, lúc này nó gọi cửu diệp sư tử đỏ, bản dị hỏa trương 391 tên. Sau trưởng thành, sư tử này sẽ mọc ra phượng sĩ hoàng vĩ, có thể phun ra hình vòng hòa đao, tên là cửu diệp sư hoàng trạm, bảng dị hỏa chương 326 tên. Bởi vì cựu diệp sư Hoàng Trạm sau khi thành niên vừa vận ép ta ác tâm viêm một đầu, nguyên cớ, nếu như ta ác tâm viêm nhìn thấy tuổi nhỏ cựu diệp sư tử đỏ liền muốn giết sát. Nhưng là, đem không kém 200 tên dị hỏa chỉ có thể chiến thắng đối phương, tại không ai trợ giúp tình huống dưới không cách nào thôn vệ đối phương, nguyên cớ, chúng nó thường sẽ là không chết không tôi đánh xuống. Thiên địa thật sự là quá thần kỳ, hống quả thực cũng là còn sống bản dị hỏa, nếu thật có hỏa thần, hống mới là. Trong qua nói lượng tin tức quá lớn, chẳng lẽ cái này một cái hỏa mà sinh ra hai loại cường đại dị hỏa. Đã hai loại dị hỏa là thiên địch. Vì sao lại để một cái tôn giáo đồng thời sùng bái đâu? Đây cũng là một cái chỗ cổ quái. Một đoàn người một đường nói chuyện phía một đường tiến lên, Đông Phương Vũ cảm giác đại gia cảnh giác cơ bản đã không, không lộ ra dấu vết hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất, đại ca, lần này hỏa thần tiết biết kính hiến nhiều ít hỏa thần nô bộc, như thế nào kính hiến đâu? Khốc nhạc nhi tiết 10 năm mới một lần, mỗi lần muốn góp tận khả năng nhiều đồng nam đồng nữ. Nghe nói tốt nhất là một vạn cái, đáng tiếc lửa này nguyện tín đồ tổng cộng chăng qua 5 triệu người, người bên ngoài cũng không biết trong đó phụ báo, đối với hại tử chỗ tốt. Một vạn là góp không ra được, tóm lại là càng nhiều càng tốt. Một người khác cũng mặt mày hớn hở mà nói, "Kính hiến thời điểm, Hỏa Thần biết vinh dự đón tiếp thần miếu, đại tế tự biết đem bọn nhỏ ném Hỏa Thần ấp." Đông Vương Vũ cảm thấy trái tim bị chợt nắm chặt một chút, không khỏi nhìn về phía người nói chuyện nhỏ, lại không có một tia thống khổ cùng không đành lòng, đáy lòng của hắn kinh hãi tùng tới cực điểm. Tiểu Đăng nhanh mồm nhanh miệng, đã nói ra, "Đem Hải Tử ném biển lửa, vậy bọn hắn không sẽ chết sao? Các người làm sao bỏ được? Cái này tốt xấu là một đầu tuổi nhỏ sinh mệnh a." Một cái đại thẩm thương hại nhìn lấy Tiểu Đăng, một bộ ngoại đạo thật đáng buồn có thể vẻ, xếp tiếng nói, "Ngư si si. nhân sinh là khổ." Khổ nhiều nhà thiếu, muốn muốn đạt được vui vẻ an khang, chỉ có thể ký thác tại kiếp sau. Có thể đem toàn bộ tự mình hiến cho hòa thần, đây là vinh diệu lớn bực nào cũng phúc đức. Mà lại có có thể được kiếp sau chuyển sinh làm tế tự phụ báo, đại gia tranh đều tranh không được, nói cái gì không muốn. Đông Vương Vũ toàn bộ trận mắt hồ muội. Vị tia kia mép tu cực kỳ tinh xảo, lộ ra rất có tri thức trung niên nhân gật đầu thở dài, phụ mẫu chi ai con gái, không ai qua được đem bọn hắn hiến cho hòa thần. Chúng ta sinh dưỡng hài tử, cũng không vì bọn họ tương lai có thể phụng dưỡng chúng ta, báo đáp chúng ta. Chúng ta chỉ cầu hài tử kiếp sau có thể qua càng tốt đẹp hơn. Chứ này Chúng ta không cầu gì khác. Nhìn lấy cái kia tự cho là thành cao thần thánh bộ dáng, Đông Phương Vũ đột nhiên có loại tiến lên boss chết hắn xúc động. Nhân được nhiều lần. mới có thể tính tà giáo. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 485, bảy trạng phồn hoa. Nếu như nói vừa mới bị tiểu Tây Thiên phái tới tiêu diệt cái này bãi hỏa giáo lúc, Đông Phương Vũ dưới đáy lòng còn có còn có như vậy một chút lo nghĩ, hiện tại, hắn là triệt để thống hận cái này ta giáo. Bất luận là cái mục đích gì, vờ mà xem gần vạn đứa bé sinh mệnh như cỏ rác, căn bản không có nhân tính. Quả thực là tội đáng chết và lần. Đông Vương Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngu như thế dấu vô tri người, tà giáo đáng hận, những người này đáng hận hơn. Hắn lo lắng khống chế không nổi tâm tình của mình, chán là nói, đi thôi, vào thành. Thần Quân cùng cấp dạng lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, bay người lên lật đà, một đoàn người tâm tình nặng nghề tiến vào Họa Vân thành. Là người ta giật mình chính là, thành này cũng không như trong tưởng tượng dân sinh khó khăn. Nhân qua lại như mắc gửi, thành phố thông thương với nước ngoài săn sát, cơ hồ mọi nhà đều là thương hộ. Bọn họ liền đem thương phẩm bày ở trước cửa nhà mình, đảm nhiệm quá khứ phục trang khác nhau thương gia chợ lượn bởi vì tâm lý chẳng khó chịu, tất cả mọi người không có dạ phố hứng thú. Dù là Đông Phương Vũ đã thấy tại Thanh Long Đế quốc có thể coi là làm buôn lậu phẩm liệt diễm quỷ tương thị bày ở trên đường cái, cũng không có ngừng chân dục vọng. Một đoàn người cắm đầu đi đến một tòa đại hình khách sạn, đem lạc đà giao cho tiểu nhị, tuyển vài tòa độc viện an trí xuống tới. Đại gia lần lượt đi vào thần côn gian phòng, lặng lẽ tiến vào Đông Phương Vũ di động lập phủ. Đại gia khoanh chân ngồi vây quanh, tâm cực kỳ nặng nề. dài nói, "Đều đừng giận, dù sao chúng ta lần này tới liền muốn đám kia, quan trọng hơn là như thế nào cứu vãn bọn nhỏ." Thời gian cấp bách Hiện tại chúng ta phân một chút công. Thần Côn từng cái bố trí về sau, nhìn về phía Đông Phương Vũ bọn người, nói: Đại ca, Lao Tam, Lao Tứ, các ngươi còn có cái gì bổ sung?" Đông Phương Vũ ngẫm lại, nói: "Thứ nhất, vô luận phát hiện cái gì hay không, mỗi ngày sáng sớm chúng ta ở chỗ này tụ tập, phải cẩn thận theo dõi. Thứ hai, nếu như phát hiện hài tử có nguy hiểm gì, nhanh chóng truyền tin, chúng ta sớm hành động. Thứ ba, muốn trọng điểm dò xét chính là hải tử tập trung ở thì sao? Mục đích của bọn hắn đến tụ cùng là cái gì?" Long Thất nói bổ sung: "Mỗi người phụ trách trong khu vực, muốn tìm mấy hộ bách tính hỏi một chút tình huống." Nhìn xem có thể hay không tìm tới phản đối cái này tà giáo người. Nếu có, bọn họ có lẽ lớn nhất giải chân tướng. Tất cả mọi người gật đầu, Nam cung trụ bỗng nhiên nói, hiện tại đại gia dáng vẻ thế nhưng là rất đáng được hoài nghi, từng cái khổ đại cựu thâm dáng vẻ, cái này không thể được. Nên ăn một chút, nên mua mua, nên đi dạo thanh lâu thì tiến, nơi đó ngược lại có khả năng đạt được không tưởng tượng được tin tức. Nếu là đến chỗ nào đều là chỉ nghe ngóng sự tình, rất nhanh liền lộ ra chân ngựa. Người nào không có tiền, ta nơi này có là. Đông Phương Vũ cảm thấy rùng lên, Nam cung trụ nói rất đúng, hiện tại tâm tình của mọi người bất thường. Khoan hay nói Tiểu Tây Tiên tu hành sao khổ, đừng nhìn đều là tứ phẩm vũ sư, phần lớn cũng không giàu có. Nghe xong Nam cung trụ muốn chia tiền, đều tràn ngập mong đợi nhìn lấy hắn. Nam cung trụ cười ha ha, ném ra ngoài ba tòa núi nhỏ, nói: "Các vị tự giúp đi, mỗi người vàng, bạc các một ngàn lượng, tinh thần thạch hai vạn mai." Các sư huynh đệ lấy kim ngân giải tán lập tức, trên mặt quả nhiên có mấy phần cười bộ dáng. Đông Phương Vũ mấy người cũng đi ra, để tiểu áp đợi thú vương phân biệt biến chim hoàng yến, linh miêu tự đi dò xét. Bốn người kết bạn, chuyên môn mang theo hỏa thuật tính chuyên gia hống, nghe ngóng lấy thần miếu vị trí, dĩ lễ đi. Trên đường mang theo tử tín đồ càng ngày càng nhiều. Bốn người đi theo đám bọn hắn, chuyển tiến một đầu cực kỳ rộng rãi đường lớn, chừng hơn 100 m 3 quát, đá xanh trải đường, giẫm đến cực kỳ bóng loáng. Hai bên đường có không ít phu phụ phụ lên trên đang nghỉ ngơi, những người này nhìn cách ăn mặc đều so sánh mà khó, nên là ở bất quá khách sạn, liền định ở chỗ này chờ quá mức thật tiết. Hướng chính bắc, một tòa hỏa hồng miếu thờ như là nhắm người mà phê ác ma, chiếm diện tích có thể xương rộng lớn. Vẹn vẹn trước cửa một đôi thạch sư tử chính là hơn 10 mét cao, hùng uy người giẫm lên giống như thiêu đốt sau còn chưa làm lạnh đỏ trên đá được, bày ra một bộ thành kính tham viếng dáng vẻ, biến mất tại chân chính tín đồ bên trong cũng tỉnh không thấy được. Thứ nhất tiến sân nhỏ lại có sân bóng lớn như vậy, tại rộng rãi như vậy địa phương, cái kia chính điện y nguyên lộ ra hùng kỳ vô cùng, có thể thấy được nó hào hoa xa xỉ. Trong chính điện cũng không cái gì tội nặng, trước sau thông thấu, thậm chí đều không có bình phòng, chính giữa chỉ có một cái cự đại thùng công đức. Hai bên điện trên vách đá, các vẽ lấy một vị trụ tượng hòa thần, quả nhiên như hôm nói, rất như là hai đóa dị hỏa dáng vẻ. Vô số tín đồ chính vây quanh thùng công đức vào trong vùng tiện, bên trong từ tinh thần thạch đến đồng tiền, không chỗ không có. Những thứ này đem hết thể hy vọng đều ký thác vào kiếp sau nhân căn bản không cho mình lưu cái gì lượng tự dư. Đông Vương Vũ nhìn thì lòng, nhấc chân tiếp tục hướng sau đi. Từ thứ hai tiến sân nhỏ bắt đầu, ta giáo giáo đồ bắt đầu nhiều lên, đồng dạng là mang theo mũ túi trường bào, trang qua đều là hỏa hồng sắc, cùng bọn hắn màu trắng so sánh rõ ràng. Đông Vương Vũ bọn họ cẩn thận mà tản ra thân thức, nghe những giáo đồ này làm luận. Cả người cao chừng 2 mét giáo đồ từ phía sau đi vội mà ra, mấy cái quen biết giáo đồ hỏi: "Mạc Ca, ngươi vội vàng qua làm gì? Đêm nay tại Tây Quan muốn chém thủ mấy cái giáo đồ, ta đại biểu bản giáo giám trạm." Mạc nói, sải bước xuất thần uếu. Mấy người lẫn nhau nháy mắt, Nam cung trụ cùng Long Thất lặng theo đi ra ngoài. Đông Vương Vũ cùng Thần Côn tiếp tục thâm nhập sâu, tín độ dần dần thưa thất lên. Bọn họ không dám quá lô mãng, dự định xuất ngoại đợi trời tối sau lại thay y phục trở về. Đúng lúc này, lại có mấy cái giáo đổ vây quanh đi ra, nhỏ giọng nói, bác địa đại thương buôn bán đến một nhóm vật sống, cái này có thể giải khẩn cấp." Vật sống? Không phải là hai tử a? Chuyên nghiệm giao lưu, Thần Côn lại theo bọn họ rời đi. Đông Vương Vũ đột nhiên có một loại cổ quái suy nghĩ, đối phương không phải là phát hiện mình a? Làm sao trùng hợp như vậy? Từng đám đem huynh đệ của mình dẫn đi, tiến lặng suốt thần miếu, rời xa về sau, Đông Vương Vũ thình lình một cái độc hành giáo đồ. Quả quyết sư hồn. Tuy nhiên không có được cái gì tin tức có giá trị, nhưng đối với thần miếu phần sau kiến trúc thiết trí cuối cùng có đại khái giải. Xuyên cái này giáo đồ áo đỏ, Đông Phương Vũ đợi trời hoàn toàn tối sau khi xuống tới, lần nữa trở lại về thần miếu. Thân thức thả ra 30m pháp vi, Đông Phương Vũ Kiên nhẫn tại thần miếu, rốt cục phát hiện một cái mang theo nhi đồng giáo đồ, không vội không từ đuổi theo. Cửu Hoàn tám cuốn về sau, tại một tháng sáng phía sau cửa, Đông Phương Vũ nhìn thấy cái kia giáo đồ đem Hải Tử đưa vào một tòa gian phòng, cửa mở hẹp nhất, mơ hồ có thể rõ xét ra bên trong có mấy ngàn sinh linh. Cái này nên là cầm tù Hải Tử địa phương không thể nghi ngờ. Nhưng từ phòng này vẻ ngoài nhìn, chẳng qua số trăm mét vuông, căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy hải tử. Đông Phương Vũ không dám tùy tiện theo nhập, một khi ngộ nhập người khác không gian nhập binh, thực lực của mình đem bị áp chế, hắn không có khả năng mắc lửa. Lấy cực lớn kiên nhẫn, đợi cái kia giáo đồ đi ra, lại đếm rõ số lượng đạo quán ra, mới đưa hắn chế phụ, tạm thời trước ném vào di động đỗ phụ. Căn cứ chương một người giáo đồ thức hải tin tức, cái này tà giáo cùng sở hữu hai cái giáo tông, đều là sơ kỳ chuẩn thánh cấp bậc, bên trong một cái tên là Thạch mềm liền ở đây miếu bên trong. Hôm nay Đông Phương Vũ thị phải mạo hiểm tìm một chút hắn tu hành đỗ phụ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 486, độc ngư du tại ấm đồn nước. Thần Miếu Hợi Tâm, một gốc hỏa hồng trên cây cự thụ, dựng lấy một cái cự đại xảo huyệt. Cây này tên là Vô Hạn Quang Minh Hỏa, là một loại hiếm thấy hỏa thuộc tính bảo thụ. Cho dù là tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, chỉ sợ cũng khó tìm đến cây thứ hai. Nghe nói, nó hỏa năng gần với Ngô Đồng Cổ Thụ cùng phù tăng sông thụ. Đương nhiên, ở trong đó khoa trương thành phần không ít, nhưng cũng đủ thấy cây này đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả chân quý. Dựng sao huyệt tài liệu cũng toàn bộ là chân quý thuộc tính bảo tài. Sa sĩ tới cực điểm. Trong sao huyễn, một cái đỏ mịn mờ dị thú chính đang phun ra nuốt vào tinh quang, thối luyện bảo thể. Nó lớn lên rất giống mập mạc hồ ly, chỉ bất quá một cặp phụ kiếm lông tơ cánh. Yêu thú này hiện lên hỏa hồng sắc, cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn tương tự. Đột nhiên, có một thanh âm truyền đến, tham kiến giáo tông đại nhân, có việc hồi bẩm. Cái kia đỏ hồ ly có chút chán ghét nhô ra thần thức, gặp lại là mình ba cái đắc lực nhất thuộc hạ cùng đi, mỹ lệ tiểu nháy mắt một cái, hỏa thụ trong nháy biến thành một cũng hóa thành một cái áo đỏ chi tiết tử, trên giường. Ba cái giáo đồ cùng nhau chen vào, thình linh đều là ngũ phẩm Ngọc hành cảnh vũ sư, một cái hậu kỳ, hai cái sơ kỳ. Ba người phụ phụ phục tại đất, cái kia ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư nói, khởi bẩm giáo tông đại nhân, vừa mới phong thái nhẹ giáo tông đại nhân chuyển đến báo động, bọn họ đỏ khói thành phát hiện một nhóm hành tích người khả nghi, tại nhiều mặt thám thính ta giáo tin tức. Áo đỏ thanh tú nam tử dựng thẳng lên tinh tế bàn tay trắng đoán, một vừa thưởng thức móng tay của mình, vừa nói, chúng ta hai lấy vật gì pháp? Ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư lập tức nói, thu đến này tiến về sau, chúng ta lập tức đối với mình giáo đồ tiến hành kê, phát hiện thiếu bảy người, xuống không thấy người, chết không thấy xác. Sau đó, chúng ta liền phát hiện có nhân đang ở chúng ta trong thần miếu Giọ Xét, là một cái tứ phẩm hậu kỳ vũ sư. Tức, Thanh thú nam tử từ trên tay của mình rời ánh mắt, lanh lảnh mà cười rộ lên, hi hi ha ha, không tệ, tứ phẩm hậu kỳ, đốt ta thị náo heo vào đi. Để bảo bối của ta nhìn xem trong đầu hắn đều trang những thứ gì. Vâng. Ba cái ngũ phẩm vũ sư đồng thanh đáp ứng, lui về ra đại điện. Cái kia ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư trên tay lập tức giãy lên một đạo hỏa quang, cùng lúc đó, đang ở Tiềm Hành Đông Vũ chợt phát hiện quanh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không tốt, bị vây quanh. Đông Phương Vũ không nói hai lời, Lập tức vận khởi sơn tiêu bộ, bước ra nhanh chóng tối lui. Ông trời của ta. Bốn phương tám hướng, từ mặt đất đến vài trăm mét không trùng, mật ma ma che kín tà giáo đổ, thô thô quét qua, chỉ ít hơn 300 người, tất cả đều là vũ sư, vẹn vẹn tứ phẩm hậu kỳ trở lên người không xuống 10 cái. Một cái mang theo mũ túi tứ phẩm điên phong vũ sư cười gần nói, tiểu tử, đứng yên đừng lúc đích, trung thực để cho chúng ta cái này bảo bối thú kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có không có ác ý. Đông phương vũ ngẩn đầu nhìn lên Một cái cỡ lớn heo nâng cao một cái như là loài thú ăn kiến cái mũi, mập mạp mà xấu xí, trứng mắt một đôi căng tròn đôi mắt nhỏ ở ngoại vi nhìn chằm chằm đầu của mình. Gia hỏa này tuy nhiên chỉ có thất phẩm trung kỳ cảnh giới, nhưng cảm giác đặc biệt khiến người. Hống Khinh từng nói, gia hỏa này gọi là thị não heo gọi, cùng ta một cái yêu thích, thích ăn sinh linh não tủy. Bất quá, gia hỏa này có siêu hồn tiên phú thần thông, ăn sinh linh ốc về sau, có thể biết nó lúc còn sống suy nghĩ, có cơ hội luyện sử lý nó. Đông Vương Vũ nói xong, 500 cây chủy thủ gào thét mà ra, long huyết tiên phong đẳng không mà lên. Wen, Wen, Wen. Thẩm Liệt Ma quyết tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, Đông Vương Vũ Hận Tố đám này nối giáo cho giặc ra hỏa, xuất thủ không chút lưu tình. 500 thanh truy thủ giống nổ bắn ra địa ngục hỏa cao tốc xuống máy, phun ra liễm, trong chốc lát liền đem vây quanh hắn đám người đánh thành cái dạng. Đối với cao phẩm vũ sư tới nói, cấp này niệm binh nổ tung không có ý nghĩa, nhưng nhất phẩm, nhị phẩm vũ sư lại không được, huống chi hỏa lực như thế tập trung. Mắt Trần có thể thấy, mười mấy cái đệ phẩm vũ sư vỡ vụn thành bã, không trung nát chi bay tứ tung, tươi như màn. Thật can đảm. Một cái tứ phẩm điên phong vũ sư giận phát như điên, một cái lưu kim thàng, kéo theo một phái kim quang vào đầu đánh tới hướng Đông Phương Vũ. Cùng một thời gian, hai tên tứ phẩm hậu kỳ vũ sư phân biệt từ sau hung hai cánh hướng Đông Phương Vũ và tới, một đao, nhất kiếm, tản nhẫn dị thường. Đông Phương Vũ căn bản không quản sau lưng công kích, tử đao như trọng phủ hùng hăng đánh xuống, đây là thiên nhận cương 18 bữa bên trong bích lập thiên nhận. Bàng bạc đại thế, như cùng một cái kim giáp thiên thần cầm cự linh đũa muốn chém đứt bất chu sơn. Tứ phẩm điên phong vũ sư chế nhạo lấy, dám cùng ta cứng đối cứng, muốn chết. Trọng hình lưu kim thang như một dải ngân hà, mang theo khiếp người bảo, sẽ rách hư không, cùng tới. Vành. Giang giác. Vành một trận hỗn hưởng, Đông Phương Vũ Tử Đao sinh sinh chém nát Liêu Kim Thang, dư thế chưa hết, vẫn thẳng tiến không lùi. Người võ sư kia quá sợ hãi, một bên lui nhanh, một bên tế ra thiết thuật ngăn cản. Đông Phương Vũ như bóng với hình, thân theo đao đi, tự ảnh xoắn nát thiết bài, từ người võ sư kia trước ngực hướng phía dưới một bộ mà qua. Côn bạo chân nguyên mạnh mẽ đâm tới, đem thân thể của hắn hoàn toàn nổ nát vụt. Cùng lúc đó, hậu từ Đông Phương Vũ sau lưng lao ra, hai cái nắm tay nhỏ phân biệt đánh về phía tự cho là sắp được như ý một đào, nhất kiếm. Đao kiếm và mẹo, đổ, hai cái tứ phẩm hậu kỳ võ sư phân biệt bị không có nửa mảnh thân thể, chết không nhắm mắt. Đông Phương Vũ cảm thấy có 3 cái cường đại vũ sư đang ở chạy đến, không dám mở rộng chiến quả, lần nữa ném ra ngoài 500 cây truy thủ, quả quyết pha vây. Kịt, kịt, kịt, hôm nay muốn để ngươi đi, Lao phu tự giúp trên cổ đầu người tạ tội. 3 cái ngũ phẩm vũ sư bởi vì khinh địch, đến bây giờ mới chạy đến, cái kia ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư cực độ hào não, cái này tổn thất thật lớn nhất định sẽ làm cho giáo tông trọng trách, quá bất cần. Đông Phương Vũ biết miếu bên trong nhất định có ép tràn diện cao thủ còn chưa có đi ra, thời gian thì là sinh mệnh, Hướng Hùng nói, tốc chiến tốc thắng, sinh kia. Hướng về một đạo bạch quang, lao thẳng tới thị náo heo gọi. Cường đại uy áp dọa đến Súc Sinh kia xoay người chạy. Ba cái ngũ phẩm vũ sư dọa đến căn đảm đều là nát, đây chính là giáo tông tọa kỵ, một khi xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào đối mặt lựa giận của hắn. Ba người toàn bộ từ bỏ động phân vũ, xoay người đi cứu thị náo heo gọi. Nguyệt vọng hầu thần nắm lấy thời cơ, vận chuyển ban lan truy, một vệt ánh sáng bạc loẻo loẻo lôi thú nhào về phía một cái ngũ phẩm sơ kỳ vũ sư, lấy đổi ép tính ưu thế đem thần trí của hắn đánh nát. Cố thi thể kia lại chạy mấy chục mét mới ầm vang ngã xuống đất. Tiểu hồ lô dây leo leo ra, sôi sục bát phường, tạm nên từng mảnh từng mảnh vũ. Đây quả thực liền thành đỗ sát. Hống rốt cục đứng lên thị não heo vào đầu, doa đến nó run rẩy nằm dạp trên mặt đất, một cái thất giai đại yêu lại là hoàn toàn đang chờ chết. Hống không chút hoang mang, hướng về hướng hắn đánh tới hai cái vũ sư cười hắc hắc, như là kéo động dứt tông cán một dạng, xuất liên tục hai quyền. Hai cái vũ sư bay rất ra ngoài, ở trong lòng điên cuồng gào thét, đúng là chuẩn yêu thánh. Hống đánh bay hai cái vũ sư, rồi mới từ trong mà dùng móng vuốt nhỏ hướng phía dưới tìm tòi, từ thị não heo vòi trong đầu vơ vét ra một khối sặc sỡ ném vào bên trong miệng. Thị não heo vòi còn chưa có chết đâu, lại phát hiện mình yêu hạch đã bị người khác ăn, cái này ăn vô số sinh linh óc ra hỏa. Sau cùng Sinh Sinh đem chính mình hủy chết. Lớn mật. Một phái hồng quang theo thần miếu chô sâu thẳng lui mà đến, mang theo đỉnh phong chuẩn thánh quần quật hung uy, ôn hận mà đến. Thời gian đầy đủ, Đông Vương Vũ rốt cục bệnh ra một cái địa ngục Phật Liên. Cái kia mỹ lệ tơ vàng bạch liên hướng về vọt tới hồng quang lớp tới, mềm mại không xương. Đông Vương Vũ cùng hống tâm ý tương thông, quay đầu liền chạy. Thạch Nguyễn cảm giác tọa kỵ của mình vờn y mà chết, phẫn nộ ra, mình, đã hoàn đi lý không ngợi, thì chương 487, anh giấu. Đại yêu Thạch Nguyễn Thương tiếc yêu cưới cái chết, phẫn nộ phía dưới không có xem kỹ, nhất trưởng liền theo trên luyện ngục Phật Liên. Nó là chuẩn thánh điên vong, đã kẹt tại quan khẩu này thật lâu, chỉ chờ hoàn thành lần này kế hoạch, liền có khả năng đột phá đến yêu thánh, nhưng nói là cường đại cung cực. Vừa mới tiếp xúc Phật Liên, nó lập tức cảm thấy không lành, một loại cảm giác giận cả tóc gáy để nó không chậm trễ chút nào chuyển ra thế thân. Dù là cái này thế thân chân quý trình độ còn có cao hơn nhiều thị náo heo gọi. Vô hạn quang minh hỏa. Thạch Nguyễn to một tiếng, cánh tay phải bạo giải, đột nhiên biến thành một góc đỏ bừng hỏa tụ. Rực rỡ nổ tung vang lên, kiên hết bệnh tinh kim vô hạn quang minh hỏa thụ giống như thạch cao khu vực đoạn nổ nát vụn. Vô số khiến người ta liễu lơi chân quý hỏa thuộc tính bảo tải thành thêm nhập biến lựa nhiên liệu, đó căn bản là đổ dầu vào lửa. Một cái cự đại giữ tợn hỏa cầu đằng không mà lên, thẳng lui trong trượng, nương theo mảnh liệt tiếng ầm, cùng tác động đến toàn thành động đất, nhất thời đem dân chúng toàn thành bừng tỉnh. Số ít hướng ra khỏi phòng nhân nhìn thấy tại thần miếu phương hướng dâng là Phương Vũ nay mới thôi chế tạo ra một mạnh nhất tử, tương đương với cấp 5 hồn sư hồn Nếu như là phổ thông chuẩn thánh, hoặc là nói là giống nick ta loại này sơ kỳ chuẩn thánh, lần này có khả năng vẫn lạc. Nhưng mà, khiến người ta hoảng sợ là, Thạch Nguyễn Long tóc không thương. Thậm chí cái kia không ngừng từ hắn trong cánh tay phải mọc ra hỏa thụ cũng không toàn bộ tổn thất, còn có giữ lại 1 phần 3. Mặc dù như thế, tại Hỏa Uyên Bốn thành như thần tồn tại Thạch Nguyễn vẫn là phẫn nộ, một cái tứ phẩm vũ sư lại để hắn tổn thất hai loại chí bảo. Hắn giận phát như điên, đột nhiên áp Đột nhiên cảm giác có vô cùng hấp lực che đậy hướng mình, cái này cùng hạn bạn hút vào còn có không giống nhau, không có cuồng phong nâng theo, lại như là có vô số nhìn không thấy sợi tơ đem chính mình buộc chặt. Chỉ bất quá trong mấy mắt, Đông Vương Vũ như kiểu thuấn di bay ngược mà quay về. Bởi vì là chân hướng về Thành Nguyễn, hắn phí sức dương mắt tho nhìn, một cái tính mình huyết hồng miệng lớn đã ở trong vòng trăm thước, bên trong treo chói mắt màu trắng lao nha. Giờ khắc này, Đông Vương Vũ đều tựa hồ người được một cỗ buồn Vô cùng khẩn cấp bên trong, hắn phun ra một cỗ tinh thần tổ viêm. Tiểu Hồ Lô cũng trong nháy mắt chống đỡ ra vài chục tòa thổ hoàng sắc bia đá. Đông Vương Vũ rõ ràng cảm giác kiện hàng chính mình trong suốt thơ mộng bị tinh thần tổ viêm đốt đoạn không ít, nhưng kinh cùng là, Thạch Nguyễn không trốn không né, chiếu nuốt dị hỏa, bản dị hỏa người thứ 500 tinh thần tổ viêm với hắn mà nói vở ơ im mà giống như tốt bổ. Tiểu Hồ Lô để phòng ngự vì có thể thủ thuộc tính cự bi chỉ thoản qua khởi điểm tác dụng, liền tại hấp lực cường đại hạ toé nát. Đông Vương Vũ vở ơ im mà tiến vào Thạch Nguyễn miệng lớn, hắn thậm chí đã thấy do nó cái kia to lớn, tại cuồng quanh toàn Sau cùng bốc lên, Lưu Kỳ mạch, hai chân đồng mở mịt lên kích Như hỏa tiễn phát xạ một dạng phun ra tới, tung điệu kim quan thuật. Đông Phương Vũ một tay nhấc lấy hống, một tay không cần tiện một dạng mà vung ra đại thái giám tang du ảnh cho hắn năm đạo đỉnh phong thuần thánh công kích phủ, hiểm lại càng hiểm mà sẽ rách mạnh mẽ hấp lực, đồng dạng đạo kêu cùng, phóng hướng chân trời. Sau lưng, năm đạo cùng giai công kích phủ đệ thạch nhuyễn mệt mỏi ứng phó. Đông Phương Vũ rốt cục thoát hiểm, trên không trung hắn liền hao hết chân nguyên, vật rơi tự do hướng phía dưới lên, lui về khách sạn. Quá Vũ, phòng, Vũ hống di động Hoàn toàn ẩn nặng khí thức, nắm chặt khôi phục. Tiểu Bình Quả thế mà hiểu chuyện mà lật ra một quả cấp 7 cực phẩm đan, để Đông Phương Vũ nuốt vào luyện hóa. Trình một chút hai canh giờ, Đông Phương Vũ mới khôi phục như lúc ban đầu, Thở dài ra một hơi. Lần này chiến quả không tệ, cũng là quá nguy hiểm, suýt nữa đem chính mình hống đều chôn vùi rơi Đông nhiên, hắn cảm giác có chút kinh nghi, tuy nhiên hắn cũng không phải là thường xuyên đập thuốc hạ người, đối với mình tổn kho cũng có chút mơ hồ, nhưng tựa hồ chính mình cũng không có vừa rồi ăn loại kia đang ăn dược. Hắn rất muốn hỏi hỏi Tiểu Bình Quả, vẫn là nhịn xuống, chỉ là hướng nó mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Long vẫn còn sợ hãi Đông Phương Vũ vội vàng xuất quan, hắn sợ hai Thạch Nguyễn nổi điên về sau, biết đối với các huynh đệ khác bất lợi. Vừa lúc, thần côn bọn người đang nóng nảy mà chờ lấy hắn, không đợi hắn lên tiếng, Long thất lập tức nói, "Chúng ta muốn trước ra khỏi thành, nơi đây quá nguy hiểm." Đông Phương Vũ gật đầu, 39 tên huynh đệ phân mấy cái đội, phân đường ra thành. Hòa Vân thành ngoài trăm rặng một mảnh cây có giữa, đại môn đệ tử giữa am hiểu trận pháp sư huynh bố một cái huyết trận, đại gia lần nữa đi vào Đông Phương Vũ di động Thần côn húc đầu thì hỏi, "Đại ca, ngươi tại trong thần miếu làm gì?" Những giáo đó đồ quạ thực điện, toàn bộ điều động, toàn thành Đông Phương Vũ giản yếu mà nói, ta tìm tới bọn họ dấu hài từ địa phương, sau đó bị phát hiện. Ta giết bọn họ một cái ngũ phẩm sơ kỳ vũ sư, một cái tứ phẩm điền phong vũ sư, hai cái tứ phẩm hậu kỳ vũ sư, một cái thất giai đại yêu cùng hơn 100 cái cấp thấp vũ sư. Sau cùng dẫn xuất bọn họ chuẩn thánh. Mẹ của ta ai? Các huynh đệ nghe thẳng rụt cổ, đây là một cái đồ phu a. Bị vây quanh còn có giết nhiều như vậy. Mấu chốt là chuẩn thánh đều không lưu lại hắn. Thần Quân có chút sửng sợ, nửa ngày sau mới nói, vậy chúng ta là không phải có năng lực giết trở về a. Đông Phương Vũ lắc đầu, nói Lần này hắn có chút đánh giá thấp ta, để cho ta phát ra một đạo áp vụ tam tức có thể phát ra công kích, đoạt một điểm tiền cơ. Trên thực tế, đây là ta đã thấy mạnh nhất chuẩn thánh một trong, gần với Huyền Vũ tiền bối. Chúng ta cần mặt khác ba đường trợ rút. Đừng quên bọn họ chỉ có hai cái giáo tông, chúng ta thành này địch nhân khả năng mạnh nhất. Nam cung chủ nói, ngươi nói không sai, ta cùng Long Thất cứu ra ba cái phản đối tà giáo người, bọn họ cũng nói thành này là bái hỏa giáo lực lượng mạnh nhất. Long Thất thả ra ba cái bị cha tấn không còn hình dáng trung nhân nhân, đều chẳng qua là tam phạm sơ kỳ vũ sư, lộ ra lại chính là ta giáo trong miệu dị giáo đồ. Một cái bị khoét rơi một con mắt trắng xin si nói, "Các vị, cảm ơn các người, các người có phải hay không đến tiêu diệt bọn này ác ma?" Đông Phương Vũ gật đầu, đưa qua ba tấm bánh rắn hành, nói, "Huynh đệ, cách lấy bọn hẳn cái gọi là khốc nhạc nhi tiết chỉ có 6 ngày. Hiện tại nguy cấp nhất chính là bọn nhỏ lên, các ngươi trước nhặt trọng yếu nhất mà nói, hoặc là nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là cái gì?" Độc Nhạn Hán Tử rất kích động, trọng yếu nhất là muốn nắm giữ bọn họ đem hài tử tập trung ở này toàn thành. Hiện tại 4 cái thành còn có đang thu thập hài tử, bất quá, bọn họ khẳng định sẽ có một cái tập trung quá trình. Một khi tập trung, bọn nhỏ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta nếu như không biết hải tử tại nơi đó, cơ hội vô cùng hối hận cả đời. Đáng lẽ, thần côn các sư huynh đệ đều hoặc nhiều hoặc ít tìm được một số tin tức, toàn đều chờ đợi phát biểu, có thể nghe xong cái này độc nhãn hán tử nói, đều là cảm thấy run lên. Những thứ này tà giáo đồ tuy nhiên đáng hận, nhưng lần này giết không bọn họ cũng không có gì. Nhưng nếu như gần vạn tên hải tử thì chết tại trước mắt mình, chỉ sợ đời này lương tâm đều sẽ bất an. Thần côn có chút kích độc lên, bày ra tay hỏi, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ra nghi kế. Đông Vương Vũ cau mày suy nghĩ hồi lâu, đồng nhân nhìn về phía chính bưng lấy mỹ nhân Âu rượu tiểu ác ngẩng lại lại túi đầu xuống. Tiểu Áp vẫn cảm cảm giác ca ca vừa rồi tại nhìn hắn, nên ngập nói: "Đại ca, có việc ngươi thì phân phó, đừng quên ta thế, nhưng là phúc tướng của ngươi." Đông Vương Vũ vẫn là không nói lời nào, quá nguy hiểm, có khả năng mất mạng, huynh đệ mình lệnh cũng là lệnh A Liên Hống đều không phải là tên kia đối thủ, đừng nói tiểu Áp." Tiểu đang miệng bên trong dấu không được lời nói, hỏi: "Đông Vương Vũ sư huynh, hiện tại cũng không phải lễ mề chậm chạp thời điểm, ngài nói ra trước đã, chúng ta thương thảo." Vương Vũ vẫn là không nói lời nào, mi đầu vận thành vấn đề. Thần Côn Đông nhiên nói: "Ta minh bạch, chỉ có tiểu Áp cùng đãng xả có thể biến hóa." Ngươi muốn cho bọn họ biến thành hải tử trà trộn vào qua, đúng không? Đại Giang ngẩn ngơ, chợt liền đều lắc đầu. Cái này không thể được, cấp 7 cùng cấp 8 đại yêu coi như có thể ẩn tàng ở yêu khí, tại cao thủ trước mặt cũng sẽ bại lộ, một khi bị phát hiện thì là chịu chết. Kaka, có lẽ là ta biểu trung tâm thời điểm đến a. Nếu không để ta đi. Một cái có chút tự giễu thanh nham phiêu miệu vang lên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đầu để tự có động lực làm việc. Chương 488, đầu danh trạng. Đông Phương Vũ ngơ, quay đầu nhìn lại, một cái tơi chuột tiểu hải tử, có 4 tuổi đụng đưa dưới hung bút chỉ đầu đi tới, đáng yêu rối tinh rối mù. Chỉ bất quá, quá lao luyện ánh mắt vẫn là bắn hắn, bộ này tiểu trong thân thể nhất định dấu một cái lịch luyện vạn năm lao yêu tinh. Tiểu Gia Hỏa suy suy cười nói, ta biết Long Ca đã sớm trách ta ăn hết quang ngủ không kiếm sống. Đã gây nhân cũng không tệ lắm, căn bản không có thôn vệ ta ý tứ. Ta thì thay ngươi làm lần này khổ sai sự tình đi, chí ít ta về sau lại ăn ngươi đan dược cũng có thể lẽ thảng khí một chút. Nguyên lai là tiểu Bình Quả, tổng lớn nhất dạng hắn nói như vậy, ít có chút xấu hổ, nâng lên móng nhỏ vào đầu. Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hắn không biết tiểu Bình Quả còn có thể biến hóa Hắn loại này khác loại sinh linh căn bản không có cái gì phần cấp, nguyên cớ cũng không tồn tại để cho người khác nhìn ra được vấn đề. Lớn nhất bảo đảm nhất là, gia hỏa này tốc độ căn bản là vi phạm thượng tình, liền đúng địa kim quang thuật đều đuổi không kịp hắn. Từ hắn giả mạo hài tử, có thể thực hiện. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, "Hảo huynh đệ, ta liền nói, lâu ngày mới rõ là người. Từ hôm nay sau đó, ta cam đoan ngươi đón đến đều có đan dược ăn." Nam cung Trụ nghe xong, lo lắng Đông Phương Vũ không đủ sức, lập tức nói, "Tiểu bối, ngươi thích ăn ta Hắn vừa định cầm, Đông Vũ cười nói, "Hắn không giống bình thường." Không cầu đan dược cấp bậc, mấu chốt là hiệu lãnh. Hắn thích gan chưa ăn qua đan dược, nguyên cớ dễn uôi, ha ha. Thần côn Cát sư huynh đệ nhìn lấy Đông Phương Vũ những thứ này tầng tầng lớp lớp bằng hữu, đều chết lặng, cái cái đồ biến thái. Cái này căn bản nhìn không ra tầng thứ, lại có thể biến hóa ra hỏa lại là cái gì? Nam cung trụ nghe Đông Phương Vũ, tiện tay lấy ra một đống nhỏ đan bình, chừng 60 cái, nói, cho ngươi đi, vừa vặn đều là ta đã không dùng được. Thần côn cao hứng, cũng hướng nói, này, La Ca, người biến hóa đem hắn đưa vào Thành, không muốn xâm nhập, tìm cấp độ giáo đồ đưa tiến liền đi. Tiểu Áp nhìn ra tiền nghi, lắc mình biến hóa, biến thành một cái mỹ nam tử, phiết lấy miệng rộng nói: "Vẫn là chúng ta hai hóa thành phu thê so sánh có thể tin." Một đám người đều vui vẻ nhìn lấy tiểu Áp trêu trọng, chờ lấy đằng sa ứng biến. Đàng sa âm lánh trong con ngươi lạnh lùng lẳng, nôn mấy lần lưỡi rắn, bất đắc di biến thành một cái treo chân mắt, cái tâm ẩn ẩn có chút sợi dâu, còn có một nốt rồi đen, nốt rồi trên còn mọc ra mọc lông khủng bố nữ tử. Tiểu Áp hoảng sợ quát to một tiếng, một cái sau đó xoay người, thì biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ, ôm lấy tiểu bình quả, nói: "Đại ca, ta phục người, coi như ta không may, người biển nam tốt." Đang sả cười hắc hắc, chớp mắt biến thành một cái lạnh lùng nam tử, đẹp trai tiến có tủy. Ba người vừa đi, thần côn các huynh đệ cũng nhịn không được nữa, bắt đầu nhao nhao báo cáo lên thu hoạch của bọn hắn. Tiểu Đăng khẳng định là cái thứ nhất phát biểu, ra qua một nhà cửa hàng bên trong lượng y phục, thừa dịp thời gian dài, có thể hỏi ra không ít vật hữu dụng. Nhà kia nam chủ nhân là cái nhị phẩm vũ sư, lần trước hỏa thần tiết lúc đi cùng lấy nhìn qua. Hai vị hỏa thần đều đến, đánh đối bụi. Trong đó vị kia màu đen hỏa thần rõ ràng càng thêm cường đại, so một cái khác ngũ thải bàn lan hỏa thần lợi hại hơn nhiều. Bái Hỏa giáo người thật giống như càng có khuynh hướng vị kia màu đen hỏa thần, bọn họ hướng hắn ném cho ăn tín đồ. Màu đen hỏa thần thôn phệ tín đồ sau lập tức biến càng thêm cường đại. Đồng Phương Vũ nghi ngờ truy vấn, người xác định là tín đồ, không phải hài tử. Xác định, ta cũng chuyên môn hỏi cái này câu. Mà lại những tín đồ đó cũng đều là tự nguyện, thậm chí có quan sát người tại chỗ thì chủ động yêu cầu lấy thân cho ăn hỏa. Đại gia hai mặt nhìn nhau, xem ra lần này bọn họ lại có mới thủ đoạn, bọn họ đây là muốn làm gì đâu? Hống đột nhiên phát biểu ý kiến, "Các hôm nay hắn nuốt ta ước 1 phần dị hỏa, đây là ta lần thứ nhất gặp được có thể nuốt dị hỏa ra hỏa." Long Thất cảm thấy Lưng Thú nói, "Hửm, ý của ngươi là hắn muốn muốn bắt dị hỏa?" Có khả năng, Hống suy đoán nói, "Bài danh hơn 300 dị hỏa cũng là chuẩn thánh cũng khó có thể đối phó, có lẽ hắn muốn giúp lấy ta Ác Tâm Viêm chiến thăng Cựu Diệp sư Tử Hồng, sau đó chia sẻ chút chỗ tốt." Lấy hôm nay cảnh giới của hắn nhìn, nếu như lại nuốt một bộ phận dị hỏa, nhất định có thể đột phá yêu thánh. Ta Ác Tâm Viêm, Cựu Diệp sư Tử Hồng, là hai vị kế hỏa thần sao? Các đệ tử sợ hai thán phục tại Đông Phương Vũ cái này bé đáng yêu thảo rộng, đều hiếu mà hỏi tới. Một cố ý lạnh Vũ phía sau lưng, muốn để ra hỏa này đột phá yêu thánh nhất định là cực kỳ mạnh mẽ cái chủng loại kia. Vô ý thức, Đông Phương Vũ hỏi, "Hửm, vậy rốt cuộc là cái thứ gì?" "Đốt tâm ăn trứng thú, cái này là kẻ gây họa, hắn sinh ra ở đâu, nơi nào yêu thú thì xui xẻo lớn. Thứ này chuyên môn ăn trứng chim cùng vừa vừa ra đời ấu thú, là yêu thú công địch. Trái tim của nó là một cái dị hỏa, chẳng qua chưa đi đến bảng dị hỏa, còn tới không dị hỏa trước 1000 tên trình độ, cùng tiểu áp hình xoắn ốc kim tuyến không sai bị lắm." "Đốt tâm ăn trứng thú, chắc không được hắn lấy tên thành hài âm mà thôi." Thần côn kêu to, "Có thể hay không chính hắn muốn ăn cái này một vạn đứa bé?" Tất cả mọi người lộ ra dùng mình thân xác Nó thích ăn nấu thú a? Rất có thể, hắn đã không tại Yêu thu xâm Lâm, những năm này khẳng định không ăn ít trẻ sơ sinh. Hống gật cái đầu nhỏ nói, "Bất quá, lớn nhất có thể là, hắn cùng Tà Ác Tâm Viêm cộng đồng ăn những hài từ này." "Có ý tứ gì?" Tiểu Đăng kêu sợ hãi. Hống phân tích nói, "Tà Ác Tâm Viêm thích ăn sinh linh hồn phách, mà hắn thích ăn thân thể, hai tên này thì là một đôi xấu chủng. Nếu lại Tà Ác Tâm Viêm cùng Cựu Diệp sư Tử Hồng kịch chiến về sau, nuốt vào hơn vạn cái sinh linh, thực lực thì lại đột nhiên tăng vọt. Lại có đốt tâm ăn chứng thú cùng một cái khác chuẩn trợ rút, thật sự có khả năng cầm xuống Cựu Diệp sư Tử Hồng." Tất cả mọi người hoảng sợ gật đầu, không có lẽ thật là đúng. Mấu chốt là lấy đốt tâm ăn chứng thú cường đại, một khi để nó đạt được, chính mình những người này liền có thể toàn quân bị diệt. Thần quân sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới lần này như thế khó giải quyết, có những hài tử này liên lụy tinh lực, cũng không dám buông tay nhất chiến. Lắc hạ đầu, cảm giác không có chỗ xuống tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Đúng, từ trong miếu theo đi ra, ta gặp bọn họ từ Bạch Hổ Đế Quốc thương trong tay của người thu mua hơn 700 đứa bé, để tránh đả thảo kinh sả, ta chỉ đem cái kia thương nhân giết." Các vị anh hùng Vừa rồi cái kia độc nhãn hán tử lại xen vào nói, chúng ta còn có phát hiện, đang thu thập hài tử trước đó, liên tục mấy năm, bãi hỏa giáo tiến độ một mực đang đại lượng thu thập hỏa tâm tí, hạt vị dây leo, ổ thạch cùng mây tinh thạch. Theo chúng ta nghiên cứu, cái này bốn loại tài liệu đặc điểm là mềm dẻo độ lớn, nhịn nhiệt, nhiệt độ cao, bọn họ nhất định là tại luyện chế một kiện có đặc thù công dụng niệm binh. Nãy giờ không nói gì thật như đạo nhân cũng như nói, Đông Phương sư Minh, ta có ấn tượng, hiện Thiên bảo loại giữa đề cập qua một loại ác loại niệm binh, gọi là lưu ly độ diệt vạn anh túi, chính là từ cái này mấy loại bảo tài chế tác. Nó phong vạn tên anh linh lấy vô biên đoán khí làm dẫn, nhịn cực hàn cực nhiệt, biến ảo nóng lạnh, uy năng khó lường. Vật này từng bị chúng ta tứ môn nghiêm cấm luật chế, mệnh lệnh rõ ràng cấm vật này người giết không tha, nó nhưng nói là tà binh đứng đầu. T. Mọi người hít sâu một hơi, đây cũng quá nguy độc. Anh linh không vào luân hồi, quan khí lớn nhất, đơn độc một cái liền có khả năng trở thành hung linh, bọn họ thế mà tụ tập một vài cái, cái kia cờ vi lực ngấm lại đều đáng sợ. Nóng lạnh biến hóa. Không có chút mờ mịt nói, ta đều không biết rõ ý nghĩa của bọn hắn, thứ này tựa hồ có thể bắt lấy dị hỏa nhưng ở trong đó anh Linh xem ra là không thể trò tà ác tâm viêm ăn, nếu không, cái này cờ chẳng lẽ không phải mất đi hiệu lực. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 489, ác độc mà kín đáo kế hoạch. Mọi người theo hướng mạch suy nghĩ, đều không khỏi nhíu mày, bọn nhỏ anh Linh hoặc là đút cho tà ác tâm viêm, để nó trong chiến đấu đột nhiên tăng cường chiến lực, hoặc là cung cấp lưu ly độ diệt vạn anh túi, kích phát nó hung ý. Mà cái này hai đầu hiển nhiên là mâu thuẫn. Đúng như đạo nhân từ khi thua với Đông Phương Vũ về sau, từ tự phong thần rất xuống ngàn trượng qua hắn cũng may cũng là có tuyệt căn, lạ như kỳ tích mà từ cam chịu đầm lầy giữa leo ra. Đặc biệt là nhìn thấy Đông Phương Vũ sạch sẽ xinh đẹp đánh giết Liêu Phi Yên về sau, hắn đã cam tâm thừa nhận chính mình kém xa tí tấp Đông Phương Vũ. Hiện tại hắn chỉ muốn một lần nữa thu hoạch được các sư huynh đệ tán thành. Đối với bản thân hắn tới nói, lần thất bại này thật sự là một chuyện may lớn, hắn không chỉ có không có bị thất bại đánh ngã, ngược lại thanh tỉnh mà nhận rõ chính mình. Lúc này, hắn cẩn thận hồi tưởng Hiện Thiên Bảo Loại giữa đối với cái này tà pháp bảo miêu tả, lại sắc minh hống suy đoán, đột nhiên có một đạo tuệ quang qua tâm trí, để cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Các vị sư minh, ta giống như có đại khái phỏng đoán. Đúng như đạo nhân như thường ngày vô ý thức bàn luận lấy trước kia sạc sỡ thành trung, thử thăm dò nói, ta muốn kế hoạch của bọn hắn nên là như vậy. Hỏa thần tiết thời điểm, hiện tế hải tử các tiến đồ tất nhiên giống thường ngày khốc nhạc nhi tiết lúc một dạng tiến về xem lễ. Nói cách khác, tại rất đại khái dẫn đầu thượng, bọn họ nên sẽ để cho bọn nhỏ sống đến lúc đó, cũng ngay trước hải tử phụ mẫu vứt cho cái gọi là hòa thần, dùng dị hòa cường đại biểu dương bọn họ thần Độc Vương Vũ theo ý nghĩ của hắn vờ nghĩ, không khỏi đầu. Đại gia cũng đều tán thành, tất cả đều không chớp mắt nhìn lấy hắn. Hai vị kia hỏa thần nên là mỗi cách 10 năm ước chiến một lần, mà bái hỏa giáo cũng bất quá là trùng hợp phát hiện bí mật này. Theo lần lượt tiếp xúc, bọn họ rốt cuộc cùng Tà Ác Tâm Viêm cấu kết lại, chế định cộng đồng bắt cựu Diệp sư tử hùng kế hoạch. Theo hắn giải thích, mọi người mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, Bao Quát Long Thất, Thần Quân đội đều yên lặng gật đầu. Tiểu Đăng nắm chặt quyền đầu nói, "Cố lên, đại sư Minh. ta cảm thấy ngươi sắp tiếp cận trận tướng." Đúng như đạo nhân miết, miết miệng, đáp lại mỉm cười, nói tiếp, "Cái này đã định kế hoạch Bao Quát hai đầu, một là đổi hai cái dị hỏa đến sơn cùng thủy thờ thời điểm, từ linh hay là từ bãi hỏa giáo cao thủ hiệp trợ nó bắt kiểu diệp sư Tử Hồng, sau đó theo một loại nào đó ước định chưa đều. Tất cả mọi người tại gật đầu, tán thành hắn suy luận, lại cũng không đáng nghiền. Bởi vì những này là thuận lý thành trương sự tình, hắn chỉ bất quá làm rõ tích mà thôi. Không nghĩ tới, tiếp xuống hắn đột nhiên chuyển hướng, nhưng trên thực tế, kế hoạch này còn có một bước, giết được tọ, mổ chó săn. Cái kia chính là chia ăn rơi cựu diệp sư Tử Hồng về sau, lại bắt Tà Ác Tà Viêm. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối mà nhìn xem hắn. Nam Cung Trụ thốt hỏi, ca, ngươi là sao có loại này suy luận đâu?" Đúng như đạo nhân hai tay xoa xoa thịt trùng, con mắt có chút mê ly, tựa hồ khi thấy quỷ kế áp dụng, hắn chậm rãi nói, khai chiến không lâu về sau, bãi hỏa giáo biết ngay trước chúng tín đồ mặt đem một vạn đứa bé, chú ý, bọn họ nhất định phải kiếm đủ một vạn cái, ném liệt hỏa. Kỳ thực, lúc này, bọn họ chỉ là ném bỏ vào vừa mới luyện chế hoàn thành, còn không có sử dụng Lưu Ly độ diệt vạn anh túi. Cái này lại mâu thuẫn, không phải muốn cho Tà Ác Tâm Viêm ăn sao? Tiểu đang vội la lên. Không, để vào Lưu Ly độ diệt vạn anh túi sau y nguyên có thể cho Tà Ác Tâm Viêm ăn. Làm một vạn cái trong suốt anh linh thành hình về sau, chỉ cần có quần quẫn không dứt âm sát cú ứng, cái này vạn linh cơ hồ là bất diệt, bọn họ thành linh hồn vật chứa. Nói thông một chút, cái này một vạn cái anh linh biến thành thịnh trang hồn phách cái bình, ta ác tâm viêm uống hết nhiều ít, chỉ cần âm sát đầy đủ, đều có thể bổ sung. Đại gia tựa hồ có chút minh bạch, kinh ngạc nhìn lấy đúng như đạo nhân. Mà bái hỏa giáo chỉ cần khống chế lưu ly độ diệt vạn anh túi, không cơ không no ném cho ăn tà ác tâm viêm. Để hai cái dị hỏa toàn bộ chiến đến tình trạng kiệt sức, bọn họ liền giữ nguyên kế hoạch trước thôn vẽ diệp sư tử hùng. Sau đó lại sử dụng tà ác tâm viêm yếu đuối, dùng lưu ly độ diệt vạn anh túi đưa nó bắt được nhất cử bốn đến, đã thu hoạch được hai cái dị hỏa, lại luyện thành ta binh, hơn nữa còn có thể nhất cử thôn phệ một vạn đứa bé, thu hoạch được đột phá vũ thánh cơ hội. Mọi người kinh hái trận mắt ồm ồm, thần côn khoa chương há to miệng, cái cầm vỏ bọc đều nhanh rơi vào trong đúng quần. Cái này bái hỏa giáo là ra một cái như thế nào quỷ tài? Không chỉ có đem thư chúng, mà lại đem mạnh mẽ dị hỏa đều đoạt lộc giống như ngu ngốc. Đông Phương Vũ nhìn về phía Hống, Hống chậm rãi gật đầu. Ai biết bọn họ một cái khác giáo tông tin tức. Đông Vũ nhìn về phía ba cái kia bị giải cứu dị giáo đồ. Cái kia độc nhãn hán tử hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn hắn, vẫn là hắn nói chuyện. Hai cái tà giáo đầu lĩnh tu vi tương đương, phong thái nhẹ hơi yếu một chút. Có một loại truyền thuyết, người này nhẹ như không có vật gì, có thể giống như bóng dáng quỷ trên không trung phiêu dãng, thậm chí thân thể đều có thể gãy khúc, hư hóa. Cho nên chúng ta hoài nghi hắn là quỷ tu. Quỷ tu? Hùng nói, hắn ngược lại rất có thể hy vọng đạt được tà ác tâm viêm, hai tên gia hỏa rất có thể thì bởi vì cái này ăn nhịp với nhau. Nếu như bọn họ mỗi người đạt được một cái dị hỏa, lại thành công luyện hóa, đều có thể đột phá đến vũ thánh nhất cấp. Đông Phương Vũ ngưng trọng đầu, nói, ta nghĩ, đúng như sư huynh rất có thể đoán đúng. Hắn hướng chân như một người tiếp tục nói, tin tức tốt là sinh mở của bọn trẻ nít có hy vọng bảo trì đến hòa thần tiết. Tin tức xấu là chúng ta nhất định phải đồng thời đối phó hai cái đỉnh phong chuẩn thánh, tại nhìn cân treo sợi tóc ở giữa chế phục món kia tà ác nhập binh, cứu hải tử. Thần Côn đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, rằng rằng, hững, ích tạ, chúng ta có 3 cái chuẩn thánh, đại sư huynh của ta thích đàn nguyệt bản thân là chuẩn thánh, hắn cùng ta nhị sư huynh Ngật Dương Tẩu lại đều có một cái bạn của chuẩn thánh cấp. Nói cách khác chúng ta có 6 cái thánh, nhưng đều là sơ kỳ, căn bản không có năm chắc. Đông Phương Vũ trầm ngĩ, mặc dù mình nơi này còn có nguyện vọng hầu thần cái này chuẩn trí tôn hồn niệm sư, nhưng vẫn không có nắm chắc. Hống Đông nhiên nói: đại ca, ta muốn đi Hỏa Diệm Sơn đụng chút vật khí, nhìn xem có thể hay không gặp được Cửu Diệp sư Tử Hồng cùng Tà Ác Tâm Viêm. Nếu như gặp phải cựu Diệp sư Tử Hồng, ta liền đem chân tướng nói cho nó biết, lại quyết định công thủ đồng minh. Nếu như gặp phải Tà Ác Tâm Viêm, ta trước hết đem nó kích thương." Thần Quân sư đệ nhóng trán kinh, cái này thổ khẩu khí lớn đến cùng kiếp, lại để cho kích thương bài dành cao như vậy dị hỏa. Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói: "Cũng tốt, chỉ có ngươi có thể không trở ngại chút nào tiến vào Hỏa Uyển." Những người khác đi vào đều muốn ngưng tụ đại lượng chân nguyên bảo vệ mình, thực lực giảm đi nhiều. Bất quá, ngươi thế nhưng là chúng ta trọng yếu nhất chiến lực, Mên Ngông Hoàng Uyển, mỏ kim đáy biển mở rộng, tìm không thấy lập tức trở về đến, đừng chậm trễ chúng ta quyết chiến. Hống Cạc Cạc cười rộ lên, hắn rất hài lòng ca ca đánh giá, một bên nhai lấy cả rốt, một bên nhảy lên một cái xuất đột phụ. Lão đại, chúng ta những người này làm gì? Thần Côn Ma quyền sát trường hỏi. Hắc hắc, Đông Vương Vũ cười nói, không được đến tiểu bình quả tin tức trước đó, chúng ta trước tu luyện. 2 ngày sau, đợi phong thanh lắng lại, chúng ta muốn làm hai chuyện. Một là vào thành quần mua sắm hỏa thuộc tính bảo tài, đến lúc đó, chúng ta cũng phải giúp cựu diệp sư Tử Hồng duy trì thể lực. Hai là chúng ta muốn đi bọn họ cuối cùng tổ chức hỏa thần tiết, tế bái hỏa thần địa phương nhìn một chút, làm quen một chút địa hình. Mặt khác, nếu như đạt được bái hỏa giáo truyện di hài tử, hoặc là nói bọn họ cường giả điều động tin tức, chúng ta còn có phải kịp thời thông báo ba vị sư huynh, sư tỷ, đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Các sư huynh đệ bình phục tâm tình, bắt đầu tu luyện. Đại chiến hết sức căng thẳng. E. Côn Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc chương 490, Kiểu Diệp sư hoàn trảm. Đông Phương Vũ chính mình tìm một chỗ không người ra phòng, đem mã não kêu đi ra, để nó đem Sở Hữu có thể thời gian ngắn để bạc chân nguyên số lượng đan dược tìm ra. Tung điệu kim quang thuật là cường, rất có thể là lần này khắc chế đốt tâm ăn chứng thú thủ đoạn duy nhất, nhưng đốt dầu quá mạnh, để Đông Phương Vũ có chút bất đắc dĩ, đương kim lúc cũng chỉ có thể tìm kiếm nghi cách gia tăng chân nguyên. Cùng Sở Hữu 46 quả ngũ phẩm đan, 13 viên lục phần đan, 4 quả chế hoa không thèm đếm xỉa, hắn trong tương lai trong 6 ngày đem những dược này toàn bộ đập đi xuống thử một chút đốt cháy giai đoạn, nhìn xem có thể hay không đột phá đến tứ phẩm lĩnh phong. Chờ đợi lo lắng bên trong, Tiểu Bình Quả cùng Thần Côn mấy vị sư huynh, sư tỷ phân biệt truyền đến tin tức, Hỏa Nguyên Bốn thành Hải Đồng cùng Bãi Hỏa Giáo cường giả quả nhiên tại Hỏa Lửa Vân Thành tập trung. Theo Tiểu Bình Quả tính toán, trước mắt, Hỏa Vân trong thành tập trung hải tử đã vượt qua 7000, còn có đang lục tục gia tăng. Có thể xác định, Hỏa Vân Thành cũng là bọn họ sau cùng tập kết địa phương. Từ ngày thứ 3 lên, theo Đông Phương Vũ bố trí, bọn họ đồng thời thi hành hai hạng kế hoạch. Black, giá 9, động Chương 491: Tây Thiên Mai Sơn đại đấu bảo. Theo thừa lại vạn danh nhi đồng đội lạc đà đội xe chậm rãi hướng về phía trước, tiểu Tây Thiên các đệ tử trong chốc lát chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chân nguyên cuồn cuộn, sôi trào như canh. Cửu Diệp sư Hoàng Trạm cực kỳ linh tính, lập biết rõ những thứ này áo bào đỏ quỷ muốn cho Tà Ác Tâm Viêm bổ sung năng lượng, sư miệm đại trưởng, đường kính nửa mét có thừa màu đỏ vòng lửa phun ra mà ra. Những thứ này vòng lửa được bên ngoài mỏng, như nhận, không, về sau. Này, khóc tay, lên, hoa hoa khóc như là bạch điểu ném lâm mà phóng tới trên trường. Nếu như cẩn thận phân biệt, những hài tử này cũng không phải là tìm đến phía ta Át Tà ác tâm Viêm, mà chính là tìm đến phía cái kia Tứt Tha Hỏa Mạc lưu ly độ diệt vạn anh đâu. Thạch Nhuyễn cùng Phong quá nhẹ trên mặt lộ ra hưng phấn dữ tợn, chỉ một chút chuẩn bị 10 năm, hao hết bọn họ vơ vét tài phú, rốt cục chế thành cái này vạn thế hung binh, hiện tại nó sắp bị kích hoạt. Xem Lễ đội ngũ rối loạn lên, các tín đồ trên mặt lộ ra phức tạp khó hiểu thái, có một tia không uốn, nhưng càng nhiều hơn là phát ra từ nội tâm mong nóng cùng điên cuồng. Cửu Diệp Sư Hoàng Trạm đột nhiên cuồng bạo lên, liều mạng một dạng đem tà ác tâm viêm bức cách như là thác nước chảy bỏ nhỏ. Tựa hồ hết thảy đều tại hướng lấy Thạch Nguyễn cùng Phong Quá nhẹ kế hoạch phát triển, bọn họ cười. Tựa hồ hết thảy cũng đều tại hướng lấy Đông Phương Vũ kế hoạch của bọn hắn phát triển, bọn họ cũng cười. Nhưng mà tình huống lại đột nhiên phát sinh ý không ngờ được biến hóa. Ai quy khá cao Cửu Diệp Sư Hoàng Trạm đột nhiên quay đầu phun ra một tràng xích diễm võng, vừa vặn trúng cái, nó lại muốn chém nát những hài tử này, đem bọn hắn vô luận thân thể, còn có là linh hồn, kết thể đốt thành hư không, tiêu trừ hậu họa. Giờ khắc này, bao quát chiến lực mạnh nhất Thạch có chút không kịp phản ứng. Đông Vương Vũ cùng thần côn đợi mắt thử một nước, bọn họ khoảng cách còn xa, căn bản là không có cách ngăn cản. Đột nhiên, tại hai tử dòng nước lũ giữa, một cái quầy chuồng, vẹn vẹn năm mặc kiếm hồng tiểu hải tử đột nhiên góc nhọn chuyển hướng, như một đạo hữu linh địa quang, lấy thật không thể tin, như thần tốc độ phóng tới xích diễm vòng. 3 3 3. Thanh thủy tiếng nổ đùng đoảng vang lên, đạo này vạch ra kinh người quý tích điện quang lại cực kỳ nguy cấp mà đánh nát sở hữu vầng lửa, bảo hộ lấy bọn nhỏ vào màn sáng màu Vũ hưng mà to, "Hưởng!" Hống cũng to, "Tiểu bình quả, người lập đại công!" Ta sẽ không đi nói ngươi sẽ chỉ ăn. Tại tảng đá mềm mại gió quá nhẹ, ánh mắt khiếp sợ là giữa, trong nhiều tên cường giả như là xuyên việt hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhón cùng bãi hỏa giáo giáo đồ trước mặt. Đại đa số tiểu Tây Thiên đệ tử phóng tới rõ ràng thiếu chuẩn bị bái hỏa giáo giáo đồ. Lấy tâm tình thả lỏng, lấy danh môn cao sĩ đối với đám người ố hợp, cái này trường tấn công một đòn sóng sát xuất thành công lại cao đạt 80%. Gần trăm cái tà giáo đổ hoặc đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành cho tàn. Dọa đến phổ thông tín đồ hô lấy lại. Thích đàn bảo xuất hiện, đại bi kim bát tròn như luân, uy thế như núi. Ma la đạo lôi kéo khắp nơi, như một điều chiến thuyền trên không trung tìm kiếm lỗ thủng, mà bản thân hắn kết xuất vô số phức tạp đại thủ ấn, miện tụng, ma ha kim cùng ấn, đại bi thiên long ấn, vô tận quang minh ấn, từng vòng từng vòng quy lớn, trưởng ấn, chỉ ấn như là vàng dòng chú tạo, mang theo vô tận vật uy, thần hưởng phong thái nhẹ. Phong thái nhẹ trên mặt lộ ra khinh mệ cười, hai tay chấn động, áo bào đỏ vỡ vụt, biến hóa một tia ô quang lạnh thấu xương mà lên, hung hãn phóng tới nhìn bi kim Tát truy sư đột nhiên làm hai thác hình, đất bằng dâng lên một đoàn xanh thảm sóng biển, xoay quanh mà lên. Hiện lên một cái Phật môn vạn ký tự, mang theo sắc bén uy thế chuyển hướng hắc như gió phong thái nhẹ. Cùng lúc đó, lập tức hầu hồn nghiệp lực biến hóa làm vô số bạc mạn pháp thiên mà lên. Hung trà yến tế lên như là ngân hà mạc bắc pháp kiếm, phản phất kim giáp thiên thần bỏ xuống đạ thần tiên. Lại có hống nghỉ vào người thấp nhỏ ưu thế không ngừng dùng vô ảnh tiên tập kích quái rối, chuẩn thánh điên phong phong thái nhẹ cho dù thân pháp quỷ mị, tốc độ như điện cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Tứ chuẩn cái trước cửu phẩm kỳ binh vương, thành công mà đem hắn vây khốn. Xích tạ trên đường đi biến hóa ra thiên điệu pháp tướng, lớn như núi cao hai cái móng trước bưng lấy nặng đến ngàn vạn cân tam sinh thạch, tùy ý đông đưa, liền dẫn sơn hà đại thế. Gia hỏa này là Đông Phương Vũ Đồng bọn giữa sinh mệnh lực cường hắn nhất, sở dĩ dám để cho hắn chủ công, cũng là nhìn chúng hắn điểm này. Đông Phương Vũ tránh sau lưng Lực Tà Vung đao, đồng thời phát động tự vân đỉnh ám công. Ma nguyện vọng hầu thần trực tiếp phát ra mạnh nhất bản bản làn truy liên lụy thạch nhuyễn tinh lực. "Tiểu tử, ngươi còn dám trở về? Ta muốn đem ngươi toái đã Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lập loè, kim giao tiễn như là từ một cái thế giới khác xuyên ra, kinh cùng đánh xuyên nguyện vọng hầu thần hồn nghiệp lực hóa thành lưới thú, lại miễn cương đánh tan tử vân định phòng ngự, dư thế đã không đủ 1%, lại vẫn đem Đông Phương Vũ đánh loạn nháo rút lui. Siêu, siêu, siêu. siêu. Ba đạo mao lệ tuyệt luân kim quang dưu hướng kim giao tiễn. Kinh ngợi sự tình phát sinh, không nhìn tam sinh thạch trọng lượng, đánh tan tử vân định cùng ban lan truy về, sau kinh đầu tìm kiếm, đây là cái gì bảo Nguyên lai là Nhị Lang Thần Mai Sơn Thần cung Hiền Uy. Long Taxi si ngơ ngác nhìn trong tay bảo cùng, liên tục hít vào khí lạnh, hắn mười thành chi lực thế mà có thể đánh động Định Phong Chuẩn Thánh. Đúng vào lúc này, trong không khí như là truyện rời đến một cổ Hà Lưu, một cái dài vạn trượng giăng từ hư không bay lại, lênh khốc ánh mắt, giữ tợn Lân Giáp, khẽ nhếch miệng, từ vòng xoáy tạo thành lưới lớn quay đầu che lại đến, vậy nhưng toàn bộ đều là phong nhận. Hô! Đang đầu giăng trên một đạo sáng loáng tới, lên, lên, phủ, đất, giống như Thái Dương sinh phủ cùng kim giao tiện ẩn vang chạm vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang, phản phất đang khiêu chiến nhân loại tính lực cực hạn. Mai Sơn thần khí quả nhiên không phải tầm thường. Được dẫn dắt rất nhiều nam cung trụ ngần ngơ, quả quyết mà thu hồi sáu cạnh chỗ giản, lấy ra một thanh cổ sơ liêu đao. Đây là định công đao, rốt vào chân nguyên, một đầu bạch hổ gào thét mà ra, vượt qua trong trượng, bay nào mà tới, cùng bạo mà tế cắn kim giao tiện. Trong lúc nhất thời, chiến trường lại xuất hiện dị thang bằng. Hai cái hỏa, tiểu đấu hư hư thực thực nhẹ, tứ huynh chiến ăn thú, ba khu chiến trường toàn bộ hiện lên cháy lấy trạng thái Nhưng mà, tiểu Tây Thiên đệ tử khác đối phó Tà giáo giáo đổ lại là thiên về một bên. Đừng quên bốn cái đạo tử người ứng cử còn có cường đại chiến hữu, coi như thần côn nơi này cũng có Lôi âm thú cùng Thủy Nao tiêu Tàn kim thú tham gia bọn họ chiến đoàn. Lại thêm Vương Tử Tú, Lưu Đại Khôn, Thanh liêm Hòa thượng, vẫn không đầu đà, Thiên Cơ Tín, Triệu Mộng Hải cũng đúng như đạo nhân, đây đều là tại ngũ phẩm vũ sư giữa cũng coi như nhân vật mạnh mẽ. Tà giáo giáo đồ tuy nhiều, từ nhất phẩm đến tứ phẩm cao thấp không đều. Mà tiểu Tây Thiên tới kém nhất đều là tứ phẩm sơ kỳ, dù cho giống tiểu đăng đạo cô dạng này tương đối người yếu, cũng có thể trong bọn hắn ở giữa giết cái bảy vào bảy ra. Bái Họa giáo đã quân lính tán dã, đao cắt dao hẹ mà liên miên vỗ lạc. Số ít không rõ chân tướng các tiến đồ tan nát cõi lòng muốn điên, bọn họ dựa vào tín niệm trên của niệm, cũng dám tại xông vào sát tràng. Tiểu Tây tiên chúng đệ tử cần phải phân ra bộ phận binh lực bảo vệ bọn hắn, dù cho rằng này, Diên Sạch Tà giáo đồ cũng tại trăm hơi thở ở giữa. Phong thái nhẹ chính mình cũng nhanh chịu không được, hắn điên cuồng mà quát, đại ca, là sao còn có không thôi động bạn anh túi. Đối. đối với giáo đồ chết sống, bản để ý, hắn ngó ngó ý hai cái hỏa, dưới đáy lòng thầm than một tiếng, đột nhiên quát lớn, Lưu Ly độ diệt vạn anh đâu? Cổ vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tớ có động lực làm việc. Chương 492, Cavitator. Thành Nguyễn luyện chế lưu ly độ diệt vạn anh đâu bạn ý là muốn dùng cho thu phục hai cái dị hỏa, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại này không dành khống chế của diện. Hiện tại hắn đã là hận ý như núi, 10 năm chuẩn bị, 10 năm chờ đợi, ngàn năm cô đọng, vô tận ngày đêm bên trong mang theo đột phá yêu thành chi uy, giết trở lại yêu thú Sâm Lâm Mộc Đẹp, mắt thấy là phải hóa thành mây khói. Hôm nay có lẽ đã vô pháp đạt được dị hỏa, nhưng hắn nhất định phải giết chết những thứ này phá hư hắn kế hoạch nhân, nhất là cái này kẻ đồ đệ Lưu Ly độ diệt vạn anh đâu? Đến. Thạch Nguyễn một tiếng quá lớn, tay phải hướng không trung một chiêu. Ồ, nó cảm giác Vạn Anh túi nhẹ nhàng, tuy nhiên đã ly khai mặt đất, lại không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói, tựa hồ vẫn chỉ là một cái khí phôi. Nói lúc phức tạp, khi đó cực nhanh. Ngay tại hắn do dự ở giữa, một cái kim bạch hai màu tuấn điểu nhảy lên không mà đến. Phúc tướng tiểu áp gió tao trước tới một cái trượt đảo ngược, một ngụm nuốt vào cái kia mềm dẻo hòa mạng, ngay sau đó lại đến một cái nhảy vỏ xoay quanh, lấy cỡ nào lần độ khó cao không trung hành nhấp nhô làm vòng qua hai cái dị hỏa, biến mất ở chân trời. Thạch Nguyên cùng phòng quá nhẹ tinh sợ đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dùng, không thể tránh khỏi trong thất thần, phong thái nhẹ bị lóng tinh thần tổ viêm trêu chọc giữa, thiếu đến quỷ khu hứa ra khói đen, doa đến nó no can đảm đều là nước. Thạch Nguyên điên, giữ tận địa đại thét lên, biến thân. Hiện tại hắn đã cái gì đều không để ý tới, vì bận mệnh, cũng vì giết chết Đông Phương Vũ, hắn dứt khoát ngay trước vô số tín đồ trước mặt, biến thành một cái huyết sắc ma quỷ. Sở Hữu thành tín bái hỏa giáo tín đồ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tông vờ mà biến thành một cái mọc ra như là bật một dạng khoa trương lục sĩ, giương cánh ngàn mét, thân hình trăm mét hỏa hồng sắc yêu thú hình dạng của nó xen vào sói cùng hồ ly ở giữa, một đối với con mắt giống như kim sắc đèn pha, huyết buồn đại khẩu, lao nha sáng như tuyết. Cùng lúc đó, phong thái nhẹ mở ra phong ấn, toàn thân như là hòa tan nước buồn, tản ra hôi thối hướng tứ phương bốc hơi, đạo mắt biến thành một cái đầu hiện lên lẫn hình chữ hắc quỷ. Cái này hắc quỷ cái trán cùng bộ mặt chính giữa đều có hai cái to lớn lỗ thủng, bên trong lóng lánh hỏa quang, trong miệng giao nhau phun ra bốn quả giữ tợn lão nha, chảy tràn lấy buồn nôn nước bọn. mét thân cao, tám cánh tay, phân biệt năm đội hùng phân chiến phương. Lúc này Tiểu Tây Thiên các đệ tử đã kết thúc cùng Tà giáo đồ ác chiến. Lấy bọn họ tầng thứ, căn bản là không có cách tham gia cùng hai cái chuẩn thánh chiến đấu, lúc này nhao nhao hướng các tín đồ dàn trải. Chợn mắt hốc mồm các tín đồ hoàn toàn đẩn độn, chính mình dùng bãi giáo tông, không tiếc vì đó hiến ra sinh mệnh cùng hết thệ thần linh, lại là hai cái lạ như thế xấu xí yêu quái. Đốt tâm ăn trứng thú vừa mới biến hóa, lập tức bày ra không có gì sánh kịp thôn vệ chi lực. Nó miệng lớn thật giống như một tòa có vô tận hấp lực dung nham vòng xoáy, sẽ rách không, thôn thiên địa. Mắt thấy X Tà cấp tốc hướng nó đi vòng quanh, mà lại lại tại tới trước giữa không ngừng thu nhỏ. Đông Phương Vũ trong mắt hồng mang mù lên, "Liễu, vận chuyển chân nguyên, tại kỳ dị kinh mạch giữa như điện trụ lưu, hai đạo kim quang tử dũng truyền huyễn hỏa mũi tên mã phu ra." Tung điệu kim quang thuận. Đông Phương Vũ như một đạo kim sắc lưu quang, cơ hồ không có dùng thời gian nào thì xông qua cái tạ, theo nó cái kia tiếp nhận tam sinh thạch, tay trái quét ngang, trong chốc lát chui vào đốt tâm ăn trứng thú miệng lớn. Không rõ chân tướng thần hồn, Nam cung trụ, long đất to, "Không." Tiểu bọn họ đều kinh ngạc đến người, cái bách bách thắng, sao có thể để cái này ác thú không có thể hiểu được, nàng không muốn tin tưởng. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Trên thực tế, đây là Đông Phương Vũ có thể nghĩ tới duy nhất chiến thắng đốt tâm ăn chứng thú biện pháp, khởi xướng tung địa kim quang thuật trước, hắn đã xem hết thẻ khâu nghi kỹ. Lúc này tiểu hổ Lô Dây Leo đã giống khỏa kiếm bố một dạng đem hắn trùng điệp tiến hàng, từ khi giác tỉnh thuộc thuộc tính về sau, phòng ngự của nó tăng cường không chỉ gấp 10 lần, đơn độc hình thành phòng ngự bia đá tuy nhiên không thể chống đỡ con thú này, nhưng vô số tầng kiện hàng đã có thể từ lượng biến dẫn đến chất biến. Vừa mới xông vào đốt tâm ăn lớn, Đông Phương Vũ lại nhìn thấy ánh lửa kia bên trong không động hạch cửa Tam sinh thạch cùng Đồng Phương Vũ tâm ý tương thông, đón gió căng lên. Phong hàn tuyệt luân mà trực tiếp ngăn chặn thạch nhuãn vị trí hiểm yếu, đồng thời còn có đang không ngừng tăng vọt. Người bên ngoài nhóm kinh ngạc phát hiện, đốt tâm ăn trứng thú vậy mà tại không ngừng mở rộng thân hình, đặc biệt là đầu, hiện tại đã căn bản kém xa. Lớn nhất quỷ dị nhất, nó thôn vẻ chi lực VE mà không giải thích được đang dần dần biến mất. Bọn họ tuy nhiên không biết đến tổn cùng phát sinh cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác đến giống như cũng không có bọn họ nghĩ bi quan như vậy. Thần Côn run tay phiến chính mình một cái và miệng, giống khóc lại như cười mà nói, ta thật sự là đồ con lợn, lão đại là phượng minh, cựu thiên chi tướng, làm sao có thể vẫn lạc? Đều nhanh công kìa. Hắn cái này nói chuyện Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, ba kiện Mai Sơn Kỳ bảo bắt đầu lại từ đầu phát huy. Đông Phương Vũ dùng Tam Sinh Thạch ngăn chặn đốt tâm ăn trứng thú của họ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, toét miệng vui vẻ cười nói, "Hầu lão, chuẩn bị bắt đầu làm việc." Nói xong, Đông Phương Vũ song tay cầm thật chặt Long Huyết Tiên Phong, chợt vận một cái, hai chân phun ra kim quang, lấy không cách nào hình dung cao tốc hướng lên luồn lên. Sơn đang tuyệt đỉnh. Đây là thiên nhận cương phụ pháp bên trong một thức, Đông Phương Vũ tập hợp hướng về trên lợi thì tỉ lên. thể là không thể phá có lẽ nó một lông tóc thì so nghiệm binh còn hơn nhưng lại vô luận lạp sinh linh gì, nào có luyện tập trong miệng vết thương. Lại thêm long huyết tiên kim vốn là tiên giới tài liệu, nó cứng rắn độ tại hồn vũ đại lục căn bản tìm không thấy đối thủ. Một đao kia thế như trẻ tre, Đông Phương Vũ cầm đao liền vọt vào đốt tâm ăn chứng thú nào khang. Ngao. Một tiếng chấn động mặt đất núi đổi thê lương gào thét vang lên, thanh âm kia dùng cực kỳ bi thảm đều không đủ lấy hình dung. Đốt tâm ăn chứng thú uốn thẳng lấy cổ sông lên cảm giác quanh thân bị đến hỏa qua, cao trùng ra cường đại nhất Khả năng này là trên thế giới lớn nhất chiếm cứ ưu thế thần hồn công kích. Công kích nguyên ngay tại đối phương trong đầu. Đốt tâm ăn trứng thú đau đớn đã chết lặng, lại thêm thần hồn xé rách cảm giác, cũng chỉ có thể để toàn thân hắn run rẩy, co rút. Hết thể cũng không kịp, thứ hải đã trọng thương, hôm nay có thể đảo mệnh cũng là tốt nhất hạ trạng. Nghĩ tới đây, cái này tiêu hùng quả quyết mà tế ra thế thân, chân thân hướng đông nam thuần dị phi đột. Tiểu tử, lão phu tại yêu thú xâm lâm chờ người, ta nhất định đem ngươi rút gần lỗ ra. Đông Phương Vũ cảm giác mình vẫn tại đốt miệng, nghe vậy không rõ ràng cho lắm, tiếp tục cầm đao hướng lên vận đột nhiên nhắc nhở, hắn khả năng chạy, thứ này đã không có thứ hải. Đông Phương Vũ còn chưa hiểu tình huống, đốt tâm ăn trứng thú thế thân rốt cục chịu không được tam sinh thạch mảnh liệt mở rộng, ầm vang nổ nát vụn. Một gốc hỏa hồng gốc cây tử ngã rơi xuống mặt đất, giống như là bầu trời đọa lạc hỏa lưu tinh, trung quanh lập tức bốc cháy lên. Trong ngọn lửa, cái này khỏa hỏa thụi bắn ra toé phiến giống như hồng bảo thạch lập lòe, trong đó năng lượng ẩn chứa rõ ràng so cực phẩm hỏa thuộc tính tinh thần thạch còn muốn nồng đậm. Đây là cái gì? hô to, hắn lấy thay mệnh thuật chạy. Đây là nó thế thân, thiên hạ bảo thụ một trong vô hạn quang minh hỏa. Thứ này đối với Hồng Ca cùng Tiểu Áp đều có tác dụng lớn, có thể làm sao thu đâu? Đông Phương Vũ nắm chặt quyền đầu, đáy lòng thầm than, cái này đều giết không, vừa mới giết Liếu Lam Ma, vốn cho rằng đối thủ một mất một còn thiếu một cái, không ngờ chạy một cái càng khó chơi hơn. Hững, hai ta đổi công vị, ngươi tu hòa thủ, ta diễn đó. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 493, Đông Phương lại dương kim quang thuật quỷ đàn đã từng bách lựa đến. Chạy đốt tâm ăn chứng thú, Đông Phương Vũ cực kỳ khó chịu, cảm giác mình không 4 vẫn sống, liền thừa dịp này cơ, vô như thế nào cũng muốn bắt lại một cái khác kẻ đầu. Lúc này, phong thái nhẹ biến thành lõm đầu quỷ đang bị Thần Côn sư huynh, sư tỷ cùng chúng bằng hữu vây khốn, tuy cực lực muốn chạy, làm sao đối thủ quá nhiều. Nó đang định áp dụng ngắn cổ tay thủ đoạn, dùng La sát giải thể đại pháp, dị nhất hóa vạn đào tẩu. Loại biện pháp này tất nhiên tổn thất trăm tay nghìn đắng đã tu luyện thần thể cùng hỗn phách, nhưng không có cách nào có thể đi ra ngoài nhiều ít thì là bao nhiêu. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Đông Phương Vũ Động chỉ gặp hắn nguyên bản dâng lên mà ra. Hắn lấy thường nhân không thể nào hiểu được tốc, trên không trung đồng dạng cái chạy đến kim câu lại lấy nhỏ xíu vặn vẹo tránh thoát tiểu Tây Thiên chiến hữu cùng ác quỷ tám cánh tay, sắc bén dị thường xông vào to lớn quỷ khu. Bành! Hoàng kim quang mang tại tối đen quỷ khu giữa nổ tung, một điểm tử sắc chói mắt, đó là làm muối tên Long Huyết tiên phong. Ngập trời trong hắc khí xuất hiện một cái đường kính 2 mét hạo động, thình lình trong đó có một hạ vồng long xoay tròn quỷ đan. Quỷ này đan có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắc như cùng ở tại thôn vẻ ánh sáng, tựa như màu đen tinh vân hạch tâm một cái động. Tại sự cường đại của nó hấp lực hạ, phong thái nhẹ ở lực mở rộng đại môn khoan thai quan bế, dường như hồ không tổn thương chút nào. Giờ phút này, Đông Phương Vũ cũng không có cảm giác Hắn chỉ biết là lần này trùng kích lại tổn hại hắn một thành chân nguyên, đáy lòng thở dài, tung điệu kim quang thuật thực sự cường đại, cũng là quá tốn năng lượng, lượng, cảnh giới vẫn là quá thấp. Thở dài bên trong, Đông Phương giống như một mảnh tinh thần tử vực ngoại bay tới, không thể tưởng tượng tốc độ hóa thành không thể ngăn cản uy thế, âm ầm tiến đụng vào Hắc Quỷ Ngự Bộ. Phong thái nhẹ lần nữa bị tác đến tung đấu, Bất Di đánh giết Đông Phương Vũ lại ngay cả bóng dáng quỷ đều đánh không đến, tức đến ngửa trời gào thét, hận hiệu, Vũ, Phật, hắn có một màu đen, nhìn xem có thể hay không đưa nó đánh nát. Thanh Ba quất Đông Phương Vũ, toàn trường nghe nói. Đông Phương Vũ tập trung toàn bộ thần thức, nguyện vọng hầu thần cũng thêm chú ý, bọn họ lần thứ ba xoay quanh mà đến. Oen. Đại cao nhảy cầu một dạng mà cắm vào cự quỷ ôm ấp, Đông Phương Vũ quả nhiên thấy một quả kinh khủng hạt châu. Năng lượng của nó khiến người ta run sợ, như là một quả bom nguyên tử một dạng. Vậy lại khái tập trung cái này quỷ tu toàn bộ uy năng. Tại Đông Phương Vũ phá vỡ cự quỷ thời điểm, tất cả mọi người vận bảo binh đánh phía cái kia lúc gần lúc nhưng là phong thái nhẹ bát tí múa đến giống trọng trọng hộ, bọn họ căn bản tìm không thấy cơ hội. Tại hạt châu màu đen bên ngoài, Cú đòn lớn sức đẩy hình thành một cái đường kính ít nhất nửa mét phòng ngự, Đông Phương Vũ tốc độ tuy nhanh, cũng chỉ là vừa mới đánh xuyên phòng ngự thì hết sạch sức lực. Đáng tiếc, nguyện vọng hầu thần ban lan truy không có thể cùng Đông Phương Vũ hình thành phối hợp, hắn cũng chỉ là phá vỡ cái này Hắc Châu tử một cái khác khối phòng ngự. Tiểu Hồ Lô dây leo tiêu thương một dạng mà tiếp kích, chính giữa Hắc Châu tử, đánh cho nó xoay tròn đều xuất hiện trì trệ. Càng đáng tiếc là, Đông Phương Vũ còn thừa chân chỉ có thể lại trùng sát một lần. Điều chỉnh góc độ, Đông Phương Vũ lần nữa bén nhọn vọt tới, lần thứ tư phá vỡ phong thái nhẹ khu, âm thầm thay đổi ma thần quan tại cây đinh hung hăng về Hắc Châu. Xoẹt Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hắc Châu tử lại bị nhìn như tầm thường quan tài cây đinh hung hăng thông suốt cái lỗ hổng. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như Đông Phương Vũ sớm phát hiện cái này Hắc Châu tử, thật có thể đánh nát nó, quan tài cây đinh cũng là khắc tinh của nó. Nhưng là, Đông Phương Vũ chân nguyên đã cơ hồ khô kiệt, thiên địa mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Một tiếng mãnh thanh mãi khí mà hô quát vang lên, ngay tại mảnh quỷ vết thương sắp lấp đầy thời khắc, lại một bạch lên, lấy gần không thua ở Đông Phương Vũ tốc độ, mạo hiểm mọi loại mã xuyên tới qua. Đông Phương Vũ to mắt, trên đời này có tốc độ này, chí ít bản thân hắn chỉ gặp qua tiểu bị Nó muốn làm gì? Đừng nhìn nó có thể đánh nát kiểu Diệp Sư Hoàng Trạm vòng lửa, đây chính là chuẩn thánh quỷ đan, cường độ cùng cái kia không thể so sánh nổi. Không. Phong thái nhẹ phát ra tuyệt vọng buồn bã giống, mắt của nó động cùng trong lỗ mũi hỏa quang đột nhiên bắt đầu tán dận. Thích đàn nguyệt, tế hải pháp sư, lập tức hầu, thùng trà yên đều ra kỳ bảo, mặc kệ tràn ra tới là cái gì, hết thể đều qua. Đại bi kim bát, pháp kiếm mạc bác rốt cục hiện ra quy lực, đem những hỏa quang đó toàn bộ luyện hóa, không một tia đào thoát. Phong thái nhẹ tựa như một đầu bị rút gần mãng xà, cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể cao lớn, ma quỷ to lớn bắt đầu cấp tốc có vào. 3 Một cái tối đen khô lâu xương đỉnh đầu rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, một đạo bạch quang tiềm điện một dạng chui vào Đông Phương Vũ thân thể. Pháp kiếm Mạc Bắc nhất kiếm đem Hắc khô lâu chém vỡ, không trung tạo nên một mảnh quỷ dị màu đen phù văn. Đại bi kim bắt cấp tốc đem sở hữu cặn bã cùng phù văn chụp tới thu hồi, trùng điệp phong ấn. Hiện tại cơ bản có thể xác định, phong thái nhẹ bị tiêu diệt, trừ chạy đến Đông Phương Vũ trong thân thể đồ vật có chút kháng nghi. Đại gia tự nhiên đều nhìn về Đông Phương Vũ. Hung trà yên tu pháp kiếm, hướng Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói, Đông Phương tiểu lệ, không có có gì không ổn Đông Phương Vũ biết đây là lo lắng trốn vào thân thể của mình bạch quang cũng biết nàng là lấy một loại phương thức khác hướng mình lấy lòng, vội nói, đại sư tỷ, không có việc gì, thì là chân nguyên hao tổn tinh quang. Mới vừa rồi là ta một cái không thường ra mặt hứng đệ, cũng là nó tại lúc mới đầu đánh nát kiểu diệp sư hoàng trạm hỏa diễn võng, cứu những cái kia hải tử vô tội. Vừa rồi, nó vừa âm thầm nuốt vị kia quái nội đan, ta trước đó cũng không biết nó có năng lực này. Không ít người đều yên lặng hít vào khí lạnh, cái này đông phương vũ áp chủ bài nhiều đến làm lòng người rất lạnh, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kính sợ cùng ngưỡng mộ. Hung trà yên long lanh mà cười một tiếng lấy ra một khóa thất phẩm ngôi sao mạnh đàn ném Đông Phương Vũ, nói: "Hai cái thai họa bị ngươi giết đến một chết một bị thương, 10 phần công lao ngươi lại lấy 9 điểm, lúc này tỷ tỷ là thật bội phục ngươi." "Sư tỷ." Đông Phương Vũ vừa mới nói một nửa, trên thân bạch quang lóe lên, một vệt ánh sáng vút qua không trung, còn có giữa không chung ngôi sao mạnh đàn biến thành bay xuống tán hương. Tất cả mọi người sửng sợ. "Cái quái gì?" Liên chủ nhân hắn đan dược đều loạn, xem ra kỳ nhân kỳ sĩ tất có quái tính tình. "Kaka, cái này đan đan ngon thật, ta còn có chưa ăn qua đây." Một đạo ngọt ngào ngắn giọng trẻ con phát ra, để Đông Phương Vũ cực độ im lặng. "Thật lâu." Đông Phương Vũ mới thoát khỏi xấu hổ, nghiêm sắc mặt, Hùng trà Yên thi lên nói, sư tỷ lòng dạ không thua đàn ông, Đông Phương Vũ bội phục cực kỳ. Hùng trà Yên xoẹt cười, nói, khác nói dễ nghe, vốn chính là ta không đúng, ngươi không có gì xin lỗi ta địa phương. Cái này mai chữ vật giới chỉ nên là ngươi. Đông Phương Vũ rất thuận ý, nữ nhân như vậy khiến người ta như một xuân phong, cười nói, quỹ kia đan cũng là lớn nhất chiến lợi phẩm, còn lại ta là kiên quyết không muốn. Hùng trà Yên cũng không kiên trì, trực tiếp vứt cho đại sư Vinh thích Lúc này, giống cùng tiểu áp hướng Đông phương Vũ bay tới, hùng nói, đại ca Hai chúng ta muốn giúp cái tiêu cự hiệp sư hoàng trạm đánh tà ác tâm viêm. Đông Phương Vũ liếc nhát nhãn, hai cái dị hỏa còn có đánh cho khó phân thắng bại, cuộc chiến bên này đối bọn nó không hề ảnh hưởng. Chúng nó quá kiêu ngạo, tự hồ cảm giác được nhân loại căn bản là không có cách đối với trả cho chúng nó. Đông Phương Vũ nói, trước chờ chúng nó kết lực, các ngươi tiếp cận chúng nó, ta muốn trước khôi phục một chút. Đông Phương Vũ nói xong, hướng lui về phía sau vài trăm mét, tại đích tả hộ pháp hạ tiến vào di động độc phủ. Lúc này, không cần Đông Phương Vũ tìm, Tiểu Bình quả chính mình bay tới, lấy chưa bao giờ có thân mật khẩu khí nói, "Kaka, cho ngươi một cái cấp 8 thất tinh linh lung đan đi." Cái này không chỉ có năng lượng so vừa rồi cái kia ngôi sao mảnh đàn cường gấp trăm lần, mà lại thích hợp nhất ngươi khôi phục nhanh chóng chân nguyên sức sống, ngươi thử một chút, một canh giờ đều không cần. Đông Phương Vũ quả thực là có chút thụ sủng nhược kinh, đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Dã hỏa này thế nhưng là rất tinh minh, vẫn luôn có nhàn nhạt đề khí chẳng lẽ là nó vừa mới lấy được cái viên kia quỷ đàn quả cường đại, đây là muốn cho điểm hồi chuộng. Nhìn lấy Đông Phương Vũ ngơ ngác bộ dáng, Tiểu Bình quả cười nói, ta quyết định cùng làm bằng hữu, nguyên cớ phải nói cho ngươi một cái ta bí mật lớn nhất. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 494, ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Đông Phương Vũ vui vẻ nhìn lấy vẫn biến hóa làm cởi chuột tiểu hài từ tiểu bình quả, chân thành nói, vô luận ngươi có cái gì cường đại bản sự, thu hoạch được ngươi chân chính hữu nghị mới là ta lớn nhất mà được. Trăm trăm Đông Phương Vũ thật lâu, thẳng đến Vương Tin Đông Phương Vũ là thật lòng chi luôn, tiểu bình quả mới cảm động nói, ta bắt đầu căn bản không tin tưởng đối với ta không có chút nào cầu. Bất quá ta phát hiện ngươi cùng tình cảm giữa bọn họ thật là làm cho người ta hâm mộ, ta sống lâu như thế, thật chưa từng có. Vì loại này các ngươi nói tới hữu tình, ta nguyện ý nỗ lực thứ gì." Tiểu Bình Quả trong lời nói đem chút giọng nghẹn nào, để Đông Vương Vũ đã có chút hổ thẹn, lại có chút đau lòng, nói: "Ngươi đã hòa tan vào đến, đặc biệt là ngươi hôm nay cứu hơn vạn đứa bé, bằng đầu này, bọn họ đều sẽ thực tính đem ngươi trở thành bằng hữu." "Đúng, vừa rồi cái kia quỷ tu nội đan trên bản chất rất giống đan dược. Nó thậm chí so cựu phẩm đan dược càng tinh thuần, chí ít ta chưa từng cảm thấy có bất kỳ đan dược có nhiều như vậy năng lượng, cái này một quả để cho ta ăn ngon no bụng." Tiểu Bình Quả hiển nhiên là quên mình lai like là muốn nói trọng điểm, say mê mà sở lấy cái bụng. Còn có rũa ra tình bột lưỡi liếm láp khóe miệng. Đông Phương Vũ trong lòng tự đủ, cái này còn phải nói sao? Có đan dược gì có thể trực tiếp thúc lên một cái chuẩn thánh? Ha, kém chút quên nói cho ngươi bí mật của ta. Tiểu Bình Quảng lịch ngầm nói, ta sở dĩ thích ăn chưa ăn qua đan dược, chủ yếu là bụng của ta tựa như cái nhà kho. Chỉ cần ta ăn rồi loại này đan, ta liền có thể tái tạo ra loại này đan. Đông Phương Vũ kinh hái mà miệng mở rộng, Tiểu Bình Quảng nói là tạo ra, mà không phải phun ra, cái này có rõ ràng khác nhau. Ý tứ của ta đó là, chỉ cần ta ăn rồi, ta tự nhiên là biết hắn tạo thành mà chỉ cần tại ta trước kia ăn rồi đan dược bên trong có qua loại tài liệu này, ta thì có thể đưa nó lại phục hồi đi ra." Đông Phương Vũ cường hĩ lên. "Cái này tính là gì? Tạo tiên máy móc? Máy y tiền? Đan dược nhà kho?" Nhưng mà, Đông Phương Vũ còn có không nghĩ tới trọng điểm, Tiểu Bình quả tiếp tục nói, "Nguyên cớ, ta cảm thấy sau này ta không chỉ cần có bổ sung tất cả chưa ăn qua đan dược, mà lại tốt nhất có thể cùng Mã Não cùng một chỗ luyện chế càng nhiều đan dược, mục đích nhưng thật ra là đem sở hữu có thể luyện chế đan dược bảo dược, thiên tài địa bảo đều tại trong cơ thể ta tiến hành rèn trước." Dạng này thì sẽ không xuất hiện ta tuy nhiên có thể tạo loại đan dược này, lại không tài liệu tình huống. Tỷ như ta vừa mới đưa cho ngươi thất tinh linh lung đan, nhiều nhất có thể tái tạo một mộtvarphi. Đông Phương Vũ đại Hỷ mà nói, cái này không có vấn đề à, ta có cơ sở nhất thiên đan phương, còn có một bản bằng hữu cho bất kỳ, ngươi lấy trước qua cùng Mã Não cùng một chỗ học. Đông nhiên, Đông Phương Vũ sửng sở, hỏi, ngươi ăn đan lúc đem sở hữu cặn bã đều bài trừ, như vậy ngươi tạo đan dược chẳng lẽ không phải không có bất kỳ cái gì tạp chất sao? Tiểu Bình quả khả cười rộ lên, nói, kaka, ngươi hiểu lầm, ta cũng chỉ là đem lại đa số tạp chất bài trừ ước chừng bài trừ đến đỉnh cấp cực phẩm đan trình độ. Tại cấp độ này phía trên nhất định có tốt hơn đan dược. Liền như là bản thể của ta, lúc trước viên kia hạ năng đan tuyệt đối không đơn giản, khẳng định so hiện tại trên thế giới tất cả đỉnh cấp cực phẩm đan tốt hơn lần. Bằng không mà nói, vì cái gì chúng nó đều thành không thần đan. Đông Phương Vũ kinh hỉ quá độ, đều lơ choáng, đỉnh cấp cực phẩm đan rất hài lòng có được hay không? Người nào còn nghĩ qua an tốt hơn đan? Sau cùng, Tiểu Bình quả tổng kết nói, nguyên cớ, kaka, ngươi muốn giúp ta một chuyện, thay ta mua sắm tất cả luyện đan tài liệu. Muội đến một chỗ, chúng ta đều đem địa phương đặc sản mua đủ. Nói không chừng lúc nào luyện đan thì gặp được. Đột nhiên, Mã Não chen vào nói, hắn không biết lúc nào cũng chạy ra đến, "Tiểu Bình Quả, ta mời ngươi làm Tử Vân Đỉnh Khí Linh như thế nào? Đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, ta sẽ đem kiện bảo bối này sở hữu thượng cổ phù văn đều dạy cho ngươi." Tiểu Bình Quả giật mình nhìn lấy nó, thật lâu mới hỏi, "Tại sao muốn như vậy chứ? Hiện tại ta giúp ngươi luyện đan không phải rất tốt?" Mã Não phân tích nói, "Ngươi nhìn, vừa đến, đỉnh kia là luyện khí, luyện đan xong năng bảo đỉnh, ta một người bận không qua nổi, khó mà hai loại tinh thông. Thứ hai, Đỉnh kia thượng cổ phù văn giữa vốn là bao hàm một số đan dược luyện chế ký ảo, đối với ngươi hữu dụng nhất chính là còn có một số thượng cổ đan dược cách điều chế, ta liền tài liệu đều chưa thấy qua. Thứ ba, ngươi không phải đối với đan dược hết sức quen thuộc tất sao? Nghe song bên trong có thượng cổ đan dược cách điều chế, Tiểu Bình quả lập tức tâm động, chẳng qua hắn cẩn thận bệnh cũ lại phạm, hỏi: "Ta không lại bởi vậy bị đỉnh kia hạn chế lại a?" Cắt. Mã Não khinh thường nói: "Hạn chế cái gì? Ngươi muốn làm cái gì làm gì, chính là chúng ta hai đều không tại, nó một dạng tồn tại. Nguyên lai like ta cũng không phải là nó khí linh." "Tốt a, ta suy nghĩ một chút." Tiểu Bình Quả nắm bắt cầm nhỏ tỏ thái độ. Sau một cách giờ, Đông Phương Vũ đầy máu phục sinh, Tiểu Bình Quả không hổ là chuyên gia, cái này thất tinh linh lung đan có lẽ đối với gia tăng chân nguyên cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng nó đối với khôi phục chân nguyên sức sống quả thực là đặc hiệu thuốc. Sau này, loại đan dược này nhất định phải phòng. Giờ đi di động độc phủ, Đông Phương Vũ phát hiện hai cái dị hỏa vẫn tại kỳ chiến. Bởi vì trên thực lực rất nhỏ trên lệch, Cửu Diệp sư Hoàng Trạm ở vào dẫn trước, từng bước ép sát. Ma Hống làm theo một mực đang cái kia ma quyền sắt trưởng, nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể thu cái này, Mai Cửu Diệp sư Hoàng Trạm Lần này Tây Thiên chi hành thật sự là quá đáng. Hống Nghê Thường Hỏa ảnh quá yếu, tinh thần tổ viêm cũng mới 500 tên, cùng Cửu Diệp sư Hoàng Trạm chênh lệch gần 200 tên đây. Đông Vương Vũ hướng Hống cùng Tiểu Áp chuyên nhiệm, lặng lẽ bọc đánh đi qua. Đông Vương Vũ vì bọn họ xem được chiến, Hống đong nhiên hô to, "Cửu Diệp sư Hoàng Trạm, ta tới giúp ngươi." Hô. Cũng chỉ có Hống, có can đảm vọt thẳng hướng dị hỏa, hắn nắm bắt nắm tay nhỏ, cùng bạo vô cùng đánh về phía Tà Ác Tâm Viêm. Nhất chính giữa căn bản không có để hắn vào trong mắt Tâm Viêm hắc nhãn với mắt. Hắn ngọn lửa màu xám rung chuyển, tức giận đến tà ác tâm viêm va va kêu to, ngươi cái này thằng nhãi con, dám giúp nó đối phó ta. Đúng lúc này, tiểu áp từ không trung lao xuống, cách hơn ngàn mét vốn nhờ nóng dục không giảm tới gần. Hắn nhưng là hỏa thổ tính, lại thụ không cái này siêu cao nhiệt độ, đành phải ở chỗ này thì phun ra hình xoắn ốc kim tuyến. Hình xoắn ốc kim tuyến hướng phía dưới và mạnh, chăng qua mới hướng hơn 200 mét, khơi hài sự tình thì phát sinh, cái này bao lấy tơ vàng ngọn lửa trong cái vòng lui trở về. Để tiểu lai, cái này hai đại dị quyết chiến hắn căn không có cách nào tham dự. Tin tức tốt duy nhất là cái này hình xoắn ốc kim tuyến tựa hồ bắt đầu thông linh, chí ít nó biết chạy, tiểu áp lẩm bẩm, lớn lên công toi xinh đẹp như vậy, cho lão tử mất mặt xấu hổ. Tâm cao khí ngạo hống bị ta ác tâm viêm mắng thành thằng nhãi con, trực tiếp tức điên, một bên từng quyền từng quyền mà đánh tới hướng nó, một bên tại trong mắt phun ra tinh thần tổ viêm. Nhưng mà, tinh thần tổ viêm so hình xoắn ốc kim tuyến tốt thực sự là có hạn. Ta ác tâm viêm là bản dị hỏa chương 327 tên, nó mới 500 tên. Dị cũng là có linh diễm, chúng nó như là có linh vạn vật một dạng, cũng có tương sinh tương khắc. Tại trong loại dị hỏa Trên lệnh 200 tên liền có thể thôn vệ đối phương, nó chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ Tà Ác Tâm Viêm thôn vệ. Tinh thần Tổ Viêm cảm giác mình hỏa năng đang bị Tà Ác Tâm Viêm cướp bóc, dọa đến hắn oa oa kêu to, "Hừ ca, ta có thể không phải là đối thủ của nó. Ngươi đây không phải để cho ta cho ăn nó sao?" Trong tức giận đến cái mũi đều lệch ra, một bên tiếp tục bạo đánh Tà Ác Tâm Viêm, một bên cả giận nói, "Ngươi thật sự là phế vật, còn không bằng một nữ nhân, ngươi xem một chút người ta đánh nhiều hùng." Nữ nhân? Tinh thần Tổ Viêm hưng cô độc vô số năm, cái kia gặp qua nhân, vội hỏi, "Nào có nữ nhân?" Cửu Diệp sư Hoàng Trảm Nó cũng là nữ, mình không phải đang giúp nàng sao? Tinh thần Tổ Viêm vừa nhìn đối diện cái kia mỹ lệ đến nhìn mà than thở hỏa diễm, kích động không thể phụ ra, đột nhiên giống đổ đầy xăng mổ tờ thuyền, hướng về Tà Ác Tâm Viêm thì tiến lên, trong miệng giống to, "Cửu Diệp sư Hoàng Trạm, ta thích ngươi." E. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 495, Hỏa diễm hái tỉnh. Nói cảm tạ khen thưởng 588 sét tệ, cảm ơn liên tục trống đỡ. Đang ở cuộc chiến bên trong Cửu Diệp sư Hoàng đột nhiên nghe được Tinh thần Tổ Viêm thổ lộ, chợt chi trệ, Phượng Sĩ Hoàng Vy lắc một cái. Dưới thân chín chiếc lá hơi hơi rung động. Nang nhìn kỹ cái kia vừa mới bắt đầu bị chính mình kinh bị, bây giờ lại cảm giác đáng sợ con thỏ, cùng trong mắt của hắn phun ra ra một đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm bề ngoài hiện lên tinh khiết màu da cam, hạch tâm có một đoàn cơ hồ trong suốt màu trắng diễm tâm, đó là tinh thần tổ viêm thôn vẻ một nửa mờ mịt băng linh sau lưu lại hậu di chứng. Đây là Cửu Diệp sư Hoàng chạm thấy qua trừ chính mình cùng Tà Ác tâm viêm bên ngoài thứ ba đóa cường đại hỏa diễm. Bất quá, hắn giải đến cũng không giống như cái kia chán viêm, xấu xí vô cùng. Ngọn lửa này rất xinh đẹp, chỉ là có chút yếu, so với chính mình yếu rất nhiều đâu chính mình vừa ý mà đối với hắn có loại muốn ăn rơi cảm giác. Bất quá, hắn vừa rồi lại nói ưa thích chính mình. Chỉ bằng điểm này, so từ chính mình vừa vừa ra đời thì khi dễ chính mình tại ác tâm viêm tốt hơn 84,000 lần. Cửu Diệp sư Hoàng Trạm nghĩ đến, tăng lớn đối với tà ác tâm viêm công kích lực độ. Lại nhìn tinh thần tổ viêm, tuyệt đối là trùng thiên giận dữ vì hổ nhan. Hắn lấy tuyệt đại dũng khí, liều mạng tê cắn tà ác tâm viêm, dù là bỏng đến hắn không ngừng kẹt kẹt qua thiếu, vẫn là tuyệt không hé miệng. tâm viêm dần dần tâm sinh sợ hãi, người khác đều không làm gì được nó, chỉ có cái này cường đại đến thật không thể tin con thỏ. Hắn quyền quyền đến thịt, mà lại tựa hồ có thể cướp bóc năng lượng của mình, cái này liền cựu Diệp sư Hoàng Trạm đều làm không được. Còn có cái này không biết sống chết màu da cam người điên, như chó điên tê cắn chính mình, tuy nhiên không đã thương được chính mình, lại hại đến tâm lý hốt hoảng hốt. Một tiếng như là đại gió thổi qua lỗ thùng sắt nhọn thanh âm phát ra, Tà Ác Tâm Viêm giữa trời chấn động, đang chuẩn bị biến hóa một đạo hắc quang chạy trốn. Lại là Đông Phương Vũ, vẫn là túng địa kim con thuật. Hắn giống kim sắc gió xuối, từ Ác Tâm Viêm hốc mắt chính giữa và qua. Trong mắt, hắn vừa đi vừa về sen kẽ, vẽ ra trên không trung vô số hình bảo đem Tâm Viêm xông thất linh bắt lạ. Cứ việc hỏa là chất lỏng, nhưng cũng chịu không được trong nháy mắt vô số đạo trụ kích. Ta ác tâm viêm lại bị cắt chém thành ba khối, một khối ước chừng bản thể 1 phần 10, khác một khối nhỏ ước chừng bản thể 1 phần 20. Hoàng sợ như bị giẫm ở cái đôi mèo một dạng kêu thảm phát ra, ta ác tâm viêm điên cùng chạy trốn. Hống kêu to, tới đây cho ta. Ước chừng ta ác tâm viêm một phần 10 lớn nhỏ một khối ngọn lửa màu xám dây rựa lấy bay ngược mà quay về. Tinh thần tổ viêm cũng không biết dũng khí từ lâu tới, đột nhiên biến thành một cái miệng khủng lỗ, toàn bộ nuốt vào. Cửu Diệp sư Hoàng Trạm việc nhân nức không ngừng hay, nuốt khác một khối nhỏ màu đen dị hỏa. Ngào So tà Ác Tâm Viêm còn có thảm chu lên tiếp tục phát ra, Tinh Thần Tổ Viêm dữ dậy, không ngừng mà hô to, "Bỏng chết ta, nóng chết ta, ta bị hỏa táng." Chỉ gặp một đoàn nhỏ ngọn lửa màu xám tại Tinh Thần Tổ Viêm hoạch tâm tạ xung hữu đột, đem Tinh Thần Tổ Viêm sông đến sung bắt mèo. "Ta nhất định phải nuốt ngươi, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải biến đổi đến mức so tân nương của ta cường." Tinh Thần Tổ Viêm mơ hồ không rõ mà kêu to, nhìn lại ra trận mắt hồ mồm. Đáng lẽ muốn đổi bắt Tà Ác Tâm Viêm cựu hiệp sư lưu lại, lại muốn xem xem cái này điên gia làm sao thôn còn mạnh mẽ hơn hắn hòa diễm. Lẽ ra, đó căn bản không thể nào à, chính là mình nuốt vào như thế một điểm, cũng phải luyện hóa mấy trăm năm, hắn dạng này không bị chậm rãi phản nuốt cũng không tệ. Lúc này, một số tiểu Tây Thiên các đệ tử đều trầm rãi tới gần, Tiểu Đăng chỉ tinh thần tổ viêm đạo, các ngươi nhìn a, đóa này dị hỏa vì ái tình đều liễm mạng, để cho nhân xúc động đây. Tiểu Đăng đạo cô, ta nhìn ngươi vẫn là hoàn tục đi. Liên cái này đều hiểu. Có các sư huynh mộng lên trò đùa. Hống vợ khóc vợ cười nói, ngươi có thể nuốt bài danh cao hơn ngươi nhiều như vậy sao? Mau trở lại, ta giúp ngươi lại, đem hắn tàn đánh tan. Tinh thần Tổ Viêm nghe xong, do dự hướng hướng bay trở về, một bên bay còn có một bên hướng Cựu Diệp sư Hoàng Trạm nói: "Muội muội, ngươi chờ ta một hồi, tuyệt đối đừng đi, ta để Kakata giúp ta chế phục hắn thì đi ra. Tuyệt đối đừng đi a." Cựu Diệp sư Hoàng Trạm càng thêm hiếu kỷ, chẳng lẽ cái này con thỏ có thể giúp hắn luyện hóa tà ác tâm viêm, hắn nhất định cũng có thể giúp mình. Hô một tiếng, tinh thần Tổ Viêm bị hống hút quay mắt, đó là một quả màu da cam ánh mắt mê người. Không chỉ mất quá dùng mấy hơi thời gian, trong mắt chuyển vài vòng, thì lại đem tinh thần Tổ Viêm phong xuất. "A!" Cựu Diệp sư Hoàng Trạm kinh ngạc kêu to. Tinh thần tổ viêm biến, tại hắn bạch sắc hỏa diễm trong lòng, lại thêm một cái màu xám diệp tâm, điều này nói do hắn đã hoàn thành luyện hóa. Lại cảm giác hắn cường độ, vờ ý mà so vừa rồi lớn mạnh một chút. Cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói hắn cũng có thể giúp mình rất nhanh luyện hóa những ngọn lửa này, như vậy chính mình lập tức liền có thể kéo mở cùng ta ác tâm viêm chiến lệnh, hung hăng đánh hắn. Kiểu Diệp sư Hoàng Trạm đang lo lắng cái này con thỏ có khả năng hay không giúp mình, tinh thần tổ viêm cư không sai bay tới, chập chân người, rất trang điểm mà nói, ngùi muội, ngươi nhìn, ca, ca ta lợi hại à. Theo lúc trước hắn, ta chỉ ở bảng dị hỏa hàng hơn 600 tên mà lại tức sắp cắt. Nhưng là bây giờ ta khẳng định đến 500 trong vòng, hơn 400 tên. Thật sao? Quỷ thần xuất khiến, Cửu Diệp sư Hoàng chẳng hỏi. Đương nhiên là thật, luôn luôn trầm mặc ít nói Tinh Thần Tổ Viêm đột nhiên biến thành lắm lời, ta hướng thiên địa trật tự thể, tuyệt vô hương ôn, mà lại cái này đều không là trọng yếu nhất, trọng điểm là ta mới cùng hắn mấy năm mà thôi. Cửu Diệp sư Hoàng trận mắt hốt muồm. Đối với bọn hắn loại này có chút ngây thơ sinh linh tới nói, mạnh lên là bẩm sinh bản năng nguyên vọng. Lúc này, nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Tinh Thần Tổ Viêm vô cùng rõ tao mà liền nôn hai cái vòng gói, chỉ nói, "Muội muội ngươi nhìn Cái này màu trắng trong suốt diễm tâm, là anh ta giúp ta thôn phệ mở mịt băng linh. Lúc ấy hắn chỉ so với ta kém một kia, giống như ngươi cùng ta ác tâm viêm không sai biệt lắm. Cửu Diệp sư hoàng trạm hỏa thân thể chấn động, chín mảnh sắc sỡ lá cây giống tại trong lửa phiêu đảng. Đoá này màu sáng ngươi thấy, vừa mới tốt vệ, đã luyện hóa xong. Ta tuy nhiên không xác định, nhưng ít ra để cho ta tại bản dị hỏa để bạt 20 tên trái phải a. Muội muội, ngươi nghe được a? Nghe được. Cửu Diệp sư hoàng trạm sở, truy vấn, ngươi gọi ta cái gì? Muội muội, cái này đều không phải là lớn nhất mấu chốt nhất. Tuy nhiên ngươi chỉ cần cùng ta ca Số tối có thể đi vào bạn dị hỏa trăm người đứng đầu, trở thành danh phó kỳ thực hỏa vương, cái tuyết đều không phải là lớn nhất mấu chốt nhất. Kiểu Diệp sư hoàng trạm khẩu vị lại bị hắn nhắc lên, có thể đi vào bạn dị hỏa đều là hỏa vương, nhưng có thể đi vào trăm người đứng đầu không thể nghi ngờ mới thật sự là trong lựa đế hoàng. Liên cái này đều không phải là quan trọng, kia cái gì mới là đâu? Nang nhìn chằm chằm tinh thần tổ viện, tràn ngập nghi hoặc. Lớn nhất mấu chốt nhất là ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trở thành đạo lữ. Tại từ từ trên con đường tu hành, một mực làm bạn ngươi, bảo hộ ngươi. Hống tâm lý run rẩy, hỏa này có phải hay không theo chính mình học? Ở phương diện này đặc biệt tích cực, thì hắn còn bảo vệ người nhà, tùy thời là người ta một món ăn." Đông Phương Vũ thầm nghĩ, bình thường chưa từng phát hiện tinh thần tổ viêm nói chuyện, cảm tình là cái nói nhảm. Gia hỏa này không phải là đến từ một cái lời nói độ cao phát đạt tinh cầu đi, đây cũng quá phi tỉnh. Tiểu Đăng hai tay nâng tâm, kích động hô to, "Đáp ứng hắn đi, hắn là thật thích ngươi, vừa rồi vì ngươi đều liều mạng." Tiểu Diệp sư Hoàng Trạm cao quý vượng vũ mang theo liễm diễm hỏa quang trên không trung lung lay, tâm tình bình chướng, nàng quả thật có chút tâm động, cô riêng chỉ là tiếp theo, mạnh lên vốn lên, có thể làm cho nàng vô pháp cự tuyệt cái này hấp dẫn lớn. Thật lâu Nàng mới nói, ta có hai điều kiện. Không có vấn đề, chúng ta toàn đáp ứng. Tinh thần Tổ Viêm đại biểu giống tỏ thái độ. Tất cả mọi người quá dị mà nhìn xem hắn, Đông Phương Vũ các huynh đệ tự nhiên hường phần lên, đây là muốn thu phục một cái cường đại dị hỏa. Tiểu Tây Thiên các đệ tử đều chết lặng, đây là Đông Phương Vũ lại phải gia tăng một cái áp chủ bài sao? Cường đại như vậy dị hỏa, cũng là đỉnh phong chuẩn thánh cũng rất khó đối phó a. Hồng Ôm tiểu nó lướt, ngoan lành là nhìn lấy Tinh thần Tổ Viêm. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết nói giáo cho rằng. Thứ nhất, các ngươi muốn giúp ta bắt lấy Tà Ác Viêm. Thứ hai, ngươi phải biến đổi đến mức so với ta mạnh hơn, ít nhất cùng ta không sai biệt lắm." Ngẫm lại, Cửu Diệp sư Hoàng Trạm nói bổ sung, "Nếu như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 496, Vạn Anh trọng sinh Hoàng Nguyên gia nở dây đạo. Ha ha ha. Hoàng Nguyên trước vang lên tinh thần tổ viêm cực kỳ vui vẻ cười to. Đông Vương Vũ cùng hống đều do dị mà nhìn xem con thằng này, bắt ta ác tâm viêm là dễ dàng như vậy sao? Chỉ là cái này mên mông Hoàng Nguyên liền không biết giấu nhiều ít nguy cơ. KA Tinh thần tổ viêm rất như bê hướng hung nói, ngươi có thể hay không chức giúp cự hiệp sư Hoàng Trạm luyện hóa khối kia tà ác tâm viêm?" Hắn gật đầu, ký ức trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, bởi vì hắn có thể sử dụng đem bất luận cái gì dị hỏa thu nhập hốc mắt đồng thời thu phục hắn, nhưng trước đó hắn đối với tinh thần tổ viêm không dùng loại biện pháp này, cũng không phải là hống mềm lòng mặt mềm, mấu chốt là lúc ấy cảm thấy nó quá yếu, chỉ có thể làm làm tạm thời vật thay thế. Về sau, hắn mới phát hiện, tại Hồn vũ đại lục, bài danh rất không tệ. Muốn tìm Diễm, mấy chục người đứng đầu tồn tại, căn bản không có. Hiện tại Hắn đã cải biến ý nghĩ, chuẩn bị đem dị hỏa chậm rãi bồi dưỡng lên. Bây giờ đã cùng tinh thần tổ viêm có cảm tình, không muốn để hắn thất vọng. Cửu Diệp sư Hoàng Trạm càng thêm do dự, ban quan lấy không dám lên trước. Vẫn là tinh thần tổ viêm không coi mình là ngoại nhân, thúc dục, ca ka, người rước quát phát hạ thần thức lời thệ, nếu không muội muội ta không yên lòng." Hống khinh bị nhìn lấy hắn, thầm nghĩ, tính toán, coi như giúp người hoàn thành ước vọng. "Tốt, ta hướng lên trời lập thể, tuyệt không cơ hội khống chế ngươi." "Tốt, ngươi bây giờ không nên chống cự." Cửu Diệp sư Hoàng Trạm vừa mới đầu, chỉ cảm thấy mình đã không bay lên, tiến vào một cái biệt kiến hoa cảnh. Đương nhiên, vô số đạo lực lượng cường đại cuồng bá vô cùng lọt vào thân thể của mình, đem vừa mới thôn phệ một điểm tà ác tâm viêm dạo đến nắt bết, rốt cuộc tổ chức không bất luận cái gì ra dáng chống cự. Cảm giác cũng liền trong náy mắt, Cửu Diệp sư Hoàng Trạm lại đi ra. Nang kinh ngạc thể biết biến hóa, tà ác tâm viêm dị vật cảm giác đã không tồn tại, thành chính mình một bộ phận. Nhìn lại thân thể của mình, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Tại chín chiếc lá cuối cùng, lại nhiều một mảnh nhỏ lá cây màu đen, chỉ có cái khác lá cây 1 phần 3 lớn nhỏ, giống quan xoắn non. Hống cũng rất kinh hỉ, chính hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mười Diệp sư Hoàng Trạm, đây là một loại mới tinh dị hóa. Mười hiệp sư Hoàng Trảm tuyệt đối là bị chấn động, nàng hiện tại tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần có thể theo cái này con thỏ, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại, thế này sao lại là con thỏ? Rõ ràng là trong lửa chi vương. Nàng chậm chần hướng hớn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hung tán nhặt mà vung lên móng vuốt nhỏ, nói, "Chờ ta ca xử lý chuyện nơi đây, chúng ta liền giúp ngươi bắt cái kia tà ác tà viêm, đến lúc đó, phân cho hai ngươi nuốt, đều có thể lợi bạc." Hai cái dị hỏa toàn đều gật đầu, hiện tại, bọn họ đều vô cùng tin tưởng. Lúc này, ở phía xa xem các tiến độ dần dần cả gan vây quanh. Vừa rồi phát sinh hết thảy Hoàn toàn phá vỡ bọn họ trước đây nhận biết. Đã hai cái giáo tông đều là yêu quái, hai vị hỏa thần đều có thể bị những tiên nhân này đánh bại, như vậy, con của bọn hắn có phải hay không đều trắng trắng chết. Thẳng đến lúc này, những thứ này ngu muội cuồng tín đồ mới bắt đầu cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhất. Đông Phương Vũ gia hiệu để hứng mang theo hai vị hỏa vương lui lại. Thích Đan Nguyệt, Tiết Dương Đẩu, Hùng Trà Yên, thần côn đặn song song hướng về phía trước, đại sư Minh đầu tiên mở miệng, "Nam mô thập thế chư Phật, các vị chủ, các ngươi bị cái này tà giáo gạt, trên đời này cũng không hỏa thần, mà lại, dù cho trên đời có thần, cũng tuyệt không tồn tại tùy thần linh." Các tiến đồ khóc lớn lên, nhao nhao kêu thảm lấy, có nhân gào khóc khóc lớn hỏi, cái kia con của chúng ta đâu? Bọn họ chết quá thảm. Đi, chúng ta trở về đem bọn hắn thần miếu đều mang ra. Có nhân hai mắt đỏ thấm, bờ môi đều khai ra máu. Các vị, hài tử không có việc gì. Tiết Dương Tẩu hơi hơi dung nhập một tia thần hồn chi lực, từ tốn nói, Tính, toàn trường trong chốc lát liền yên tĩnh không một tiếng động." Không thể nào, vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái kia thạch nhuyễn đã xem tất cả hài tử đều thả vào biển lửa. Bịch. Tất cả mọi người quỳ xuống đến, hô to, "Văn cầu tiên nhân đem con của chúng ta từ trong biển lửa cứu ra!" Tiết Dương Tẩu cũng không rảnh rọc, đưa tay hiển lộ ra một cái lớn chừng bàn tay thanh thương sắc la bàn, hướng không trung ném đi, hóa thành đám mây che trời. Cái này mây đen xoay chầm chậm lấy hạ xuống, thì rủ xuống tới mọi người đỉnh đầu, sau một khắc, từ trong mây đen chậm rãi hàng kế tiếp đứa bé. Bọn họ tựa như là bị cái gì lực lượng kéo lên, chờ lấy mọi người nhận lãnh. Các tín đồ điên cuồng, bọn họ một hồi không giống, một hồi cười to, nội điện một dạng thân lấy con của mình, loại này từ sinh ly tử biệt đến tuyệt xử phục sinh, kỳ ngộ để bọn hắn cốt. Nguy lai, like, đây là Yết Dương Tẩu sử dụng Thương Hư La bản tại tế đàn cùng Lưu Ly độ diệt vạn anh đâu ở giữa bố trí một tòa chỉ xích tiên nhai đại trận. Nhìn qua không có cái gì, kỳ thực giữa hai bên khoảng cách đã bị mở rộng nghìn lần không ngừng, bọn nhỏ cũng là tại đoạn này đông dưng gia tăng trong khoảng cách, bị Thương Hư La bản vượt lên trước lấy đi. Có thể nói, lần này cứu Vãn hành động bên trong, toán môn lập đại công, gần với đem hai cái giáo tông đánh một chết một bị thương đạo môn. Một vạn đứa bé, ước chừng chỉ lĩnh đi hơn 3000 cái, còn có có thật nhiều phụ mẫu cũng không có tới xem lễ, cần chờ về bốn thành chậm kiếm. Càng đáng thương một phần là bị Tử Thanh Long, Bạch Hổ hai nước lựa bản tới chỉ sợ đời này rốt cuộc khó tìm phụ mẫu. Các tín đồ không có những phương thức khác, bọn họ hung hang đập lấy đầu, có cái trán đều đập chảy máu. Cùng nói đây là cảm ơn, còn không bằng nói trong đó bao hàm càng nhiều thể tụng. Tiểu Tây Thiên tử tổ tiên truyền thừa thói quen, bình thường tứ môn đều là thay phiên phát biểu, lúc này hùng trà yên nói: "Các vị, các người rất may mắn, hai tử được cứu, nhưng không có tham gia hôm nay xem lễ, còn có có rất nhiều nhân bị che tại trong giữa. Ta hy vọng các ngươi sau khi trở về, đem hôm nay chuyện phát sinh truyền cáo cho càng nhiều nhân, ngàn vạn không thể lại đến cái này tạ giáo cái bẫy." Điểm này, các tín đồ đương nhiên là lợi thể son sắt mà đáp ứng rốt cục đến phiên Thần Côn nói chuyện, nhưng hắn phát hiện, hảo từ nhi đều bị sư huynh cùng sư tỷ nói xong. Nhất quán khẩu tài nhất lưu hắn lại có chút từ cùng, ho khan hai tiếng, liếc nhìn Đồng Vân Vũ. Đồng Vương Vũ tại thủy tinh khô lâu bên trong hướng Thần Côn truyền âm, cái này tuyệt sẽ không khiến người ta phát hiện. Chỉ kiến Thần Côn bỗng nhiên đôi mắt nhỏ sáng lên, không công thân thể, sáng sủa mở lời, "Chư vị bằng hữu, các ngươi vốn là thiện tín, vì cái gì lại cuối cùng tín tà giáo đâu? Không chỉ có là phía dưới tín đổ, ngay cả tiểu Tây Thiên các sư huynh đệ đều rất tự nhiên bắt đầu suy nghĩ. Cái này người nếu như các ngươi không biết chính giáo cùng tà giáo phân biệt, Ta mời mọi người nhớ kỹ rất đơn giản tam điều. Thứ nhất, Phạm là hàng hắn đều không phải là cao minh giáo phái. Hết thể nói khoác chính mình là lớn nhất chính tông nhất, áp ý gièm pha còn lại tông giáo phần lớn là tà giáo. Thứ hai, Phạm là cổ vũ đại gia dựa vào phụng hiến tiền tài, sinh mệnh đổi lấy kiếp sau hy vọng, mà không cho mọi người chú ý kiếp này tu hành cũng không phải cái gì tốt giáo phái. Thứ ba, Phạm là phổ biến tiện hành mới là chính giáo. Phải biết giết chóc là vạn ác đứng đầu. Từ không có bất kỳ cái gì một cái chính giáo là khiến người ta từ bỏ sinh mệnh. Thiện hay, hay, Nam Mô Phật. Đại sư huynh thích đàn nguyệt Khâm phục mà tuyên dương Giỗ Tây Thiên các sư huynh đệ liền tiếp gật đầu, Thần côn sư huynh nói quá có đạo lý, mà lại rất dễ dàng để phạm nhân lý giải, lúc này nhìn về phía hắn đều mang sùng bái thần thái. Thần côn tăng hứng một cái, tiếp tục nói, "Hôm nay, chư vị bị tà giáo lừa bịp cũng không thể toàn trách các ngươi. Hỏa Nguyên Bốn thành không có chính giáo chuyên bá, cái này mới đưa đến tà giáo thừa cơ mà vào. Các vị thiện tín, chúng ta Tiểu Tây Thiên chính là ở đây phía Tây Nam, có Phật, nói, nho, thuật bốn đại giáo phái. Nếu có thiện tín nguyện ý quy y, nhưng đến Tiểu tìm kiếm bình thường tông giáo." Tiểu Tây Thiên các đệ tử con mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu Tây Thiên cái gì cũng không thiếu, đơn độc thiếu khuyết nhân khẩu, mà nơi đây bởi vì giàu có nguyên nhân, nhân khẩu so chỗ đó phồn thịnh nhiều lắm, nếu khả năng hấp dẫn đại lượng nhân khẩu đi qua, vậy thì thật là công đức vô lượng. Không nghĩ tới, thần côn biểu hiện còn không có kết thúc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, vì có thể để những hài từ này tận lực tìm tới phụ mẫu, chúng ta Tiểu Tây Thiên tứ giáo đem phân biệt tại Hỏa Nguyên 4 xây thành lập tinh xá. Nếu như đại gia nguyện ý học tập chính giáo, có thể từ bên trong tuyển chọn. Phải biết, Tiểu Tây Thiên mọi người không chỉ có riêng là cứu con của bọn hắn, cũng bày ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Cái này khiến cái này phàm nhân ầm ầm tâm động, nếu làm cho hài tử cũng tu thành tiên nhân, như vậy không so cái gì kiếp sau đều tốt. Có một cái dẫn đầu, lập tức dẫn tới mọi người hô ứng, cầu tiên nhân thu lưu con của chúng ta nhập giáo đi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 497, quần quần hoàng nguyên. Tiểu Tây tiên chúng đệ tử cùng các tiến đồ trở về Hỏa Vân Thành, đi qua bái Hỏa giáo Dương Nguyệt, tiên dương tà giáo trận tướng, trợ tử cùng tụ, miếu, xem, phủ, viện các loại, bận bịu cả trời đất. Vũ làm theo bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chuẩn bị tiến vào Hỏa Nguyên trợ giúp 10 Diệp sư hoàng trạm tiêu diệt tà ác tâm viêm. Hai cái dị hỏa, giá trị vô lượng, đối với Hống cùng Tiểu Áp đều là tăng lên cơ hội quý báu, hắn không có khả năng từ bỏ. Lần này hắn dự định bẹn bẹn cùng Hống tiến về, dù sao những người khác cùng yêu vương đều không thể thời gian giải thích hứng hỏa nguyên nhiệt độ cao. Thì là chính hắn, tuy nhiên cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhưng xâm nhập hỏa nguyên y nguyên cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Tiểu Áp thành, có thể mua sắm các dược liệu cùng hỏa thuộc Vương Vũ đã bắt đầu nhắc để Tiểu Bình quả tiến vào luyện đan trạng thái. Đông Vương Vũ khẩn cấp đặt mua một nhóm bổ sung chân nguyên đang dự, tại Hỏa Nguyên trước tụ họp 10 Diệp sư hoàng trạm, để cho nàng cùng Tinh Thần Tổ Viêm làm bạn dẫn đường, lập tức hướng Nguyên Ngung Hỏa Nguyên xuất phát. "Đại ca, ta bấm ngón tay tính toán, lần này Hỏa Nguyên chi hành tất hữu dụng ta chỗ, lại sợ lao tâm, lao tứ dây dưa, nguyên cớ, ta sớm tới đây chờ." Thần Quân đột nhiên quỷ dị xuất hiện, xoay tròn lấy cầu long động, vẻ mặt tươi cười. Đến tận đây lúc, Vương Vũ còn có thể có biện gì, chỉ phải đồng ý. Hỏa bên ngoài, vô cùng hưng xa người bình thường tưởng tượng. Vốn cho là cũng là một cái biện lựa thôi, nhưng thật ra là thông thiên triệt địa thế giới của lựa. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ cùng Thần Côn hai mặt nhìn nhau, đều vô ý thức sinh ra lùi bước ý nghĩ. Nhưng mà, sóng lại hương phân lên, hai cái dị hỏa lại càng không cần phải nói, đối bọn hắn tới nói, như vậy cũng tốt so nồng đậm như Tương Tinh Thần Chi Lực Hải Dương. Hai người đều học qua tinh thần chiến khải, nhưng tụ ra một tầng một lớp dày chân nguyên khải giáp, đầu lĩnh mặt đều bao vây lại, động thân đi theo đám bọn hắn sông đi vào. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, tại gần sát mặt đất địa phương, ngược lại là nhiệt độ tương đối thấp nhất địa phương, nhưng khẳng định cũng vượt qua hơn ngàn độ, trước mắt là chói mắt đỏ, phản phất một cái khiến người ta hoa mắt thần mê dị thế giới. Trước mắt tiến nước 150 dặm về sau, mặt đất đã biến thành quần quần dung nham dòng nước lũ. Tràng cảnh càng thêm chấn hám nhân tâm, giống như dưới chân mới là biển lửa, mà không chung chỉ là nhộn nhạo gió biển. Mà đại dương này còn không phải sóng yên biển lặng, vừa im mà lúc nào cũng có ba đảo như giận, có khi lại đột nhiên luồn lên một tòa dung nham núi. Lúc này, nhiệt độ chỉ sợ đã tiếp cận hơn van độ, hai người cần phải thêm dậy tinh thần chiến hải. Lại đi về phía trước, dựa vào nó đã không dùng được, Đông Phương Vũ lấy ra Tử Vân Đỉnh, phát tay trái ban chỉ. Lúc này, Lãng phí chân nguyên tốc độ liền bắt đầu tăng tốc. Mười hiệp sư hoàng chạm một mực chiếu cố đại gia tốc độ Nàng hiển nhiên biết Tà Ác Tâm Viêm chỗ ân thân, một đường hướng tây, dùng một ngày thời gian, ước chừng thẳng tắp tiến lên hơn 2000 dặm. Dung nham trên biển lớn, kỳ dị đứng lên một tòa dung nham núi, tại trên đỉnh núi, có dung nham suối phun tới nước mà xuống, hình thành hùng vĩ hỏa thác nước. Mười hiệp sư hoàng trạm gia hiệu, Tà Ác Tâm Viêm thì ở trong đó bế quan dưỡng thương. Năm người treo lơ lửng giữa trời đứng ở trên núi lửa. Đông Vương Vũ cùng thần côn tận khả năng giữ lại chân nguyên, trên bạo liền vòng mấy vòng, mới mang theo kinh khủng xuống. Wen, canh một bị đánh phương tạo nên. Trong giây mắt đó, mặt đất lại xuất hiện một cái sâu đạt hơn 10 mét hồ to. Hống lần này, không biết dùng nhiều ít lực lượng, đem tà Ác Tâm Viêm phúc Địa trực tiếp hủy. Ngào, gầm lên giận dữ, "Tà Ác Tâm Viêm tử dùng nham trong mưa thoát ra, các ngươi khinh người quá đáng, ta và các ngươi liệu." Nói, cái này cùng xung quanh hoàn cảnh cực không phối hợp hắc ngọn lửa màu xám, mang theo như là quỷ khốc phong thanh phóng tới Đông Phương Vũ cùng thần hồn, hắn rất thông minh, biết tại hỏa nguyên giữa, nhân loại lớn nhất không đứng. Không giống nhau Đông Phương Vũ hai người xuất thủ, cùng hai cái dị hỏa từ ba phương hướng ngăn cản mà lên. Vô ảnh trọng roi tại hống trong tay dụng pháp hoàn toàn khác biệt, vùng giống như bánh xe gió mượn dạng, phản phất hắn có không dùng hết lực lượng, hoặc là nói cái này 20 vạn cân cây roi quá nhẹ, nhịn không được liền muốn nhiều vòng vài vòng. Hống là roi roi đến thịt, 10 diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm là liều mạng tổn vệ, mặc dù bọn hắn trên thực tế vô pháp sẽ rách tà ác tâm viêm, nhưng cũng có thể tạo thành nó kịch liệt đau nhức. Mới đánh mấy hiệp mà tôi, tà ác tâm viêm thì minh bạch, cái này căn bản không có thủ khả năng. Hắn không chút do dự hướng phá tinh thần tổ viêm ngăn cản, mạng chạy trốn. Đông Vương Vũ cùng thần côn sa sa treo lấy bọn hắn. Không dám quá giáp tốc, bởi vì mức tiêu hao này quá lớn, trên thực tế bọn họ đã bắt đầu bổ sung năng dược. Giống. Đột nhiên, một số hình thể hơn 10 mét dung nham quái thú lao ra, đầy mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ cùng thần côn. Phóng tầm mắt nhìn tới, như là bầy sói một dạng. Xem ra Tà Ác Tâm Viêm cũng thật thông minh, lại đem bọn hắn dẫn tới bọn giá hỏa này xảo hoạt. Hai người không có cách nào, thử nhiều lần, cái gì xảo chiêu đều vô dụng, nhất định phải dựa vào quyết tuyệt lực lượng đem bọn nó đập nát. Cứ như vậy, chân nguyên tiêu hao thì khủng bố. May mắn bọn giá hỏa này quy không cao, hai người một bên đánh nghi binh, một bên chạy trốn rốt cục vòng qua địa bàn của bọn hắn. Phương xa có một mảnh u ám mây cảnh, thật giống như một khóa to lớn cây cột, lại giống như long quyển phong xoay quanh nhẹ nhàng di chuyển. "Đại ca, đây là cái gì? Ta vì cái gì cảm thấy lực lượng hủy thiên giật điện?" Thần Quân hoảng sợ nhìn lấy hắn, có chút lo âu hỏi. Đông Phương Vũ thần thức nô ra một tia, chậm rãi tiếp cận, "Ba." "Ba liên quang!" hắn hét lên một tiếng, "Lôi điện!" Màu xám lôi điện. Thần Quân kinh hãi mà lặp lại, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Đông Phương Vũ thần thức kích phát điện lưu. Vũ tại thủy tinh khô lâu được hỏi thăm, "Hầu lao, vì cái gì có màu xám lôi?" Ta có thể dùng nó thối luyện đao của ta sao?" Đông Phương Vũ sợ dĩ hỏi như vậy, là bởi vì cao giai niệm bình tôi lôi hỏa, có khả năng sớm sinh ra khí linh. "Không được, cái này là ác ngục ám lôi, trừ phi nhiệt độ còn cao hơn nó, cái gì đi vào đều là một chết." Nguyệt vọng hầu thần nhớ lại nói, "Ta nhớ tới ta trước kia giống như tại lữ hành giữa đại quy mô gặp qua chúng nó, tạo thành đáng sợ tử vong." Cách nó xa một chút, thứ này rất nhẹ, ưa thích phiêu đãng. Đông Phương Vũ mang theo thần hồn, xa xa muốn vòng qua cái này ám lôi, chuyển qua một góc độ, mới phát hiện cùng tinh thần tổ viêm thì đợi tại cái kia. "Khá lắm, cái này ám lôi còn có thể ngăn chặn thần thức." Tống Hiển nhiên cũng biết ác ngộng ám lôi, hắn bất đắc gì nói, "Ca à, cái này hắc lôi rất cảm môn, tựa như phiêu đãng hắc sợi đồng, cái đồ chơi này thổi qua một tòa thành đều có thể đem cái kia bôi thành đất bằng. Nhiệt độ của nó tại bạn dị hỏa 400 tên trái phải, chỉ có so với nó nhiệt độ cao mới có thể đi vào. Hai chúng ta cũng không dám tiến." Đông Phương Vũ nghĩ thầm, "Trán ở lẽ lại đây chính là kiếp trước trong truyền thuyết kia chấp hình cầu. Có thể cái này quy mô cũng quá lớn." Hắn đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, kinh nói, "Ngươi nói là, mười hiệp sư hoàng trạm cùng ta tâm viêm chính trong này chiến đấu?" Hắn đầu. Đông Phương Vũ nói, Vậy chúng ta vẫn phải lui ra phía sau, vạn nhất bọn họ cái cái này ám lôi, chúng ta chẳng lẽ không phải theo không hay. Ác mộng ám lôi lăn lộn lộn, bốn phía lan tràn đom nốt điện lưu hổ thành, tựa như một cái buồn nôn trùng kén, bao vây lấy một tát ma. Bọn họ chờ ở bên ngoài hơn 3 cách giờ, 10 diệp sư hoàng trả mới mỏi mệt không chịu nổi lao ra, thở dốc rất lâu, bộ phận bị đánh tan thần thể mới một lần nữa chiếu sáng rạng dỡ lên. Nàng không cam lòng nói, loại này màu xám lôi đỉnh giữa tràn ngập an linh, mà tại ác tâm viêm giống như chính là do loại này màu xám lôi hỏa diễm sinh, cho so ta càng có thể thích ứng ở trong đó sinh tồn chỉ muốn ở chỗ này mặt, ta không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, tinh thần tổ viêm ápúng loạn nghị kế, không có một cái nào hữu dụng. Đông Phương Vũ hỏi, có biện pháp nào có thể đem thứ này đánh tan? Đánh không rời, có khi đánh cơ hội nổ tung. Mười Diệp sư Hoàng Trạm bắt đầu giải thích, thứ này quỷ dĩ nhất, có khi chính mình thì tán, có khi lại biết không giải thích được sinh ra, mấu chốt là hỏa nguyên có rất nhiều. Chỉ cần không có thể giải quyết vấn đề này, chúng ta thì vĩnh viên bắt không được hắn. Đương nhiên, nếu có đại phong, tỉ như thiết công chúa quạt ba tiêu, là có thể đem nó thổi tan. Thiết công chúa, quạt ba tiêu. Đông Phương Vũ Triệt để hóa đá. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 498, trong lịch sử thứ nhất bánh lưu. Cảm tạ người sử dụng trời cao mây nhạt khen thưởng 588 sách. Thiết phiến công chúa. Quạt Ba Tiêu. Không thể nào. Đông Phương Vũ trợn mắt hốt mồm. Đại ca, ngươi có phải hay không đối với ta đặc biệt sủng bái a? Thần Côn Dương Dương đặc ý nói. Ồ, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Đông Phương Vũ mờ mịt đầu. Thần lấy ra quạt điện tại bên miệng khí, nên phong một cái biến làm một người cao đại cây quạt, ba khí hướng hướng bọn họ lời nói, đều đến đằng sau ta đến. Mười hiệp sư hoàng trạm ngạc nhiên nhìn lấy thanh này đại cây quạt, cẩn thận mà đứng sau lưng thần côn. Thần côn lỡ ngực lùi bụng, xoay tròn hướng về ác ngục ám lôi một cái. Hô. Một đạo gió lốc hướng về ác ma trụ một dạng ác ngục ám lôi thổi qua qua. Thần côn chính ngon lành là nhìn lấy đâu, nguy vọng hầu thân bỗng nhiên tại Đông Phương Vũ Thức Hải bên trong to, không tốt. Tăng cường phòng ngự, chạy mau. Chỉ gặp, này gió thổi lên ác ngục ám về sau, Nguyên bản đứng hướng lôi đột nhiên cùng đi cái ngoặt lớn eo, từ đầu trên chợt xuống tới. Cái này giống một đầu cự long đột nhiên chú ý tới dưới chân mấy cái con kiến hôi, chuẩn bị túi đầu đem bọn nó thổi đi. Mẹ của ta ơi ai? Thần Quân vội vàng toàn lực kích phát tay trái ban chỉ, nhất thời thủy quang đại phóng. Đông phương Vũ không nói hai lời, lập tức đem sở hữu chân nguyên rót vào Tử Vân Đỉnh, gào thét một tiếng, tính cả thần côn, tổng cùng hai cái dị hỏa, toàn bộ bao ở trong đó. Wen, Wen, Wen. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang lên, Tử Vân Đỉnh tựa như cuồn phong hãi bên trong tiểu trụ, khi thể bị ném lên trong mây, khi thể bị lệnh tiến biển, đến từ bốn phương tám hướng chấn động, đem Đông Vũ làm đến thất điên bắt đầu. Tuy nhiên chân nguyên sức sống mất hết, cũng may hắn thần thể đi qua hàm hư tân cùng thái thanh lộ giải luyện, vẻn vẹn bằng vào thần thể chi lực cũng không thua tại bình thường tứ phẩm võ sư. Nhưng chính là như vậy, cũng tại liên tục trong bạo tác giống tán giá nhất dạng. Mã não nhe răng trợn mắt điệu lại gọi, "Ta thủ thường, thần thể của ta khẳng định tụ thương. Tại sao có thể như vậy?" Thần quân Si ngơ ngác cầu nhỏ, rất giống tưởng lâm đậu. Đông Vương Vũ căn bản không còn khí lực thảo luận, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, tiểu lên tinh linh đan, mà nói, một viên cuối cùng. Đông Vũ cười khổ nuốt vào, vội vàng khôi phục. Gần một lúc lâu sau, Đông Vương Vũ mở to mắt, trực tiếp liền hỏi: "Sư Hoàng Trạm, nói cho chúng ta một chút tiết phiến công chúa cùng quạt bà Tiêu sự tình." Sư Hoàng Trạm suy nghĩ một chút nói: "Tại Hỏa Nguyên có hai đại vương giả, bọn họ là một đôi phu phụ." Vừa mới nghe đến nơi này, Đông Phương Vũ liền cảm giác không ổn, cái cầm đã đến rơi xuống. Nam gọi làm Đại Lực Như Ma Vương, nữ tên là làm Tiết Phiến công chúa, Như Ma Vương là Hỏa thuộc tính, nhưng Tiết Phiến công chúa lại là Hàn băng thuộc tính. Đông Phương Vũ hắn thầm, quả là thế. Cái này thật đúng là điểm như chính mình cùng trùng xuống một cái Hỏa thuộc tính, một cái Băng thuộc tính. Không đúng. Chợ hắn liền nghĩ đến Đây chính là tại Hỏa Nguyên Giữa, Hàn Băng thuộc tính sống thế nào?" Sư Hoàng Trạm tiếp tục nói, "Bọn họ có một thanh quạt ba Tiêu, có thể đem Hỏa Nguyên bên trong liệt hỏa cùng ta lôi toàn bộ phiến đi, lại bố trí Huyền Thiên Pháp sư đại trận, đem một khối trang viên che lại lên. Tại này Hỏa Nguyên Giữa, bọn họ là hạng nhất bá chủ, hai người đều là chuẩn thánh, tuy nhiên thiết phiến công chúa chỉ là sơ kỳ chuẩn thánh, nhưng cũng cơ hồ không có người nào dám trêu chọc bọn hắn." Thần Quân nghe ra cái gì, hỏi, "Nói như vậy, này Nguyên thế lực còn có khuyết? Bọn họ có khả năng hay không cho người khác mượn Tây Quạt? Trừ phi các có băng thủy Ngay nỗi cái kia thiết phiến công chúa cần thường xuyên ra ngoài tìm kiếm băng thủy. Từng có qua, vẫn là từ Bạch khởi băng quan trên gỡ xuống, bất quá, Thần Quân đã đưa cho bà. Lúc ấy, bởi vì hắn có can đảm dùng quan tài vật liệu cho chế tác chén rượu, các huynh đệ cũng đều sợ hai thán phục qua. Đông Phương Vũ suy nghĩ, hiện tại có Túng Địa Kim quan thuật, chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thực, nếu quả thật nguyên đầy đủ, hắn thậm chí có can đảm dựa vào cái này bạo thuật chính diện đối chiến Sở Hữu Thánh. Mặc dù không có băng thủy, nhưng hắn lại không thiếu cực phẩm tinh thần thạch, có cái này còn có không giống nhau sao? Lại suy nghĩ một lần, vẫn cảm thấy có thể thực hiện, nói Chúng ta đi thử xem, vạn nhất gặp nguy hiểm, các ngươi còn là tiến vào đi kia, tốc độ của ta nhanh nhất. Đại gia gia tử Vân đỉnh, y nguyên tử sư Hoàng Trạm dẫn đường, thần côn cảm thán, vị này thiết phiến công chúa thật là tở hở tở đáng kính, vị trưởng phu thế mà tình nguyện ở ở loại địa phương này. Tinh thần tổ viêm nữa nghiêm mà nói, lượng tình tương duyệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đông Vương Vũ cười thầm nhìn lấy Tư Hoàng Trạm, lại là rất tiến tính dáng vẻ. Ước chừng có 3 trình, sư Hoàng nhở đại gia đã tiếp cận chân như thức chậm rãi qua. qua mà hắn làm theo đem thần thức tiến vào thủy tinh cô lâu, lấy xem phim phương thức giải trang viên tính tượng. Ồ, sẽ không vận khí tốt như vậy a? Có vẻ giống như có nhân đang chuẩn bị vây công trang viên này đâu. Hầu thân thần thức chậm rãi dò qua, dù sao cũng là quá mờ manh, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý chỉ gặp một tòa cự đại trang viên bên ngoài, lít nhá lít nhít mà che kín các loại hỏa thú cùng dung nham thú. Cao mấy trăm thức thú vương ước chừng có thất cấp đỉnh phong dáng vẻ, tổng số không ít hơn 300 đầu. Cao lớn như núi dung nham thú cùng cấp thấp hỏa thú càng là nhiều như cá giết sang sông. Tại bọn họ bên ngoài có ba đạo khí tức cường đại, vậy mà đều là chuẩn thánh. Trong đó có một cái định phong chuẩn thánh. Không đúng, đại quy mô như vậy vây quanh, trong trang viên không có khả năng không có phát hiện a. Lại có, không phải cơ hồ không có người nào dám trêu chọc bọn hắn sao? Chẳng lẽ là trong trang xảy ra vấn đề? Thân thức tiếp tục hướng trong trang viên quét, một cỗ túc sát lực lượng tựa hồ tại tùy thời mà động, đó là trận pháp. Cũng không coi là bao nhiêu cao minh, chỉ ít Đông Phương Vũ không cho rằng nó có thể chống đỡ nhiều như vậy thú chiều trùng kích. Xuyên qua trận pháp, không có xúc động bất luận cái gì hệ thống báo động, thần thức đã triệt để tiến vào trong viên. Cái gì thiên pháp sư lại trận? Hoặc là lác, hoặc là cũng là phiên bản đơn giản hóa. Đông Vương Vũ chính nói thầm lấy, đương nhiên, nguyện vọng hầu thần quét hình đến một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, tựa như là một đóa đã cho nổ luyện ngục Phật Liên. Không đúng, so với chính mình luyện ngục Phật Liên phải cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ, tuyệt đối có thể đem đỉnh phong chuẩn thánh xé thành mảnh nhỏ. Có thể hay không thương tổn thế nhân, Đông Vương Vũ không biết. Mang đến cho hắn một cảm giác, đây chính là một quả bom hẹn giờ, mà lại là một quả gần như nổ tung bom hẹn giờ. Ông trời của ta, cái này muốn nổ, toàn bộ trăm viên, cùng bên ngoài những thứ này yếu khẳng định cùng một chỗ trở thành bột mịn chẳng lẽ là có ý liều mạng. Trong chốc lát, Đông Phương Vũ Cơ hồ muốn quay đầu liền chạy, đây thật là nội yêu ngoại hoàn a. Không đúng. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, vì cái gì giống như vậy ta luyện ngục Phật liên đâu? Nếu như vậy, ta có thể hay không có thể giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ đâu? Lại tra xét rõ ràng, rốt cục hiểu rõ nguyên nhân. Luyện ngục Phật liên là từ thần hồn chi lực cùng chân nguyên chi lực hai loại lẫn nhau bài xích lực lượng tinh tế bệnh mà thành, bản thân hình thành một cái yếu đất thang bằng, sử dụng lúc, chỉ cần phá hư cái này 1m vuông nhất định tự nhiên phát sinh đại bạo tạc. Mà bây giờ trang viên hoạch tâm tình huống tựa hồ là cực nhiệt cực hình thành một cái yếu thang bằng, rất treo rất treo yếu thang bằng. Choi không cẩn thận, cơ hội dụ phát kinh thiên động địa đại bạo tạc. Là ai? Ai dám giọ xét lao bà của ta dân phòng? Muốn chết. Ngay tại nguyện vọng hầu thần nghe được cái này, âm thanh chấn động động thiên địa giống to, vừa mới đem thần thức cấp tốc rút ra trang viên thời điểm, đột nhiên từ trong trang viên lao ra một cái lưu đầu mãnh lực quái. Dã hỏa này chừng trăm mét thân cao, toàn thân đen xỉ chẳng khác nào than gậy, anthracite, đỉnh đầu hai sừng đâm thẳng thương thiên, một đôi mắt bỏ chiếu lánh, đèn pha Một, một tay cao 9 cố liệt diễm xoa, đầu liệt hực, đi một bước, thân to lớn. Phía ngoài yêu thú nhất thời khẩn trương lên. Hầu thần rõ ràng dò xét đến ba cái chuẩn yêu thánh không chậm trễ chút nào lui nhanh. Mới vừa đi ra trang viên, đất bằng bỗng nhiên lên một đạo cuồng phong. Đại lực Như Ma Vương lấy tiếp cận Đông Phương Vũ Túng Địa Kim Quang thuật tốc độ giống phá hắc như gió vòng quanh trang viên gào thét một vòng, chín cố liệt diễm tháp thiên sao hoành tạo thiên quân. Thanh thế quá lớn, Đông Phương Vũ một hàng tùy sa, cũng đều nhìn thấy cái này cả đời đều khó mà quên được một màn. Đây rõ ràng cũng là mãnh cử tượng chạy tiến bẩy cửu, tuy nhiên cái này cũng đều là đại đầu, nhưng ở trước mặt của hắn căn bản chính là bá đầu. Natchi bay trời, máu tươi như mưa to. Vô số thê lương tiếng kêu rên đều là vừa vặn vang lên liền im bặt mà dừng, căn bản không có bất kỳ yêu tố gì làm cho bước tiến của hắn chậm lại. Quá chấn động lòng người, cái này như ma vương thật giống như mang theo một đài máy cắt cỏ, thú đầu như thảo. Đông Vương Vũ không lưu loát mà trợn xoay cổ, nhìn về phía Hống, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hống lần thứ nhất cam bái hạ phòng, ngoan ngoãn mà nói, "Chí ít, hiện tại ta không bằng hắn lực lớn." Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 499, Hỏa Vân Tà Thần. Nại lực Nưu Ma Vương từ đầu đến cuối chỉ có một động tác, phong quyền tàn vân một dạng vòng quanh trang viên cũng là một vòng. Trang viên này cũng có thể xương to lớn, nhưng Đông Vương Vũ mắt nhất hoa, chỉ cảm thấy không có vài phút hắn đã quay lại tới. Không có gì sánh kịp tốc độ lại thêm vô pháp địch nổi lực lượng, đầu này man Nưu chiến lược kinh thiên. Ở phía xa chợ giúp ba cái chuẩn yêu thánh uy hiếp càng nhiều yêu thú tiến lên chịu chết. Trong lúc kịch chiến Nưu Ma Vương đột nhiên trừng lên chiếu lấp lánh mắt bỏ, đang, đang, đang hướng bọn họ xông lại. Một số cấp 7 đại yêu mang theo chịu chết dũng khí vọt tới trước, lại căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. Hai cái sơ kỳ chuẩn yêu thánh vừa mới nghi chạy, cái kia đỉnh phong chuẩn thánh đột nhiên nộ lổng, "Đừng chạy, chạy cũng là chết." Nói xong, hắn hai tay vẫy một cái, hai đầu lang nha bổng đón gió căng phùng lên, dài đến trăm mét, xoay tròn đánh tới hướng Mây Nưu. Hai cái khác không dám biến hóa tác chiến, nhau nhau biến ra bản thể, một đầu ngàn mét hỏa mãng, một đầu xích sắt đại báo. Bốn thú đại chiến, chín cố liệt diễm thác thiên xoa phảng vất tắm ngập trời hoàng kim thần viêm, ba cái tuyệt thế đại yêu căn vốn không phải là đối của Vương, bất kỳ người nào cùng hắn đụng một cái, lập tức bay ngược vài trăm mét. Hai đầu lang nha bổng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng hắn nghện như là thiết khí đảo qua phá trống, phát ra khó nghe tà âm. Chỉ muốn theo loại nhịp điệu này, dưới mắt những bầy thú này tuy nhiều, lại không cách nào đối với trang viên cấu thành uy hiếp. Đúng lúc này, trang viên trên không bỗng nhiên cấp tới một cái quái vật khổng lồ. Dã hỏa này từ hỏa nguyên sông ra sau mới đột nhiên hiện hiện ra, bởi vì nó căn bản cùng hỏa nguyên một màu. Đây là cái gì? Thần quân kinh hãi hỏi, lão đại, cái này không phải liền là một cái thiêu thân sao? Quả nhiên không sai, đều nói lao vào chỗ chết, hôm nay có thể tính mở mắt, lai thiêu thân thứ này nếu như dài đến hơn 2000m, hình tượng sẽ như thế khủng bố. Nó cái kia mặt xấu xí trên che kín đại thụ che trời một dạng lông tơ, vẹn vẹn nhìn cái này, một phần nhỏ quả thực cũng là alien. Cái này to lớn thiêu thân mở ra từ ngủ trong cánh, hướng về dưới thân trang viên cũng là một cái. Vậy anh! Toàn bộ trang viên đột nhiên dâng lên cường quang, thật giống như nguyên bản trong suốt mấy tầng bỏ xả phòng bị cường lực để ép, quang mang từ hình bầu dục lập tức thì biến hình. Đông Phương Vũ thầm kêu hậm hực, đại trận này ngăn cản thú quần đều là cố mà làm, muốn phó loại này định phong chuẩn bản vũ Nhìn bộ dạng này, nhiều nhất có thể tiếp nhận nó 3 lần đánh kích. Một khi đại trận bị hủy, cái gì đều xong, đừng bảo là chúng nó chính là mình một thằng có thể hay không đào thoát cũng chưa biết chừng. Dù sao viên kia bom hẹn giờ quá mạnh. Đông Vương Vũ đang suy nghĩ phải chăng tiến hành với thủ, đại lực nhu ma vương điên cuồng đem 3 cái chuẩn yêu thánh đánh bay, dưới chân giẫm một cái, đại địa rung động, biến hóa một đạo hắc ảnh bộ về phía Hoàng Nga. Bằng bạc kim viêm từ đỉnh ba dâng lên mà ra, đại lực nhu ma vương trong con ngươi thần mang bắn ra, gầm thét lên, hỏa vân tạt hẳn, ngươi cái này hạ tiện, thừa dịp phu nhân ta sinh bệnh, tính là gì anh hùng? Đáng lẽ, Đông Vương Vũ gặp cái này mánh, động giao suy nghĩ, xong câu nói này, lập tức hạ quyết tâm. Hắn hiệu thần côn chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi hướng về phía trước tiếp cận. Hô, Hỏa Vân Tà Thần chấn động nga cánh, vô số hỗn độn bột phấn xoắn sao, cùng Nhu Ma Vương vừa mới tiếp xúc, liền phát ra liên tục nổ tung, ừ ừ huynh minh, đĩnh thái nhức óc. Ha ha ha. Châu Nốc, chỉ cần đem một hỏa thánh ngó sen giao ra, bản vương lập tức đi ngay. Hỏa Vân Tà Thần quẩy phong vân, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt tâm công. Người hắn mẹ nằm mơ. Ta giết chết người cái này vong luân phụ nghĩa đồ vật. Nhu Ma Vương trong mắt địa ngục sát thái, trong nháy mắt ra, tuy cầm ở trong tay của hắn, cũng đã mở rộng đến mấy ngàn thước dài, đâm thẳng hỏa nga đầu lâu. Hỏa Vân Tà Thần lục sĩ quạt liên tiếp, lục đạo cự lực rời núi lấp biển mà chặn đánh Đinh Ba, 2000 mét thân thể khổng lồ thật không thể tin linh hoạt xoay dịch, trong miệng vẫn không quên tiếp tục chọc giận Nư Ma Vương, Châu Nốc, đều nói các ngươi phu thê tỉnh thầm, ta nhìn cũng là tin đồn. Chỉ là một đoạn thánh ngó sen liền để ngươi không để ý lao bà cánh mạng, đáng tiếc a. Đáng tiếc. Nư Ma Vương là cái đại thổ kịch, chỉ biết mắng người, nơi nào sẽ giảng đạo lý. Bị hắn chặn đến hơn nửa ngày nói không ra lời, chỉ là táo bạo mà vậy Đinh Ba, hết lần này tới lần khác cái này Hỏa Vân Tà Thần Sa không phải ba cái kia chuẩn yêu thánh nhưng so sánh, lại có cùng hắn giữ lẫn nhau năng lực. Đột nhiên tại trang viên chỗ sâu truyền đến một đạo mang theo thống khổ giọng nữ, ngươi cái này bịuội, vô sỉ độ vật. Nhớ năm đó, ngươi đột phá chuẩn thánh thời điểm, nếu không có ta không để ý phu quân phản đối, đưa ngươi một đoạn còn chưa thành thục Mộc Hỏa Thánh Ngó Sen, nào có ngươi hôm nay. Mà lại, nếu như không phải tại không thành thục trước tụ thường, chúng ta một Hỏa Thánh Ngó Sen cũng đã sớm thành thục, như ngươi loại này bận tâm mục phổi độ vật, chúng ta cũng là chiến tử, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Hỏa Thần bị vài điểm, quá hóa giận, giống to, đã các ngươi phụ không biết thời thế, cũng đừng trách ta tâm thủ lạc. Các huynh đệ, kích đại trận. Theo hỏa vân tạ thần một tiếng mệnh lệnh, vô số yêu thú cùng hỏa thú từ bốn phương tám hướng trùng kích đại trận, hộ trang đại trận lần nữa dâng lên hào quang rực rỡ, nhưng cái này ở trong mắt Đông Phương Vũ, lại phản phất là hồi quang phản chiếu. Rít. Bình sinh lớn nhất nhận không được người khác gần tình Đông Phương Vũ, tự nhiên thống hận nhất vong ân phụ niệm người, hiện tại biết giữa bọn hắn ân kỷ chân tướng, cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, từ yêu thú hậu phương rít đi qua. Chân Nguyên nhất định phải tiết kiệm, lần này Đông Phương Vũ toàn là đang dùng hồn tâm huyết chiến. Động, mà ra, một mà phá tiến đàn yêu thú. Vào thì tâm thanh rõ ràng truyền đến, Phạm La gặp được đại yêu ngăn cản, hắn liền không chút do dự mà dẫn bạo hóa lôi ấn, mấy trục, trên trăm thanh giao găm sắc vỡ, cấp 7 đại yêu lập tức sổ sách. Nguyên vọng hầu thần đã là chuẩn trí tôn hồn niệm sư mức độ, này danh xưng động ngôi sao cảnh, ý tứ cũng là hắn nhất niệm đầu cũng đủ để cho tinh thần lay động, đây là sao mà lực lượng khủng lồ. Hầu lao chỉ là đơn giản thúc ép ra vô số nhát hồn âm, liên kết đến yêu thú máu chạy thành sông. Hướng là bạo khí, từ tại kinh nghiệm của mình, đồng hận bọn người. Hắn mong đưa ảnh tiền, tay phải đánh ra từng cái thực chất tính quyền, giết đến người ngã ngựa Mười Diệp sư Hoàng Trạm biết tất cả mọi người là giúp nàng, lúc này cũng hiện ra nàng hỏa vương uy lực chân chính, nàng từ bỏ cùng Đông Phương Vũ dắt tay công kích, một mình vạch ra hình xoắn ốc, vây quanh trang viên tìm kiếm cao giai đại yêu, bày ra đổ sát. Tinh thần tổ viêm tuy không bằng sư Hoàng Trạm mạnh như vậy, cũng là so ra mà nói, đừng nhìn hiện trường đều là hỏa thú cùng hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng căn bản chịu không được nó chúng kích, toàn bộ tiêu thảm hóa thành hỏa điệp. Thần Quân đến Đông Phương Vũ nhắc nhở, không đại lượng tiêu hao chỉ theo đại ca Dù cho dạng này, Lữ Lương Việt Y khoa đại lưỡi đao không ngừng sắc bén bay ra, vô thượng quỷ một dạng mà thu gật lấy cánh Đột nhiên biến hóa khiến Hỏa Vân Tà Thần trở tay không kịp, vừa mới bị điều đi nội tuyến ngàn mét hỏa mãng cùng xích sắc đại báo lần nữa gào thét mà ra. Hống nào về phía hỏa mãng, vốn đợi bắt lấy chỗ yếu hại của nó, bởi vì mãng sàn này đại lực thoát khỏi, chỉ một thanh bóp lấy cái đuôi của nó. So đại lực như Ma Vương vừa rồi chơi vô địch phong hỏa luân một màn càng kinh người hơn phát sinh. Hình thể như bình thường thỏ hống, còn không bằng lửa này mãng một mảnh lẫn giáp lớn, chỉ gặp hắn cuồng bá vô cùng vung hỏa mãng. Ngươi nào cầm hỏa giữa trời múa, như là vận chuyển một đầu cuộn trào lửa, lại như hỏa thần hỏa hỏa đại báo, một người đánh hai. Hơn nữa còn đem xích sắc đại báo đánh cho không ngừng tiêu diệt. Lúc này, hỏa mãng thân thể không ngừng nện ở hỏa nguyên thượng, u u anh minh để nhân tê cả da đầu. Đại địa phái nức, vô số yêu thú hóa thành một biển, cái này đại mãng cơ bản đã thành không cân mì sợ. Không trung tác chiến như Ma Vương cùng Hỏa Vân Tà Thần đều bị kinh ngạc đến mê người, Hỏa Nguyên giơ khi nào ra như thế một cái uy mãnh con thỏ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 500, băng phách dựng hỏa hai, có hứng đối đầu thiên quân, quét ra mạng lớn sân chống, Đông Vương vô cùng thần côn rốt cục tiếp cận trang viên. Hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng cao cấp hồn niệm sư năng lực lại làm cho hắn rõ ràng cảm giác được đại trận này yếu kém câu. Vô số niệm lực tia hắt vây đi ra ngoài, nơi nào có ẩn tàng lực lượng ngăn cản, nơi nào là mắt trận chỗ, không thể độ trạm, nơi nào có nhỏ hẹp khe hở, bị hắn rõ ràng bắt. Dọc theo những thứ này khe hở, Đông Vương Vũ rẽ trái lượn phải, vừa ơ ý mà thuận lợi mà đi vào. Thần quân kinh ngạc kêu to, "Không thể nào, lão đại, ngươi so ta còn hiểu trận pháp? Ta thật không hiểu." Đông Phương Vũ cười khổ nói, "Chỉ là có thể cảm giác trên con đường này không có ngăn cản, ngươi nắm chắc giúp hắn một lần nữa bố trận, trận này quá kém, ngay cả ta đều có thể đi vào." Đông Phương Vũ trên thân còn có 10 cái trận bàn, đoán chừng đều là thấp kém, chẳng qua có thắng không, toàn bộ giao cho Thần Côn. Thần Côn chính mình cũng khâu ít, hiển nhiên so Đông Phương Vũ cao cấp, hắn một bên khẩn cấp bố trí, một bên nghe Đông Phương Vũ chỉ điểm, nơi này, nơi này còn giống như là yếu. Thần Côn lộ ra biểu tình cổ quái, đại ca thật là quái thai à, giống như liền không có hắn không hiểu. Lúc này, hống, 10 Diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm đều thu nạp đến trang viên bên cạnh, theo Đông Phương Vũ chỉ thị thông đạo tiến vào trang viên. Hống trực tiếp vào, lúc này, này đã thành một đống bùn nhão, đến mặt đất động đều không cách nào động. Trong đi đến đầu chăn trước đó, tại nó ánh mắt hoảng sợ giữa, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng tìm đòi. Một quả trói mắt hỏa hồng sắc yêu hạch bị hắn lấy ra, tựa như mỹ lệ nhất hồng bảo thạch. Con trư chết uấn lên hỏa mãng trơ mắt nhìn hống đem so bản thân hắn còn lớn hơn yêu hạch nuốt vào, chứng mắt tắt thở. Không biết nó có phải hay không bị hủ chết. Hống một bên lẩm bẩm, cái này lưu cho đệ đệ ta làm thịt kho tàu thịt dần ăn. Một bên tiểu trảo lật một cái, đem lại mãng thu lại. Mười diệp sư có chút hoảng sợ nhìn lấy ẩn ấp mà hít vào khí lạnh, cái này con thỏ quá lợi hại, để cho nàng có loại cảm giác bất lực. Đại lực lưu ma vương gặp có người tiến vào trong viên. Không dám thất lễ, cung cấp tốc thoát khỏi chiến trường, lách vào trong nhà mình. Bởi vì yêu thú vừa rồi hy sinh to lớn, mấy cái yêu vương không dám tiếp tục công kích, cũng đi xuống khẩn cấp điều hành đến mã. Này, mấy người các ngươi chẳng lẽ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Lao Nưu nhoáng một cái đánh ba, hư không đánh rách tạc ơi. Đối phó loại này, người thẳng thắn, Đông Vương Vũ Lựa chọn nói thẳng, há miệng liền nói, châu Vương, thực không dám giấu giếm, chúng ta vốn là đến mượn quạt ba tiêu khu trừ lôi, không nghĩ tới gặp được như thế mấy cái lây báo ân hú đành phải trước giúp ngươi giải quyết." Lợi ít mà ý nhiều, không có bất kỳ cái gì hư đầu bán não trực tiếp đem lão Nưu nói sững sờ, mấy chục giây sau mới nghi ngờ hỏi, các ngươi thật không phải đến đoạt một hỏa thánh ngò sen. Thần Côn Phúc rất vui, cười nói, lão Nưu vương, ngươi nói cái này ngò sen, chúng ta trước đây nghe đều chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới Nưu ma vương vẫn không thuận không dung tha, truy vấn, vậy các ngươi bây giờ nghe nói, có phải hay không môn cướp? Đông Vương Vũ cùng thần côn nghẹn họng nhìn chân trối, như thế quy thẳng tính khí, quá đáng yêu. Liền hắn phu nhân đều nghe không vô, xa xa mang theo rõ ràng cảm giác suy yếu nói, ca, không, có sơ so vừa rồi tệ hơn tình huống, cái này nên là bằng hữu. Cơ hồ là tại thiết phiến công chúa vừa mới nói xong, Đông Phương Vũ vừa lúc nói, "Chúng ta không chỉ có sẽ không đoạt ngươi đồ vật, mà lại tại đánh lui mấy tên khốn kiếp này trước đó." Quạc Liên tiếp tử đồ không ngượng. "Làm sao? Ngươi không tin trên thế giới có người tốt sao?" Lao Nhiêu nặng nghề mà gật đầu, nói, "Không tin." "Ta thế. Đông Phương Vũ im lặng, hơn nửa ngày mới từ không khí ngột ngạt giữa thông thả lại sức, nói, "Không tin ta cũng không có cách, Thần Quân, ngươi tiếp tục hoàn thiện trận pháp này, đoán chừng bọn họ khả năng sẽ còn tiếp tục tụ tập yêu thú." Tiếp theo, Đông Phương Vũ dứt khoát không để ý tới hắn, về trang viên chỗ sâu nói, "Đại Tẩu, Ta là cao cấp hồn niệm sư, cảm giác ngươi cái kia xảy ra vấn đề, băng hỏa nghiêm trọng xung đột. Các ngươi dựa vào nổi giận thêm nước, nước nhiều thêm lửa biện pháp căn bản không thích hợp, càng chậm vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Có thể hay không để cho ta băng bận bịu nhìn kỹ một chút? Ồ. Hai tiếng kinh nghi phát ra, Nưu Ma Vương kinh ngạc đến ngây người. Khoảng cách xa như vậy là hắn có thể phát hiện vấn đề, còn có như thế chuẩn xác, đồng thời nói rất có đạo lý, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Huynh đệ, lão Ngưu lập tức thì biến khẩu khí, nếu như ngươi thật có thể cứu ta phu nhân, đừng nói mượn dùng cây quạt, nó sen ta cũng có thể cho ngươi một thôi. Phương Vũ lắc đầu, Một bên đi về phía trước, vừa nói, ta căn bản không muốn cái gì ngò sen, ngài nắm chặt dẫn đường đi. Lão Nưu Đăng, Đăng đặng bước nhanh chân, vừa đi vừa thu nhỏ thân hình, còn không ngừng mà lầm bẩm, sao lại có thể như thế đây? Toàn hỏa nguyên yêu thú đều muốn trộm ta ngò sen. Đông Phương Vũ đành phải không để ý tới hắn, đi theo hắn đi vào một cái dùng âm lãnh đông thạch xây thành gian phòng, đối diện một cái băng thủy chế tắt trong suốt rất lớn, một người mặc áo xanh biếc nữ tử giống như tiên cơ, nhưng người hướng ra phía ngoài nằm ở trên giường, đầy mặt vẻ khổ. Không giống nhau Đông Phương Vũ hỏi thầm, nàng trước nói, tiểu nữ thiết phiến cảm ơn nhân. Ta đây là trong bụng yêu hạch bị hỏa độc xâm lấn, cùng mình băng phách dây dưa, dần dần khống chế không nổi. Đông Phương Vũ gật đầu, ra hiệu nàng chờ mình kiểm tra. Nhắm lại đôi mắt, Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần đồng thời bắt đầu điều tra. Hai đạo thần hồn chi lực cực kỳ cẩn thận mà thọ vào nàng trong bụng. Cực hàng cảm giác để Đông Phương Vũ nhịn không được treo lên lạnh run, công lực của nàng có thể cao hơn trùng sướng như nhiều, thể nội tựa như một cái vạn tái băng xuyên. Lại tiến về phía trước, đột nhiên liền xuất hiện hùng vị kính tượng. Thật như là có hai cái gương, một mặt băng kính, một mặt kính lốt. Băng kính bao vây lấy kính lốt, đối chọi gay gắt chẳng có lấy. Vô số hỏa tia cùng băng ti từ hai cái mặt kính mở rộng đi ra, giống như bạch tuộc quân quýt lấy nhau. Hai bên năng lượng tại phu phụ hai người không ngừng tăng thêm hạ, đã lớn đến hữu chết người cấp độ. Có thể nói, thoáng mất cân bằng, cũng là thây ngang khắp đồng cục diện. Bây giờ có thể duy trì ở cái này cực kỳ yếu ớt thăng bằng, quả thực cũng là kỳ tích, coi như thiên địa vĩ lực cũng làm không được. Đông Vương Vũ chỉ có thể sợ hãi tháng phục, đây là đại khí vận. Thần hồn chi lực xuyên qua kính lốt, trong chốc lát như là gặp pháo lạc chi hình, đây chính là trực tiếp tác dụng tại thần hồn trên, Đông Vương Vũ đau trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy mặt. Đây là cái gì? Đông Phương Vũ cùng ngượng ngọ hầu thần trăm miệng một lời kinh hô lên. Lại là một cái tấm thần hòa hài đồng. Mấu chốt là cái này hài đồng quá nhỏ, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, ngược lại càng giống là một cái hòa linh. Đông Phương Vũ kinh ngạc mở mắt ra, ai cũng có thể nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy cực độ ngạc nhiên. "Thần côn, chúng, cùng Nhu Ma Vương phu phụ tất cả đều hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi, các ngươi, thế mà không biết mình có hài tử?" Đông Phương Vũ lắp bắp nói. "Ngươi nói cái gì?" Đại lực Nhu Ma Vương từng thanh từng thanh Đông Phương Vũ bắt lại. Chuyện đột nhiên xảy ra. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ như vậy làm mẫu, Đông Phương Vũ giống như tiểu kê bị hắn nhấc trong tay. Hống giận, bạch quang lóe lên thì sông đi lên. Đang, lỗ mũi trâu trên rắn rắn chắc chắc mà chịu nhất quyền, vừa vận lao ngưu nhớ tới đem Đông Phương Vũ đung xuống, sau đó hai người đều tại hống cự lực hạ đụng vào trên vách tường, đập nát không ít đông thạch chế thành đồ dùng trong nhà. Lão Ngưu căn bản không quan tâm, chấn động rất xuống trên người đông thạch, trừng mắt mắt bỏ hỏi, người nói là sự thật. Đông Phương Vũ đứng lên, nói, thật, vô cùng thật. Hai tử đều đã tại hoạt động, là đứa bé trai. Nếu như hắn một khi nghĩ ra được, thì phiền phức lớn. Nyu Ma Vương nước lấy miệng rộng, cười ha ha vài tiếng, đột nhiên thì biến thành gào khóc khóc lớn, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Con của ta a, phu nhân của ta a. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 501, Hường Hải Nhi xuất thế. Mặc kệ Nyu Ma Vương gào khóc khóc lớn, Đông Vương Vũ cau mày nghĩ biện giờ hở tờ y hế ú ách. Cái kia kính lốt cùng băng kính ở giữa dây dương hỏa kia cùng băng ti hắn có thể giải, dù sao cái này không thể so với lúc ấy Mai Sơn chốt là giải khai về sau nhất định phải cấp tốc giảm bất hỏa năng cùng băng năng. Giảm bất băng năng dễ làm, nhưng hỏa năng lại không cách nào giảm. Nếu như cưỡng ép giảm bất hỏa năng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng sau khi sinh hại tử. Tiên thiên suy yếu lâu ngày phiền toái nhất, trong thai thụ thương sẽ ảnh hưởng cả đời. Người tại sao không nói chuyện? Người đến cùng có bệnh thờ hở tờ y hế u áp nào không? Như ma vương quát. Đông Vương Vũ vẫn là không để ý tới hắn, tiếp tục suy nghĩ lấy phương án. Lúc này, Thiết Phiến công chỗ nói, không được thì bảo đảm hại tử đi, ta chỉ cầu có thể coi trọng hắn nhất nh nhãn. Vũ mắt sáng lên, hỏi, "Trâu Vương, các ngươi có hay không bảo mệnh đang dự?" ngươi không phải nói ngươi không đoạt sao?" Nưu Ma Vương trừng mắt hỏi. Đông Phương Vũ xoa xoa mi đầu, nói, "Cho phu nhân ngươi ăn." "Vậy không được, là hỏa thuộc tính bảo dược." Đông Phương Vũ nghe xong, vội vàng âm thầm hỏi Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả không tình nguyện giao cho hắn một quả màu xanh biết đang ăn dược, nói, "Cái này thật không nỡ, thất phẩm kéo dài tính mạng tiên đan, thời khắc ngấu chốt có thể cứu mạng." Đông Phương Vũ đáy lòng thầm than, "Bồi chết." Đem kéo dài tay, lờ, có thể quá lớn, hắn hiển nhiên là muốn hai người đều cứu. Nhu Ma Vương xoa xoa tay, cắn dầy bờ môi, nói: "Ta thừa nhận, trên thế giới có người tốt." Đông Phương Vũ nói: "Chị Dâu, ta đến nói một chút phương án, cần ngươi toàn lực phối hợp." Thiết Phiến công chúa cảm kích gật đầu. "Ta một hồi sẽ đem hồn lực làm hơn vạn phần, tranh thủ đồng thời giải khai ngươi kiện Hàng Hỏa Thai băng kính. Ngươi cần chính là, mỗi khi ta giải khai một chỗ dây dưa về sau, ngươi liền lập tức đem nơi đây băng thuộc tính năng lượng yếu bớt. Thẳng đến sau cùng, toàn bộ hóa thành thân thể ngươi bình quân mức độ. Ngươi hồn lực có thể làm hơn vạn phần." Nhu Ma Vương vừa mới hét lên kinh ngạc, lập tức lấy tay che miệng của mình. Hiện tại vấn đề là Ngươi đem chính mình băng năng yếu bớt, ngay lập tức sẽ nhận hại tự hỏa thai phá hư. Cái này ta vô tờ hở tờ y hế u áp cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, ngươi đem viên thuốc này ngậm trong miệng, nguy hiểm nhất lúc nuốt vào. Nói xong, Đông Phương Vũ đem đan dược giao cho Thiết Phiến công chúa, tại nàng cảm kích trong ánh mắt, sau cùng cùng điệu, phía dưới là trọng yếu nhất, có thể giữ được hay không mệnh của ngươi, quan trọng ở chỗ ta giải khai hơn vạn cái dây dừa tốc độ. Nếu như ta có thể tại mấy trăm hơi thở giữa giải khai, ngươi không có vấn đề, nếu như nửa canh giờ trở lên, thì xong. Nguyên cớ, ta tuyệt đối không thể bị quấy giấy. Sẽ không, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Nư Ma Vương lở thẻ son sắc mà báo chứng. Đông Phương Vũ cổ quái nhìn lấy hắn, nói: "Vậy các ngươi còn có không đi ra thủ hội trang viên, vạn nhất để bọn hắn xuống tới, ta hồn lực hơi một chút lắc một cái thì vạn sự đều yên." "Đúng, đúng, các ngươi mau đi ra thủ hội trang viên." Nư Ma Vương vây tay thúc dục. "Nói ngươi đâu?" Đông Phương Vũ trừng mắt về phía Nư Ma Vương, "Cái kia hỏa vân tà thần lợi hại như vậy, huynh đệ của ta thụ thương làm sao bây giờ?" Nư Ma Vương sững nửa ngày kiên quyết vây tay nói: "Không, không, không được, ta không thể đi ra ngoài, đây là lao bà của ta, cái kia có thể quăng đệ ngươi ở bên trong, ta không yên lòng." Người anh! Phản Phật La đặc biệt vì Đông Phương Vũ lo lắng làm chú giải, phía ngoài đại trận lọt vào mãnh liệt tấn kích. Mặt đất rung chuyển, gian phòng lung lay sắp đổ. Đông Phương Vũ nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, nói: "Tình huống vạn phần khẩn cấp, hai tử tình huống so bên ngoài còn có nguy hiểm, trong nháy mắt liền có khả năng phát sinh hối hận không kiềm sự tình. Cái này lão ca như thế bất thông tình lý làm sao bây giờ?" Thiết Phiến công chúa Ai yêu một tiếng, hiển nhiên là trong bụng kịch liệt đau nhức, giọng căm hận nói: "Lao Nhiu, ngươi có phải hay không muốn hai mẹ con chúng ta đều chết, ngươi lại đi tìm tiểu yêu tinh a." Nhu Ma Vương mãnh liệt nâng lên chân, lại lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cạ giận nói: "Ta đi làm chết đầu kia phi chủng." Nói xong, Như Ma Vương biến hóa một đạo hắc quang tránh ra khỏi phòng. Đông Phương Vũ nói: "Thần Côn, ngươi cẩn thận, khắc tiếp cận cái kia hóa hình đại yêu, chỉ can thiệp bọn họ không được đụng tiếp xúc trận giờ hở tờ y e u áp là đủ." Thần Côn cùng Hống đều biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Từ địch ta về số lượng nói, muốn làm đến điểm này rất khó khăn. Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, phía ngoài chiến đấu vang lên, đại trận tạm thời bị duy trì ở về sau. Đông Phương Vũ hít sâu mấy lần, cuối cùng nói: "Đại đầu, tuyệt đối trong miệng đang Tại thủy tinh khô lâu bên trong, Đông Phương Vũ hướng Hầu Thần nói: "Hầu lão, Vẫn là ngươi xuất thủ, ta chuẩn bị tứ người. Hết thể sẵn sàng về sau, Đông Phương Vũ đứng dậy đi vào trước giường, tùy thời quan sát thiết phiến công chúa tình huống. Nguyên vọng hầu thần vừa rồi đã tính toán băng ti cùng hỏa tia số lượng, lúc này thi triển hồn lực như tơ, một vạn đạo thần hồn tơ mỏng đồng thời động tác, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. A. Thiết phiến công chúa dựa theo Đông Phương Vũ nói, dứt khoát giảm bớt băng kính trên năng lượng, cùng chính nàng hoàn toàn ngược lại cuồng bạo hỏa năng trong nháy đem bụng nàng đốt bị năm chặt nhân tâm phổi kịch liệt đau nhức để cho nàng hận không thể ngất đi. Nhưng Đông Phương Vũ cũng sẽ không để nàng đi, trên thực tế cái này phẫu thuật quá trình bên trong Nhất định phải nàng báo trì thành tỉnh phối hợp, đây quả thực là tán nhẫn. Thiết phiến công chúa hai tay cắm sâu vào băng tủy bên trong, nửa người trên cùng hai chân co rút, nhưng nàng lại duy trì bụng bất động. Đông Phương Vũ trở nên hoảng hốt, bởi vì băng trên giường lúc này đã không phải một cái mỹ nhân, mà thành một cái lồng lấy nữ nhân quần áo bạch hồ ly. Cái này bạch hồ xinh đẹp không có thiên lý, đến mức Đông Phương Vũ biết rõ là lao bà của người khác đều muốn ôm hôn một cái. Đây là trời sinh hồ ly mỹ thuật, Đông Phương Vũ vội vàng cắn xuống đầu lưỡi, đem thuần chân nguyên vào bạch hồ thân thể. Và anh, Lại chợt lại bị manh kích một chút, xem ra rời đi hầu thần cái này chuẩn trí tôn bọn họ ở vào yếu thế. Bên ngoài chuyển đến như ma vương gần như điên cuồng tiếng rống, gian phòng bên trong lung la lung lay, nguyện vọng hầu thần cơ hồ thất thủ. Bạch hồ mồ hôi đã đem toàn thân đẫm, trắng đoan lông tóc đều thành túm. Hầu thần còn có bao nhiêu? Đông Vương Vũ nhìn tiết phiến công chúa nhanh không kiên trì nổi, vội hỏi. Cái này cùng lần trước phụ văn khác biệt, tại trong phạm vi nhỏ tầng tầng lớp lớp, không có cách nào đồng thời phá giải, bây giờ còn có tầng cuối cùng, lập tức tốt. Đạt được hầu thần trả lời chắc chắn, Vương Vũ lập tức nói, đại tẩu, có thể nuốt cái kia Vành, đại trận lại bị trọng kích, hầu thân rốt cục có vài chỗ dây dưa không có giải xong liền bị đụng gãy. Vành, vành, vành. Thiết phiến công chúa bụng phát sinh 3 lần tiểu quy mô nổ tung, nàng kêu thảm một tiếng, rốt cục ngất đi. Bất quá, may mắn đan dược là an bảo. A! Một tiếng to gió hò hét đâm xuyên trời cao, một đạo hồng quang từ bạch hồ dưới thân thoát ra, lập tức hô to, "Nương à, như để ngươi chịu khổ." Đông phương vũ trận mắt hồ muội. Tiểu gia hỏa này đi ra liền sẽ nói lời nói, vẫn là hình người. Cái này coi là gì chứ? Cha mẹ của hắn đều là không hơn không kém yêu thú a đã biến hóa, có thể là đột nhiên lên cao nhiệt độ, cũng có thể là kịch liệt đau nhức đột nhiên biến mất, thiết phiến công chúa chậm rãi tỉnh lại, nhìn lấy bay múa ở trước mặt mình chỉ có 5 đấm lớn hài tử, lộ ra vô cùng thỏa mãn mỉm cười. Thái thượng lão quân, A di đà Phật, Thánh mẫu Majia, Đông Phương Vũ lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nên làm đỡ đẻ sư sao? Từ độc rất thú, đến trong dòng kim mạch, cái này là giúp mình cái thứ ba trẻ sơ sinh xuất thế. Nương, ta đã sớm có thể đi ra, không dám động, may mắn người ca, ca này hỗ trợ. Hưng hài nhi rơi vào thiết công chúa trên thân, lại không có năng cảm giác. Hỗn Thiếp phiến công chúa vui vẻ cười, "Đây là thuốc thúc của ngươi, sao có thể gọi ca đâu?" "Hô." Trong lúc kịch chiến Nhu Ma Vương hiển nhiên là phát hiện hài tử xuất sinh, trực tiếp xuyên thấu gian phòng, lện vào trong phòng, vui vẻ nói, còn của ta đâu?" Lao cha, ta ở đây." Hồng Hải Nhi từ trên người Thiếp phiến công chúa nhảy đến Nhu Ma Vương trước người. "Cha ngươi lớn như vậy, ngươi làm sao nhỏ như vậy?" Lao tử là hắc, ngươi như thế nào là đỏ?" Nhu Ma Vương quái dị mà trừng mắt mắt bỏ, nói không đến tứ lục. "Răng rắc." Hưng Hải Nhi tay nhỏ một thanh bẻ gậy chín cố liệt diễm thác thiên xoa trên một góc cầm trong tay giống như hỏa diễm thường, mặt lộ vẻ ngoan lệ mà nói: "Nương, cha, ta báo thủ cho các ngươi qua." Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chỗ giữa, một đạo hồng quang bài không thẳng lên. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 502: Thai trung thành thánh mãnh liệt côn trùng. Mắt thấy vừa vừa ra đời hồng hải nhi thế mà thoát ra ngoài, dọa đến thiết phiến công chúa cùng Nhu Ma Vương quá sợ hãi. Nhu Ma Vương cùng Đông Phương Vũ vội vội vàng vàng cùng đi ra ngoài. Bởi vì Vương không chịu trách nhiệm tự ý vị trí, để lâm đây. Trần Côn càng thêm uy cấp, bên cạnh hắn vây quanh ba kiện bình vương, Cầu Long Đổng, Trúy Ban Chỉ, lực lượng Việt toàn bộ đang liệu mạng phòng thủ, vẫn lạc ngay trong ngáy mắt. Đông Vương Vũ con mắt trong nháy mắt đỏ, lúc này hắn giết cái kia lão nhu tâm đều có, lại cũng không đoán hỏi tới tiết kiệm chân nguyên, Tử Vân đỉnh bành chướng mà ra, Tử Vân sinh tử giới trong nháy mắt bao phủ tại Sích Sắc Đại Báo toàn thân. Ông hư không trong nháy mắt phát ra vô số lần chấn động, kinh khủng âm công giữa, Sích côn, anh, đến mịn mà như là bạch ngân tác phẩm nghệ thuật lôi đình thú tại đại bào cái chán chợt lóe lên rồi biến mất. Bạch, to lớn báo tử đầu trên không trung nổ tung hoa, bởi vì báo vi đông đường, không có đầu đại con báo quỷ gì hướng, về, sau ra tốc phóng tới Tử Vân đỉnh. Đông Vương Vũ vừa lúc nhớ tới Hống Tiêu Diệt Hỏa mang lốc, đem báo thi tù nhập trong đỉnh. Chỉ có tiểu áp thích can yêu thú, lúc này tiện nghi hắn, hai đầu chuẩn yêu thánh a, ngẫm lại đều không bố. Đông Vương Vũ thu hồi yêu đan tìm hống, lúc này mới phát hiện, Hoàng Hải Nhi lại một mình đứng một cái xác định phong chuẩn yêu thánh. Tuy nhiên đây không phải hỏa vân ta thần, thế nhưng là thực sự cấp 8 cùng cực đại yêu. Vừa rồi một người độc chiến hai cái đỉnh phong chuẩn yêu thánh hứng bị Như Ma Vương cha con thay thế đi ra, cũng là mệt mỏi gấu, tới trước Đông Phương Vũ nơi này ăn đại báo yêu hoạch, thở hào hển nghỉ ngơi khôi phục. Hưng Hải Nhi lúc này hình thể đã có phổ thông hài đồng lớn nhỏ, nắm cha của hắn một cố xin đầu, đúng là vô cùng phù hợp. Tuy nhiên không có gì bố cục, nhưng bẩm sinh tốc độ cùng đại lực, lại thêm so cha của hắn còn có thuần túy hoàn năng, để đối thủ cảm giác vô cùng khó giải quyết. Trận chiến này lớn nhất xem chút thì là đối phương căn bản đánh không đến hắn. Hưng Hải Nhi tựa như không trung lưu hình, tựa hồ sẽ bị đối phương phát ra công kích thổi đi. Khi Tôn Sơn Hà Hùng mãnh công kích còn chưa tới trước mặt hắn, hắn đã bị cái này cuồng phong thổi đi. Nhìn qua, tiểu gia hỏa này phản phất tung bay ở đối phương công kích bên ngoài, nhưng hắn cái kia tốc độ khủng khiếp lại làm cho hắn tùy thời có thể ra bây giờ đối phương phòng ngự yếu kém câu. Lại thêm cái kia có thể tay không bẻ gãy bát phẩm đỉnh phong niệm binh đại lực, nhìn qua, một trận hắn sẽ không lỗ. Chính đang khôi phục thần côn ngạc yên nói, tiểu tử này xuất thân cũng là sơ kỳ chuẩn thánh, chiến lực còn có siêu việt đỉnh phong thánh, cái này cũng quá không công bằng. Việc này cũng phá vỡ Vũ nhận biết, liệt, cũng không có này. Hống biết đại ca hồ đồ, giải thích nói Sinh linh giữa lúc sinh ra đời cấp bậc cao nhất còn có là Trăn Long, sinh ra cũng là chân tiên cấp bậc, so với hắn lại mạnh quá nhiều. Càng quan trọng chính là có thể thành hay không lớn lên. Đông Phương Vũ không khỏi than thở, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, nhân loại đau khổ tu hành, có thể tu thành chân tiên nước giữa không một, thật là long thế mà xuất sinh cũng là chân tiên. Không gặp thần côn cùng hống nghỉ ngơi không sai bị lắm, không hề cần hộ trợ hở tờ i e u a, Đông Phương Vũ rút đao phóng tới không trung chiến trường. Đúng vào lúc này, cùng Hồng Hải Nhi đánh lâu thua thiệt đại yêu cục biến hóa ra bản thể, một cái có hơn 300m lớn nhỏ hỏa ông con cấp Hỏa Thiểm há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, tràn ngập khô nóng cùng tanh hôi. Hung Hài Nhi xuất sinh đến nay trận chiến đầu tiên, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Hắn chỉ cảm thấy cái này vũ khí thương tổn không hắn, liền hướng vào phía trong sông đi vào. Kết quả quang mang lóe lên, một đạo huyết sắc lưỡi dài trực tiếp cuốn về hắn. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng tuyệt không có túng địa kim quang thuật cùng tiểu bình quả như thế có thể góc nhọn chuyển hướng, này bằng với phóng tới hỏa thiểm huyết sắc lưỡi dài. Đồng phương Vũ vừa lúc đi qua, đáng lẽ hắn là hận thấu cái kia muốn đi giúp Long đột nhiên phát hiện loại tình huống này, lập tức kêu gọi tiểu Hồ Lô. Một đầu hỗn độn sắc màu chợt tự trường liên hoành kích trời cao, mạo hiệp bạn phần kéo lại vết sắc lưỡi dài trung bộ. Mà lúc này, huyết sắc lưỡi dài cũng cuốn lấy hồng hài nhi, chính vào trong lạm. Đến lúc này, Thanh tiểu hồ lô cùng Hỏa Thiểm so sánh lực tình huống, không trung một hồi một lục hai đạo nhóm liên giống kéo co một dạng có rồi. Đông Vương Vũ vừa nhìn cái này quang cảnh, trước tiên liền nhớ lại phong lôi nộ bên trong tiểu thế giới hoang hạ. Long huyết tiên phong hướng lên mở rộng đến cực hạn, muốn đem tất cả lực lượng đánh về phía khủng, đột nhiên chợt quát một tiếng, đoạn tiên mang theo sơn hà đại thế, giống như một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới. Hỏa hồng con quốc kinh hai muốn tuyệt, hạ liễu mạng hướng về con rũ lưới máu. Tiểu hồ lô dù sao không bằng lao quái này lực lớn, bị nó hướng vào phía trong đoạt lại không ít. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông Vương Vũ đao quang giống giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo đại tiểu áp, đột nhiên cắt xuống tới. Một đoạn trường đặng, một đoạn đoạt lưới, tính cả đoạn lưới quấn quanh hồng hài nhi từ không trung rơi xuống, hỏa thiểm đau đến phát ra như là con lượm một dạng gọi tiếng. Nó toàn thân run dày, trên thân không thôi chảy màu đỏ thịt không ngừng ra dung nham, ánh mắt động, muốn chạy. Thúc thúc, cảm ơn lại cứu ta một lần. Đông trong tiếng, một phái hồng quang kích thương thiên. Hỏa Thiểm đôi mắt đột nhiên trừng ra hốc mắt, ngay sau đó, phần lưng của nó nổ ra một cái hô to, hung hãn nhi nâng cao hồng anh thương từ bên trong lao ra. Tiểu Hồ Lô Dung có thể gãy khúc thiểm điện, trong nháy mắt chui vào hỏa thiểm thân thể, sau đó lại hướng câu cá một dạng quăng về phía lống, một quả bát giai đỉnh phong yêu hạch bay ở trước mặt của hắn. Hống đều sững sờ, thật lâu mới vui tươi hơn hở mà nói, "Hảo huynh đệ, cảm ơn." Tiểu Hồ Lô lúc này mới bung lòng dây leo, yêu hạch rơi vào hống giữa. Hống hạch, bắt đầu gần, mới bay hơn 10 mét, đột nhiên đình trên không trung, khí trong nháy mắt tăng gọn như là có một quả vô hình bom tại hống trên thân nổ vàng, khí thế của hắn trong nháy mắt cấp tốc kéo lên, đây là muốn trùng kích cấp 8 thú kỳ, dù sao hắn liên tục ăn ba cái cấp 8 yêu hạch, sau cùng cái này mai vẫn là bát giai đỉnh phong. Wen, Wen, Wen, như là cuồng lang trùng kích đê đập, đê đập đang không ngừng lay động, nhưng chính là không ngã. Hống có chút lốc, hô to, tinh thần tổ viêm, thập diệp sư hoàng chạm, đến rút một chút. Đang ở đàn yêu thú giữa đổ sát tinh thần tổ viêm nghe xong, siêu một tiếng bay trở về, chui vào hống mắt trái. Thập diệp sư hoàng trạm có chút do dự, nhưng cũng chỉ chậm mấy chụp hơi thở liền tránh nhập hống mắt phải. Mein, mang theo hai cái cao giai dị hỏa uy thế, hống thể nội yêu nguyên sóng lớn đem đè đập hướng đến nắp bếp, đột phá thành công, cấp 8 trung kỳ đại yêu, hống tầng thứ lần thứ nhất vượt qua quái tà. Ha ha ha, chuẩn đi. Trong tiếng cười lớn, hống biến mất tại chỗ, là không hơn không kém biến mất tại chỗ, căn bản không có gia tốc, đây là hắn vừa mới lấy được tiên phú thần thông. Sau một khắc, hống đột nhiên từ hỏa vân tà thân bụng xuất hiện, móng vuốt nhỏ bóp thành quyền, hai quyền giống như pháo chim mà đánh vào qua. Vừa mới xuất hiện cảm giác nguy cơ, hỏa vân tà thân lập tức vận chuyển nguyên, tại bụng hình thành phòng ngự. Có thể đột phá thành công hống lực lượng lại tăng nhiều gấp 10 lần, phòng ngự như tờ giấy, chỉnh thể vỡ vụn, một đôi móng vuốt nhỏ toàn bộ đánh vào Hỏa Vân Tà Thần cái bụng. Mấy liệt nổ tung tại Hỏa Vân Tà Thần trong bụng vang lên, hồng yêu nguyên xé nát nó không ít cơ quan nội tạng. Cái này cũng chưa hết, hai cái gì hỏa gặp có tiện nghi có thể dính, trực tiếp từ bụng của hắn chui vào. Căn bản là không có cách hình dung kịch liệt đau nhức cùng vẫn là cự đại khủng hoảng để Hỏa Vân Tà Thần được gân cả ngã về không, hắn một thanh ra một cái thiêu đốt lược, giữ tận địa lại thượng cổ chiến đan, 15 hơi hóa thân chiến thần, đầy đủ đem các ngươi sạch. Đèn e Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 503, tàn tật quật ba tiêu. Mắt thấy từ tình thế một mảnh rất tốt, đến bây giờ dưới tay mình ba cái đại yêu toàn độ ngã xuống, Hỏa Vân Tà Thần được ăn cả ngã về không. Hắn chân quý mà nhìn xem trong tay đang rượ, thận thận nói, các ngươi mụ hỏa thánh ngẫu đều không chống đỡ được viên này thượng cổ chiến thần đan, các ngươi đáng chết. Nói xong, Hỏa Vân Tà Thần đưa tay định nuốt vào đan dược. Tất cả mọi người vô cùng thần xong cái này tên dược, nên là có thể mau lẹ đẩy bật dược. Hắn đã là phong thánh, nếu lại để thăng chẳng phải là thành thánh nhân. Nếu là nếu như vậy, còn cần 15 hơi thở. Tam thức đầy đủ hắn giết sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu hướng hắn tấn công, cơ hội duy nhất cũng là tại dược lực phát tác trước đó bắt lấy hắn. Thiên địa mờ mịt, vạn vật biến hóa thuần. Đột nhiên một đạo bạch sắc quang ảnh tựa như ảo mộng xuất hiện, vẽ ra trên không trung hoa mắt quy tích, trong tích tắc lại xông vào hỏa vân tà thần trong miệng, ngay tại hắn vừa mới nghĩ im miệng thời điểm, quang ảnh mạo hiểm cùng ra tới. Đồng phương Vũ đại Hãn. lại là tiểu bình quả đoạt đan thành công, con hàng này vì ăn cũng là liều mạng, suýt nữa phu nhân lại gây binh. Hỏa Vân Tà Thần chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, tựa hồ có cái gì lướt gấp mà đến lại mau lẹ đảo tẩu, không có coi ra gì, vẫn chờ chiến thần đan phát huy tác dụng. Nhất đẳng vô dụng, nhị đẳng không dùng. Hiện tại trốn cũng không kịp, một đám cường giả gào thét mà tới, Nghiệp binh cùng Chân Nguyên cùng bay, Thần Quang Văn Trượng, Bạo Thuật Kinh Thiên, trong nháy mắt liền dẫn động ra một mảnh huyết vũ. Đinh Hai nhấc góc tiếng vênh kích giữa, lệ nhất Tà Thần, dựa vào ngoan đấu, khí, từ một thông thân trưởng thành tiêu hướng đi cùng. Một vòng này vênh về sau, Hỏa Thần đã chết đến không có cách nào chết lại. Ngoài vi yếu tố phát hiện vụ của bọn hắn chết sạch, hoàn sợ điều thu tán. Nhu Ma Vương đại hắc thủ nắm chặt Hỏa Vân Tà Thần yêu hạch, rốt cục nói ra một câu tiếng người, "Tiểu Hưng đệ, vừa rồi ngươi miễn cưỡng đột phá, lại nuốt nó cùng củng cố một chút." Nó chứ vật giới chỉ ta cũng không cần. Hắn vui sướng mà nuốt mất hôm nay quả thứ tư cấp 8 yêu hạch, để vốn đợi đối với Châu Vương nổi giận Đông Phương Vũ cũng không dễ lại nói cái gì. Kỳ thực thu hoạch lớn nhất là vừa rồi chiến thần đan, tuy nói là cổ, chưa hẳn hiện tại liền không có tài liệu. Thứ này nếu như có thể lại luyện chế ra đến, chỗ tốt lớn đến tờ tờ y hễ ú Dù cho chỉ có cái này một khóa, cũng tương đương với thời khắc mấu chốt một cái mạng. Vừa rồi Đông Phương Vũ đã đến ba cái chữ vật giới chỉ, tuy nhiên cái này Hỏa Vân Tà Thần khẳng định tài hóa nhiều nhất, nhưng người không thể quá tham. Đông Phương Vũ trực tiếp vứt cho Thần Côn, nói, cho ngươi an ủi một chút đi, vừa rồi ngay cả ta đều giận mình. Thần Côn quá rõ, biết đây nhất định là phát đại tài, hướng hở ra mặt mà nói, không, có việc gì, ngươi cũng quá coi thường tiểu Tây Thiên, chúng ta lựa chọn đạo tử nào có chết hiểu đạo lý. Đông ngơ, thật đúng là cái này để ý. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng công chúa âm, mau mời ân nhân xuống tới, thiết thân Lão gia nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ trở lại trong chamber, cảm thụ thiết phiến công chúa khí tức, đã không tại nguyên lai bị Nư Ma vương đâm sập trong phòng. Nư Ma vương cười ha ha lời nói, "Thông quái, rốt cục diệt cái kia vong ngôn phụ nữ gia hỏa, lão tử còn có nhi tử, thế mà còn có giống như ta có thể đánh, thông quái a." Gia hỏa này đến tuột cùng là Sích Tử Tri Tâm, để Đông Vương Vũ muốn hận cũng không hà nổi, Lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tiến vào một tòa đại sảnh, thiết phiến công chúa đã khôi phục lại cơ bản nhìn không ra có vấn đề gì, cười tha thiết mà vì mọi người nâng trà. Đông Vương Vũ vừa nhìn, bên trong chỉ có vài góc mầm xanh, không biết là cái gì. Phẩm nuốt ngụm, khổ đến đầu lưỡi đều nha, kinh ngạc ngẩng đầu tới. Lúc này thần côn kinh hãi hỏi, "Thứ gì? Khổ như vậy a?" Thiết phiến công chúa cười nói, "Đây chính là một hỏa thánh nô phía trên kết nhân hạt sen." Thần côn nghe xong dứt khoát đem chén trà bưng xuống, "Cái gì nhân hạt sen? Quá khổ, không nhận cái này tội." Kết quả, chỉ nghe câu tiếp theo, hắn tiếp lấy đem chén trà bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, cũng lại đem chén trà đưa ra. Nguyên lai, like, thiết phiến công chúa nói tiếp, "Ta Hải Nhi có thể vừa ra đời liền có thể thành thánh, chừng cùng ta thích uống cái này liền tự trà có quan hệ." Từ khi một hỏa thánh nô tiếp cận thành thủ, từ liên diệp đến liên can, Cơ hội toàn để cho ta uống. Mẹ của ta ai, cái này một hỏa thánh ngẫu đến tột cùng là cái gì? Để chuẩn yêu thánh đều liều mạng đoạn, uống chút trên người nó sen lẫn phẩm đều có thể có kỳ tích như thế này phát sinh. Bất quá, Đông Phương Vũ đã sớm đã nói trước, tuyệt sẽ không nuốt lời, uống xong cái này chén liên tử trà về sau, tuy nhiên cảm giác trợ hộ có cường đại đến thật không thể tin tinh thần chi lực bổ sung, cũng niết miệng mỉm cười nói, lại tẩu, chúng ta tại Hỏa Nguyên bắt tà ác tâm viêm, bị nó chạy đến ác lôi bên trong, cho nên muốn mượn dùng một chút ngải quật ba tiêu. Không có vấn đề, Nhu Ma Vương đoạt áp xong về sau, đại thủ bá khí mà lên, Một mặt vách tường biến mất, lộ ra thế lực bá chủ một dạng quạt ba tiêu. Đông Vương Vũ cùng Thần Côn trận mắt hốt hoồm, cái gì niệm binh lớn như vậy. Trứng 200 mét dáng vẻ, cái đồ chơi này chẳng lẽ không có thể thu nhỏ. Bình thường làm sao mang theo? Nhìn ra đại gia ngạc nhiên, Thiết Phiến công chúa cười nói, cái này bảo phiến từ 3600 kiện cây quạt nhỏ tạo thành, có thể hạch tâm khống chế trận tở hở tở e u áp chỗ một mảnh cây quạt nhỏ mất đi, bây giờ chỉ có thể dạng này, vô tở hở tở e u áp có vào. Mấy người đi tới gần quan sát, Thần Côn chỉ cái kia trong quạt ở giữa một cái vòng tròn khổng, cứng họng mà nói, sẽ không như thế sao a. Đông Phương Vũ không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Chuyện gì?" "Cái gì sao?" Thần côn lấy ra bản thân bồi quạt điện, hướng mọi người nói: "Đây chính là chúng ta, ta làm sao nhìn giống như vậy cái này đại phiến trên tạo thành đâu?" Đông Phương Vũ sững sờ, chợt bất động thêm rực rỡ mà dùng thần thức quan sát bọn họ. Như Ma Vương mắt bỏ chừng đến nhất cấp tròn. Thiết phiến công chúa lại cả kinh thân thể chợt nhoáng một cái. Đông Phương Vũ nhướng mày, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vừa mới xử lý một cái vong ân phụ nữ, rất khó cam sẽ không xuất hiện một nhóm khác. Tay nhỏ tại ở ngực phủ, phủ ngăn chặn đã đến cực hạn kinh, công chúa liếc nhát nhãn nói: Công tử, cái này bảo phiến hiện tại là bát giai đình phong, nếu phối hợp ngươi cái kia thanh hạch tâm phiến, lập tức liền là cửu phẩm binh vương. Chúng ta thâm thụ các ngươi lại ân, cứu mẹ con chúng ta cái mạng, đáng lẽ không tiện đưa ra quá phận yêu cầu. Nhưng là chúng ta ở Hoàng Nguyên, bởi vì ta là Hàn Băng thổ tính, thực sự không thể rời bỏ thanh này bảo phiến. Mà ta có thể cùng ngài trao đổi, chỉ có một nửa một hòa thế ngẫu. Thần Quân cười ha ha, nói, các ngươi coi ta là đứa ngốc sao? Không chỉ có Như Ma Vương ba miệng, liền Đông Vũ đều hồ đồ. Một thanh một năm mới có thể sử dụng một lần quạt đổi chuẩn yêu thánh đều liễu mạng đoạt đồ vật, cái này rất có lợi có được hay không? Thần Quân sẽ không náo tử phát gì a?" Nưu Ma Vương vừa mới nghĩ há miệng, Thiết Phiến công chúa cấp lời nói, "Công tử là có ý gì?" Thần Quân chuyển cầu long đồng, bình chân như vậy mà nói, "Cái này cây quạt nhỏ với ta mà nói, thật không có gì, nhưng đối với các ngươi khác biệt, tương đương với bỗng dưng nhiều một kiện cựu phẩm thánh minh. Tin tưởng các ngươi trước đó cũng không có cựu phẩm thánh minh a." Nưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa không hiểu gật đầu. Thần Quân nói tiếp, "Triều à, đã thứ này đối với các ngươi sức hấp dẫn lớn như vậy, ta vì cái gì dám lấy ra? Ngươi cho rằng ta là đem tín nhân phẩm của các ngươi a?" Vương Vũ là triệt để, để hắn quấn mơ hồ lại càng không cần phải nói người khác, đây là uy hiếp. Có ý tứ gì? Ha ha ha, Long Nhu, ngươi chính là không tin trên thế giới có người tốt." Thần Côn chuyển cây gậy nói. Đông Phương Vũ thật ngượng, hắn tuyệt không tin Thần Côn biết không muốn Mộ Hỏa Thánh Ngẫu. Hắn rõ ràng là có tiện nghi không chiếm đó là Vương Bắt Đạn tính cách, làm sao có thể cự tuyệt đối phương tặng không đồ vật. Nhu Ma Vương tự lẩm bẩm, "Ý của ngươi là Tạng Không?" "Điên à, ngươi căn bản không biết một Hỏa Thánh Ngẫu là cái gì." Thiết Phiến công chúa cũng đồ, nhìn chằm "Cũng là Không." Thần Côn nói xong, liền cây quạt vực cho Thiết công chúa. Thiếp phiến công chúa cũng nghiêm túc, lập tức tế luyện, trong chốc lát hoàn thành, giữa ngón tay hàn quang lóe lên, bồi quạt điện chui vào to lớn quạt bà tiêu giữa. Theo trên tay nàng bấm niệm tở hở tở yê u áp quyết liên biến, quạt ba tiêu trong chớp mắt biến thành cùng nút thác một kích cỡ tương đương, bay đến nàng trên lòng bàn tay. Tở hở tở yê u áp lực mạnh mẽ ba động khiến người ta run sợ, đây tuyệt đối là cựu phẩm thánh minh, chỉ sợ đều có thể là trung kỳ bảo vật. Thiết phiến công chúa ngẩng đầu nhìn về phía Thần Quân, nói, "Công tử, nói một chút điều kiện của ngươi đi." E. Denny điểm của mỗi có động lực làm việc." Chương 504, Thần Côn ra đồ đặt vương tháng cục. Thiết phiến công chúa hôm nay kinh lịch đại bi đại hỉ, đáng lẽ vì để hài tử an toàn sinh ra, nàng đều đã quyết tâm từ bỏ sinh mệnh của mình, hiện nay bị đồng Phương Vũ cứu cánh mạng, vốn nên là thật lòng muốn ngỏ ý cảm ơn. Nàng ngươi cho rằng có thể xuất ra một họa thánh ngẫu một nửa đến cảm tạ, đã là lớn nhất chân thành. Thế nhưng là cái này thần côn thế mà còn có không hài lòng, muốn nói hắn biết tặng không cho mình bồi qua điện, là một cái lao gia hổ, nàng là tuyệt không tin. Nguyên cớ, nàng trước tiên đem quạt ba tiêu thu hồi, ngược lại muốn xem xem thần côn biết đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Lúc này, thực chất bên trong vẫn là thực sự người đại lực như Ma Vương nhịn không được nhắc nhở, "Tiểu Hưng Đệ, xem ra ngươi vẫn không hiểu một hỏa thánh ngẫu là cái gì. Cái này cùng nó bất luận cái gì bảo vật cũng khác nhau, nó hóa thành hỏa năng cùng tinh thần chi lực tương tự lại khác biệt, nhưng có thể cùng tinh thần chi lực tiểu áp xúc xếp đặt chung một chỗ. Nói cách khác, nếu ngươi là tứ phẩm đỉnh phong, khiếu hải đã đủ, không cách nào lại tổn chữ tinh thần chi lực, một dạng có thể cất giữ nó hóa thành hỏa năng. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ để cho ngươi tại tứ phẩm bên trong vô địch. Nguyên lai like là dạng này, Vương Vũ âm thầm sợ hai tháng phục, quả nhiên là tạo hóa thần kỳ, đích thật là kỳ bảo." Muốn nói trong lòng của hắn không muốn là giả, nhưng vì huynh đệ, hắn lựa chọn vô điều kiện chống đỡ. Thần Quân cũng là hơi sửng sở, hắn là thật không nghĩ tới một hỏa thánh ngỗ mạnh mẽ như vậy, bất quá, cùng hắn muốn làm so sánh, hắn ý nguyên cảm giác đến ý nghĩ của mình càng chính xác, sau đó khẩu khí không thay đổi nói, Châu Vương, công chúa, cảm ơn các người hảo ý ta trước giới thiệu một chút. Vị này là Đông Phương Vũ, Vạn Linh Tiên Tông chiến đường phó đường chủ, ta là Tiểu Tây Thiên đạo tử người ứng cử Thần Quân." Thế khiến công chúa cùng đại lực Ma Vương mình, hai người hậu trưởng đủ cứng, đặc biệt là Tiểu Tây Thiên đạo tử địa vị cũng đủ cao. Ta cảm thấy đi Lệnh công tử không hề nghi ngờ là võ học kỳ tài, tương lai của hắn nhất định sẽ siêu việt các ngươi. Thần Quân nói đến đây, giống như cầu ý kiến một dạng nhìn về phía đại gia. Bao quát Đông Phương Vũ toàn bộ gật đầu, thiết phiến công chúa trên mặt tràn đầy mẫu thân đặc thù hiền lành cũng yếu chịu, đại lực Như Ma Vương càng là gương mặt tự hào. Có thể là các ngươi cũng không có thiên cấp công tợ hở tờ IEUAP. Đặc biệt là bồi cơ cơ bản, tu trúc đạo cơ căn bản đại tờ hở tờ IEUAP, các ngươi ứng như không có a. đây là biết rõ còn hỏi. Thiết công chúa nhướng đại lực Như Ma Vương nói thẳng, đừng nói tu luyện công tờ cũng là chiến khi chúng ta cũng không có thiên cấp công tờ hở tở y e u a. Cái này có cái gì? Ta cũng như thế là đồng giai vô địch. Thần Côn nhìn lấy hai người, lộ ra mỉm cười, hướng dẫn từng bước mà nói, thế nhưng là chúng ta tiểu Tây Thiên có là. Đông Phương Vũ cười, hắn rốt cuộc minh bạch hình đợi ý nghĩ. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, giống hồng hài nhi loại này thai trung thành thánh kỳ tài hoàn toàn chính xác so thiên tài địa bảo gì đều càng quý giá. Hôm nay nếu như có thể thu hồng hài nhi, thần côn đạo tử tuyển bạt thì thắng chín thành chín. Cái này dụ hoạch quá lớn, để làm cha mẹ không có cách nào không động tâm. Cái này như Đông Phương Vũ kia chứ. Mộ gia Hải Tử vừa vừa ra đời, Thanh Hoa, bác đại liền đến, đưa ra miễn thử nhập học, còn có không muốn học phí. Cái gì thiên cấp công tờ hở tờ y hế u áp? Ta mới không có thèm, ta muốn đi theo mẫu thần và phụ thân. Hồng Hải Nhi lại là kỳ tài, dù sao cũng là đứa bé. Thần Quân đối phó thành thật nhân cũng dùng thành thật biện tở hở tờ y hế u áp, ngay thẳng mà nói, ta tặng không các ngươi bồi quan điện, cũng là có ý nghị của mình. Nói thật đi, nếu lệnh lang có thể gia nhập tiểu Tây Thiên, đường của ta tự địa vị thì 10 phần chắc Thiết công chúa không tự chủ được gật đầu, cái này đúng, lúc này mới đối ả trên đời này nào có tặng không đứng đốc. Không được, cái này giống như đối với Hải tử chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lão Nưu trực tiếp không quyết định chắc chắn được, trừng mắt mắt bỏ thở nặng hô hô. Hung Hải Nhi vừa nhìn mẫu thân tựa hồ muốn động tâm, vội vàng nói, "Nương, ta muốn học cũng theo Đông Phương Túc Túc học, hắn tầng thứ so ta thấp, lại so ta còn có thể đánh." Thiết khiến công chúa Cương Triều mà nhìn xem Hải tử, Vạn Linh Tiên Tông là siêu nhất lưu tông môn không, dạ, nhưng cùng tiểu Tây Thiên Tơ, so, nội tình còn có là kém xa tí tắp. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía Đông Phương Vũ, nói, "Được ngươi lần hô ta, ta ngươi, ngươi tử qua tiểu Tây Thiên thật được không?" Đông Phương Vũ biết, cùng nói đây là nàng đang trưng cầu ý kiến của mình, chẳng nói là tại thắng được nhiều thời gian hơn suy nghĩ, liền trịnh trọng gật đầu, nói, huynh đệ của ta còn chưa nói đấu, kỳ thực càng quan trọng hai đầu hắn không có nâng lên. Thân Quân ngẩn ngơ. Nưu Ma Vương cũng tới hứng thú, nói, còn có hai đầu. Nói một chút, hai tử nhất định sẽ có một cái đến mấy cái thánh nhân tự mình chuyển thụ. Đông Phương Vũ vừa mới nói một nửa, răng rắc một tiếng, Nưu Ma Vương đã xem ghế báo người mù, há to miệng tinh hái hỏi, người nói cái gì? Thánh nhân sẽ đích thân chuyển thụ. Thiết ánh mắt của công chúa dần dần sáng lên, giờ khắc này nàng đã quyết định Đông Phương Vũ nói đúng, Tiểu Tây Thiên lại trâu, cũng nhất định không có chính mình hài tử nhân tại ưu tú như vậy, thánh nhân đương nhiên biết cảm thấy hứng thú. Cái này đầu thứ nhất, ta vô cùng xác định. Theo ta được biết, Tiểu Tây Thiên cùng sở hữu tư môn, môn môn đều có thánh nhân, nói không chừng bốn vị thánh nhân sẽ vì tụ đồ đánh nhau, dù sao lệnh lang qua ưu tú. Đông Phương Vũ cười mỉm nói, "Thiên xuyên và xuyên, lệnh mạc không xuôi, huống chi Đông Phương Vũ thực sự nói thật." Thế khiến công chúa cùng đại lực lưu ma vương lập tức đẩy mặt mặt trời mùa xuân. Còn có đầu thứ hai, hai vị một, một băng, ở tại nơi này nguyên rất dễ chịu sao? Là sao không cùng lúc qua Tiểu Tây Thiên đâu? đến một lần có thể làm bạn hài tử, thứ hai cũng nhất định có thể đạt được thiên cấp công tở hở tờ y hế u áp. Chẳng lẽ các người liền muốn dừng bước tại này, từ không nghĩ tới trở thành thánh nhân sao? Đông Vương Vũ ném ra ngoài làm cho không người nào có thể cự tuyệt to lớn dụ hoặc Cái gì? Nhu Ma Vương kinh hái trận mắt hồ mổn. Chính hắn tại cấp 6 đỉnh phong đợi bao nhiêu năm tự mình biết, mạnh hơn chuẩn thánh điên phong tại thánh nhân trước mặt cũng là trò cười, có thể một bước này chính mình căn bản không có chút nào biện tờ hở tờ y hế Hắn là cỡ nào mà nghĩ ra được thánh nhân đại điểm, có lẽ một cái chỉ điểm thì có thể làm cho mình bắt vân kiến nhận. Không muốn trở thành thánh Đây không phải chê cười sao?" Thiết Phiến công chúa đột nhiên quay người nhìn về phía Thần Côn, kích động ngực bụng chập trùng. Thần Côn vốn cho là mình lần này học đến đại ca tiện đường chiếm tiện nghi tinh túy, không nghĩ tới lao đại cũng là lao đại, hắn lại muốn thuận tiện lại rẽ hai cái chuột thánh. Trong lòng đang mỹ đích không được chứ, chợt thấy Thiết Phiến công chúa nhìn mình, lập tức nặng nề mà gật đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như ta có thể đem nhân tài ưu tú như vậy đặt vào Tiểu Tây Thiên, ta đạo này tự tuyển bản bản thắng. Ta đoan, vị có thể làm tờ tờ áp, thì tương đương với lão, về phần tiên công tờ 100% xác định. Hướng thánh nhân tỉnh dạo sao? Nói thật ra, cái này so thiên cấp công tờ hở tờ y hế ú áp lại càng dễ chút. Ta đối với ta, so thân nương đều thân. Nguyên lai tiểu Tây Thiên còn có vị nữ thánh nhân, thiết phiến công chúa càng cao hứng, nếu như không phải vì trợ phu, nàng làm sao ở tại nơi này hòa nguyên, căn bản là ảnh hưởng chính mình tu luyện. Hiện tại nàng là không có vấn đề, sau đó làm thuộc nữ hình, hỏi, phu quân, thì nhìn ý kiến của ngươi. Giống như không có bất cứ vấn đề gì, Lưu Ma Vương thì hỏi một câu, các ngươi vậy sẽ không hạn chế tự do của chúng ta a? Ha ha, ha cười to nói, lão chị dâu, ngay cả chúng ta đều gia nhập Vạn Linh Tiên Tông. Chúng ta Tiểu Tây Tiên căn bản không phải tông môn, chúng ta chỉ chuyển dạy, các ngươi chỉ cần treo cái tên. Trừ phi có nhân công kích Tiểu Tây Tiên, các ngươi lúc nào đều có thể đi xa. Lại nói, Tiểu Tây Tiên lại nhận công kích sao? Ha ha ha. Không có vấn đề, đợi thêm 3 ngày, đợi Mộc Hỏa Thánh Ngô Triệt để thành tụ, chúng ta thì dọn nhà. Lão Nưu cười lớn, vui sướng bày tỏ thái độ. Đang lúc tất cả mọi người cực độ vui vẻ thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt uy áp, để Vương đều cảm thấy mãnh liệt hiếp. Một đầu màu đồng cổ cự long lân gịt so áp cao chót vót xuất hiện, thế lương khoáng cổ khí tức trong chốc lát tràn ngập thiên địa. Ha ha ha, Quân, ngươi thật sự là quá làm cho ta hài lòng, ngũ thúc trước tỏ thái độ, ta ủng hộ ngươi đương đạo tử. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 505, đại man quán thêm cấp 3. Đông Phương Vũ cái này mồ hôi à, mới vừa rồi bị yêu thú vây công lúc, Đông Phương Vũ còn đang vì lo lắng, đồng thân tới. Toàn bộ đại lục vương, có tại, vừa rồi tất cả yêu chung vào một chỗ đều chẳng qua là một đĩa thức nhắm. Sự xuất hiện của hắn, kỳ thực đã nói do tiểu Tây Thiên thái độ, thần côn đạo này tử cơ bản 100%. Cầu Long Ký Linh lần này được phái ra bảo hộ thần côn, vốn định vẫn dấu kín không lộ diện, thực sự không nghĩ tới thần côn biết thần lai chi bút một dạng chiêu đến một nhân tài như vậy. Cái này Hồng Hải Nhi chỉ cần không vấn lại, xác định vững chắc thành thánh, mà lại một khi thành thánh, tại thánh nhân giữa cũng khẳng định là tồn tại cường đại nhất. Lão Long Linh một cao hứng, kiềm chế không được, lại chủ động xuống tới, hắn cười ha ha lấy nói, đệ, lao đệ, Lam muội, quyết định của các ngươi vô cùng chính xác, các ngươi quyết sẽ không hối hận. Đạo tử thì giao cho các ngươi bảo hộ, ta về trước đi báo tin vui." Ta cam đoan, các ngươi một lần tiểu Tây Tiên, thiên cấp công tở hở tở EU apta thì chuẩn bị cho các ngươi tốt. Đại lực Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa vội vàng đứng lên, Thiết Phiến công chúa tuy nhiên bất mãn trong lòng hắn gọi mình lắm nguội, nhưng vẫn là cùng tính nói, tiền bối, cái kia liền đã tạ, về sau hải tử còn có xin chiếu cố nhiều hơn. Long linh trên không trung chấn động, chui vào hư không, một thanh âm truyền đến, ha ha ha, không có vấn đề, ta trở về liền để các thánh nhân xây lại một tòa huyền không sơn. Ta thị cùng các ngươi ở cùng một chỗ, nói thật, ta vẫn là ưa thích cùng yêu ở cùng một chỗ. Long linh vừa đi, mọi người bắt đầu trương lượng khởi hành dừng. Tại một Hỏa Thánh Ngẫu Thành thuộc sau cùng 3 ngày, tất cả mọi người không muốn rời đi. Dù sao Hỏa Nguyên Minh ngông bác ngác, còn có không ít yêu vương, đến lúc này ra lại sự tình, khóc tâm muốn chết đều có. Mọi người đều tự tìm tìm chỗ tu luyện, Thần Côn, Đông Phương Vũ cùng hống tới trước trang viên bên ngoài dọn dẹp chiến trường. Thần Côn thu lấy chữ vật giới chỉ, Đông Phương Vũ chỉ lấy lấy yêu hạch cùng yêu thi. Vẹn vẹn cấp 7 yêu hạch thì thu hơn 130 mai. Những thứ này đã yêu thi thể đều bị Đông Phương Vũ thu hồi. Lẽ ra, liền tiểu áp đều là cấp 7, an cấp 6 yêu thú đã không có cái gì công hiệu. Nhưng là, cái này nhưng đều là sinh trưởng tại Hỏa Nguyên. Toàn thân đều là hỏa thuộc tính bảo tài. Đông Vương Vũ không ngại cực khổ đem hơn ngàn con cấp 6 yêu thú thi thể đều thu lại. Hắn thậm chí còn chuyên môn thu vài đầu có đặc điểm cấp 5 yêu thú. Thần Côn tự đi tìm địa phương nghiên cứu Hỏa Vân Tà Thần Di Bảo. Đông Vương Vũ cùng Hống cũng chuẩn bị thư giãn một tí, tiến vào Di động Động phủ, kiểm kê những ngày này thu hoạch, Tiểu Hồ Lô, Tiểu Bình Quả, Mã Não cùng Tiểu Long Linh đô tụ tới, thập hiệp sư hoàng trạm xa xa nhìn lấy. Tiểu Bình Quả thôn cái Hiện tại cột gỗ này còn có hơn 100 mét cao, cùng nó đồng dạng gần 100 mét đường kính so sánh, tựa như một cái thất gỗ tử. Trước qua nó còn có mang theo mấy ngàn thước lớn lên dễ cây, nên ngông hỏa năng để nó tựa như một cái cỡ nhỏ Hỏa Nguyên. Đông Vương Vũ trong động phủ đơn độc trừ ra một chỗ, thiết trí đơn giản trận cờ hở tở y éu áp vây lên. Đem Vô Hạn Quang Minh Hỏa chủ tốt, lấy ra khối lớn thổ tinh, lại dội lên tại Hỏa Vân Thành mua sắm liệt diễm quân tương. Đại gia cũng có thể cảm giác được Vô Hạn Quang Minh hỏa phát ra đều, ngọn lửa Chỉ cần có thổ tinh, Hạn Quang Minh Hỏa khôi phục không là vấn đề. Về sau, hững tiểu áp, thậm chí hai cái dị hỏa đều có thể ở chỗ này tu luyện. Đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả tôi nói, loại hoàn cảnh này đã thuộc về nhất lưu. Ngay sau đó, Đông Phương Vũ lấy ra tiểu áp chiến lợi phẩm, lưu ly độ diệt vạn anh đâu? Thứ này bản thể là một cây kim sắc mềm cỡ, trên lá cờ mật ma ma bố nhóm lấy một vạn cái túi. Vô số phù văn tại phiên diện bên trên vũ đậu, trong hoàng hốt cờ tựa như lại hải, mà những phù văn này liền như là đủ loại cá. Thứ này thuộc về hàng cấm, giết chóc quá nặng, làm trái từ bi chi ý. Bất quá, Đông Phương Vũ cũng không cứng nhắc, có chút ác linh vốn là nên giết, giết bọn nó ngược lại là từ bi. Tỷ như giống yêu thú vây khốn trang viên trận chiến đấu này, Đông Vương Vũ thì cảm thấy mình thiếu khuyết quân chiến trợ thủ. Nếu trong tay mình có vạn linh nơi tay, đối phó thú triệu thì sẽ không bao giờ lại đau đấu. Thứ này trước giữ lại, cùng cái viên kia cổ ma thần quan tài đình một dạng, nói không chừng lúc nào thì có tác dụng lớn. Lại lấy ra ngàn mét hỏa mãng, xích xác đại báo cùng hỏa sắc con cóc chứa vật giới chỉ, lập tức thì nghiêng đổ ra ba tòa núi nhỏ. Đây là ba ngọn núi lửa, các loại kỳ dị hỏa quang đập, thần huy lập lòe. Thập Diệp sư hoàng trạm lên kinh ngạc, cái này là bao nhiêu hỏa thuộc tính bảo tài a? Tinh thần tổ viêm rắm thối mà nói, muội tử, chỉ cần theo Kakata Loại vật này về sau càng nhiều, ngươi không chỉ có thể tùy ý lấy dùng luyện hóa, mà lại cacata sau khi hấp thụ sẽ còn phản hồi cho chúng ta, chúng ta sẽ cùng theo hắn tự động đề bản. Hống là vui với giúp người hoàn thành ước vọng, sẵn khoái nói, đến đây đi, vô luận nhìn chúng cái gì, trực tiếp lấy đi. Thập Diệp sư hoàng trạm cẩn thận mà dựa đi tới, dần dần lớn mặt lên, cấp lời nói, đây là trong lựa trọng kim liên giữa nói tới hỏa địa hoàng liên, đây là phi vân địch soáp, ông trời ơi, đây là thành thuộc trong lựa hoàng lương, mỗi một hạt đều giàu có tương đương với ta tu luyện 10 năm mới có thể có đến hoàn năng. Đây là Thập Diệp sư Hoàng Chẳng nói, "Đông Phương Vũ liền đem những này hỏa thuộc tính bảo tài đơn độc thu thập đi ra, có nàng không có biết, huống lại nhận biết." Đông Phương Vũ rất thoải mái mà nói, "Hững, toàn về ngươi, ngươi nhìn thích hợp tiểu áp chữa cho hắn điểm." Hững càng bá khí, trực tiếp vung lên móng vuốt nhỏ, nói, "Tổ Viêm, tất cả thuộc về ngươi, ngươi không có thèm ăn, cho tiểu áp chữa chút, quá mạnh hắn cũng luyện hóa không." "Ha ha ha, quá lệ tình." Tinh thần Tổ Viêm đem sở hữu bảo Thập Diệp sư Hoàng trầm đẩy, nói, "Ta nói đi, đều là hai ta. Khứ trừ những thứ này bảo tài, còn lại cũng là một số luyện khí tài liệu cùng tinh thần thạch." Những thứ này thần tài tại tại Hỏa Nguyên Giữa không biết tồn tại bao nhiêu năm, mỗi một khối đều không thua cựu luyện hư thiết. Tinh thần thạch cũng không nhiều, ba cái chuẩn thánh a, trữ phẩm tinh thần thạch mới hơn 400 khối, thượng phẩm tinh thần thạch cũng mới 10 hơn 3 vạn, cùng Hỏa Nguyên bên ngoài chuẩn thánh so, xem như tương đương nghèo. Hỏa Thiêm hai đầu lang nha bổng là bắt giai đỉnh phong, cũng không phải là Đông Phương Vũ Ưa thích khí hình. Còn còn lại cấp 7, cấp 6 niệm binh còn có hơn 30 kiện, lưu làm dự bị. Trong tu luyện 3 ngày một cái mà qua, Đông Vũ vô hạn tới gần phẩm nếu có tinh thần chi lực nồng cảnh, chính hắn tin tưởng lại dùng mấy ngày là được. Đột nhiên Nhu Ma Vương thanh âm xuyên thấu hắn di động độc phủ, Đông Phương lao đệ, Mộc Hỏa Thánh Ngâu sắp thành thủ, đi ra hộ tở hở tở y e u áp. Đông Phương Vũ lập tức xuất quan, hắn hiểu được, đại lực Nhu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa trên thực tế cũng là cái này Mộc Hỏa Thánh Ngâu hộ bảo yếu thú, bọn họ mạnh hơn, cũng khó đảm bảo chứng không có người thèm nhỏ dãi. Nếu như không sai, số cố khí tức cường đại thì trong vòng trăm dặm xoay quanh, không sai mà hết thảy này đều không thể hấp dẫn Đông Phương Vũ chú ý lực, cảnh tượng trước mắt quá người. Trang Viên cốt xuất hiện một cái cạn, cái này hố thì giống như nguồn sáng, phóng thích ra sáng cùng cực cường quang. Tiêu đốt màu trắng cường quang phóng lên tận trời, huy diệu tiên địa. Một sát na này ở giữa, nó đem cái này đơn giản trang viên huy diệu thành nam thiên môn. Một đoạn có người thành niên cánh tay lớn lên ngọc ngẫu sáng ngời tựa như thái dương hải tâm, căn bản không có cách nào lâu dài nhìn gần. Đạo âm hợp vang lên lên, như là thượng cổ tiên nhạc. Đột nhiên, toàn bộ hỏa nguyên phát sinh chấn động, trong đáy mắt, hỏa nguyên trên không tựa hồ có mấy bướm một dạng đồ vật có dấu. Vô số vô hình hỏa năng phát thiên mà lên, hướng về Như Ma Vương trang viên vào tới, nhau chen lấn mà chui vào một hỏa thánh cái nhỏ bé hình thể. Ở ngoại vi trời yêu tố cũng không còn cách nào ổn nhẫn, gao thét lên bắt đầu tiếp cận, một đầu màu sắc rực rỡ sắc sỡ đại hạt từ khuya tay màu cánh từ không trung sẽ qua, phi thuyền. Một cái chống đỡ đinh ba đầu leo qué mặt hướng trang viên phương hướng, vây quanh trang viên vụ vụ xung quanh. Còn có 7 8 cái đại yêu tới lui như gió, ánh mắt hỏa nhiệt. Wen, Wen, Wen. Đại lực nhu ma vương, thiết phiến công chúa, Hồng Hải Nhi, húng, tinh thần tổ viêm, thập diệp sư hoàng trạm bốc hơi lên tờ tờ áp lực, lên. Đại lực giống, cho thời gian, rời đi trang viên ngàn dặm pháp vi, nếu không giết không tha. Thiết phiến công chúa há mồm phun một cái, một thanh bảo phiến nên phong biên lớn, vài trăm mét lớn lên quật ba tiêu lập tức bốc hơi lên hủy thiên diệt địa uy tiểu áp. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 506, phòng tay la bà. Đúng vào lúc này, một hỏa thánh ngẫu đã hút hết hỏa năng, ngay cả ánh sáng mình cũng bắt đầu trở thành nhạt, như là bị thu vào trong cơ thể của nó, ánh sáng biến nhu hòa. Tại Đông Phương Vũ nhìn soi mói, cái này một không Nó lại muốn trốn. Chuyện đột nhiên xảy ra, lần này thiết công chúa quật ba tiêu đều không cách nào dùng. Trần trời Số đạo độn quang phóng tới Mộc Hỏa Thánh Ngẫu, cái kia chư yêu cười ha ha lấy, một cái đại thủ đã già tiên bế ngày bắt tới. Mầu Hạc Tử há mồm phun ra mầu xanh sấm độc dịch, giống một cái lưới lớn chụp vào Mộc Hỏa Thánh Ngẫu. Một cái mộc gia độc giác như là vượng hoàng một dạng đại điểu hai cánh của phiến, phong vân phát tác, trong nháy mắt gào thét mà tới. Tử sắc bắt mạn từ Hỏa Nguyên thuần di mà đến, trong tích tắc đã đến trang viên trên không. Những vật này đều so cái kia Hỏa Vân Tà Thần còn muốn âm hiểm, không biết tiếp cận bảo này bao lâu thời gian, hiện tại rốt cục thủ, ngang thủ. Vũ không dự, lòng bàn chân phun ra Xuyên vân vang mũi tên lùi tiền mà lên. Hắn phát sau mà đến trước, đuổi tại đại lực Nưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng Đông Đảo yêu vương trước đó một thanh bóp lấy thanh ngó sen, đảo mắt đặt vào di động trong đập phủ. Không trung yêu vương tức giận đến oa oa kêu to, hoàng hốt ở giữa, đại lực Nưu Ma Vương nhất quyền nện ở chư yêu trên núi, đem nó đập bay ngược mà ra. Hồng Hải Nhi hồng anh thương lay động, xoẹt xẹt một tiếng, lấy xuống độc giác loan điểu mạng lớn lên vũ. Thiết Phiến công chúa vừa nhìn thanh ngó sen tới tay, yêu kiều đều trở về. Vương, đợi năm chặt trở lại Thiết công chúa sau lưng, chỉ gặp hướng về bốn đột nhiên vung lên quạt ba tiêu. biến sắc, của phong độ hảo, cắt bay đá chạy. Toàn bộ trang viên hô ùng dung phiêu lên, giữa trời chấn động, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, tiếp theo mảnh liệt rung động, nổ tung một dạng tung bay vô tung. Bên ngoài tới cường giả toàn bộ đều là tọa trấn một phương cấp 8 đại yêu, vốn cho rằng còn có có thể dễ dụ mấy lần, kết quả nhiều nhất tệ không một hơi thì phá không thấy. Chủ yếu là bảo phiến vừa mới thăng cấp, có thể thiết phiến công chúa còn có là dựa theo nó lúc đầu uy năng nó chừng, huy động liên tục 4 lần. Dễ dàng như thế thì đánh lui cương địch, liền thiết công chúa đều cảm thấy thật không thể tin, nàng có thể chỉ là sơ kỳ chuẩn thánh, so những thứ này yêu vương kém xa. Quân ba tiêu hiện tại quá mạnh, cửu phẩm trung kỳ Thánh binh. Đông Phương Vũ vội vàng chỉ mình Di động động phủ nói, "Đại Tẩu, đừng phát sững sờ, mau vào." Nư Ma Vương chừng mắt mắt to nói, "Đi vào làm gì? Chúng ta nên chạy." Đông Phương Vũ cười một tiếng, đem động phủ biến thành một hạt giới tử, cười nói, "Lại không, có so nơi này an toàn hơn." Nư Ma Vương rốt cục hiểu ý, tất cả nhân mã tiến tới nhập động phủ. Một đoạn trong suốt trắng nõn ngọc ngẫu lơ lửng giữa không trung, năng lượng đã tu liễm, chỉ hơi, hơi ra mông lung bà quang. Thần ánh mắt chầm chầm sen, phần sớm nói trước qua không cái gì, đã sớm quên không thấy. Thế phiến công chúa nhanh nhẹn mà lấy ra một thanh ngọc chất tiểu đao, thủ đoạn hơi hơi lắc một cái, ba đạo ánh đao lóe ra, một hỏa thánh ngưu đã biến thành tứ đẳng phần. Nàng cười nói: "Ta là băng thổ tính, không có có logan, bốn người các ngươi ăn vào đi, ta cho các ngươi hộ hờ tờ hở tờ y e u áp." Lão Hưu không nói hai lời, lấy hai đoạn, vứt cho Nhi Tử một đoạn, chưng tay thì nhét vào trong miệng, còn có lẩm bẩm: "Cái này mới là biện hờ tờ hở tờ y e u áp an toàn nhất." Trần Quân cùng Hồng Hải Nhi phân sen, đao, lên, hướng hướng nói, "Hai anh em ta một người một nửa." Hùng lo lắng nói: Đại ca, không cần, ta tiến giai so người dễ dàng." Đông Phương Vũ nói, "Đừng chậm trễ thời gian, năm chặt luyện hóa." Nói xong, Đông Phương Vũ đồng dạng ăn vào thanh ngó sen, bắt đầu luyện hóa. Thứ này vào miệng tan đi, không có một tia cản bã, vờ ờ ý mà toàn bộ đều là cực tinh túy hỏa năng. Lựa này có thể là so phổ thông hỏa năng mạnh quá nhiều, nếu như muốn so dụ, liền như là ngọn đèn chi hỏa cùng Thái Dương Diệp Tâm. Cái này giống như căn bản không cần luyện hóa, bản thân đã là cực thuần năng lượng. Đông Phương Vũ cảm giác những thứ này tân năng lượng trong kinh lạc lưu động, vờ mà không nhìn chân nguyên các trợ, tựa như nhân trong không khí. Con cá ở trong nước một dạng, nhẹ nhõm xuyên qua nồng đậm chân nguyên. Tại thể nội tuần được một vòng về sau, Đống Vương Vũ theo thứ tự đem bọn nó thu nhập ba cái khiếu hải. Bởi vì thiên quyền khiếu hải chân nguyên chưa đầy, Đống Vương Vũ tận lực chỉ đưa chúng nó dẫn vào tiên xu, thiên tuyển cùng tiên cơ ba cái khiếu hải. Chúng nó tiến vào khiếu hải hậu cùng lúc đầu chân nguyên bình an vô sự, lại cũng có thể theo hình tròn sóng không ngừng mà dập dượn. Trái lại, Đống Vương Vũ thử lại lấy đem thiên xu khiếu hải bên trong tinh thần chi lực cùng sen hỏa toàn bộ vận chuyển đến kinh mạch, bước đến lòng bàn tay chờ phân phó. Năng lượng lại để bạt 3 phần. Hắn cái thứ nhất gia định, thời gian mới tiêu hao 2 canh giờ. Thiếp phiến công chúa cười nói, vừa rồi cái kia bảy cái đại yêu toàn bộ trở lại qua, chăng qua tìm một vòng sau đều vội vàng bay đi. Nguyên biện tờ hở tở ý hế u áp này không tệ, thăng lên như thế nào? Ta cảm giác lực công kích để cao 3 phần, thật sự là thật không thể tin. Vừa lúc, thống cũng luyện hóa hoàn thành, nói, ta chỉ để thăng không đến một thành. Thiếp phiến công chúa thần mị cười, nói, nó tổng lượng là nhất định, đến ngươi lại tăng giai lúc, cơ hội không đủ ba phần. Bất quá, ưu điểm của nó là nhịn tiêu hao, trong chiến đấu, đồng dạng cường độ, dù cho ngươi chân nguyên toàn bộ hao hết, cũng chính là mất đi hoạt tính, nó cũng không có việc gì. Thật sự nguyên dùng bền gấp ba, đây là vĩnh hằng." A. Đông Phương Vũ kinh hỉ lên, khối này dự biểu tin quá ra sức. Lại đợi hơn một canh giờ, lưu ma vương đợi trước tiên xuất quan, thần côn kêu gào ầm ĩ lên nói, "Lão ca, ta vì cái gì đột phá đến tứ phẩm lĩnh phong? Cái này không phải không chiếm dụng khiếu hải dung lượng sao?" Lão Ngưu ngẩn ngơ, toàn tức nói, "Nó là không chiếm dụng chân nguyên vị trí, nhưng ngươi khiếu hải toàn bộ đấy. Bất quá, ngươi yên tâm, không chậm trễ ngươi tiếp tục thu nạp tinh thần chi lực." Nguyên lai là dạng này, Đông Phương Vũ minh bạch. Chính hắn khiếu dung lượng lớn xa hơn người bình thường, đoán chừng là thần côn một đến hai lần lại thêm thần côn luyện hóa thánh ngó sen so với chính mình còn nhiều, đương nhiên đấy. Thần côn mừng lớn nói, ta cảm giác lực công kích tăng dài hơn một lần đều nhiều, ha ha. Thiết phiến công chúa tràn ngập thâm ý xem Đông Phương Vũ nhếch nhác, không nói gì thêm. Đông Phương Vũ nói tiếp, vậy chúng ta nên đi bắt cái kia tà ác tâm viêm a. Nếu như thành công, cái kia thật đúng là thắng lợi trở về. Đại gia gia di động độc phủ, bởi vì trang viên bị hủy, nơi đây đã là một cái biệt lửa. Thiết phiến công chúa an mặc đặc chế bảo y y, vẫn thập diệp sư hoàng trạm dẫn đường, bắt đầu tìm kiếm ác tâm viêm. Trên đường đi, chỉ gặp được theo dõi chư yêu, chống đỡ cái cào thò đầu ra nhìn. Đông Vương Vũ lớn tiếng nói, gần nhất không biết làm sao làm, đặc biệt muốn ăn thịt kho tàu sữa lợn gián. Có phải hay không ăn xong thánh ngó sen có chút ngắn a? Nưu Ma Vương sững sờ, cười hát hắc nói, chúng ta cái này có đầu mười vạn tuổi già heo, khẳng định có cán đầu. Nếu không mình đi bắt loại bỏ mao tẩy phát một chút, trực tiếp tìm nồi lớn hầm cái nát nhừ. Người cái này đáng đâm ngàn đau lắm Nưu, hàng xóm một và năm, có đồ tốt cũng không cho ta ăn chút. Lao tử biết bỏ mây, chạy. Chưa yêu nói xong, quanh một tiếng chạy cái không thấy. Không hề thuận có Nưu Ma Vương một nhà ba người giúp đỡ, lại có quạt ba tiêu để tà tâm viêm không chỗ chết thân. Đông Vương Vũ bọn họ chỉ phí 10 ngày liền thành công bắt lấy nó. Hống trực tiếp thi triển Tiên Phú Thần Hùng, đem cái này Tà Ác chi hỏa làm cấp 10 phần, dùng cấm chế trùng điệp phong lên, cho Tinh Thần Tổ Viêm 7 phần, Thập Diệp Sư Hoàng Trạm 3 phần. Dùng hống mà nói nói, muốn để bọn hắn hai dần dần tề đầu tịnh tiến, dạng ngày mới sứng. Hống rốt cục có thay thế Vân Nghê Hỏa ảnh càng cao cấp hơn dị hỏa, Tinh Thần Tổ Viêm cũng tìm tới một cái phòng tay lao bà. Hoàng Nguyên Chi hành viên vô cùng, kỳ tốt lớn nhất là để đến, ra là hắn đặt nhất Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 507, lão tử ân cần nấu kim báo Phật môn đại hỉ tu đạo hài. Bởi vì Cẩu Long đồng khí linh từ đầu đến cuối theo thần côn, trên thực tế hắn tại Hỏa Nguyên 4 thành cùng Hỏa Nguyên biểu hiện các thánh nhân đã biết rõ. Thần côn vô địch khí vận cùng hắn mấy cái vị bằng hữu ưu dị biểu hiện, đặc biệt là Đông Phương Vũ quan sát cục diện cùng thông minh tài trí bị Long Linh tán thưởng không thôi. Việc này, thần côn đương nhiên lòng biết rõ. Hắn cùng đại đội nhân mã sau khi trở về, khá là khiêm tốn đem lại lực như Ma Vương một nhà giới thiệu cho bốn cái thánh nhân. Sau đó liền lặng lẽ cùng Đông Phương Vũ đợi cùng đi xem nhìn một mình dưới chân núi bên trên bình nguyên đợi thật lâu Vương lão thái thái. Vương lão thái thái tuy được ban bài hai tên tạp dịch đệ tử phục thị, Đông Phương Thần Hi càng là cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng liên tiếp gần 30 ngày không có nhìn thấy thần côn, đã sớm khó. Chợt nghe thần côn xa xưa bên trong liền gọi mẹ thân, vui mừng quá đỗi. Tiểu Tây tiên hoàng vắng, lão nhân viện tử coi như rộng lớn. Huynh đệ bốn cái, 10 cái mỹ nữ, lại thêm 6 cái thú V dỗ dành thái thái trong sân hạ hai cái đường kính 3 m cửa Tiểu Áp nghe nói mang đến cho hắn bảo bối đã sớm thèm đến chảy nước miếng. Nám mỹ nhân Âu càng không ngừng gột rót. Lão thái thái là phàm nhân, không có khả năng ăn quá xa hoa lần yêu thú. Đông Vương Vũ trước lấy một đầu cấp 5 yêu hiệu, một đầu hiệu chân liền hầm nhất đại nổi. Các huynh đệ khác nhóm trước hầm chính là cấp 8 chuẩn yêu thánh xích sắc đại quan báo. Chuẩn thánh thì ta, thêm đến lôi âm thú, thủy não tiêu tan kim thú cùng đẳng xả kém chút đem đầu lưỡi mình cắn xuống tới. Hai cái tạp dịch đệ tử hâm mộ muốn chết, đạo tử quá lợi hại, vờ ỉ mà rết một cái chuẩn lớn bên trong, kim quang trướng, thật giống như hầm lấy một nồi chắc. Cả viện bị rực rỡ hạ hàng, cái này còn không ngừng từ trong nồi luồn lên ánh sáng như là thả khói lửa một dạng. Trước cho Lao thái thái sối một bát hiệp thịt, hương hận không thể liền đầu lưới cùng một chỗ ăn. Lão thái thái trên mặt rốt cục che kín nụ cười, hơn 20 ngày tới phiền muộn quét sạch sành sanh. Thần côn gặp Lao thái thái ăn đến đẹp, lúc này mới vung tay lên, nói, đại gia bắt đầu ăn đi. Vụt, vụt, vụt. Trong chốc lát, siêu cấp nồi lớn bị vơ vét cái không, sáu đầu yêu vương trừ hích, tất cả đều ôm khối lớn thịt báo mạnh liền ngay. Đừng nói trùng sướng nhi các nàng, Vũ bốn cái đều không được một điểm. Đông Phương Vũ đầu, lại truyền ra tiểu sơn một dạng mảng thịt, tiếp tục mở hẩm. Căn bản theo không kịp mấy cái này ăn hàng tốc độ, đặc biệt là thủy não tiêu tan kim thú, chôn vệ thổ tính, cái bụng như là kết nối lấy một cái vị diện. Đông Phương Vũ dừng lại bay kim quyết, gián đoạn hòa diễm, bất đắc dĩ điểm danh, "Hống, ngươi thay thay ta, tốt xấu để cho chúng ta hút miếng canh cũng được à?" Hống cười các cả, nói, "Kỳ thực ta bình thường không vui ăn thịt, xem bọn hắn ăn đến đẹp, theo tham gia não nhiệt, các ngươi ăn đi, ta tới làm công nhân nấu lọ." Đông Phương Vũ kiểu nói này, mấy cái yêu vương rốt cục thoáng thu liễm một chút. "Đông Vũ, thần con, nam cung trụ, long nhau nhau cho các lão bà đoạt một bát, các nữ nhân cánh cái miệng nhỏ cắn tâm đều biến hóa. Đông Phương Vũ cắn một cái, vào miệng tan đi vì thịnh mỹ, năng lượng bằng bạc giống tới tiêu một dạng trong kinh lạc lao nhanh. Tuy là hắn cũng có chút thụ không cái này cấp 8 yêu thú, quá bổ, toàn thân rực hàn đỏ rộ, bảo quang lượn lờ, chân nguyên giống như sôi trào một dạng. "Wen, Wen." Long Thất cùng Nam Cung Trụ trước tiên đột phá, trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Đông Phương Vũ, lẩm bẩm, "Tại sao có thể như vậy?" "Wen." Không đợi hắn trả lời, chính mình cũng đột phá. Nguyên lai, like, bọn họ đều ở tứ phẩm hậu kỳ thật lâu, chỉ bất quá thiếu rất ít chân nguyên thì có thể đột phá mà cấp 8 yêu thú huyết nhục giữa vốn là giàu có tinh thần chí lực, giữa bọn hắn lại chênh lệch quá lớn, nguyên cớ, hiệu năng tự nhiên rõ ràng. Bởi vì các nữ nhân dù sao rụt rẻ, ăn chậm một chút, đến lúc này, các nàng mới tranh nhau chen lấn đột phá lên. Cơ hồ mỗi người đều đột phá một cái tiểu tầng thứ, Vương lão thái thái đại viện thành sung sướng hải dương. Tiểu Áp miệng bên trong ngậm lấy một khối màu xanh sẫm thịt heo, mơ hồ không rõ hỏi, "Hùng ca à, thứ gì ăn ngon như vậy?" Hùng hắc hắc xấu cười nói, "Là cái quắc rẻ." Tiểu Áp một thanh nắm lấy cổ của mình, tận không thể đem thị phun ra, gieo lên, "Ngươi lại gạt ta, lần trước để cho ta ăn thối lão thử yêu hoạch." Lần này lại để cho ta ăn có vẻ. Cắt. Tống Khinh nói, bát giai định phong hỏa tiệm, toàn thân đều là hỏa thuộc tính trí bảo, người ăn thích hợp nhất, nói không chừng cũng có thể đột phá, thật sự là không biết tốt xấu. Hai cái tạp dịch đệ tử hâm mộ không thể phụ ra, âm thầm nuốt nước miếng, Vương Lão Thái thái chặn lại nói, các ngươi cũng tới ăn chút đi. Thần Côn thấy các nàng băn khoăn lấy không dám lên trước, nói ra, ăn là không có vấn đề, chẳng qua các ngươi mới là nhất phẩm vũ sư, an loại này cấp 8 yêu thú có chút mạo hiểm, nếu không chính các ngươi hút chút nước, hoặc là thì ăn cái kia cấp 5 hiệu thịt. Hai cái tạp dịch đệ tử có thể cao hứng xấu, rốt cục vẫn là không nhịn được dục hoặc, uống một ngụm nhỏ cấp 8 yêu thu canh, lập tức sắc mặt đỏ thấm, thể nội chân nguyên giống như hãn hải mạnh ngật lên. Cấp nàng liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ mới mạo hiểm lĩnh chỉ, đây là có Đông Phương Vũ 4 người bảo hộ, có thể đem các nàng dọa sợ, vừa mừng vừa sợ. Nam Mô thập thế chư Phật, Nam Mô thập thế chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Một đạo Phật hiệu chuyển đến, Bị nguyện kim cương mang theo một cái tiểu sa một bước từ trên sơn đến, chư vị thi chủ có như thế có lực ăn, có thể hay không bố thí đại mã thượng một số? Ha, ha. Hoa thượng đọc lấy Phật hiệu cầu bố thí thịt, đây chính là một kỳ. Đông Phương Vũ đang cảm giác buồn cười, chợt phát hiện cái kia tiểu xa Di đúng là Hường Hải Nhi, không khỏi mỉm nở, vội vàng chúc mừng. Thần Quân không dám thất lễ, tràn đầy cho đại thịnh trên nhất đại bát thịt. Vương lão thái thái càng là kích động, lại ở trước mặt nhìn thấy tiểu Tây Tiên thánh nhân. Hồng Hải Nhi có chút lại ngủng, tọa hạ xuống một bát lô thịt, Đông Phương thúc thúc, Trần thúc thúc, bốn cái thánh nhân cho chúng ta một nhà, vợ ơi mà không tiếp thi triển Ta nhìn tờ, tờ áp lớn nhất rộng rãi, mà lại là đi dương cương con đường, liền truyền phần môn. Nói muốn tự thân mang ta làm lão nhân ra ông ta quan môn đệ tử. Đông Vương Vũ nghĩ thầm, đây còn phải nói. Tiểu Tây Thiên bốn cái thánh nhân mặc dù nói lấy sư gọi nhau huynh đệ, nhưng thật ra là đệ tử nhân, Bĩ nguyện kim cương trên thực tế so cô xạ chân nhân lớp 12 đời, cái kiếp đỡ hở tờ EU áp lực tự nhiên là mạnh nhất. Vương nghĩ, một bên động viên Hồng Hải Nhi, người thật may mắn, vừa ra đời liền có chuẩn thánh phụ mẫu, thánh nhân cũng không nên cô phụ trưởng giả hy vọng. Hồng Hải Nhi có chút hàm hàm cười rộ lên. Thánh nhân lúc này cùng người bình thường không có chút nào hai loại, tướng ăn gọi là một cái coi, bắt đầu nhanh chụp ở trên mặt. Vương Vũ nhìn Hồng Hải Nhi ăn đến coi như nhã nhặn liền hỏi, cái kia cha mẹ của người lựa chọn một kia. Vi nguyện kim cương đem cái chén không rũi cho thần côn, đánh ở non nê, cấp lời nói, "Đạo môn có thể dính đại tiện nghi, hai vị kia đạo hữu toàn bộ lựa chọn đạo ra." Đông Phương Vũ mần ngơ, cái này chỉ có thể nói là duyên phận. Đúng lúc này, không chung một đạo độn quang tiệm điện một dạng chạy tới, người chưa tới, tiếng tới trước, "Tút, sư huynh, có như thế đồ ăn ngon đều không hô hào ta." Nguyên lai đúng là Lắm Lợi tiểu đăng đạo cô, đại gia tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vui nàng xích tự tri tâm, sướng cho nàng được thịt. Tiểu đang Thần côn ngạc nhiên nói: "Ngươi cái này cái mũi nhỏ cũng quá linh, cái này đều có thể tìm tới." Tiểu Đăng đột nhiên có chút ngượng ngùng, trên mặt có tin mừng ý lộ ra, nhỏ giọng nói: "Việc này chân kỳ, ta đều cảm thấy kỳ diệu. Thánh nhân nói ta tâm tính chân thành, có thể chịu được bồi dưỡng, lại thu ta làm lão nhân ra nàng quan môn đệ tử. Vừa mới, chính là nàng lão nhân ra để cho ta tới nhắc nhở sư huynh. Ngày mai, các thánh nhân muốn thi dạy thiên cơ, để cho các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 508: Năng không vị phong nhã. Khảo giáo thiên cơ. Đông Phương Vũ, Long Thất cùng Nam cung chủ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nhìn về phía còn tại cấm đầu ăn thịt bi nguyện kim cương. Lão hòa thượng cầm chén ném một cái, thỏa mãn đánh non nê, nói: "Tiểu lão cô, đừng chỉ chú ý chính mình ăn, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng là gặp thịt không có đầy đủ. Đi, Thiệt Tài." Nói xong lão hòa thượng điều khiển một đạo tường quang, lôi cuốn lên Hồng Hải Nhi liền đi. Tiểu đăng le lưới. Đông Phương Vũ cảm thấy run dậy, "Thiệt Tài." Hồng Hải Nhi là làm thiện tại đồng tử không dạ, bất quá là cho Quan Âm Bồ Tát, Đà, làm sao thay cái hỏng bét lão hòa thượng. Lúc này thần côn cũng đã ăn no đủ. Uống xong một bát hào kỷ, nói, rất rõ ràng à, đã nói xong ba cuộc tỉ thí, ta đã lớn thắng hai trận. Ngày mai là sau cùng một trận, đây là so sư huynh đệ chúng ta bốn cái đối với tiểu Tây tiên Phật, nói, thuật, nho tứ môn tinh túy nhận biết trình độ. Bọn họ so ta nhiều học một hai chục năm, trận này mình nhiều nhất nhặt thua. Vậy cũng không nhất định, Nam cung chủ nói, lão đại cỡ nào châu một, nói không chừng lại đánh ngã bọn họ. Long thất gật đầu nói, không sai, chỉ ít nho ra trận này là thắng định, mình là thi thánh a. Sáng sớm hôm sau, Đông Vương Vũ đợi từ tiểu viện giữa đi ra khỏi đã phát hiện tại bốn tòa bên trong ngọn tiền sơn ở giữa xuất hiện một tòa tinh xảo cung điện, một nước màu trắng lộ ra làm như vậy sạch. Đệ tử trẻ tuổi nhóm nhau nhau từ tứ phương tràn vào đại điện. Không bao lâu, bốn vị thánh nhân toàn bộ đến đông đủ. Bị nguyện kim cương hoàn toàn khôi phục ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, dựng thẳng đơn trưởng tụng một tiếng niệm Phật, Nam Mô Phật. Các người hỏa nguyên tri hành công đức viên mãn, ta cùng ba vị sư đệ cùng sư mọi thương nghị, cảm thấy cùng sở hữu bốn hạng công đức. Một là tiêu diệt tà giáo, hai là cứu vãn và anh, ba là nguyên giảng đạo, bốn là mang về hai hộ tở cùng một cái thai trung thành thánh đệ tử. Và anh, Giữa đại nhất thời không có đệ nên xuống, nhất thời có vẻ hơi loạn. Mặc dù mọi người cũng biết Thần Côn từ Hỏa Nguyên giữa mang về ba vị hộ tờ hở tờ i e u a, nhưng cũng không tin y, lúc này đều bị chấn kinh. Làm sao có thể thai chung thành thánh? Phiếm Tiên bảo loại giữa đều không có loại này ghi chép a. Nếu như vừa giảm bốn liền là thánh nhân hoặc chuẩn thánh, vậy người này thành tựu đến kinh khủng bậc nào? Hắn ở đâu? Có nhân kinh ngạc kêu to, đây không phải nói chúng ta tiểu Tây Thiên lại phải thêm một cái thánh nhân. Lần này không cách nào so sánh được, Thần Côn đại sư huynh đây là người tiên, khẳng định là bốn đại công đức bên trong thứ nhất. Chị kim Tiên đại sư hơi hơi ho khan một chút, trong điện lập tức khôi phục yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cái này bốn đại công đức kiện kiện siêu thoát phàm tục, nhưng chúng ta cơ bình, cứu vãn vạn anh thứ nhất, có thể sừng công đức vô lượng. Đông Vương Vũ hơi sửng sở, chợt gật đầu tán hành. Điện nội đệ tử nhiều cùng hắn đồng dạng, chốc lát liền lĩnh hội thánh nhân chi ý, cùng sinh mệnh so sánh, cái khác lại cao hơn đều có thể coi nhẹ. Trở lại đến nhấp nhấp sợi dâu, nói: "Tiêu diệt tà dại các ngươi bốn tổ tâm lực, mỗi tổ thêm 500 khí vận, Vũ đem hai cái giáo tông nhất sát một thương tổn, có thể lại cho côn nhi thêm 500 khí vận." Cửu Vãn bạn anh mỗi tổ lại thêm 1000 khí vận, bởi vì hết Dương Tẩu trực tiếp dùng thương hư la bàn cứu chú anh, lại cho hắn thêm 1000 khí vận. Nói đến đây, trở lại đến ngậm miệng không nói, cô xạ chân nhân hiểu ý, cười nói, nghe nói Hỏa Nguyên giảng đạo cùng 13 vị chuẩn thánh hộ tở hở tở i e u áp đều là côn nhi chủ ý, thì lại cho hắn thêm 2000 điểm đi. Kì thực, cái này thật không nhiều, cho dù sau hai hạng công đức cùng tiêu diệt tà giáo một dạng, cũng chỉ ít nên thêm 4000 phân, chẳng qua đại cục đã định, tự nhiên không ai sẽ quan tâm. Đạm lần trước giao đấu đến 1700 khí vận, lần này lại đến 4000. Chẳng lẽ không phải có thể có hơn 10 cái nhân tiến vào mật cảnh hạch tâm sao? Có đệ tử bẻ ngón tay tính vào lấy, hâm mộ không được. Hung trà yên đánh giá chung quanh, cũng không gặp hai vị hộ trợ hở tờ y e u áp, chỉ gặp sau lưng đại đứng thẳng một tên hài đồng, mặt như trăng tròn, mắt to có thần, nhìn qua ước sao bát cửu tuổi. Mặc dù có thể yêu vô cùng, nhưng lại không cách nào che giấu bàng bạc khí tức, liền hỏi: "Tiểu sư đệ, cũng là ngươi thai trung thành thành sao? Người tên là gì? Hiện tại bao lớn?" Dù sao cũng là hài tử, Hùng Hải Nhi hơi có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, bởi vì ta lúc sinh ra đời như hồng quang một đoạn, vô thân cho ta lấy tên Hồng Hà Nhi. Hiện tại ta 7 ngày. Khoa Trương, Khoa Trương, Khoa Trương. Trong đại điện ngã nát cảm rơi đầy đất cùng trong mắt. Hung trà yên càng là trực tiếp hóa đá. Năm gần 7 ngày chuẩn thánh, ta thương thiên a. Có đệ tử miệng há có thể nuốt vào thiên nga trứng, có tại mãnh liệt nắm chặt tóc của mình. Có thể vì tiểu Tây tiên tìm tới thứ chí bảo này, trừ khí vận, giải thích như thế nào? Nho ra thánh nhân trở lại đến hai tay khẽ vỗ, như có kiếm minh trong thân thể vang lên, hắn trầm giọng nói, tiểu Tây tiên truyền thừa, tứ môn không thể bỏ rơi, chúng ta nho gia không bên ngoài lúc muốn. Coi trọng người yêu người phẩm ma khác biệt, kinh thế chí dụng, nội thánh ngoại vương, thiên nhân hợp nhất, thiên hạ đại đồng. Các đệ tử, mặc kệ là chuyên tu này, một môn tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, sợ để lọt nghe một chữ, đây chính là thánh nhân truyền đạo, nhận thức chính xác, tự tự châu ngọc. Đông Vương Vũ cảm thấy âm thầm cân nhắc, tuy không thể bao quát kiếp trước hùng mạnh chi đạo cùng trình chu lý học, nhưng đại yếu điểm cơ bản đều điểm ra tới. Không biết thánh nhân dụng ý, chuyên tâm đế thính. Ta lúc còn trẻ, một ngày tinh thần phấn khởi, làm một bộ về trên, tự nhận đã xem cái này lục còn cơ bản hơn viết vào, có chút dương dương tự đắc. Thánh nhân nói đến đây, chính mình liền vây dâu mỉm cười, thế nhưng là về sau bộ tài sáng tạo khu kiện, tuy làm ra nhiều phó về giới, cũng không thể cùng vế trên xứng, thật tiếc, thật tiếc. Thần Quân nghe xong là đối nghịch liền, nhất thời đến tinh thần, càng không ngừng để mắt hướng đông phương Vũ ngắm. Đông phương Vũ nghĩ thầm, huynh đệ ai, từ xưa cô liên khó khăn nhất đúng, nan đạo nhiều ít văn nhân đại nho. Huống chi thánh nhân chính mình cũng không cấp, đừng nằm mơ. Lúc này, ngồi giữa đám người tất cả đều hưng phấn mà trở lấy thánh nhân nói ra với trên, mong ngợi chính mình bỗng nhiên cấu ra, bảng vàng để tên. Có thể đáng lẽ tự kiềm chế bài văn đệ nhất hùng trà yên lại gương mặt khổ tương, cái này vế trên nàng đối diện chí ít tám lần, toàn không hài lòng phải làm sao mới ở đây. Mỗi khi nhớ tới cái này nữa liền, thánh nhân trở lại đến luôn luôn cảm xúc bành trướng, lúc này lại đứng lên, thê lương lạnh một tiếng kiếm minh, chóng rống xuất hiện một đạo kiếm ảnh trên không trung bay múa, uy tích huyền bí, thâm tàng bí ảo. Chính khi mọi người đắm chìm trong mô phỏng kiếm gở hở tờ e u áp bên trong, trở lại đến cao giọng ngâm nói, Tây thiên chúc, đằng xuất sắc nhập thanh minh. Thẳng tiết kiếm tốn công chưa lộ ra, sâu ăn sâu cũng đạo trước minh. ý, châu chu toàn. Có chất, có thể hóa long Hào tử, tốt liên. Đông phương Vũ dưới lòng thầm khen không chỉ có đại khí bằng bạc, còn đem một cái ẩn cư tiểu Tây Thiên, lại lòng mang thiên hạ cao sĩ bụng dạ nhất cử bảy biện ra tới. Giống như vậy thơ, bình thường người là không làm được, bọn họ không có người tu hành lực lượng cùng nhân giới. Muốn nói kiếp trước người nào có thể làm ra dạng này thơ, nhất định phải là Kiếm Tiên Lý Bạch, tướng quân Tân Phi Thật, nguyên soái Nhạc Phi, đế vương Tào Tháo dạng này mới có thể. Có thể Đông Phương Vũ Bụng Cô, chẳng đến thần côn, Nam cung chủ cùng Long Thất đều nghiêng đầu qua nhìn chính mình, cũng không tìm được thích hợp. Lúc này, trong điện đã có hạ người bắt đầu tụng, nhưng thánh nhân trở lại đến lại là liên tiếp lắc đầu. Có từ tuy xa hoa Lại không có cao khiết vượt trội ý cảnh giống như hai cái ống quần đỏ lên tối đen căn bản không xứng có Đông Vương Vũ hớn hở ra mặt trừ những thứ này đại nhân vật nhi bên ngoài những cái kia chân chính tu hành nhân thơ có lẽ tại văn tử trên không đủ hoa lệ nhưng ý cảnh trên lại cao hơn một mạng lớn Đông Vương Vũ nhớ tới một lời dương giết cứu vã mấy triệu người tánh mạng đạo ra Trung hương chi chủ khâu sự cơ hắn bản khê suối tập hợp giữa thuật đạo thi rất nhiều thoáng thay đổi tối thiểu để ý cảnh trên sẽ không thua vu quy qua tới nghĩ tới chỗ ý Đông Vương Vũ kìm lòng không được lại từ đội ngũ sau dạo mà raấn về đã kích động đều run dậy thần của nói nhị đệ. Ca ca chữ quá thúi, ngươi thay ta viết đi. Tốt, tốt, tốt. Thần côn sếp âm thanh đỡ tờ y hế u á ứng, lập tức lấy ra giấy bút. Tại thánh nhân trong ánh mắt kinh ngạc, Đông Vương Vũ không coi ai ra gì quấn điện một vòng, đã đem nguyên tắc đổi cái không sai biệt lắm, đồng dạng, cao giọng cao tụng. Đông lai khách, trời ban thủy vân nhàn. Tự tại thịnh hành không nhật nguyện, đi theo khắp nơi có thỏa man. Mưa gió cũng vẫn hở. Tu luyện sự tỉnh, địa trục tỏa thiên quang. Giả có nhập không tam sĩ kiếm, trường sinh bất tử hoàn động làm việc. Trong 509, 3000 hồn hoa trong nháy mắt máy mắt. Ngâm. Vang minh mà sao động kiếm ý trong nháy mắt thay đổi phiêu giật thoải mái. Trở lại đến đáy mắt xanh thẳm như lại hải, hình như có điên cuồng phòng túng dần dần biến thành thiên rộng dãi vân nhàn sơ nhạn. Ngẫu nhiên có tinh thần từ sâu xa đáy mắt nổi lên, cho thấy đáy lòng bình tĩnh cùng đối với Đông Phương Vũ tại tỉnh kinh dị, hình thành tâm cảnh tương phản. Mấy cái thánh người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng muốn so đệ tử khắc càng thêm lạnh Lúc này, tự nhận tại tình cao hơn nhiều đệ tử tầm thường, đồng thời cũng đúng là tiểu Tây Thiên Hưởng có tại danh đại sư tỷ hùng trà yên đã phát ra từ nội tâm thăng Cái này trong tỷ tỷ rất người tại chỗ người liên. Cái này câu đối giữa tại tình tuyệt diễm người tao nhã. Vế trên phía Tây Thiên trúc tự so, bên ngoài yếu đối vô tranh, nội tâm có đức độ, tuy tích cư Tây Thiên một góc, lại lòng mang ra quốc thiên hạ. Đây là Hùng trà yên xứng đáng liên suy tư vô số lần kết quả, lúc này hêm hai nói, mà về giới trực tiếp vạch Tây Thiên trúc vốn là Đông Lai khách, mà vị này Đông Lai chi khách lúc này đã lộ ra huyền cơ, gặp sao yên vậy, nội tâm bắt đầu liếc về phía cao hơn trần thế xa nhân chi cảnh. yên đến, thở dài, nói, ta là phụ, liền không biết đại sư huynh Hai máy bạn của sư huynh nó còn có thể hay không làm ra cao hơn mức độ. Lúc này, mọi người đều bị Đông Phương Vũ Liên giữa loại kia đặc thủ tiên phong đạo cốt chết phục, tuyệt không người nào dám làm tiếp một lần. Hồi lâu yên lặng về sau, ngược lại là cô xạ chân nhân nhịn không được hỏi, "Đông Phương tiểu hữu, đại lục ở bên trên không có linh khí cùng linh lực đã là hơn 10 vạn năm trước sự tình. Hiện tại hệ thống tu luyện cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt. Đất này trục toàn thiên quang, ra có nhập không, trường sinh bất tử một hoàn đan ba loại cảnh giới, vốn là linh lực tu hành thời cực thủ đoạn cao minh. Ta rất hiếu kỳ, người tuổi trẻ bây giờ tựa hồ cũng không biết" Không sợ ngươi chế cười, tuy là chúng ta tiểu Tây Thiên các đệ tử, nhưng không tận lực tu học cổ thư, đều khó có khả năng qua đọc lướt qua những thứ này hiện tại đã vô dụng tri thức. Đông Vương Vũ cảm thấy lộ bộ một tiếng, thầm hô hẳng bét, chép ra lôi thùng tới. Tâm tư thay đổi thật nhanh, vừa chắc tay, cười nói: "Thánh nhân, tiểu tử tuổi nhỏ thời điểm, tại quê nhà bên ngoài trấn chơi đùa, đột nhiên gặp được một cái lao giả. Hắn không chỉ có chuyển ta mấy quyển kinh quyển, nói chút gở hở tở y e áp môn tu luyện, còn có giao cho ta một môn yêu thú cấp hấp thụ ngữ. Ta lúc ấy vốn không có coi là thật, về sau mới phát hiện, ta thật có thể cùng phổ thông động vật giao lưu. Ngươi không phải không tin sao?" Ta thẳng thắn nói ra để cho các ngươi càng chuyện bất khả tư nghĩ đến, nếu cái kia đều là thật, đây còn phải nói." Thần Quân quả nhiên rất phối hợp, lập tức nói, "Thật, ta đại ca có thể cùng heo nói chuyện." Cô xạ chân nhân không khỏi mỉm cười, đối với chính mình cái này không quá lấy giọng đệ tử nàng hiện tại là càng ngày càng yêu chiều. "Nam Mô Phật." Bị nguyện kim cương nhìn về phía sư đệ, "Sư muội, truyền âm nói, có phải hay không là chúng ta giới trước không được chọn đạo tử chút du thiên hạ?" Nhìn chúng tư chất của hắn, Trịch Kim Tiền đại sư đợi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, "Thật có loại khả năng này, kỳ trước không được chọn đạo tử giữa, có nhiều qua dạo chơi thiên hạ, điều chỉnh tâm cảnh." cái này rất có thể. Thánh nhân trở lại đến ha ha cười nói, ta tuyên bố, Đông Phương tiểu hưu về dưới thứ nhất, 1.000 ngàn khí vợ. Còn nguyên nhân sao? Ta thích, ta vô cùng ưa thích, ha ha. Đại gia im lặng, có thể lời có thể nói. Đông Phương vũ, có thể hay không lại cho đôi câu đối này muốn một cái tốt hành phi, ta muốn đem nó treo ở sách của ta trong phòng. Không cần lo lắng, nếu như làm không tốt, tương lai chính ta từ từ suy nghĩ. Ha ha ha, đã đầy đủ làm khó dễ ngươi. Trở lại đến với dâu mỉm cười, lộ ra hài lòng cực điểm. Đông Phương Vũ hơi hơi ngưng lông mày, hơi suy nghĩ một chút, nói: "Thánh nhân, ngài nhìn 3000 phồn hoa, trong nháy mắt sát vậy cũng tốt." Từ 3000 phồn hoa bên trong đi ra, Lộ ra nhân sinh trong nháy mắt máy mắt, từ đó chỉ lấy tu luyện làm vui sự tình, Trần Thế Giữa không lo lắng. Trần Thế Giữa không lo lắng sao? Thánh nhân trở lại đến tay run một cái, lại thu hạ mấy sợi dâu, tiểu gia hỏa này cảnh giới dường như còn cao hơn chính mình, sao lại có thể như thế đây? Ha ha, không tệ, ngay cả ta đều bị lây bệnh." Trịch Kim Tiền Đại sư ha ha cười nói: "Ngươi thật giống như là trời sinh có tuyết căn, phía dưới, ta muốn xuất đệ Đại gia ngưng thần đế tính, Trịch Kim Tiền đại sư trước người hình như có huyến màu phấn khởi, không bao lâu liền phác họa ra một bộ núi xa ôm nước đổi núi đổ. Núi này trông chất, giống như vô số lao rắn chạy nhanh tụ đến, một suối đem nước từ sơn gian chạy xuôi, như thắt lưng ngọc cuốn eo. Đại sư yên lặng không nói, đang lúc có không ít người còn có cảm thấy lẫn lộn thời điểm, đại sư Minh Tích đàn nguyện chuẩn thánh bằng Hữu Thế Hải tở hở tở i e u áp sư từ ngồi giữa đứng lên, chắp tay nói, "Đại sư, chẳng lẽ để cho chúng ta tầm long điểm về sao?" Chị Kim Tiền đại sư mỉm cười đầu, nói, "Ta có chênh lệch chút ít hướng bạn môn." Tế Hải Đở Hở Tở Y E U áp sư được một cái Phật lễ, quay chúng quanh không trung huyến cảnh tỉ mỉ quan sát, thật lâu, đột nhiên hai tay kết ấn, than nhẹ, thập địa Bồ Tát truy cầu, một cái xanh biếc từ nước tụ thành vạn tự phù hình thành, tại khâu hác ở giữa chậm rãi xoay quanh. Cái này vạn tự phù tựa hồ có thể cùng hư cảnh phát sinh cấu kết, tại mấy chỗ dừng lại lúc phát ra khác biệt hào quang. Đương nhiên, nó đứng ở một chỗ quang minh đại phóng, Tế Hải tờ Hở Tở sư sinh sư, ta điểm nơi đây." Làm một cái thuần văn Vũ nhìn kỹ hắn vị trí, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh ngắt. Dòng nước vờn quanh, nhìn lấy cũng làm người ta dễ chịu. Lúc này, vẫn là Hùng trà Yên đứng lên, trước thoải mái mà nói, "Sư minh, sư đệ, ta đã từ bỏ tranh đoạt đạo tử, các ngươi có thể không cần lo lắng nha." Một câu, nói tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười, liền hắn trở lại đến đều lộ ra rất hài lòng dáng vẻ. Hùng trà Yên lộ ra nhưng đã có chút nắm chắc, nói liền lấy ra một thanh tiểu ngọc xúc, hướng về cơ hồ cùng tế hải trợ hở tờ IU áp sư chỗ điểm huyết vị đồng hành, lại hướng tây địa phương vị trí xuống. Chị Kim Thiền đại sư làm ra hư cảnh quả nhiên thần kỳ, lại bị nàng xúc ra một số thổ tới. Nàng bình thân ngọc xúc Vận chuyển thuần thông, xúc trên dâng lên hỏa diễm. Dời lát, hỏa diễm dừng, xúc trên chi thổ đã biến giống ngọc phấn muẩn rạng, đồng thời như cây tối vòng tuổi mở dạng, lại như là Đông Phương Vũ kiếp trước đốt xong bản hình nhang muội tàn hương. Hung trà yên có ý vô vô mê người bộ ngực, nói, có thể tính cho chúng, cái này nên cũng là trong truyền thuyết thái cực cho a, đây chính là Long huyệt đặc hữu Long cát sao. Trịch Kim tiền đại sư tựa như nhìn lấy nữ nhi của mình, có chút khương chiều đầu. Thế Hải tờ tờ ý sư tâm tình có chút tạp, hắn vô cùng tin tưởng mình chọn mới đúng. Nhưng cái này giống đổ bài lúc chỉ còn một cái tám vạn, lại bị đối phương trước lấy ra đến. Mặc dù mình rất vững tin chính mình cũng là một cái tắm vạn, cũng không dám sáng, chẳng lẽ phạm sai lầm đề, chẳng lẽ trịch kim tiền đại sư chọn sai. Hắn có chút cứng họng, nếu như không phải đạo hạnh đã sâu, quả thực nhịn không được liền muốn bắt đầu cái cọ. Đông Vương Vũ tự nhiên nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhìn hướng Thần Quân, gặp hắn cũng là một bộ không thể tưởng tượng dáng vẻ, Viết ván này mặc kệ ai thắng, cũng không có quan hệ gì với Đạm Môn, bởi vì Thần Quân cũng không cao bằng người ta minh. Lúc này, nhị sư huynh Ngất Dương tự chuẩn trí tôn sư bằng hữu lập tức hầu tự tin đứng lên rời bước đến quần phong ở giữa, huống thế hải tở hở tở yê u áp sư điểm chúng huyết vị chỗ lăng không hư nhiếp. Một ánh lửa trên không trung giấy lên. Hung trà yến có chút giật mình mở to miệng nhỏ, ma thế hải tở hở tở yê u áp sư cùng thần côn tựa hồ có chút hiểu được. Chốc lát, hỏa quang tan đi, lại một bàn nhang muỗi hôi bảy trên không trung. Lúc này vô thanh thắng hữu thành, lập tức hầu hành lễ liền muốn lui về tại chỗ. Ha ha ha, chỉ kim tiền đại sư rất vui vẻ, tuy nhiên ra chính là toán môn đệ, nhưng dù sao chỉ là bạn của đồ đệ chọn, cười nói, để cho các ngươi du học, chính là sợ các ngươi đánh giá thấp thiên hạ năng giả. Mã tiểu hữu Làm phiền ngươi nói một câu, vì cái gì nơi này có thể điểm ra hai cái tốt huyệt? Côn Vật Bí Dệt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 510, một mẹ hốt gọn bốn nhà học thuyết. Tuân mệnh, Lập Tức Hầu nhìn xem có chút kinh ngạc mọi người, chỉ cái kiếp như là xa bản dây đuôi nói, "Các vị sư huynh, sư tỷ, đại gia nhìn." Tâm Long Điểm huyệt trọng đang tìm ra tổ long, mà khối bảo địa này thái tổ núi vô cùng dễ dàng xác định. Lập tức Hầu chỉ từ phương xa dĩ lệ mà đến một đầu đại long nói ra, vị lại nhìn, vấn đề xuất hiện ở thiếu tổ sơn lên. Tổ long trải qua cơ qua giữa Sơ đồ ở đây xuất thân cùng lộ đuổi, hình thành Thiếu Tổ Sơn. Tế Hải hờ hợt ý hế u áp sư liên tiếp gật đầu, cái này cùng hắn nhìn một dạng. Bởi vậy Thiếu Tổ hành Đầu, phu mâu núi là rất rõ ràng, sau cùng điểm chúng địa phương chính là Tế Hải sư huynh lựa chọn vị trí. Thẩm Long không tệ, điểm huyệt cũng không sai. Nhưng mà, đầu này tổ long đầu đôi đem hàm, nếu như coi đây là long đầu, làm theo Thiếu Tổ Sơn cũng là hùng sư tỷ chọn đầu này. Này điểm huyệt cũng là không tệ. Cái kia đến tụt cùng cái nào đối với đâu? Lập tức hầu trước tiên đem hai cái long huyệt đạo lý của mình nói ra, lại mang theo nghi vấn. Ngồi giữa đệ tử có gật đầu càng nhiều thì là không giải. Động nhiên, lập tức hầu ở giữa trán sông ra một vệ kim quang, đây là tinh thuần hồn niệm lực. Đạo kim quang này đầu tiên là chính xác bao trùm tổ long, tức thái tổ trên núi, đúng là một cái vòng tròn. Ngay sau đó, kim quang tiếp tục di động, bao trùm giống như một cái S hình thiếu tổ sơn, sau cùng kim quang đông dương tại phụ mẫu trên núi một điểm, hình thành một cái nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt đồ án. Ngồi giữa các đệ tử nhau nhau hít vào khí lạnh, đây mới là tầm lòng cao thủ, hơi hơi phán họa, cuối cùng tất cả mọi người nên nhận biết đồ hình, vì cái gì hắn không cần kim quang vẽ pháp thảo lúc, chúng ta lại nhìn không ra. Đông Vương Vũ Nhịn không được đều muốn kinh hô lên, đây là thái cực đồ. Chỉ bất quá chỉ có một cái dương nhãn, không có âm nhãn. Mà cái kia âm nhãn nên ngay tại Hùng trà yên điểm chúng vị trí bên trên. Lập tức hầu thở dài, thiên địa thần công, tạo hóa quỷ phủ, đại sư lại khai quật ra thần kỳ như thế một chỗ thiên nhiên thái cực đồ, âm dương giao hội, hóa khí đồng cuối. Lệnh đệ tử nhìn mà than thở, nay xong huyệt cùng điểm, con cháu đời sau sinh sôi không ngừng, vô luận nam nữ tất cao quý không tàn Kim Tiền đại sư lộ ra mỉm cười vui vẻ, dù sao cũng là bình sinh tác phẩm đắc ý, kỳ thực cùng trở lại tới bộ kia về trên mở cũng nên tìm ra thượng thúc người. Hắn cười nói, hiểu chưa? Học đồ vật không thể ngoan cố không thay đổi, các người may mắn cùng với những cái khác ba môn đệ tử đồng học, càng nên trân quý loại này loại suy cơ hội. Ta cho lập tức hầu mát điểm, 1000 phí vận, trả khói cùng tế hải các 500 phí vận. Lúc này, cô xạ chân nhân nhìn xem bi nguyện kim cương, đại hòa thượng nói, sư muội, người trước sẽ đi. Cô xạ chân nhân lướt lên một túm trên trán tóc dài, cười mỉm mà nói, ta cho đại gia giảng một cái cố sự. Không gặp tất cả mọi người đến hương thú, thánh nhân tiếp tục nói, thời cổ, có vị mỹ lệ nữ tử gọi là lệ cơ, nàng muốn làm tân nương. Phụ mẫu chuẩn bị đem nàng gả cho bộ dạng phụ phụ chủ, nàng thương tâm đến khóc giống, đem ý phục đều ướt đẫm. Về sau, đến bộ dạng đại thành phủ thành chủ, ngủ ở mềm mại trên giường, ăn tứ hải mỹ vị, nàng mới biết được chính mình xuất giá lúc, thuốc thít đến cỡ nào ngu xuẩn. Như vậy, ta muốn hỏi, người đều sợ chết, nhưng ai biết sau khi chết sẽ hối hận hay không tại sao muốn sinh? Đây chẳng phải là cùng lệ cơ xuất giá trước sau tình hình giống nhau sao? Đây là chứ danh sinh tử chi biện, đạo gia thường hỏi vấn đề. Các đệ tử lâm vào tư, nhưng sinh tử chuyện lớn, chính thức có thể đem việc này suy nghĩ rõ ràng có bao nhiêu không ít Phật môn đệ tử dùng Phật gia kinh điển lục đạo luân hồi lý luận đến trả lời, trong đó Thích đàn Nguyệt giải thích rõ ràng nhất, nhân sau khi chết, có khả năng tiến vào ba thiên đạo, tức thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, cũng có khả năng tiến vào tam ác đường, tức súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Nguyên cớ, đối với chết đi nói, chưa hẳn cũng là thật đáng buồn, tỉ như tiến vào thiên đạo, tựa như chuyển thế tại thiên giới, chẳng lẽ không phải là đại khoái lạc sự tình. Cô xạ chân nhân gật gật đầu, dường như trong lúc vô tình liếc Đông Phương Vũ nhất nhãn, lại hỏi, còn có khác kiến sao? Đông Phương Vũ mỉm cười đứng lên nói, "Thánh nhân, ta cũng có một cái cố sự." Cô Dạ Chân Nhân tinh mâu lóe lên, nói: "Hả? Ngươi thử nói xem nhìn." Đông Vương Vũ sửa sang một chút mạch suy nghĩ, em hai nói: "Có vị đạo sĩ tại trong rừng cây nhìn thấy một cái đầu lâu xương, liền hỏi: "Ngươi là chết đói, vẫn là mà chết, hay là bởi vì thẹn với thân hữu mà tự sát? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao?" Vị này đạo sĩ nói xong, thì dùng cái này khô lâu làm gối đầu ngủ say xưa qua. Trong động, Khô lâu đi vào trước mặt hắn, nói: "Nhìn ngươi thật giống như là cái hữu đạo tri sĩ, nhưng từ ngươi lời hỏi ta đến xem, tầm mắt của ngươi cũng không cao, hoàn toàn là bị con sóng trố lụy." Đạo sĩ không giải, hành lễ hướng Khô Lâu tỉnh giáo, sau đó Khô Lâu nhân tiền nói: "Nhân sau khi chết, trên không có quân vương quận thúc, hạ không có con gái phiền nhiễu, bốn mùa không có việc gì, không buồn không lo, từ trời làm chăn, lấy đất làm giường, tuy mặt phía Nam sư vương cũng không bằng nhanh như vậy vui." Đạo sĩ kia không tin, hỏi: "Nếu như ta xin Diêm vương khôi phục sinh mệnh của ngươi, ngươi nguyện ý không?" Khô Lâu chế nhạo mà nói: "Để cho ta không làm hoàng đế, lại đi làm cơ khổ khất cái, ngươi nói ta biết nguyện ý không?" Cô xạ chân nhân chấn kinh, cái này vẫn là sinh tử chi bệnh, nhưng vợ ơi mà so với chính mình ý cảnh còn có cao viễn dáng vẻ. Nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, suy nghĩ một chút nói, Đông Phương Tiểu Hữu, ngươi tựa hồ chỉ là đem vấn đề của ta lại thay cái hỏi tờ hở tở y e u a. Vẫn không có trực tiếp trả lời bản chất vấn đề, nhân đến toột cùng có nên hay không làm hoảng sợ tử vong. Sinh tử vốn là giả tượng, trên thế giới này căn bản không có tử vong, tại sao muốn hoảng sợ? Đông Phương Vũ hỏi ngược lại. Cái gì? Nơi này luận quá mới lạ, các đệ tử toàn bộ kinh hãi. Thích Đàn Nguyệt niệm Phật hào nói, Nam Mô Phật, sư minh nói cũng đúng lục đạo luân hồi sao? Phương Vũ hướng hắn cười một tiếng, nói, lục đạo luân hồi cũng là giả tượng. Thích rõ ràng Khi tức thay đổi thô lên, mấy hơi về sau rốt cục bình phục tâm tình, vỗ tay nói, "Xin sư minh tử bi mở bày ra." Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đương đại Phật môn đại đệ tử lại muốn mời hắn đến lái bày ra. Có nhân chú ý tới liền bi Nguyện Kim Cương đợi bốn vị thánh nhân đều chuyên tâm nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ gãi gãi đầu, ngược lại hỏi, "Phật gia cùng nó tông giáo điểm khác biệt lớn nhất là cho rằng trên thế giới vốn cũng không có ta, cái này đúng hay không đâu?" Thích Đàn Nguyệt Đởn dẫn vật đầu. Đông Phương Vũ nói, "Phật giáo thường nói vô ngã, có thể tất cả mọi người cảm giác ta là như vậy thực sự, không có ta người nào tại cạnh tranh đương đại đạo tử." Không có ta người nào đang trả lời sư huynh vấn đề. Có thể vô ngã là Phật môn cùng nó giáo phái khác biệt lớn nhất, là học Phật giả không thể vượt qua vấn đề, ai có thể đem việc này thật giản minh bạch. Bị nguyện kim cương thật kinh hãi, có thể nói là kinh hãi muôn tuyệt. Tuy nhiên Phật môn thường thường nói vô ngã, nhưng luôn luôn từ vị mô tiêu chuẩn, chịu tượng, giảng, lấy đối không không, huyền diệu khó giải thích. Chẳng lẽ có nhân thật có thể đem nó nói rõ sao? Đông Vương Vũ hướng bốn vị thánh nhân hành lễ, rất thoải mái mà nói, muốn giải dở tờ yê vấn đề này, không chỉ có liên quan đến Phật gia vô ngã xem cùng Tam Thánh đạo không vào luân hồi. Đạo gia sinh tử quan cùng đạo giáo chân tiên nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cũng liên quan đến nho gia sinh tử một để ý, chết ở thiên địa cử thất, làm dừng buồn bã mà ca. Ở chỗ này, ta mạ muội nôm cạn, muốn mượn dùng thuật toán nhà trận hờ tờ hở tờ y e u áp giải thích một chút. Ta thế. Đông Phương Vũ vì mà muốn tổng hợp vận dụng tiểu Tây Thiên bốn nhà đạo lý đến hình thành đại thống nhất lý luận. Nam cung trụ nghe tuy nhiên mơ mơ màng màng, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào, hướng hít vào khí lạnh nói, lao cũng là chỗ một. Hắn nghe kim tiền đại sư dạy bảo chúng ta muốn loại suy, lại muốn đem tiểu Tây Thiên đạo lý một gọn. Cứng họng thần côn tự lẩm bẩm. Hai chúng ta đến tụt cùng người nào mới nên đạo tử? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 511, đại thống nhất lý luận. Nói thật ra, vốn nên đối với Đông Phương Vũ cực kỳ yêu thích bốn cái thánh nhân hoàn toàn động. Đứa nhỏ này là khó được nhân tài không giả, đứa nhỏ này khí vận vô địch cũng không giả. Có thể hài tử a, ngươi làm sao dám đạm đương lấy chúng ta dùng như thế chắc chắn khẩu khí muốn giải thích ba nhà tối đỉnh phong lý luận đâu. Người làm sao còn dám dùng thuật toán học lý luận để giải thích Phật, nói, nhọ đâu. Có biết hay không những quan điểm đó vốn chính là mâu thuẫn? Tiểu Đăng nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện tốc độ luôn luôn so náo tự vận chuyển nhanh ba đập, lúc này nghi hoặc nói, "Ta rõ ràng là chân thực tồn tại, tại sao muốn nói là không?" hoang Đường vừa mới nói xong, liền thấy Bích Nguyện Kim Cương tấm kia khiến người ta nổi lòng tôn kính mặt tại run rẩy, đội vàng le lưới. Ký thực, Phật ra sở tiêu bảng vô ngã, xưa nay không bị đạo ra, nho ra tán đồng, thuật toán nhà càng là cho rằng hoang Đường tuyệt luân. Bất quá, chính kim tiền đại sư hiển nhiên là bị Đông Phương Vũ đùa vui vẻ, có chút trào phúng mà nói, "Ta ngược lại muốn xem xem Ngư như thế nào dùng trận tờ hở tờ áp giải thích những thứ này còn không quẩn?" Sau tổ chức một chút lời nói, Đông Phương Vũ nói ra, giả thiết đại sư ngài chế tác một cái siêu cấp huyễn trận, cái này huyễn trận chỉ cho phép người một bộ phận thần hồn tiến vào. Đối với hám sâu trong trận người, tại cái này trong huyễn trận có Nhật nguyện tinh thần, có Sơn Hà hư không đại địa, có phận, thuật, nói, nho đợi các gia các phái, có tiên tông cổ giáo, có độ kiếp thành tiên. Đương nhiên cũng có một cái ta, cũng chính là đạo cô tiểu đăng, còn có có thật nhiều những người khác. Không gặp Đông Phương Vũ nói với các thanh niên lấy, nói, đương nhiên sách từ bản thân, tiểu đăng đột nhiên ngơ. Nói đến đây, Đông Vương Vũ quay đầu nhìn tiểu đăng, gặp nàng hiểu giống như không hiểu đầu, nói tiếp. Tại viễn cảnh giữa, ngươi sẽ cho rằng cái kia ta vô cùng chân thực, ngươi thậm chí còn mỗi ngày tu luyện, còn bị thánh nhân phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Ngươi còn có thật nhiều ưa thích sư huynh sư đệ của ngươi, ngươi cũng đặc biệt sùng bái đại sư Ca thần côn. Tiểu đang lại lật đầu, choáng choáng mà nói, ta giống như Minh Bạch Điểm. Không, ta giống như Càng Hồ Đồ. Ký thực, ta nguyên lai là sùng bái nhất thần côn sư huynh, bây giờ không phải là. Vô số nhân bị nàng thiên thật đánh bại, thần côn cùng Đông Phương thần hí lộ ra biểu tình của Phương Vũ làm theo giống một cái sấu thúc thúc một dạng tiếp tục hướng dẫn từng bước, nếu như tại cái này huyền cảnh bên trong có nhân nói với ngươi Trên thế giới này vốn là vô ngã, ngươi nhất định sẽ cho là hắn có vấn đề." Người bật thốt lên sẽ nói, "Ta rõ ràng là chân thực tồn tại, tại sao muốn nói là không?" Hoàng Đường. Bởi vì Đông Phương Vũ nửa câu sau tận lực bắt chước giọng nữ, để đại gia không khỏi mỉm cười, có nhân nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng lúc này, đã có không ít có tuệ căn mắt người dần dần sáng lên, mấy vị thánh nhân càng là kích động hô hấp dồn dập. Đây chính là thánh nhân a. Thâm Như chỉ thủy là bọn họ thái độ bình thường. Đông Phương Vũ lúc này hướng Trịch Kim Tiên đại sư chắp tay, nói, "Đây chính là bí mật, ở bên trong đại trận là vô ngã, chân chính ta tại ngoài trận." Câu nói này đối với mấy cái này cả ngày truy cầu nhân sinh chân lý tu sĩ nhưng nói là đình thai nhức óc, để nhất đẳng người đã cơ bản minh bạch. Đông Vương Vũ tiếp tục quất kén luân mang, đối với Phật gia tới nói, ở đây nguyên trận bên trong chẳng khác nào là tại lục đạo luân hồi bên trong. Thanh Phật cùng Bồ Tát có thể nhảy ra luân hồi, chính là đi ra huyễn trận. Đối với Phật Bồ Tát tới nói, trong trận là vô ngã, nhưng bọn hắn lại thế nào tận tình khuyên bảo mà nói, trong trận người cũng không tin. Đối với đạo gia tới nói, đồng dạng như thế, đến tuột cùng sinh là vui, vẫn là chết là vui cái kia rất rõ ràng. Nếu như sinh là tại huyền trận bên trong, đó là đương nhiên không bằng đi ra huyền trận càng vui. Còn nói ra dạ chân tiên có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, chính là đi ra huyền trận mà thôi. Đối với nho ra tới nói, bọn họ nhận biết đồng dạng làm cho người khâm phục tôn tính. Sinh tử một để ý, chết ở thiên địa cử thất, làm rừng vườn bã mà ca. Tại huyền trận bên trong sinh tử không có có khác biệt a. Dù sao ngoài trận thật ta không bị ảnh hưởng. Chết tại huyền trận bên trong, không phải liền là chết ở thiên địa cử thất sao. Có gì có thể khóc? Cực độ chấn kinh, bốn vị thánh nhân đã hoàn toàn nghe hiểu đồng phương vũ Thuyên minh. Quá đặc sắc, bọn họ kích động cơ hồ không thể thở nổi, tựa như chúng giải thưởng lớn người bình thường. Đông Vương Vũ lại quay người hỏi chúng đệ tử, các vị sư huynh hiểu chưa? Có 1 phần 3 nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt ánh mắt, còn có 2 phần 3 nhân mở mịt không hiểu lắc đầu. Đông Vương Vũ tiếp tục mở đạo đại gia, ta lại dùng mộng cảnh tới làm ví von. Trong mộng đẹp, người cho rằng mình Nguyệt Thanh Phong, luyện công tiến lên giai, hết thảy đều vô cùng chân thật, lúc này nếu có nhân nói cho ngươi, căn bản vô ngã, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất đường. Nhưng mà chúng ta đều 10 biết rõ, cảm giác mộng cảnh thế giới hết thảy sơn hà đại địa, hư không vạn ta, bất quá là cái giả ta. Chân chính ta chính nằm ở trên giường nằm mơ. Tức, cảm giác mộng cảnh hết thệ cảnh tượng, cùng sáng tạo ra mộng cảnh tồn tại mới là chân ngã, nói cách khác chân ngã cũng không tại mộng cảnh thế giới giữa, cho nên nói mộng cảnh thế giới giữa vô ngã. Ta giống như minh bạch, ta giống như minh bạch. Thích đàn nguyệt kích động hai tay lẫn nhau xoa, nhìn hướng bạn tốt của mình Tế Hải tờ hở tở ý hế u áp sư. Hai người vỗ tay cười to, lại không bị trói buộc mà ôm cùng một chỗ, lẫn nhau vỗ lưng. Bao quát tiểu đang đạo cô ở bên trong, cơ hội trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nét mừng, đại gia trên cơ bản nghe hiểu. Lúc này, vẫn không đầu đà bỗng nhiên hỏi: Ngài là nói thế giới của chúng ta là một giấc mộng, hoặc là một cái đại hình huấn trợ, cái này sao có thể? Thế nhưng là, vẫn không sư minh, cái này cũng là ta nói, đây là phần nói." Đông Phương Vũ mỉm cười nhìn hắn. Phật câu kia kinh điển nói qua. Thanh Liêm Hỏa thượng truy vấn. Đông Phương Vũ nhẹ nhàng tụng niệm, hết thể hữu vi tở hở tở i e u áp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tắc như là xem. Ha ha ha, tà rốt cuộc minh bạch. Kỳ thực Phật còn không chỉ nói qua một lần, hắn thường nói ảo ảnh trong mơ, có thể nói ảo ảnh trong mơ là Phật thường dùng nhất ví von. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha, ha, ha. Bí nguyện kim cương thoải mái cười to, không có chút nào thèm quan tâm khiến người ta cảm giác ra hắn lúc đầu cảnh giới không bằng Đông Phương Vũ. Đông Phương tiên sinh từ bi, cô xạ chân nhân hai tay ngón cái đang sen, được nắm buổi trước quyết, bên ngoài hiện lên thái cực đồ, hướng Đông Phương Vũ chính thức hành đạo môn nghi quý, nói: "Tiên sinh hai cái Vivon, để cho ta đối với sinh tử đại sự, hiểu ra, đối với tu hành người, này ân lớn hơn trời." Mọi người trợn mắt hốt muội. Trước đây cô xạ chân nhân đối với Đông Phương Vũ thì rất tôn kính, nhưng cũng bất quá là sương hắn tiểu hữu, hiện tại lại sương sinh, còn có thẳng thắn là Đồng Phương Vũ, vì hắn giảng giải sinh tử chi đạo, Cái này ha có thể không khiến người ta chấn kinh. Vẫn là trở lại đến nhất là thoải mái, với dâu cười ha ha, tiểu Hữu, nói thật, ta còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới chết ở thiên địa tự thất, làm dừng buồn bã mà ca, câu nói này. Nói đến quá tốt, quá lộ hoàn toàn, thật cao minh, câu này cũng phải treo ở sách của ta trai. Trịch Kim Tiền đại sư mỉm cười nói, nói đến vô cùng tốt, không nghĩ tới nguyên lai tam giáo đều tại ta huyền trận bên trong, ha ha ha, ta nhất định phải cười to ba tiếng. Đương nhiên, Bích Nguyện Kim Cương vung tay nói, ba vị đạo hữu, ta giống như không có gì tốt hỏi, tựa hồ nên chọn định đạo tử a. Thánh nhân trở lại đến nhiên nói, Không, sư minh, ngươi có thể hỏi. Ngươi thì hỏi một chút hắn, những vật này tiểu Tây Thiên đều không có sâu như vậy khắc kinh điển, hắn lại như thế nào nghĩ thông suốt. Cũng đừng làm cho hắn dùng từ ngộ đến đuổi chúng ta, ta đầu tiên không tin. Trở lại tới nói xong, cứ híp mắt nhìn về phía Đông Phương Vũ. Nhân cùng này tâm, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Vũ xoè tay ra, bốn dạng đồ vật bày trong tay, lạnh nhạt nói, ta vừa rồi đã hướng các thánh nhân báo cáo, khi còn bé gặp được vô danh nhân sư, ban thưởng ta mấy cái hạng truyền thừa. Vừa rồi nói đều là những thứ này bên trong vốn có, ta chỉ bất quá lấy ra dùng xong. Ta đã dự định tốt đem bọn nó làm hiến cho Mới Đạo tử lễ vật. Đông Phương Vũ ngụ ý, đây chính là cho huynh đệ của ta thần côn, nếu như đạo tử tuyển không tốt, ta có thể không nhất định cho. Thánh nhân nhiều minh mạch, một chút thì đều hiểu. Bị nguyện kim cương nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay bốn dạng bảo vật, niệm cái Phật hiệu nói, Nam Mô Đại trí tuệ Bồ Tát, ta tuyển thần côn vị đương đại đạo tử. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi để cho ta một trận mạng tạm giáo, ta cũng sẽ tuyển huynh đệ ngươi. Trịch Kim Tiễn hiển nhiên là vui vẻ Ta cũng tuyển thần côn, nhanh lên để ta xem một chút vật trong tay người. Đây là trở lại đến bị hiếu kỳ thúc đẩy. Ta đương nhiên tuyển độ nhi ta. Đây là cô xạ chân nhân trí tình chí nghĩa chi ngôn. Đang lúc mọi người đều bị Đông Phương Vũ thần bí lễ vật hấp dẫn thời điểm, không có người chú ý, cái kia muốn chờ bốn vị thánh nhân đồng thời bấm niệm tở hở tở i áp quyết mới có thể mở ra Thiên Bi Bồ để mật cảnh vờ a y mà tự hành mở ra. Côn Vật Bí Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 512, bốn cảnh phong thượng Đông Phương Vũ. Bồ Tát giảng kinh, nói phải củ cái cũng nghe. Thiên, cảnh, thiên Vũ chủ động mở ra. Đại điện bên trong cũng không có nhân chú ý, vừa đến, việc này quá mức ngoài ý muốn, thứ hai, giờ phút này mọi người đều bị Đông Phương Vũ trong lòng bàn tay tứ bảo hấp dẫn. Đại cục đã định, thần côn hướng Đông Phương Vũ quăng tới ánh mắt cảm kích. Trong lòng hắn bây giờ là ngũ vị tặc trần, tuy nói hắn đối với cái gì đạo tử thấy cũng không có người khác nặng như vậy, nhưng một khi trở thành sự thật, vẫn là mạc danh kích động. Đừng quên, từ đó tiểu Tây Tiên vô số chặt chẽ, chuyển thừa, bảo binh đều sẽ mặc hắn lựa chọn, tu hành không gian bị triệt để mở ra. Tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay đây hết thể thành công đều đến từ mấy năm trước Hoa Hái thành một lần ngoài ý muốn muốn cấu, có lẽ từ đó trở đi, tiểu Tây Thiên đạo tử tuyển bạt thì có kết quả. Nói thật, Đông Phương Vũ còn cao hơn thần con hùng, hắn cũng là loại tính cách này. Ngay bốn vị thánh nhân nhận định thần côn đạo từ địa vị, hắn lập tức bừng ra tâm kinh. Kinh này là Đông Phương Vũ kiếp trước ngắn nhất lại ngụ ý sâu nhất Phật giáo kinh điển, tại dị giới tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Hắn đem ngọc giản giao cho Bi nguyện kim cương, còn lại ba vị thánh nhân lập tức hết sức chú lên. Lúc bắt đầu, Bĩ nguyện kim cương trên mặt càng nhiều hơn chính là kỳ, nhưng theo tở hở tở y áp vào, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, bỗng nhiên đứng lên, Vô cùng thành tính tốt niệm. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giải không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sát tức thị không, không tức thị sắc. Không có mắt giới, thậm chí vô ý thứ giới. Không không rõ, cũng không không rõ chỉ, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả chỉ. Tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Tiết đế đế đế, Ba La đế, Ba La tâm đề tất bà ha. Ngụy Nguyên Kim Cương bởi vì thành kính mà bờ môi rung động, đột nhiên cất cao giọng gấp rút nói, "Đây tuyệt đối là chân chính Phật nói tới. Đông Phương Thí chủ, là trải qua tiên gì? Là vị kia Phật Bồ Tát nói tới." Đông Phương Vũ nghiêm sắc mặt, kính cẩn đỡ tờ IEUAP, kinh này tên là bản dược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chỉ có 54 câu, 267 chữ. Là Phật kinh giữa số lượng từ ít nhất, hàm nghĩa sâu nhất, ảnh hưởng lớn nhất kinh điển, nhưng nói là nói không thứ nhất, từ bi thứ nhất, trí tuệ thứ nhất. Là quan Thế Âm Bồ Tát cùng Xá Lợi Phật A bị Phật Tổ Thích Ca thành, cũng có thể nói là Phật Tổ chỗ nói. Phật tổ Thích Ca Mâu Ni là chúng ta trong truyền thuyết của Phật đế thích giả sao? Bỉ Nguyện Kim Cương truy vấn. Đông Vương Vũ không thể làm gì khác hơn nói, đại khái là vậy. Bỉ Nguyện Kim Cương ra mặt khẽ run, lẩm bẩm, đây là vô thượng kinh điển, thần cấp công tợ hở tờ, tờ IEUAP, nặng như thế lễ, chúng ta tốt như vậy dù. Ha ha, thánh nhân, Phật gia không nói trọng lễ, chỉ nói duyên phận. Phật môn đồ vật, còn có so giao cho tiểu Tây Thiên tốt hơn sao? Đông Vương Vũ ý nghĩa lời nói chân thành, cũng không cho rằng cái này có cái gì trọng yếu. Ở kiếp trước, Đông Vương Vũ khổ tu đạo gia, Phật gia cung phụ Tuy tận sức tại móng nước nghịch, cùng các loại chỉ đờ hở tờ E U A, nhưng hai môn kinh điển cũng học không huyết. Thế sự tương thông, hắn có thể trở thành ở kiếp trước trên địa cầu mạnh nhất 10 người một trong, không có thông minh tài trí là không thể nào. Nguyên cớ, rất nhiều kinh điển đều có thể đọc thấu lòng. Hiện tại, lấy ra đưa cho hảo hữu sư môn, hắn thật cảm thấy cũng không có cái gì. Chỉ kim tiền đại sư cởi mở cười nói, đại sư huynh, tốt, ta còn có muốn nhìn một chút hắn đưa cho chúng ta toán môn lễ vật là cái gì đây. Đông Phương Vũ trực tiếp tiếp lời đầu, nói, đại sư, đây cũng là một bản kinh điển. Trăng qua cùng tâm kinh khác biệt, bản này chu dịch ta là không có chút nào hiểu, ngài chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Hả, ta đến xem." Trịch Kim Tiền nói xong, chươn tay đem ngọc giản hút qua, vẹn vẹn nhìn vài lần, liền cũng không còn cách nào để cho mình dừng lại. Hắn khoa trương dùng hai tay nắm ở ngọc giản, mi đầu ngưng tụ thành tám chữ, tựa hồ gặp được vô đỡ hở tờ EU áp giải quyết nan đề, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Nhìn ra trở lại đến đại sư cùng cô xạ chân nhân đồng dạng tràn ngập chờ mong, Đông Vương Vũ thúc lên chân nguyên, đồng thời đem hai cái ngọc giản hướng hai người đưa đi. Hắn vừa định đem đồ vật giản yếu giới thiệu một chút, phía ngoài cung điện, bốn tòa tiên sơn xuống lại khu vực đỉnh chóp đột nhiên quang minh đại phóng, hình như có tiên nhạc lượn lờ mà đến. Cả tòa cung điện đều giống như bị chiếu thành trong suốt lưu ly, hắc, trắng, xanh, giả bốn loại cùng tiền sơn giống nhau màu sắc quang mang từ bên trên ném bắn bảo, tựa như kéo một cái chuột một dạng mà đem Đông Phương Vũ kéo lên, hô một tiếng thì nắm bắt vô tung. Trung Sướng Nhi cùng niệm nô kiểu vừa mới còn có đắm chìm trong phu vô tận mừng trong, Chợt thấy này tướng, kinh hô nào? thả người liền muốn theo. Bích nguyện kim cương cùng kim tiền đại sư đến bây giờ vẫn mê mẩn tại kinh điện bên trong. Ý mà không có phát giác trở lại đến đại sư cùng cô xạ chân nhân bộ nói không nên gấp g là mật cảnh tự động mở ra bin nguyện Kim cương kinh hỏi, mật cảnh tự động mở ra đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện trở lại đến đại sư nói muốn đến chúng ta vừa rồi luận đạo bị mật cảnh đã lâu tồn tại phát giác cho rằng tìm tới truyền thường người đây là đồng phương Vũ Phúc Duyên là hắn nên được báo đầu tờ y nhưng cũng là mọi người Phú duyên đại sư Minh ta thỉnh cầu ngài đồng ý phá lệ để chỗ có đệ tử trẻ tuổi tiến vào mất cảnh về phần có thể không thể tiến vào hải tâm, có thể hay không thu hoạch được càng nhiều truyền thừa hoặc cơ duyên, thì nhìn duyên phận đi. Bị nguyện kim cương trước nhìn về phía cô xạ chân nhân, gập nàng gật đầu, vừa nhìn về phía Trịch Kim tiền. Có thể Trịch Kim tiền đại sư thủy chung đắm chìm trong chu dịch bên trong, lục thức đều trợ hộ quan bế, căn bản không nghe thấy chưa phát giác. Bị nguyện kim cương nói, việc này không nên chậm trễ, chư đệ tử, các ngươi lập tức tiến vào Thiên Bi bổ để mật cảnh, chuyện khác nghi, 3 tháng về sau lại nói. Thứ môn đệ tử như điên. Kết quả thí, đạo 10 cái vào cảnh hải cơ hội, cái khác ba môn chỉ có mấy cái. Liên bạn của đại sư huynh nhóm đều không đủ phân. Bọn họ sớm liền từ bỏ tiến vào mặt cảnh, cho dù là ngoại vi hy vọng. Vạn vạn không nghĩ đến, lần này lại dính Đông Phương Vũ ánh sáng, tất cả mọi người có khả năng tiến vào mật cảnh hải tâm. Phải biết, trong bọn họ đại đa số người, lại tu hành cả một đời, cũng chưa chắc có loại cơ hội này. Không nói thần côn các sư huynh đệ bắt đầu tranh nhau chen lấn đường đi nhập mặt cảnh. Chỉ nói Đông Phương Vũ, hắn bị một cố nhìn như nhu hỏa, kỳ thực mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng tóm lấy đến, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn mình xuyên qua đại điện mái vòng, thật giống như cá bơi qua nước mờ dạng. Đông Phương Vũ cảm giác mình bị cuốn nhập một cái xoay tròn lấy quang chi môn hộ, đầu dưới chân trên treo giữa không trung. Đến lúc này, hắn mới phát hiện cũng không phải là một cỗ lực lượng, mà chính là bốn cỗ. Bốn cỗ đại lực toàn bộ bao vây lấy chính mình, phân biệt hướng bốn cái phương hướng khác nhau nằm kéo. Hình dung như thế nào đâu. Đông Phương Vũ cảm giác mình bị bốn đầu cá mực bắt lại, cái này bốn đầu bốc đồng cá mực coi hắn là thành bà bối, liều lĩnh đột lên. Rõ ràng đây là bốn cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, mỗi một cỗ đều là Đông Phương Vũ vô tờ hở áp lực địch, có thể hết lần này tới lần khác chúng nó cũng không có đem Phương Vũ xé rách. Dù cho dạng này, Đông Phương Vũ cũng là đau thấu tim gan. Hắn cảm thấy mình hiện tại đặc biệt giống một cái bị hư hại tử có bốn tứ chi rồ đen, cánh tay, thân eo đều nhanh đoạn. Tùy sống cùng nội tạng lần nữa mãnh liệt vào chuyện, lượng lớn hướng trong máu chuyển vật kim, tiền bạc sắc điểm sáng, hàm hư tân cùng thái thanh lộ hiệu năng lại bị kích phát khuyết. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng ho hét, ta bảo bồi tốt đều tặng cho các ngươi, làm sao còn có đoạn. Thủy tinh khô lâu bên trong, mỹ diệu giới có chút hưng mình, Vương, không phải chuyện xấu, giống như bốn cái như là khí linh tồn tại tranh đoạt ngươi. Nói không chừng bọn họ đều muốn tranh nhau cho ngươi truyền đây. Côn Bất Bi Dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 513, dưới cây bổ đề Phật Ma chuyên nhất. Hắn là của ta, ta nơi đó đã đứng trước số đổ, nhất định phải nhanh giải quyết. Ta có quan hệ với hồn vũ đại lục trọng yếu nhất bí mật muốn truyền thừa cho hắn, bí mật này ta giữ vô số 5, một khác cũng không thể nhẫn. Hỗn độn thạch bi là hắn mở ra, ta thưởng thức tiểu tử này. Các người trước nhường một chút, ta rốt cuộc đợi đến một cái có khả năng đọc hiểu thiên tư người. Bốn đạo to lớn cự lực rất có kỹ sẩm mà đoạt đông Phương vũ, đã để hắn cảm giác như là muốn giải, nhưng lại hết lần này tới lần khác lông tóc không thương. Đồng thời, bốn đạo hỗn độn khó hiểu thanh âm ở trên không tế vang lên, những thứ này cổ lão tồn tại vờn y mà tranh. Nếu như là người khác, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Có thể nguyện vọng hầu thần là cái gì, cái này căn bản là một cái vị diện toàn năng phiên dịch. Hắn đem bốn cái thần bí tồn ở đây đầu đôi nói cho Đông Phương Vũ, để hắn như là đồ nhàu ngũ vị bình, trong lòng cảm xúc luân mang. Nguyên lai đúng là Thiên bi Bồ Đề mật cảnh bốn cái không gian khí linh tại tranh đoạt chính mình, nho ra thiên thư, đạo ra hỗn Cái này có thể đều là bảo vật à. Có thể cái này bốn người làm sao như thế không đừng đắn, cái này muốn cấp tới khi nào? Đông Phương Vũ dứt khoát trực tiếp đem đáy lòng ý nghĩ biến thành tiêu tên, bốn vị đại thần, từng bước từng bước thay phiên không đi được sao? Dù sao ta ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là đồ tốt, cái gì thần cấp công tờ hở tở y e u áp, cự phẩm đỉnh phong binh vương, cự phẩm thân đan, thiên phú thần thông, ta muốn hết còn không được sao? Lại kéo, ta liền thành bốn khối tiên sinh. Ồ, hắn làm sao hiểu thượng cổ lời nói? Nói sớm hắn là kỳ tài sao, nhất định có thể xem hiểu thiên thư. Tốt à, liền theo hắn nói, trước hết để cho hắn đến ta nơi đó. Sau đó lại dần dần qua các ngươi nơi đó, cửa nhỏ đều không có, ngươi biết kìm nén một cái bí mật có nhiều khó chịu sao? Lần này nhất định phải là ta. Bao nhiêu năm, những cái được gọi là tiên tài chưa từng có có thể đi vào ta mật cảnh hải tâm, ta thì trông cậy vào hắn. Hầu thần tại thủy tinh khô lâu được giúp đỡ y y kế, Đông Phương, nếu không ngươi đem hứng cùng Lick, ta bọn họ phong xuất, bốn người các ngươi mỗi người qua một cái mật cảnh tốt. Đang ở Đông Phương Vũ buồn bực muốn chửi mẹ lúc, đột nhiên có thứ năm cố lực lượng ra nhập vào. Đây là một phái kim ánh sáng sáng lạ, hắn thường quyết tuyệt, cùng cái khác bốn cố lực lượng điểm khác biệt lớn nhất lúc. Nó không nói một lời, nhưng căn bản không cân nhắc Đông Phương Vũ chết sống. Lấy Đông Phương Vũ cảm giác, nó tựa như một thanh đặc biệt lớn hảo nĩa, xong Đông Phương Vũ liền muốn chạy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cho cắn người thường không sửa sao? Vừa đến, giá hỏa này là phá hư tính, lực lượng khác sợ hãi nó đem Đông Phương Vũ hủy, nguyên cớ vô ý thức có chút đường cho. Thứ hai, Đông Phương Vũ vừa vặn theo hầu thần chủ ý đem tiểu áp đợi ba vị thú vương phóng xuất, căn mất bộ phận tranh chấp chi lực. Thứ ba, kim quang này lại cùng hắc quang là cùng một bọn. Cả hai hợp lực, hùng hợp một tiếng, liền đem Đông Phương Vũ kéo ra tới. Keo của ta A. Đông Phương Vũ kêu thầm lấy. Cảm giác mình giống tiến vào một cái vận vèo thông đạo, lại như là bị loài thú ăn kiến lôi dài đầu cuốn lên con kiến, như thiểm điện bị kéo vào một cái thế giới khác. Lắc lắc choáng hô hô đầu, Đông Vương Vũ dương mắt vừa nhìn, không thể nào. Đây là Phật môn diễn xuất. Tại sao cùng cường đạo không sai biệt lắm đâu? Trước mắt là một gốc cùng có thiên địa sang trọng đại thụ. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, Đông Vương Vũ thì biết đây chính là trong truyền thuyết Bồ đề cổ thụ. Nó quá vượt trội thần tuấn. Thân cây hơn 30m em đồ, tựa như lớp kiến gánh chịu vô số tuyết nguyệt dấu vết thành tượng. Cây này làm bên ngoài lại bị vô số cây nhỏ làm thật chặt quấn quanh, có điểm giống cây dong. Bất quá, tại thật nhỏ thân cây giữa, không phải lộ ra từng cái hiền hòa tượng Phật hoặc Phật thủ. Cái này khiến Đông Phương Vũ cảm thấy có chút khó tin, nghiêm chỉnh mà nói, nên là có chút quỷ dị. Thu cao tới 100m trở lên, tán cây như tiên nhân cắn con cái rủ, đầy cành rượi dựng, lá xanh như lụa. Nhưng khiến người ta ngạc như là, như thế nồng đậm tán cây vờ im mà không có che chắn ánh sáng mặt trời. Cây này hạ không có một chút cây tối âm u, nhưng ánh sáng cũng không chói mắt, vô cùng nhu hòa. Dưới cây cỏ xanh như thảm, tại một cái vô cùng thoải mái vị trí, có một khối như bạch sư tử một dạng tảng đá to. Nó sạch sẽ khiến người ta tán thưởng. Hoàn chỉnh trong viên đá ở giữa, không hợp với lẽ thưởng mã sinh trưởng hiệp thảo, hoàn toàn sinh ra một cái bộ đoàn. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, hắn thế mà để cho mình đi thẳng tới Phật môn mật cảnh chỗ cốt lỗi, điều này tựa hồ có chút quá năng động. Vì cái gì cho mình mãnh liệt cảm giác không thoải mái đâu? Lại có, vì cái gì cái này Phật môn mật cảnh giữa sẽ có hai cố lực lượng đâu? Hầu thần cảm giác ra Đông Phương Vũ lo lắng, nói, cơ hội khó được, ngươi yên tâm nhập tĩnh, ta đến hộ tờ hở tở y e u áp cho ngươi. Đông Phương Vũ không lộ ra dấu vết đầu, thông qua thủy tinh lâu truyền niệm tiểu hồ lô dây leo, để hắn hết sức chăm chú, độ cao đề phòng Nơi này cổ quái, nhất định phải cẩn thận. Làm tốt đây hết thảy về sau, Đông Phương Vũ thành tâm kính ý, hai tay hợp thành chữ thập, hướng Bồ đề cổ thủ nói, "Nam mô Bản sư thích Ca Muni Phật, hậu học đem tại bảo thủ hạ tĩnh lọ, như có sở hạch, làm cảm niệm Phật thân, phản hồi lại chúng." Đây là Đông Phương Vũ kiếp trước biết Phật môn bình thường nhất về hướng phương thức, làm xong về hướng, về sau, hắn cũng không có trên tròm sao sư tử, mà là mình tìm một chỗ hợp ý địa phương, khuynh chân ngồi xuống. Đông Phương Vũ dĩ không ngồi cái kia tượng hình sư tử thạch là có nguyên nhân. Đầu tiên, bát quan trai giới giữa vốn là có không ngồi đông đạo chi giường cái này nhất dỗi. Nơi này dường cũng là chỉ cái ghế hoặc tờ hở tờ y hế ú áp tọa. Tiếp theo, Đông Phương Vũ biết kiếp trước một số tu luyện nhập ma khủng bố cố sự, sợ hãi có nhân chuyên môn dẫn dụ hắn ngồi cái chỗ kia. Có một vị Lao tăng tại Trung Nam Sơn tu hành, dưới núi một cặp thành kính mẫu nữ là hắn quy y đệ tử, thường xuyên cung cấp nơi dưỡng hắn. Tu hành 3 năm, lão tăng muốn đi danh sơn chứng thực trong lòng nghi hoặc, mẫu nữ thì đưa 4 tỏi bạc, còn vì hắn làm một kiện áo, mười khe một niệm một câu A Di Đà Đêm đó, lão tăng như thường ngày tu hành định, chợt thấy kim đạo, bên người hiện một liên hoa vàng, giống như có âm nói, ngươi chăm chỉ tu trì đã đến chính tờ hở tờ IEUU Xin tăng ngồi, lập tức qua thế giới cực lạc. Lúc đầu Lao tăng cực kỳ kích động, tỉnh táo sau nghĩ, chính mình từ trước tới giờ không từng cầu sinh Tây phương cực lạc, vì sao lại hiện loại cảnh giới này? Chỉ sợ là ma cảnh. Một phen rẫy rùa về sau, Lao tăng dứt khoát từ bỏ dụ hoặc, đem chính mình dẫn khánh ném đến liên hoa bảo tọa bên trên, cảnh giới biến mất. Sáng sớm hôm sau, dưới núi Ngô nữ liền đưa tới một thanh dẫn khánh, còn hỏi, nhà chúng ta Mã Sinh sản, là sao lại sinh ra một thanh dẫn khánh đến a? Lão tăng nghe xong, giò đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, biết là ma cảnh dụ hoặc, liền làm một câu kinh kệ một kiện nạm áo một miếng ra, bốn tỏi bạc bốn cái vó, không phải lao tăng cảm giác chiếu tốt, biến cái con ngựa cho người cưới. Ở kiếp trước, Đông Phương Vũ tu hành cảnh giới xa không có hiện tại cao, những thứ này Phật môn bản sự án hắn cũng chỉ làm cố sự đối đãi. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thận trọng lên, hồn niệm sư so với bình thường nhân vẫn cảm, hắn luôn cảm giác cái này không đúng chỗ kỉnh. Phật kinh thường nói, mà có 30 triệu thân thuộc, yêu nhất thăm dò người tu hành đạo tâm. Hắn đã sẽ không páe dầy thánh giả, cũng sẽ không để ý phạm nhân, thích nhất khảo nghiệm gần như thành thánh người tu hành. Vừa mới rõ ràng có một đạo hát quang, một vệt kim quang Cố lấy Phật cảnh cùng Ma cảnh đều tại tranh chấp chính mình, hắn cũng không muốn làm những thứ này cổ lão tồn tại vật hy sinh. Ngồi xếp bằng, Đông Vương Vũ như thường ngày nhập định, chỉ cảm thấy quanh thân không nói ra được yên tĩnh an tưởng, mắt, tai, mũi, lưới, thân, ý, lục căn dần dần thu nhiếp. Giữa thiên địa, chính có vô lượng màu xanh biết đạo ngân Phật dấu vết từ Bồ đề cổ thụ hướng mình rủ xuống. Thật giống như có cao tăng cổ Phật đang vì mình ra chỉ, sinh lòng đại hỷ duyệt. Trong tu luyện, cảm giác chỉ mới qua mấy chục giây, đã lần nữa tiến vào nhất linh độc cảnh giới, đại địa chìm xuống, hư không hỗn độn. Bên trong tiên địa trừ chính mình khiêu động tâm, không còn gì khác. Một là tất cả, hết thẻ là một. Đông Phương Vũ lại tiến vào cái kia hiếm thấy nhất chân tri cảnh. Lúc này, nguyện vọng hầu thần cũng không có như lần trước Đông Phương Vũ tại lục thú sinh tử luân giữa tiến vào một cảnh thời điểm cảm giác, nói cách khác, hắn cũng không có phát hiện thần hồn của Đông Phương Vũ chi lực tại cấp tốc tăng trưởng. Đúng vào lúc này, Đông Phương Vũ nhìn thấy hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, nhất tôn đỉnh thiên lập địa phật đà tờ hờ tờ y hê làm việc Trong 514, Ma Cao một thước đạo cao một trượng. Thiên địa một phái kim quang, thông thiên triệt địa sáng ngời. Nay Phật thân cao ước vạn cái kia từ tìm, thân thể mỗi chi tiết rõ ràng rành mạch, Đông Vương Vũ Kiếp trước tuy nhiên có mật tông bằng hữu dạy qua hắn quán tưởng chìm tở hở tở i e u áp, cũng tuyệt không dám tưởng tượng có người có thể tại thiền định bên trong đem Phật Bồ Tát quan tưởng rõ ràng như thế. Liền như là Phật kinh trung bình nói, nương theo lấy Phật đà xuất thế, thiên hoa luân chuy, địa dung kim liên, hương mở mịt, xuất hiện. Đại địa hư không phát sinh 18 động, lên, tâm công tịch. Đông cảm giác được Phật đà từ bi. Vị này của Phật Phảng Phật xem thấu thể sắc và tinh thần của hắn, thương xót quan sát hắn trong tu hành vấn đề. Giờ phút này, hắn cảm giác mình cũng là một hạt bụi nhỏ, hiền mọn có chút yên tâm thoải mái. Đinh. Một tiếng xa xăm thanh thủy âm thành vang lên, phản phất đến từ vô tận địa phương xa, nhưng trên thực tế đây mới là đến từ Đông Phương Vũ gần nhất địa phương. Thủy Tinh Cô Lâu được nguyện vọng hầu thần, không chậm trễ chút nào xuất thủ. Cái này âm thanh giòn vang tức thời đem Đông Phương Vũ bừng tỉnh, tại định trong nháy mắt khôi phục thái, so quan âm Bồ Tát đại viên mãn không ngại thanh tâm chú đều có tác dụng. Trên thực tế, Nguyên Vọng Hầu Thần rất ít chủ động xuất thủ, lần này liền hắn đều cảm giác được quỷ dị, sợ hại Đông Phương Vũ nhất thời thiếu giám sát, Đoạ Lạc Huyền Hải dứt khoát xuất thủ nhắc nhở. Nguyên Vọng Hầu Thần dù sao cũng là đến từ thần giới đồ vật, người nào cũng vô trợ hở tờ y hế ú áp phát hiện hắn tồn tại. Đông Phương Vũ Linh Đài xuất hiện nháy mắt tư thái, thầm theo nguy hiểm thật, vừa rồi quỷ bái tâm đều có, kém một chút liền muốn đầu rạp xuống đất. Phấn đà trên mặt hơi hơi có một ít kinh ngạc, em hùng hậu thầm, nguyệt, nam tử đã gặp viên mãn y Đông Vương Vũ như như bất động, lại nhặt nói: "Quý y y." "Thứ người nào quý y y?" Giữa thiên địa tựa hồ có một tia không dễ cảm thấy rung động, lại tựa hồ không, Phật Đà lại nói: "Ta chính là, đại giác kim tiên không có cấu thể, phía tây diệu tướng tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tăng được, toàn dẫn toàn bộ tinh thần vạn vật tử. Không thích tự nhiên đảm nhiệm biến hóa, đúng như bản tính nghiêm vị trì, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch tiếp minh tâm đại tờ hở sư." <cười> "Ha ha, Vũ cười nhạo: "Ta không rõ ràng ngài là cái gì cái này rất dễ lý giải, vì cái gì liền ngươi chính mình cũng không biết chính mình là cái gì đây." Thứ liệt rung động. Mấy tức về sau, mới có âm thanh chuyển đến, "Ngươi, si, ta chính là cái này Bồ đề cổ Phật. "Hả?" Đông Phương Vũ Kỵ quái hỏi, "Đã ngươi đều là Bồ đề cổ Phật, vì cái gì còn muốn quy y ta?" Đến từ phổ biến đại hư không thanh âm lần thứ nhất biến điệu, có chút bén nhọn mà nói, "Ngươi có phải hay không làm không rõ ràng tình huống? Là bản tôn cho ngươi quy y cơ hội của ta, không phải ta đến quy y ngươi." Đông Phương Vũ xoẹt một tiếng, vô cùng khinh mệt nói, "Thứ nhất, ngươi chỉ là một cái họa địa vi lao thủ phạm, liền tiến thiên điệu này đều không thể đi ra ngoài. Thứ hai, ngươi tuy nhiên nhìn như cường đại, Nhưng chỉ cần tại cái này Phật môn mật cảnh bên trong, trừ phi ngươi có thể mê hoặc ta, gạt ta quy y ngươi, nếu không ngươi căn bản không làm gì được ta. Ta nói đúng sao? Ngươi, Côn vọng vô tri, ta trưởng không thiên địa, uy năng vô biên, tại cái này bổ đề mật cảnh, ta miệng ngậm tiền hiến, luôn xuất dở hở tờ y hê u áp tùy. Phật đà kích độc lên, hư không chấn động, kim quang chợt trẩn, giữa thiên địa phảng Phật bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngươi có mệt hay không a? Đông Phương Vũ giật mát, phong động, tiếp tục vô tình đả kích hắn, ngồi xuống, thật tốt nói chuyện. Dù sao nếu như quy ta, Có lẽ ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Bất Quá, ta nhưng làm xấu nói trước, ngươi tuy nhiên bất quá là một cái cây nửa khối thụ linh, nhưng nhìn qua giống như rất cường đại dáng vẻ. Nếu như ta muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, không đánh lên nô bộ cấm chế có thể không yên lòng. Ngươi không phải phách lối sao? Ngươi không phải muốn ra vẻ Phật Đà sao? Ta hết lần này tới lần khác hung hăng đả cái ngươi, hướng trong bùn dẫm ngươi. Ta không chỉ có trực chỉ ngươi là thụ linh, mà lại chỉ ra ngươi bất quá là nửa cái thụ linh, liền cái này bổ để cổ thụ người ngươi cũng làm không. Còn muốn để cho ta quy y, làm ngươi man tử muốn cho ngươi đánh lên nô bộ chế. Phật đà, Lão tử muốn để ngươi làm nô bộc của ta. Ha? Một tiếng xe rách trường không gào hét. Vô cùng xấu hổ giận dữ hóa thành trùng thiên lửa giận, vàng son lộng lẫy liên cảnh bắt đầu mãnh liệt biến hóa. Kim quang xô đổ, hoa ái dãy gần Phật diện trong chớp mắt biến thành dữ tợn mãnh ác các trò. Một thanh cầu khúc mục trận chiến thái sơn tiểu áp đỉnh một dạng mệnh xuống, khí thế như là nam thiên môn khuynh đảo, mang theo sơn hà đại thế, không thể ngăn cản đáp hướng đông phương vũ. Đông phương vũ kích, nói, ra tay, ta có thể giúp không ngươi? Đốt, đốt, đốt. Một cái gõ mộc ngư đầu hỏi tiểu hòa Thượng, An mặc hiếm thấy lục sắc tăng bảo, giống như bóng dáng quỷ từ Đông Phương Vũ sau lưng đi tới. Ta dựa vào. Luôn luôn so sánh Văn Minh Đông Phương Vũ nhịn không được bạo nói tụ, vừa rồi không có để thụ ma hùng ngã, một mực lạnh nhà tiến ổn. Lúc này kém chút để ra xanh hòa thượng hủy chết. Hắn là thế nào xuất hiện? Vì cái gì liền hầu thần đều không nhắc tới tỉnh. Đông Phương Vũ bị dọa đến gia đình, cảnh tượng trước mắt lại cùng định cảnh bên trong có khác biệt, cái ma thân cao chằng trượng, kim ào ào, mà cái này tiểu Hỏa Thượng lại tay áo quan bảo, dáng người thật bé, yếu đuối dáng vẻ. Nhưng là Theo một ngư tiếng vang lên, ánh sáng màu xanh biếc giống bờ biển mới nổi lên gió lốc, mang theo sắc bén uy thế bài không thẳng lên, yêu ma một trượng bắt đầu từng mảnh khai liệt, vừa rồi như là luyện mục một dạng khủng bố uy tiểu áp trong nháy mắt tan dã văng tiêu tan. Không, nên nói là đạt tới một loại yếu ớt thăng bằng. Giả Phật giận dữ, quắc, ngươi cái này ma chủng, là sao ngăn trở ta giảng đạo? Đông Phương Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, trong chốc lát hằng hốt, đến tụt cùng ai mới là ma. Đúng lúc này, giả Phật xuất thủ, mục trượng chớp chỉ, chín đầu sáng kim sắc trường đằng từ thân phá kén mà ra, biến hóa làm kim sắc dao động, thiên vũ mà bắn về phía Đông Phương Vũ. Đúng vậy, Nó không có tiến công ra xanh hoa thượng, mà chính là dứt khoát hướng Đông Phương Vũ ra tay. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, ta quản ngươi ai là ma? Ai là Phật? Dám đụng đến ta, trước giời ngươi. Tung Điệu Kim quan thuật. Đông Phương Vũ ngang nhiên thôi động mạnh nhất bảo thuật, đồng thời đao quang lạnh tố xương, một thức phủ tăng tình tiên, lửa quải hỏa hà lao thẳng tới một đẳng. Một khắc hỏa, đây là không đội chân lý, tuy là Bồ đề cổ thụ, ta cũng phải đốn ngươi. Đông Phương Vũ xuất thủ đồng thời, một đầu hẹp dài lôi thú lên rực rỡ cầm hạ, như là mây hồng giữa thoát ra ngân báo tử, coi nhẹ không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại dạ Phật mật. Một đầu so sánh dưới lộ ra mảnh khảnh trường đằng tiêu xạ mà ra, quất hư không vang rội. Càng kịp thời chính là ra xanh tiểu hòa thượng, hán cực kỳ gấp gờ tờ y áp gõ một ngư, trong miệng còn không ngừng mà lầm bầm, ta chờ chính là một ngày này, ta chỉ cần một cái khác quá hất thức trợ thủ là được. Cái kia nhìn qua hải hòa vô cùng tiểu một cá, giờ phút này quả thực thành gió lốc máy chế tạo. Vô số màu xanh sấm gió lốc từ một ngư bên trong bay ra, đảo mắt liền to như bánh xe, nồng đậm dày đặc mà đem giả Phật che lại lên Cái này gió lốc luân đối với giả Phật uy hiếp rất lớn, đặc biệt giống chuyển động đám mây, chỉ cần đụng chạm một trượng cùng nó sinh ra trường đằng, liền có thể cắt đứt xuống mảng lớn mạnh gỗ vụn, nát nhành. Mà lại, chúng nó cùng đẩy trời kim quang giống như thuộc tính ngược lại, vừa ý mà đang không ngừng lẫn nhau tán dã. Đông Phương Vũ tín niệm kiên định, một khi hạ quyết tâm liền sẽ không sửa đổi, Kim Quang Bạo thuật để hắn tại Cửu Thiên Thập Địa hình thành tầng ảnh, Hoàng Vũ Đao tở hở tở y e u áp có săn hỏa cơ mỗi một đao đều đối với giả Phật tạo thành cực đại phá hư. Ban Lan truy đối với loại thuần túy biết ma đả là có tính chất hủy diệt, vô luận công giữa chỗ nào sẽ rách đều là cái này biết ma thân thể. Hiện tại, Nguyên vọng hầu thần đã bày ra thuật kệ, lão này có một chỗ tốt, ta quản ngươi là thần thức, vẫn là ma thức, chỉ cần bản chất là thần hồn chi lực, chiếu đan toàn ăn. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 515, ma giẫm ngập trời đạo tâm như sắt. Đông Phương Vũ, Nguyên vọng hầu thần âm thanh kích động vang lên, quỷ quái này thân thể tựa như tiểu áp xúc bên, bên trả lời, đi, ta cũng không Không phải để ngươi nuốt, là để cho ngươi biết thần hồn công kích là khắc tinh của nó. Ta cũng là từ ngươi cái kia đạt được dẫn dắt, nếu nó thật chỉ có thể lừa ngươi, mà không thể thương tổn ngươi. Ngươi đem chính mình toàn bộ thần hồn trốn ta thủy tinh cô lâu, chúng ta chẳng lẽ không phải đứng ở thế bất bại. Đông Phương Vũ nhãn tình sáng lên, biết nghe lời phải, thức hải tung bay tiến thủy tinh cô lâu, tại trong suốt mái vòm bên trong lượn vòng lấy. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ vội vàng thu hao phí chân nguyên cực nhanh tung địa thuật, thu long huyết phong. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, 300 thanh truy thủ gào thét mà ra. Nhỏ, Đông Phương Vũ hướng ra xanh hòa thượng nói, chú ý đánh ra. Ta đến nó mặt sau qua. Ra xanh hỏa thượng hai tay như là biến hóa thất thượng tàn ảnh, như điên mà gõ một ngừ, mặt lộ vẻ vui mừng, tính trẻ con cười nói, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, lần này nhất định có thể thành công diệt đi nó. Wen, Wen, Wen. Đông Phương Vũ thôi động 300 thanh chủy thủ trên hóa lôi ấn, kinh khủng nổ tung tại tứ phương vang lên. Lần này Đông Phương Vũ không có giống như văng đem nổ tung lực lượng tập trung lại, mà chính là để 300 thanh chủy thủ tại rộng lớn trong không gian tùy ý nổ tung. Bởi vì khắp nơi đều là thần hồn chi lực, hết thảy cảnh sắc đều là chuyện này Phật biến thành. Đông Phương Vũ muốn làm chỉ là đem những này ma thức nổ nát vụn, dễ dàng cho Nguyên Vọng Hầu thần thôn phệ. Đây là một loại lớn nhất dùng ít sức chiến tở hở tở IEU áp, Đông Vương Vũ thấp kém dao găm vô cùng vô tận, liên tục không ngừng nổ tung đã bắt đầu làm bị thương giả Phật bản thể. Cái kia giả Phật thê lương nội hống, ngươi cái này ngoại đạo yêu ma, dám giả Phật thân máu, tất hạ thập bát tầng địa ngục. Ha ha, Nguyên Vọng Hầu thần vui vẻ nói, Nguyên Lai tưởng rằng tiến vào chính xác hồn khó, đi nơi như vậy tán thức, không có nghĩ tới đây phong phú như vậy. Nếu lại có ngóc ngách một vạn cái giả Phật, ta nói không chừng có thể đột phá. Đông Vương Vũ trong lòng run rẩy, nghĩ gì thế? Cái này một cái giống như này khó chơi. Bởi vì ra xanh hòa thượng chống đỡ giả Phật toàn bộ công kích, Đông Vương Vũ đi lại là du kích lộ tuyến, giả Phật tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng rốt cục dần dần suy yếu xuống tới, sau cùng tại Đông Vương Vũ cùng ra xanh hòa thượng liên thủ công kích phía dưới, triệt để tán làm mấy khói. Thiên địa an tĩnh lại, kim quang lui chỉ, lục sắc càng tăng lên, một phái sinh cơ dạo dạo. Đông Vương Vũ tình trạng kiệt sức mà ngã ngồi xuống, bắt đầu khôi phục chân trong cơ thể hoàn tính. Gia tiểu hòa thượng có chút buồn bực ngẩm, vào màu trắng sư tử trên đá ngủ gần. Một cách giờ, hai cách giờ Ba cái giờ, nơi này sắc trời cũng không biến hóa, nhưng ra xanh tiểu hòa Thượng rốt cục hiện ra một số không kiên nhẫn. Hắn lấy ra một ngư, đường gọi một tiếng. Một tiếng này một ngư là cực có chú trọng, tu hành người sâu trong nhập định, nếu như tùy tiện đem tỉnh lại, rất dễ dàng để hắn tẩu hỏa nhập ma, cách làm chính xác chính là ở tại bên người hoặc bên thai gõ dẫn khánh, hoặc là gõ một ngư. Đông Phương Vũ quả nhiên ứng thanh mà tỉnh, nghe Giang hướng hòa Thượng cười nói, "Cảm ơn đại sư cứu ta, thỉnh cầu đại sư lại chờ một chút, nhiều nhất lại có 2 ngày, ta cũng liền khôi phục lại." Tiểu Hỏa Thượng rõ ràng hở ra miệng, miệng mở rộng không nói gì thêm. Đông Phương Vũ tiếp tục tu luyện, Tuy nhiên đã không có giả Phật, nhưng này thần hồn của mà chi lực vẫn so bên ngoài nhiều quá nhiều, liền để hầu thần chậm rãi thu nạp đi. Còn chính hắn, đúng là đang khôi phục chân nguyên, dù sao Túng Địa Kim quang thuật quá hao xăng. Đang. Một ngư âm thanh tại ba ngày sau vang lên lần nữa, Đông Vương Vũ xuất quan, cười khổ nói, "Còn không, có khôi phục." Ra xanh tiểu hòa thượng thở dài một tiếng, từ đá trắng trên chợ xuống, Đông Vương Vũ có chút cổ gái nhìn lấy hắn. Chỉ gặp hắn chậm rãi hướng đi bổ để cổ thụ, ngón tay vỗ, cổ thụ môn mở rộng, lục ánh sáng yếu ớt tản bắn ra, như là mở ra một cái thông hướng dị vị diện đại môn, vô cùng sâu xa. Khoảng chừng gần trăm hơi thở thời gian, Đông Phương Vũ cảm giác so với chính mình để ra sanh tiểu hòa thượng chờ ba ngày đều dài hơn. Hắn cuối cùng từ cổ thụ môn hộ giữa đi tới, hai ngón tay phải nắm bắt một hạt lục quả nho, hướng Đông Phương Vũ nói: "Cho người nửa giọt Bồ đề tâm đi, mặc kệ hao tổn cỡ nào nghiêm trọng, lập tức liền có thể khôi phục." Đông Phương Vũ chất phác mà cười nhận lấy, tiêu sái ném vào bên trong miệng. Hắn cũng không dám thật ăn, thực tế là thả vào di động độ phủ. Bất quá, hắn lập tức liền hối hận, bởi vì hắn mơ nghe được bốn chữ: "Vạn vật biến hóa thuần." Vũ cảm thấy hung hăng co có lại bị tiểu bình quả trà đạp. Trần Liên nghe đến tiểu bình quả cực độ thanh em hư phấn, trời ạ. Kakka, đây là đời ta ăn rồi tốt nhất đang được. Không, không phải đang được, lại so bất luận cái gì đang dược đều thuần chủng. Nó không có một tia tạp chất, ngươi, ngươi nghĩ biện tờ hở tờ y hế u áp lại muốn điểm đi. Thế nào? Mặt mũi tràn đầy mong đợi ra xanh tiểu hòa thượng hỏi, "Thí chủ, người khôi phục sao?" Đông Vương Vũ chép miệng sờ một chút miệng, nói, "Lại có ba bốn giọt thì không sai biệt lắm." Ra xanh tiểu hòa thượng trong lòng nghĩ, "Ngươi thiếu lựa gạt quỷ, tứ phẩm vũ sư mà tôi, thổi đại a." Đúng rồi. Đông Phương Vũ như là bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Ngươi có chuyện gì không? Không biết chuẩn bị bao lâu thời gian tìm từ toàn không dùng được." Hiên Hoa tiểu hòa thượng khỏe mắt gần xanh thẳng run rẩy, vừa hồi lâu mới nói, "Thiên bi bồ đề mật cảnh có 4 đại truyền thừa, cái này bồ đề mật cảnh là một cái trong số đó, hiện tại ngươi bái ta làm thầy, ta liền đem cái này truyền thừa giao cho ngươi, bận tăng nguyện vọng lâu nay." Thôi được, đều là duyên phận a." Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, nguyên điệu truyền mấy cái ra ngoài, như là hạ cái gì vô cùng lớn quyết định, từ đấy lòng mà nói, ngươi cũng biết nơi chẳng qua là một cái tiểu thế giới, thiên đạo không được đầy đủ, lại tu luyện thế nào cũng khó có ngày nổi danh. Ai? Vừa rồi nhận ngươi trợ giúp diệt cái kia giả Phật, coi như ta thiếu nhân tình của ngươi. Dạng này, ta đỡ tờ ý hế u áp ứng thu ngươi làm đồ. Đồ nhi, nhập môn hạ của ta, cần được lễ bái chi lễ. Đông Phương Vũ lưu loát, mới đầu ra sanh tiểu hòa thượng còn có mặt lộ vẻ vui mừng, càng nghe càng không đúng vị, mặt dưới da phản phất có vô số côn trùng đang bỏ động, tích liệt giật lên đến, cái gì? Ngươi để cho ta bái ngươi làm thầy. Đông Phương Vũ ha ha cười đi về phía trước hai bước, mỉm cười nói xem nào. Lần này là Đông Phương Vũ cùng Nguyên Vọng Hầu Thần đồng thời phát lực, vượt qua một ngàn thành trì thủ bọc tại ra xanh tiểu hòa thượng trung quanh, mãnh liệt nổ vang. Cái này cơ hồ cùng giả Phật ngang nhau cường đại ra hỏa trong nháy mắt tan dã băng tiêu tan, biến hóa làm thần hồn của lượng lớn chi lực. "Đông Phương, ngươi dạng này ta biết ngưỡng ngủng, tại ta thủy tinh khô lâu bên trong, hết thảy đều đã bị tinh hóa, ngươi yên tâm hút là được." Nguyên Vọng Hầu Thần vui sướng nói. Đông Phương Vũ nghe xong, Đông Phương Vũ căn bản không tin cái này, Già Xanh Tiểu Hỏa Thượng là bổ đệ mật cảnh Phi Linh, một là cái này Tiểu Hỏa Thượng có cùng Kim Quang Già Phật đồng dạng phi tức. Đông Phương Vũ thậm chí nổi lên qua trên người hắn phái phiến, cùng Già Phật giống như lúc tử ma thức cấu thành. Lại có, hôn niệm sư có sẵn đã gặp qua là không quên được năng lực, đừng nhìn Đông Phương Vũ chỉ là nhìn bổ đệ cổ tụ nửa ngày, nhưng bên ngoài thủ cần ở giữa bí mật mang theo tượng Phật cùng Phật thủ đã nhớ cái 7 8, 10 Kim Quang cùng Già Tiểu Hỏa Thượng đều từng là trong đó tồn tại. Lớn nhất chốt nhất là nhan sắc không đúng. Vô luận là bi nguyện kim cương chỗ ở Tiên Sơn, vẫn là mới vào thiên bi bồ để mật cảnh giữa tham dự cuộc đoạt Đông Phương Vũ cái kia cố thuộc về bổ để mật cảnh lực lượng, đều là hát màu sắc, không phải là kim sắc, cũng không phải lục sắc. Tuy nhiên Đông Phương Vũ không hiểu vì cái gì Đường Đường Phật môn sẽ dùng màu đen, nhưng hắn đạo tâm như sát, vô luận cứng mềm, đều mơ tưởng lửa hắn. Còn bất bi dẹt black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 516, nhất nhiệm vĩnh hằng. Nói cảm tạ, khen thưởng 100 sách tệ 3 lần, trung 300 sách tệ, đa Vũ ngồi xếp bằng bổ để cổ thụ trước đó, như không có việc gì tu luyện. Trên thực tế Hắn đã dùng tử vân đỉnh tử vân sinh từ giới, tiểu hồ lô dây leo phòng ngự chí lực, tinh thần chiến khai đem chính mình trùng điệp bảo đảm ở đây. Về phần thần thức hải, hắn càng thêm yên tâm, hồn vũ đại lục vị diện không có khả năng có cái gì có thể công phá thủy tinh cô lâu. Lúc này, bồ đề cổ thụ bắt đầu kịch liệt chấn động, Đông Phương Vũ cảm giác mình giống như ở vào một cái trống trải kịch bản kịch chàng, không phải quần ma luân vũ, mà chính là quần ma gần loạn. Đã tổn thất hai quả, để cho ta tới đi, ta muốn xé hắn. Vừa rồi liền nên mọi người cùng nhau lên, cái kia hai cái đạo gia hỏa tự cho là đúng, còn có công kích lẫn nhau, bị người lợi dụng. Thật sự là buồn cười cùng cực. Im ngay, xem ta. Thế lương âm phong giữa, một đầu ba con địa ngục ngao khuyễn bung xuống dài một thước đầu lưỡi nhau tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Đông Phương Vũ đầu thì cắn xuống tới. Đông Phương Vũ cảm giác thiên đột không sai hắc, nguyên lai đầu đã gắn vào cái này ngao khuyễn đại trong miệng. Đông Phương Vũ bắt phong bất động, an nhận như núi, loại này hồn nghiệp lực công kích với hắn mà nói liền khảo nghiệm cũng không bằng. Không được, đã ngươi lớn mật đến đem đầu đều tại trên ta, ta, nếu không cho một gậy truy thì quá không nể mặt anh, tay tay mười, truy trực tiếp địa ngục cái đầu đập, đập hóa thành thần hồn của tinh thuần chi lực. Không giống Nhao Đông Phương Vũ cùng Nguyên Vọng Hầu Thần bắt đầu thu nạp, một đầu âm hiểm hoa xà từ Đông Phương Vũ Hầu Phương Điện xả mà đến. Người cho ta vào đi." Nguyên Vọng Hầu Thần quả quyết mà đem đạo này thần hồn của cường đại chi lực thả tiến thủy tinh khô lâu. Thủy tinh khô lâu bên trong, hoa xà ngạc nhiên têu to, nó quỷ mị một dạng mà du động, lao thẳng tới xoay quanh ở hư không Đông Phương Vũ thần hồn. "Cờ cờ ý tở nó lực còn không có đi xuống, đột nhiên bị trèo trên không trung. Quá chấn 10 cái lôi thú, một bên 5 cái hung hăng đem nó cắn trên không trung, trong chớp mắt này, Hoa xả vừa ý mà biến thành 10 chân nô công. Hình tượng này quá đẹp, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đáng tiếc thời gian duy trì quá ngắn, hầu thần đơn giản thô bạo mà phát lực, liền đem đầu này ma xả sẽ thành vài đoạn, mua điều lôi đỉnh thú các ôm một đoạn ngẩng lên. Ha ha, hoa xả thành công, chúng ta cũng tới đi. Đi a, đi a, chấm thêm liền không có có thể ăn. Tiêu gào âm thanh bên trong, bộ lệnh tụ trên càng nhiều tựa vật cùng phật thủ đập xuống đến, vẹt ra sắc bén quy tích, nhao nhao nhào Phương Vũ. Cứ như vậy, Đông Phương Vũ lúc mà đối với hắn bỏ mặc, khi thì dùng ban lan truy lôi đỉnh Khi thịt từ nguyện vọng hầu thần hô tiến đến mấy cái, ma quái tuy nhiều, ngăn không được Đông Phương Vũ đạo tâm như sát Không gặp từng lớp từng lớp công kích căn bản vô hiệu, vô đề cổ thụ trên sau cùng mấy cái Phật thủ phát thiên mà lên, trên không trung tổ hợp, bắt đầu diễn hóa từng màn huyễn cảnh. Có trùng sướng nhi tại đột phá tứ phẩm vũ sư lúc bị sát thủ ám sát, có niệm lâu tiểu bị niệm liền tông sát hại, có đốt tâm ăn chứng thú ngay trước mặt Đông Phương Vũ nuốt một vạn cái trẻ sơ sinh. Cảnh tùy tạo, những thứ này ma quái có thể y theo Đồng Phương Vũ kinh lịch, tùy ý biến hóa, dụ hoặc hắn mất đi tin. Đồng Phương Vũ nhìn mắt thử một nước, biết rõ cái này vẫn là giả tượng, vẫn tức giận đến bụng lên. Động nhiên, nơi xa một cặp phụ phụ cùng nhau mà đến, nữ tử kia trong tay còn có ôm một đứa con nít, chỉ có dại khoảng nửa thước, hiển nhiên là vừa vừa ra đời. Vũ Vũ, cái kia Phong vận vẫn còn mỹ phụ lộ vẻ có chút ngượng ngùng, ôn nhu nói, "Từ khi ngươi trở khỏi người bệnh của phụ thân, chúng ta tu hành tiến cảnh rất nhanh, hiện tại cũng là vũ sư. Lần này ngươi đi ra ngoài thời gian quá dài, còn có chưa thấy qua muội muội của ngươi a?" Động Phương Vũ sững sở, tấm lòng của cha mẹ bao quát thể kiện, không ngờ cho mình sinh cái tiểu muội muội. này, tim của hắn vô cùng mềm mại, trong mắt yêu thương lan, hai tay có chút luống cuống cào độc lên, trên mặt lộ ra thành tín vui sướng. Phụ thân, ngươi thật sự là tốt." Đông Phương Vũ mở ra phụ thân cho đùa, lại nói, "Mẫu thân, ngươi chờ một lát, ta cái này có một món lễ vật muốn tặng cho lần thứ nhất gặp mặt muội muội." Đông Phương Vũ phụ mẫu lộ ra vui mừng biểu lộ, nhi tử đều hơn 20, hiện tại lại có muội muội, trước đây thật không biết hắn lại là thái độ gì, không nghĩ tới đúng là như thế đứa thích. "Phụ thân, mẫu thân, ta liền đem đóa này Phật Liên đưa cho nàng đi." Đông Phương Vũ nói, vươn lấy hai tay hơi hơi một trường, một đóa tờ vàng Phật liền chậm rãi hướng ba người phương hướng lướt tới. Anh, lần này là dâng lên một đóa mãnh liệt mây hình ấm. Cái này bồ đề ma cảnh nhiều lần dùng Đông Phương Vũ người nhà chế tạo huyễn cảnh, đem hắn triệt để chọc giận. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Đông Phương Vũ nghịch lân chính là nhà của hắn nhân, người nào cũng không thể đụng chạm. Hủy Thiên Diệt Địa đại bạo tạt giữa, tương đương với tứ phẩm điên phong vũ sư chân nguyên cùng lục phẩm sơ kỳ hồn nghiệp lực uy năng luyện ngục Phật liền đem sau cùng mấy cái ma quái nổ thành tàn bã. Đông Phương Vũ đỉnh đầu hình thành kinh khủng hình xoắn ốc, nguyện lực, cuối cùng một số, này hắn nhìn lấy thủy tinh khô tràn ngập như như hồn chi lực toàn lực tu nạp lên. Đây là mấy trăm cái ma quái biến thành thần hồn chi lực, đối với đã là cấp 8 động tinh cảnh hồn niệm sư nguyện vọng hầu thần tới nói, khả năng cũng không tính nhiều. Nhưng đối với vẹn vẹn cấp 6 bách long cảnh hồn niệm sư Đông Phương Vũ tới nói, vẫn là quá mê mông. Tinh thuần cùng cực màu vàng nóng thần hồn chi lực bị kéo vào thứ hại của hắn Tinh Vân, cái này Tinh Vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lớn. Đông Phương Vũ chính đang chìm trong đại trong sướng, nói, lại, này phí, tại quý không phải ma thức, mà chính là thời gian." Đông Phương Vũ kinh ngạc mở mắt ra, Một cái xanh sao vàng gọn, tựa như Đông Phương Vũ tiếp trước muôn nước láng giềng ăn không no dân chúng muôn dạng, đó eo tựa hồ cũng trỗ ngật lão hòa thượng ra hiện ở trước mặt của hắn, như Pháo Liên Châu mà nói, nơi đây mật cảnh hoạch tâm ngươi chỉ có thể đợi 7 ngày, hiện tại đã qua qua 4 ngày rưỡi. Mau mau từ bỏ lòng tham không đáy, nắm chặt nhập định đi. Dù sao tại Bồ Đề cổ tự hạ, lớn nhất dễ dàng nhất tiến vào Phật cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết nhất chân chi cảnh. Lao hòa thượng, ngươi là người hay là ma? Có phải hay không nên giải thích một chút vì cái gì thấy chết không cứu? Đông Phương Vũ tăng cường đề phòng, lạnh lùng mở lời. Nếu có thời gian, ta biết giải thích. Hiện tại ngươi nằm chắc đi, ta không có rảnh, thời gian quá quý giá. Nhìn lấy Đông Phương Vũ đỉnh đầu một mực không có tán ma thức hình xoắn ốc, lão hòa thượng thở dài một tiếng, biến mất không còn tâm tích. Đông Phương Vũ biết hắn nói có đạo lý, nói cho hầu thần chú ý hộ tở hở tở i e u áp, lập tức bắt đầu điều tâm. Tam tức định tâm, tâm như vắt tượng. Quan bế lúc thức, ngăn chặn mười tám giới, bài trừ hết thể tạp niệm hỗn loạn. Đông Phương Vũ bắt đầu xâm nhập định cảnh, định cảnh từng tầng từng tầng ra, từng tầng từng tầng nhập. Theo thể xác tinh thần một tiếng thấu triệt tiếng vang, đem đại xuyên, vạn sự vạn vật thành hư vô. Trên thế giới chỉ còn lại có ánh sáng cùng thanh âm. Cái này chỉ là Phật nói tới Đại Quang Minh tuệ giác, thanh âm này như là Phật âm tiện sướng. Nhưng cái này còn không phải bốn thiên chỗ sâu nhất không phải muốn phi phi nghĩ xong cảnh giới. Định cảnh tiếp tục làm sâu sắc, thanh âm giống như phủ trần địa thối qua, quang minh như là sương mù, tại trí tuệ ba nhược quan chiếu hạ, dần dần tan đi. Giữa thiên địa hết thảy đều không, bao quát nhất nghiệm cũng không. Không còn hết thảy không, nhất chân hết thảy thật. Trong chân không, xuất hiện diệu có, đây mới là Phật nói tới, chân chính không tức thị sắc, sắc tức thị không cảnh giới. Phật nói tới không, không phải oan không, không phải chết không, mà chính là chân không, cái này chân không biết sinh ra diệu có cũng chính là sắc. Như như trong chân không, nhất linh bập lẽ. Đây mới là Đông Phương Vũ chân chính bản tâm, nhất chư tâm, không có khởi sướng qua bất luận cái gì một ý niệm đáng lẽ tâm. Đây chính là kim cương kinh bí mật lớn nhất một trong, ứng không chỗ ở, mà sinh kỳ tâm. Tuệ năng tổ sư đem viên này thực tình xưng là từ tính, từng phát cảm khai nói, dị kỳ từ tính, vốn nên từ thanh tịnh, dị kỳ từ tính, vốn không sinh diệt, dị kỳ từ tính, vốn nên từ có đủ, dị kỳ từ tính, vốn không dao động, dị kỳ tư tính, có thể sinh vạn tở Ở bên ngoài vụng trộm quan sát Đông Phương Vũ lao hoạt động, Cùng tại thủy tinh khô lâu được đến nay còn tại thôn vệ thần hồn chi lực nguyện vọng hầu thần cùng nhau hét lên kinh ngạc. Thế yêu nghiệt này à. Người khác cố gắng cả đời, đều không thể tiến vào phật cảnh, cũng chính là nhất chân chi cảnh, lại bị hắn dễ dàng như thế lại đi vào. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc.